186 chương 184, t h ầ n long đến nghe được nội dung mà nói diệp tinh hoa mắt đều bấm biết vậy chẳng làm nếu không phải mình quá coi thường nội dung nếu không phải là diệp lãng vi cũng quá coi thường hắn cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy ngươi không thể làm như vậy chúng ta diệp ra là đế đô thế gia làm sao có thể bị ngươi dạng này cưỡng ép c ứ c đi nội dung bay đầu nhìn về phía nói chuyện người kia là một nữ tử trên thân không có bất kỳ cái gì tu vi nội dung lãnh lạnh n ở nụ cười nói ngươi cảm thấy không thể dạng này vậy ngươi xem nằm trên mặt đất là của các ngươi đại trưởng lào a vì cái gì hắn cũng không nói điểm này đâu ngươi biết tại sao không diệp da nữ tử sắc mặt tái nhật nhìn xem n ô dung nói ngược lại ngược lại ngươi không thể làm như vậy ta ta muốn báo cảnh sát ngâm miệng ngươi biết cái gì ngươi làm muốn muốn chỉnh cái diệp ra đều từ đây hủy diệt sao diệp tinh hoa ho khan hai tiếng lại phun ra huyết tới n ô dung không có hữu lý hội cô gái kia cố tình gây sự nhìn chung quanh một vòng c ư ờ i lạnh nói ngây thơ có rất nhiều sự tình cảnh sát là không x e n vào cũng không phải pháp luật đủ khả năng hạn chế cũng tỉ như ta bây giờ có thể một mắt liền đem ngươi chết nói n ộ dung nhìn về phía cái kia diệp da nữ tử diệp da nữ tử kinh hô lên một tiếng trực tiếp c h u ta ngô dung cũng không phải lạm sát chi đồ đặt vào các ngươi diệp ra cũng chỉ là bởi vì các ngươi chủ nhà họ diệp diệp lãng vĩ vô cớ muốn động ta muốn trách thì trách gia chủ của các ngươi kẻ giết người liền muốn làm tốt bị giết chuẩn bị tiếp đó các ngươi diệp ra đại trưởng l á o lại đối ta đạo thủ về tình về lý ta bắt lại các ngươi diệp ra cũng là hoàn toàn phù hợp tình lý diệp tinh hoa thở dài một cái âm thanh đ ứ t q u ò n nói diệp ra đ ề u phục chỉ cần ngô tiên sinh ngươi có thể đủ bông tha chúng ta diệp ra một con đường sống các ngươi diệp ra mười năm này bên trong tất cả đ ạ được đem về ta ngô dung tất cả mười năm sau đó các ngươi diệp ra lấy được tự do lần nữa cứ như vậy dù là diệp da trong lòng mọi người luôn co khư phục nhưng mà tại n g ô d u n g dưới sự uy áp căn bản không dám nói một câu nói xong nội dung liền hướng phòng trong đi đến đi qua diệp tiến h văn thời điểm nhìn diệp tiến h văn m ộ t mắt diệp tiến h văn cảm giác ngô d u n g tại đến trên người mình trở về l i ế c mắt nhìn lập tức sắc mặt thường hồng càng là che lại yếu hại vị trí nội dung nhìn thấy diệp tiến h văn dáng vẻ n h ị n không được l i ế c mắt nói không m u ố n c h e không có hứng thú nhìn ngươi à, ngươi đi theo ta về sau ngươi chính là ta tại diệp da người đại diện diệp da thương khô ở nơi nào diệp tiến h văn sửng sốt một chút lập tức sắc mặt đ ỏ lên nàng xem như diệp gia thiên tri tiêu nữ mặc dù đang võ đạo phương diện hoàn toàn không có bất kỳ cái gì thành tích nhưng mà cũng là diệp gia thương nghiệp trưởng n môn a bao nhiêu ưu tú nam sĩ đều quỳ liếm ở trước mặt nàng tư n h i ê n bị ngô dung dạng này trêu chọc diệp tiến h văn trên mặt lộ ra biểu tình bất mãn thời điểm lại phát hiện ngô dung không nhìn nàng nhìn thấy ngô dung cầm điện thoại đi ra q uy thần long sao dạng này diệp gia quy về trong tay của ta có m ư ơ i năm lâu cần các ngân ngành đặc biệt giúp đỡ diệp ra tất cả tài sản sẽ chuyển với ta danh nghĩa người của diệp gia liền lẳng lặng nhìn xem ngô dung gọi điện thoại. âm thanh đều rơi vào trong thai của bọn hắn trong lòng bọn họ lại đủ loại suy nghĩ có người tu luyện ở trong lòng âm thầm đối với ngô dung có chút sùng b á i cảm giác đây chính là chuyển kỳ sức mạnh sinh c ù n g tử đều ở đây trong tay của hắn lại càng không cần phải nói là cái gì tài phú cùng quyền thế tại dạng này lực lượng trước mặt cũng là hư hảo có lại đối với ngô dung tràn đầy oán hận chúng ta diệp ra tại đế kinh cũng có trăm năm lịch sử không thể cứ như vậy bị một cái ngoại lai lan sói mà từng bước xâm chiếm chờ hắn vừa đi chúng ta thì có cơ hội có nghe được ngô dung trong điện thoại chỗ nhắc đến ngành đặc biệt trong lòng lại nghĩ ừ không có bất kỳ cái gì bộ môn có thể rất nhanh liền thay đổi vị trí đại ngạch tài sản chúng ta diệp ra còn có cơ hội ám độ t r ấ n thương nhưng mà bọn hắn nhìn thấy người tới thời điểm sắc mặt cũng thay đổi là người của chính phủ người đến chính là thần long ngành đặc biệt mười hai c ẩ m tinh người dẫn đầu thần long nhìn xem nằm trên mặt đất sống tạm hơi tàn diệp tinh hoa hơi s ư ơ n g sở trong lòng kinh hãi không nghĩ tới diệp ra cũng triệt để lộn tại liêu ngô rong trong tay diệp tinh hoa thấy được thần long tới ánh mắt chừng một cái khi tức lập tức hoàn toàn không có thần long nhìn thấy diệp tinh hoa ở trước mặt mình chết đi cũng là con người hơi hơi c ó rút trong lòng không h i ể u có một loại hoảng sợ đột nhiên có dạng này một loại ý nghĩ ngày đó chính mình nếu là cùng ngô dung là địch có thể hay không cũng là kết quả giống nhau diệp ra trong kho hàng giấu hàng rất nhiều cái gì dị thú chi cốt dị thú chi cốt đủ loại quý giá dược liệu đều còn có rất nhiều thậm chí ngay cả dính vào linh khí đ ồ vật cũng có mấy món nhưng mà cũng là p h à m nhân nghĩ chân phẩm nội dung trên cơ bản cũng không có coi trọng chỉ là cầm đi ba đầu ngàn năm hà thủ ô còn có một đầu ngàn năm nhân sâm cũng là long hồ dược dịch nguyên liệu nội dung dự định lấy về chế được long hồ dược dịch đưa cho cha mẹ nô d o n g tại to lớn trong kho hàng chạy hết một vòng cuối cùng tại xó xính chỗ phát hiện một kiện làm hắn hai mắt tỏa sáng đồ vật âm hưng thạch tuyệt hảo phàm cấp pháp trận tài liệu hơn nữa lần này không giống lần trước từ cũ kinh tô ra chấp pháp tổ trên thân lấy được mấy khối lệnh bài ít như vậy mà là một khối một người bảo hiểm tất cả không ngừng nguyên một khối đá lớn nô d o n g nhất nhìn lập tức hai mắt phát sáng mà cùng tại nô d o n g sau l ư n g diệp t h i ế n văn có thể cảm thấy nô d u n g biến hóa trên người kỳ q u á i nhìn trước mắt đen như mực tàn đá đây là cái gì bảo vật sao diệp tiến h văn xem không hiểu trước mắt âm ngưng thạch trên thực tế để địa cầu trên trăm phần có chín mươi người tu luyện đi tới nơi này đều nhìn không ra cái này âm ngưng thạch chân chính tác dụng có thể chỉ là dùng làm thông thường làm lệnh tài liệu nội dung linh lực trên tay hội tụ hướng về âm ngưng thạch phía trên vẽ hai cái vốn là nguyên một khối âm ngưng thạch lập tức chia làm ba khối hình chữ nhật diệp tiến h văn nhìn thấy ngô dung lần này công phu kinh ngạc mở to hai mắt nhìn giống như là nhìn xem ạ lì ẻn một dạng mấy ngày qua diệp tiến văn cảm giác nàng cái này hơn hai mươi năm thế giới quan bị long trời lỡ đất đà kích thế giới này hoàn toàn không phải nàng nguyên lai tưởng tượng một dạng ngay tại diệp tiến h văn s ữ n g sở trong n y mắt nàng đột nhiên phát hiện trước mắt ba khối âm ngưng thạch không thấy diệp tiến h văn đều thấy không rõ lắm n ô dung động tác đã không thấy t â m hơi diệp tiến h văn chừng mắt c ầ u nốc n ô dung q u a y đầu lại nhìn thấy diệp tiến h văn mộng bức dáng vẻ khẽ nhớ mày một cái đầu nói đi ra ngoài đi diệp tiến h văn ngây ngốc gật gật đầu liền theo n ô dung đi ra n ô dung không có hữu lý hội diệp tiến h văn thất thường phản ứng trong lòng âm thầm nghĩ lần này thu hàng cũng không tệ lắm vậy mà lấy được nhiều như vậy âm ngưng thạch như vậy tại đại xà bên trong bí cảnh cấu tạo pháp trận liền có thể trở thành sự thực n ộ dung cảm giác giác tự mình chẳng mấy ch n y lên đến thần dung Kỳ, c ò k mỉm linh cười cùng h đi ra diệp ra thượng khố lại nhìn thấy đâm đầu vào thần long cùng tý tử h diệp tiến văn nhìn thấy thần long cùng tý tử sửng sốt một chút nội dung lại cười cười nói các ngươi đã tới à vừa vặn tất cả phương diện kinh tế bàn giao vị mỹ nữ kia cùng các ngươi bàn giao là được rồi ta có việc đi về trước thân long cùng tý thử nghe được nội dung mà nói đều mở bức tý thử nhìn nội dung dáng phải đi vội và nói g n uy ngươi không ở ở đây xem chúng ta xử lý sao các ngươi sẽ không sợ chúng ta sẽ ăn mất ngươi tài sản nội dung mỉm cười nói ta tạm thời còn chưa phát hiện có người có thể ăn hết ta đồ vật mà không nổ ra đâu mặc dù nội dung hơi hơi nở nụ cười nhưng mà tý thử lại nhịn không được đánh một cái ve mùa đông diệp tiến văn cảng là toàn thân run dậy nàng như thế nào cũng nghĩ không thông tại sao là ngành đặc biệt nhân tới c ò tí thử nhìn ô g xem nội dung đi xa bóng lưng nhịn không được liếc mắt mắng nếu không phải là chúng ta có một phần trăm trích phần trăm ngành đặc biệt chỉnh thể có tám phần trăm trích phần trăm chúng ta cũng không tới làm ăn như vậy lực không được cảm ơn sự tình đâu 187 chương 185, t r i ệ u gia mai phục giả diệp tiến văn nghe được tý thử t i ế n g mắng lập tức minh bạch h í t một hơi thật sâu diệp tiến văn cuối cùng nghĩ thông suốt tất cả then chốt vì cái gì quốc gia sẽ không lưu ý chuyện này vì cái gì không có ai sẽ đến cứu diệp ra vì cái gì chỗ hữu nhân đô c h ơ mắt nhìn cũng là bởi vì lợi ích nội dung cùng ngành đặc biệt có hợp tác lợi ích quan hệ mà ngành đặc biệt liền đại biểu nước hoa cao tầng ý chí nước hoa cao tầng muốn suy yếu đế kinh thế ra sức mạnh mà suy yếu thế ra vũ khí chính là nội dung thứ nhất vật hy sinh chính là diệp ra nghĩ tới đây diệp tiến văn trong lòng một hồi khổ tâm nàng biết diệp ra kinh lịch một kiếp này triệt để từ đế kinh kém một bậc thế gia triệt để t r ầ m luân vì n g ô dung cùng nước hoa công cụ thần long nhớ mày nhìn về phía diệp tiến h văn nói diệp tiến h văn tiểu thư diệp ra tất cả thương nghiệp sự nghi đều là người phụ trách đúng không diệp tiến h văn nhìn xem thần long cùng tý thử không thể làm gì khác hơn gật gật đầu tại thần long cùng tý thử làm chứng thiếu tài sản thay đổi vị trí hợp đồng diệp ra những người khác cũng biết thay đổi vị trí tài sản sự t ì n h trên thực tế là ngành đặc biệt nhân tại thao tác lúc này người phản ứng chậm đang oán trách vì cái gì ngành đặc biệt sẽ giút nội dung hơi người thông minh đã bắt đầu cảm thấy được liếu nô d u n g sau lưng chân chính bối cảnh cũng lớn kinh thất sắc nô dung đại biểu là quốc gia ý chí diệp tinh hoa khi nhìn đến thần long cùng tý thử lúc tiến vào cũng nghĩ đến điểm này cũng là bởi vì nghĩ tới đây diệp tinh hoa mới phát hiện diệp da đã vô lực hồi tiên tại bi p h ẫ n khuấy động phía dưới mới ngừng khí ngôi ngành đặc biệt dành riêng máy bay xem như một thân một mình hành khách nô d u n g tại trên không quan sát trên mặt đất càng ngày càng nhỏ đế kinh ngu xuẩn diệp da đến tội cùng ai là chân chính sát thủ cũng không biết không phải ta muốn diệp người mà là nước hoa muốn tiêu diệp người thế ra mấy chục năm qua chiếm giữ quá nhiều t ư nguyên đặc biệt là ba kinh t r i địa thế g i a cơ bản chiếm nửa giang sơn cái này lại làm sao có thể nhường những cái kia nước hoa cao tầng yên tâm đâu cho nên ta liền thành cái thanh kia sắp thịt tao năm trăm năm vì tiên đến g ô dung làm sao thấy không ra ngành đặc biệt sau lưng cao tầng suy nghĩ đâu chỉ là vừa hảo cùng mình ý nghĩ tạm thời nhất trí cho nên ngô dung lựa chọn lần nữa cùng ngành đặc biệt hợp tác đến nôi quét âm đương nhiên là bị điều rời chức vị thần long thoát ly mười hai cầm tinh trở thành ngành đặc biệt tân nhiệm bộ trưởng nghe nói bởi vì này một cái điều động bị ngô dung đánh khóc tương yên có thể tiến nhập mười hai cầm tinh đâu nhưng mà không sao bất luận cái gì tài nguyên q u y ề n thế, t là là i mây mây dung rất kỳ quái trở lại đông giang thành phố lại phát hiện gió êm sóng lặng hắn vốn là cho là lâm lão bọn, bọn hắn dường như là sự tình gì cũng không có phát hiện nội dung thần thức mở ra hoàn toàn lập tức cười nội dung bước vào chúc cơ cảnh giới đại viên mãn sau đó thần thức đã làm mở rộng đến rồi một ngàn mét so với thông thường thần du kỳ người tu luyện thần thức còn muốn rộng lớn một chút liền phát hiện t i ề m phục tại người chung quanh một cái thánh cảnh năm cái truyền kỳ từ bốn phương tám hướng vây lại lâm ra cái kia thánh cảnh k h í tức hết sức quen thuộc chắc hẳn chính là triệu thiên này g đến n ỗ i cái kia năm cái truyền kỳ không đủ gây sợ trước giết chết triệu thiên này g là được rồi n g ô dung trong lòng nghĩ như vậy l ấ y liền đã hướng triệu thiên này g đi triệu ra trong đó một cái truyền kỳ triệu thưởng là chuyên môn phụ trách cần nút thông qua công nghệ cao ca mê r a phụ trợ nhìn thấy ngô dung thân ảnh biến mất tiêu thất lúc phương hướng hẳn là đưa lưng về phía hắn phương tây thế là hắn liền lập tức thông qua công cụ truyền tin cho mặt khắc bốn cái truyền kỳ còn có triệu thiên này h ắ nghe nói, nô n d u là ư ớ n g về được triệu â y bên, biến không nữa. kiểu mất thấy gì thường ợ n lời à h nói g h thỏa mãn cười cười nói ân phi thường tốt vậy được bây giờ liền thu có nét triệu thiên mặt trời lặng nghi đến nô dông tại xây cơ kỳ đã nắm giữ thần thức thần thức so với triệu thiên này g mạnh hơn gấp đôi triệu thiên mặt trời lên đến rồi thánh cảnh cũng chỉ là năm trăm l i n thần thức mà nô dung đã là hắn gấp đôi một nghìn m cái này đưa đến triệu thiên này g không có tìm được nô dung lại bị nô dung âm thầm đến gần mà bọn hắn vây quanh nô dung kế hoạch từ vừa mới bắt đầu chẳng khác nào là thất bại mà bọn hắn hoàn toàn không biết tìm được nô dung bóng dáng không có triệu thiên này g nhanh chóng hướng về phía tây chạy tới đồng thời đang hỏi thăm lấy những người khác triệu l ặ chết đối với triệu thiên mấy ngày gần đây g i n g cũng không tính cái gì nhưng mà triệu giày là triệu thiên ngày cháu trai ruột vẫn là yêu thích nhất cháu trai ruột cứ như vậy không minh bạch mà chết tại nô dòng trong tay đây là triệu thiên ngày như thế nào cũng không có biện pháp tha thứ nội dung nếu là dết không phải triệu giày mà là triệu ra những đệ tử khác có thể triệu thiên ngày cũng sẽ không ra tay chỉ là vừa hảo nội dung giết chết triệu giày triệu thiên ngày không có biện pháp không báo thù nếu là không báo thù triệu thiên ngày cảm giác g i á c tự mình đều khó mà tiếp tục tu luyện đi xuống nội dung liền sẽ trở thành tâm ma của hắn nội dung chờ ta bắt lại ngươi nhất định muốn đem ngươi thịt trên người từng tầng từng tầng mà cắt đi để cho ngươi sống sót nhìn mình bị cắt thành lắc sau đó lại cầm tù linh hồn của ngươi vinh thế không được siêu sinh ngay tại triệu tiên h ngày trong lòng lúc nói ra lời này phía trước đột nhiên xuất hiện một hồi bóng đen hướng về chính mình đánh tới triệu tiên h ngày lập tức chừng hai mắt một cái kinh hô lên một tiếng một quyền đánh tới là ngươi triệu tiên h ngày thấy rõ ràng là ngô dung bộ dáng lập tức phá lên cười t ố t ha ha ta chính là muốn lấy tính mạng ngươi không nghĩ tới ngươi vậy mà đưa tới cửa ngay tại gia quyền trong nháy mắt phảng phất giữa thiên địa cũng vì đó chấn động lâu vũ đều hơi lắc lư đây chính là thánh cảnh thiên đ i ệ chi lực hợp một thân từ đây thánh p h ả n khác biệt một quyền tri vậy mà bí mật mang theo thiên địa sức mạnh p h ả n phất thiên địa chính là vì một quyền này mà tồn tại một dạng triệu thiên ngày khuôn mặt ý cười trong mắt hắn n ô dung liền một quyền đều khó có khả năng tiếp lấy đây là triệu thiên ngày chu sắt vô số truyền kỳ kinh nghiệm nhiều năm như vậy triệu thiên ngày leo lên thánh cảnh sau đó chưa từng có một cái truyền kỳ có thể trong tay hắn vượt qua ba chiêu mạnh nhất cái kia là một cái tuyệt thế thiên tài đáng tiếc là một nhà tiểu thế gia hòa triệu nhà có huyết h ả i thâm cửu mặc dù thiên phú siêu nhiên trên đời tại mười lăm tuổi liền bước vào truyền kỳ tri vị mười bảy tuổi liền bước vào truyền kỳ đại viên mãn nhưng mà vẫn là bị triệu thiên ngày đến n ỗ i cái kia tiểu thế gia nam toàn bộ bỏ mình nữ toàn bộ bị đưa vào triệu gia ngươi tối đa cũng là ba quyền nhưng mà triệu thiên ngày nhìn thấy ngô dung khí tức trên thân đột nhiên để thăng gấp đôi gấp hai gấp ba trong n đáy mắt ngô dung khí tức trên thân đột nhiên tăng lên tới nhiều gấp m ộ ư ơ i đây là cái gì bí thuật triệu thiên ngày đột nhiên phát hiện trước mắt ngô dung khí tức đột nhiên tăng lên tới cùng mình một cái cấp độ đồng thời là một quyền đánh tới trên nắm tay càng là bao quanh hai màu trắng đen con mang mặc kệ ngươi là bí pháp gì ngươi chỉ có cùng ta đồng dạng sức mạnh lại hoàn toàn không có sử dụng thánh cảnh kinh nghiệm không có tương ứng chân chính tâm cảnh giống như một cái cầm súng tự động tiểu hai tử thì có ích lợi gì thiếu niên trước mắt nhìn như mềm nhũn một quyền đánh tới thế nhưng là liền tại đây hắc bạch k h o ả n g cách tia sáng nằm đấm oanh đến triệu thiên ngày trước mặt thời điểm triệu thiên ngày mới sắc mặt đại biến một quyền này nhìn như bất lực thế nhưng l à i oanh đến triệu thiên ngày trên nắm tay buộc một tiếng triệu thiên ngày trên nắm tay điện quang lôi mình lập tức tan thành mây khói ngược lại là ngô dung trên nắm tay hắc bạch lượng khí giống như thiên hà chi thủy ở vang đánh về phía triệu thiên、ngày. cái này sao có thể triệu thiên này cũng không còn biện pháp bảo trì đạm nhiên ung dung dáng người đột nhiên nhanh chóng t ố i lui thế nhưng là n ô dung thân ảnh đổi sát triệu thiên này lại hơi ra hai quyền lúc này triệu thiên này trong mắt n ô dung nắm đấm lại trở thành cả một phiến thiên địa phô thiên cái địa mà đến nhường hắn không chỗ có thể trốn triệu thiên này điên cuồng cầm to ngươi tại sao sẽ như thế mạnh không có khả năng cái này sao có thể hắn chặn quyền thứ nhất cả người bị đánh bay một cái trăm mét và vào trong rừng rậm còn chưa phản ứng kịp n ô dung quyền thứ hai đã tới lúc này triệu thiên ngày bên thai truyền đến liệu ngô d u n g âm thanh lạnh nhạn bởi vì ngươi chính là cái kia cầm súng tự động tiểu hải a một trăm tám mươi tám chương một trăm tám mươi sáu triệu gia á tổ ngô dung ngươi làm sao có thể so với ta mạnh hơn tại sống chết trước mắt triệu thiên này g còn hướng một tiếng thánh cảnh sức mạnh toàn bộ mở ra toàn thân lập tức lóng lánh thánh khiết qua n mang khí thế trên người so với phía trước còn phải mạnh hơn ba phần nhưng mà ngô dung quyền thứ hai đã tới trước mặt một quyền đánh tới buộc một tiếng tại ngô d u n g hòa triệu mặt trời ở giữa xuất hiện một cái kim sắc đang hình lục giác l ư c trường đây chính là linh hồn l ư c tràng từ mỗi một cái thần du kỳ đều sẽ có được thiên phú là lực lượng tâm linh quyết đại t h ầ n du t h ầ n du t h ầ n hồn du đãng t i ê n đề chính là nắm giữ linh hồn lực t r ạ n g có thể nhường thần hồn xuất thể mà sẽ không phiêu tán triệu tiên h ngày lập tức cười ha hà nói ha h a không nghĩ tới à đây là lĩnh vực thần thánh mặc cho ngươi cái này giả thánh cảnh sức mạnh lại như thế nào đề cao như thế nào lại biết thánh cảnh lợi hại đâu nói triệu tiên h ngày trong tay bao quanh trắng toát quả mang một quyền đánh phía liêu ngô rong thần thánh chi truy triệu tiên h ngày vung hướng ngô dung nằm đấm trong nháy mắt biến lớn gấp mười thật giống như một cái thiết truy một dạng tăng về phía liêu ngô rong ta toàn thân đều có lĩnh vực thần thánh ngươi như thế nào có thể né tránh được của ta thần thánh chi truy đi chết đi n ô dung sửng sốt một chút hai tay hơi hơi bày ra cổ thái cực tư thế lạnh n h ạ t nói úc nguyên lai、like、các ngươi quản cái này gọi là lĩnh vực thần thánh a lời nói chưa dứt triệu thiên ngày cự quyền đã ẩm v a n g xuống giá thiên tế địa n ô dung đều có thể cảm thấy triệu thiên ngày năng lượng trong cơ thể đang r ũ n g động giống như là giang hà lao nhanh đồng dạng nhưng mà n ô dung hai tay cũng toát ra hai màu trắng đen ánh sáng tay hơi hơi giơ lên chuẩn bị giữ lấy triệu thiên ngày ẩm vàng xuống cự quyền lại nghe được triệu thiên ngày giống giận một tiếng phàm nhân chuẩn bị chịu chết đi n ộ dung đĩu m hai tay hắc bạch quan g hoa trực tiếp hòa triệu mặt trời trên nắm tay thuần trắng quan g hoa bênh lên quyền của hai người đầu căn bản cũng không có tiếp xúc với nhau mà là ở giữa cách thật dài khoảng cách song phương lực trường đồng thời bày ra hai cái lực trường đụng vào nhau lấy hai người làm trung tâm phương viên trong vòng t r ă m thức cây tối toàn bộ ẩm v a n g sụp đổ lúc bắt đầu n ô dung hòa triệu mặt trời giữa hai người lực trường giống như là d ầ u gặp phải thủy mở dạng phản ứng bích liệt còn lóng lánh quan g mang trói mắt triệu tiên ngày kinh ngạc mở to hai mắt nhìn hét to một tiếng nói ngươi một cái ngụy thánh cảnh làm sao có thể cũng có lĩnh vực cái này không hợp lý a Lãnh lãnh n một quyển h l nhanh cười chết đến rồi triệu thiên ngày trên thân lần này triệu thiên ngày không có lực tràng bảo hộ triệu thiên ngày cũng chỉ có thể là lấy năm đâm đánh lại bốn một tiếng triệu thiên ngày tay phải trực tiếp bể thành một phấn nội dung lực lượng trong cơ thể tăng lên tới thần du kỳ sau đó nhất cử nhất động đã không phải là nguyên lai xây cơ kỳ như vậy so với chân chính thần du kỳ còn muốn lợi hại hơn bởi vì ngô dung là nắm giữ tiên đế danh giới một cái hỗn độn thần trưởng tại xây cơ kỳ thời điểm cũng chỉ có t r ô n vùi kèm theo hiệu quả thế nhưng là tại ngô dung bây giờ xuất ra lại có được hấp thu thời gian năm tháng thiên phú đ ặ c tính một q u y ề n o a n h đến rồi triệu thiên ngày trên nắm tay triệu thiên ngày nắm đấm không chịu nổi trọng hạ trực tiếp chạy mất hết ngàn năm thuế nguyện h o khô phá toái không vết tích triệu thiên ngày hoảng sợ nhìn xem n ộ dung bị dọa đến cũng không nói được lời hắn ngang dọc đế kinh gần trăm năm lúc nào gặp được đáng sợ như vậy đối thủ quyền này thuật căn bản cũng không giống như là giữa p h à m thế mà là t i ê n giới ngươi là người nào triệu thiên ngày càng lớn kêu lên nô rong tại trong lòng tính toán thời gian từ vừa rồi bắt đầu bộc phát đã tiếp cận tám m giây nhiều nhất còn có thể kiên trì hai giây căn bản là lười nhác hòa triệu mặt trời nhiều lời một quyền đánh về phía triệu thiên ngày tim đột nhiên triệu thiên ngày chỗ ngực phát ra một hồi bạch quang trói mắt chật l ó e lên đột nhiên xuất hiện một đạo phòng ngự lập trường ngăn trở liếu nô rong một quyền đồng thời tại triệu thiên n à y sau lưng xuất hiện một cái tóc trắng thanh y thiếu niên hư ảnh n ô dung sửng sốt một chút liền nghe được tóc trắng thiếu niên áo xanh hư ảnh tại lạnh n h ạ t nói n ô dung đúng không thỉnh lưu thủ sáu n ô dung nhìn cũng không nhìn trực tiếp đem triệu thiên ngày trái tim bắn t r ò nát triệu thiên ngày sắc mặt thường hồng còn sót lại một tay bưng kín chống g i n g tim trên ngực càng không ngừng chạy ra nóng bỏng tiên huyết nhỏ xuống tại mặt đất trên cỏ xì xì xì mà thiêu đốt lên đây chính là thần du kỳ tu sĩ huyết tràn đầy nổ tính năng lượng mỗi một giọt đều tương đương với thường nhân một thân huyết dịch t ổ n hòa mà triệu thiên ngày sau lưng tóc trắng thanh y thiếu niên hư ảnh cũng sửng sốt một chút sắc mặt biến n ô dung ngẩng đầu nhìn về phía triệu thiên ngày sau l ư n g thiếu niên hư ảnh nói đi bây giờ có thể nói n ô dung lúc này khí tức đã từ thần du kỳ đột nhiên hạ xuống giống như h ỏ a tờ lưu một dạng từng đoạn tu vi biến mất không thấy gì nữa trả lời cuối cùng đến rồi chúc cơ cảnh giới đại viên mãn mà nằm trên mặt đất một bên tay cùng trái tim cũng không có triệu thiên ngày kinh ngạc nhìn xem n ô dung biến hóa trong lòng kinh hãi nghĩ đây là cái gì đáng sợ bí pháp vậy mà có thể tăng thêm gấp mười lần kinh lực đây là tiên thuật ta ta nhất định phải nhận được cái này tiên thuật thanh cảnh đáng sợ n ộ dung nhất định không biết ta chỉ cần đầu não vẫn tồn tại trái tim cùng tay đ ề triệu tiên này ở trong lòng dữ tợn suy nghĩ nhưng mà sắc mặt lại trở nên núi ngưởng cầu xin tha thứ nói n ô dung ta thua triệu ra có chơi có chịu ta cũng sống không dài chỉ cầu ngươi có thể đủ thả ta trở về đế kinh ta chỉ muốn chết tại đế kinh sáu triệu tiên này g vội vàng tìm lý do ve sâu thoát xác bây giờ không có tìm hắn thực lực cũng không có lúc đầu một phần mười căn bản cũng không phải là nội dung đối thủ lúc này thiếu niên hư ảnh cũng dần dần mơ hồ chỉ nghe thấy thiếu niên hư ảnh nói ân n ô dung ngươi chỉ cần nhường triệu thiên ngày trở về đế kinh lại chết chúng ta triệu ra cùng ngươi liền thanh toán xong lần này là chúng ta triệu ra nhìn lầm không nghĩ tới là gặp một đầu chân lòng chúng ta triệu ra bị bại h ắ n chỗ có chơi có chịu n ô dung gật đầu một cái nói ân t ố t thiếu niên hư ảnh ôn hòa nợ nụ cười nói rất t ố t sáu l ờ i còn chưa dứt thiếu niên hư ảnh liền biến mất không thấy đem mình sức mạnh chứa đựng ở một cái trong ngọc bội cái ngọc bội này có thể chống cự lại một lần thần du kỳ công kích tiếp đó thần n i ệ m có thể miễn cưỡng duy trì nửa phút cũng chỉ là thần du kỳ tiểu thành cảnh giới mà thôi so với triệu thiên ngày dạng này thần du kỳ sơ thành đích thật là mạnh hơn một phần nhưng mà mạnh đến mức cũng rất có hạn nội dung nhìn về phía triệu thiên này g nói người kia là ai triệu thiên này g m ặ t không có chút máu tái nhật vô lực hai tay đều run r dậy phun máu nhìn xem ngô dung nói cái kia đó là chúng ta triệu ra á tổ triệu thánh l n g chúng ta á tổ lời nói nhất ngôn cựu đình nói thanh toàn xong đó chính là thanh toàn xong liền cầu n g u y ê để cho ta trở về đế kinh sáu ta không phục nhưng mà cũng biết chính ta ngày giờ không nhiều n ô dung gật đầu một cái nói tốt vậy ta liền để ngươi mang tới mấy cái truyền kỳ t i ệ n đưa ngươi về nhà đi triệu thiên này g nghe được n ô dung lời này miệng hơi hơi mở ra khó có thể tin nhìn xem nô d u n g nhất quyền đánh tới vốn là nhìn như hơi thở mong manh triệu thiên này lại đột nhiên từ dưới đất bỏ dậy lui về phía sau nhảy một cái n é tránh liêu nô d u n g một quyền nô d u n g nhất quyền đánh vào trên mặt đất t r u n g quanh cây đều bị đánh cho sụp đổ xuống mặt đất đều chấn động đứng lên lưu lại một cái hai ba mét sâu hô sâu triệu thiên này sắc mặt vô cùng khó coi nhìn xem n ộ dung nói ngươi là làm sao mà biết được n ô dung không nói gì thân ả n h lại lần nữa xuất hiện thời điểm đã là tại triệu thiên ngày phía sau ba ba ba ba không có tim triệu thiên ngày sức mạnh đang không ngừng trôi đi l ấ y căn bản cũng không phải là n ô dung đối thủ h ú n g chi bây giờ chỉ có nửa cái tay liền cân bằng đều thường xuyên nắm giữ không xong triệu thiên ngày vừa sợ vừa giận mà lớn tiếng gào thét mau tới cứu ta đã tới phụ cận mấy cái triệu gia truyền kỳ nghe được triệu thiên ngày lời này sửng sốt một chút trong lòng lại tại hoài nghi đây có phải hay không là cái tiêng n ộ dung nghi quân kế sách ba tổ như thế nào có thể sẽ hô cứu mạng nhất định là n ô dông tại g i trò quỷ cái kia gọi nhân n h dần dần bởi vì hắn cảm thấy nói chuyện là đối địch nhân không tôn trọng đồng thời cũng sẽ để cho mình lộ ra rất ngu ngốc so kéo dài thời gian ngược lại sẽ nhường đối thủ lập bản chuyện như vậy nội dung làm không ít qua bất quá cũng là n g ô dung lật ra đối thủ bản mà n g ô dung chưa từng có bị lật bản cũng là bởi vì n g ô dung không thích nói nhảm triệu thiên ngày mắt thấy chính mình không địch lại n g ô dung trực tiếp quỳ xuống đất cầu xin tha thứ nói ta cầu ngươi thả qua ta đi ta triệu thiên ngày thật sự sai rồi triệu thiên ngày quỳ xuống liếc mắt nhìn về phía n g ô dung trong lòng thầm nghĩ n g ô dung thiếu niên thiên tài tâm tính nhất định là cao n g ạ o không kềm chế được nhìn thấy chính mình cũng quỳ xuống vì biểu hiện anh hùng của mình k h í phách tám t chín mươi sẽ bỏ qua chính mình một mạng chỉ cần mình lại cầu hắn hung ác một điểm nhất định có thể nói triệu thiên ngày đầu đột nhiên t ắ p xuống cũng phải chạm được phải triệu ê n n mặt đất. n sửng tiên này tựa Triệu hầu i ê n ngày đ nghĩ đến liêu tập sao nhưng mà lúc này đã đã quá muộn thần hồn của hắn bay trên k h ô n g t h ú n g chuẩn bị muốn bay đi thời điểm lại soạt một tiếng bị hút vào liếu nô dòng phần lưng ngay tại tiến vào nô dung phần l ư n g thời điểm triệu thiên ngày thấy được mặt tràn đầy máu rầm rề đáng sợ tình cảnh huyết hải núi đ a o tiên huyết dòng sông ác quỷ quỷ hồn còn có năm nhân ảnh phiêu phủ ở hoàng hôn bên trên bầu trời mà triệu thiên ngày phát hiện mình trên thân bị trói kim hoàng sắt chiếu lấp lánh g ô n g xiềng căn bản cũng không có thể đậu l i ê n linh hồn đều bị nhốt lúc này triệu thiên ngày chân chính sợ hãi nhìn thấy nô dung thần hồn trước mặt mình lập tức cầu xin tha thử nói nô dung nô tiên sinh ta thật sự sai rồi van cầu ngươi thả qua ta đi ta triệu thiên nhật phụ ngươi khi ngươi tôi tớ như thế nào ngươi đem ta từ nơi này thả ra đi triệu tiên h ngày nhìn xem địa ngục biến tương đồ bên trong c ả n h vật xem xét liền đại khái đoán ra đây là địa phương nào có cái nào người hoa phải không biết địa ngục cái địa phương này triệu tiên h ngày càng lớn kinh thất sắc trong lòng cũng tại nghĩ nội dung thân phận chẳng lẽ là địa ngục vị kia đại năng c h u y ể n thế nội dung nhìn thấy triệu tiên h ngày linh hồn xuất hiện ở n g ụ c biến tương đồ bên trong trên đại khái xác nhận địa ngục biến tương đồ hấp thu linh hồn quy tắc so với mình muốn ít nhất cao một cái danh giới linh hồn Địa đổ để địa đổ điểm. bị ngay ngục biến tương đổ mới có thể để ý ngay tại triệu Thiên Ngày linh hồn bị hấp thu tiến địa ngục biến tương đổ thời điểm. Nô Dung mắt nhìn, cũng có liếc mới tại Triệu thời thể thu mắt trở hấp ý vừa ề trong thực, hiện v mới lấy tới. Vừa rồi a t nội dung sở dĩ không có nương tay một nguyên nhân trong đó chính là triệu thiên ngày đến chết kỳ thực cũng không có vương tha đánh lén ý niệm nội dung là nhân vật bậc nào triệu thiên ngày trên người nhất cử nhất động tại nô d u n g xem ra đầy sơ hở đặc biệt là mất đi trái tim sau đó thực lực đại giảm nội dung càng thêm không coi vào đâu nếu như triệu thiên này g không có động đánh lén phản s á t ý niệm có thể n ô dung cũng sẽ không dạng này kiên quyết muốn giết chết triệu thiên này triệu gia truyền kỳ nhóm nhìn thấy n ô dung lại thấy lên thi thể không đầu một cái hai cái đều mập bức không thể nào cái này nhất định là giả đúng a lão tổ chúng ta như thế nào có thể chết ở một cái truyền kỳ trong tay năm người chúng ta người bắt lấy n ô dung họ cho ra nhẽ là được rồi nói trong đó một cái hình thể lớn nhất truyền kỳ gọi là triệu vũ hóa là triệu gia truyền kỳ bên trong số một số hai tồn tại chỉ dựa vào một thân xuất thần nhập hóa quân thể q u y ề n thuật đã từng được mời đi nam việt nước quân đội chính phủ bên trong làm huấn luyện viên mà lần này trong khi hành động ngoại trừ triệu thiên nhật chi bên ngoài những thứ khác truyền kỳ cũng là lấy triệu vũ hóa cầm đầu triệu vũ hóa đã hàng đầu đội quân mũi nhọn cũng là người chỉ huy triệu vũ hóa như mãnh hổ hạ sơn đồng dạng mà nhào về phía liêu nô rong trong tay c ự cô lập loại hạ quang hung ác đánh phía liêu nô rong sức mạnh to lớn đủ để đem một con trâu đánh chết ngay tại lúc đó phía trước có hai người ẩn hình thân ảnh một cái khác đại hán cũng lao đến nhưng mà cái cuối cùng truyền kỳ là một cái tu pháp truyền kỳ đang tại ngưng tụ trong rừng dậm hỏa diễm nguyên tố chuẩn bị cho ngô dung một k í c h trí mạng năm người phối hợp vô cùng t u ầ n t h ụ một cái hàng phía trước đội quân mũi nhọn là triệu vũ hóa một cái khác nhưng là triệu hưng đô chân chính sát triệu nhưng là hai cái ẩn thân thích khách còn có phía sau nhất hỏa diễm tu p h á p giả nhưng mà bọn hắn rất không may gặp phải là ngô dung ngô dung tay trái hai ngón tay kẹp lấy lập lòe ứ quan g kịch độc phi đ a o đầu tiên là một tay thái cực quyền thuật đem đánh tới truyền kỳ triệu vũ hóa công kích t r ậ lại đồng thời ném ra tay trái phi đào người thứ hai lên tới triệu hưng đô nhìn thấy ngô dung hướng về hắn bên này ném đi phi đao, lập tức cười lạnh, khôi hài. ta t là r u y ề nói kỳ, ngươi như thế nào thế c thể ta. t đánh chúng r ệ u hưng đô m ặ cái dù danh không hóa như hiền h có triệu vũ hóa như vậy c h nhưng mà t ạ tiêu r ệ u ra b triệu hưng đô truyền kỳ lập tức thân hình biến ả o đông đưa trái phải muốn né tránh ngô d u n g phi đao thế nhưng là một giây sau đó cái tiêu triệu hưng đ ô ngốc tại chỗ ánh mắt hoảng sợ nhìn xem ngô dung nói cái này sao có thể ngươi vậy mà hiểu phi đao áo nghĩa lời còn chưa nói hết cái tiêu triệu hưng đô toàn thân làn da lập tức hiện ra màu tím đen tụ huyết lập tức hiện đầy toàn thân tiếp đó cơ thể chướng đến giống như là một khí cầu mử dạng càng ngày càng bành t r n g tiếp đó nổ tung Bột một tiếng màu tím đen tiên huyết bắn tung tóe đến t r u n g quanh đứng tại sau cùng tu pháp giả đều bị ảnh hưởng đến cắt đ ứ t thi pháp đệ vào trước mặt nhất triệu vũ hóa s ừ n g sốt một chút quay đầu nhìn lại đồng bạn của hắn đã chết lập tức sắc mặt biến hóa nhưng mà thỉnh ba đồng bạn còn đang chờ hắn ngăn chặn ngô dung nhịp bước hắn cũng chỉ có thể nhắm mắt lại đi nhưng mà hắn mới vừa nghe được cái kia triệu hưng đô tiếng kêu t h ẳ n g thiết áo nghĩa áo nghĩa cái từ này đại biểu cho tiến nhập thánh cảnh chìa khóa muốn siêu phàm nhập thánh nhất định muốn từ áo nghĩa vào tay đây là tất cả chuyển kỳ đại viên mãn chung nhận thức chỉ cần ng thực sự trở thành áo nghĩa thời điểm chính là tiến nhập thánh cảnh thời điểm triệu vũ hóa cao mày nhìn trước mắt thiếu niên trầm giọng nói nếu như ngươi là phi đao áo nghĩa dạng này viễn trình áo nghĩa lời nói như vậy ta cẩn thân ngươi liền muốn phế bỏ nói triệu vũ hóa vật lên một quyền đánh phía liêu ngô dòng trên nắm tay chẳng những là mang theo c ư ơ n g kình còn có một loại quyền thuật ý c ả n h chỗ chứng minh hắn đã sơ bộ lĩnh ngộ được như vậy một tia áo nghĩa nhưng mà ngô dung tay trái phi đao đã ném chân chính giải phóng ra hai tay như vậy hai tay bài ra cổ thái cực tư thế hôm qua tại diệp gia cùng diệp tinh hoa một trận chiến ta trên phi cơ có chút tâm đắc đem diệp tinh hoa khổ luyện thái cực trong loại kia cương manh đều dung hợp đi vào cổ thái cực bên trong nhưng mà còn không biết dung hợp phải như thế nào hôm nay liền hoàn toàn có thể làm thành là một lần thí nghiệm nếu như bị mấy cái này truyền kỳ biết mình tại nô g d o n g trong mắt cũng chỉ là vật thí nghiệm mà nói nhất định là muốn chọc giận muốn chết nô g dung vung tay v ì trưởng hướng triệu vũ hóa hất lên đây là thái cực doi thức hung hăng đánh vào triệu vũ hóa nằm đâm phía trên Â m vang một tiếng triệu vũ hóa ngược lại bị nô rong nhất cái tay dòi cho nổ tùng hơn nữa trong tay từ đặc thù hợp kim chế thành đũ cổ vậy mà hoàn toàn t h i hư khuôn m cái này sao có thể hợp kim này tù cổ liền xem như dùng thương tới đánh đều đánh không nát cư nhiên bị ngô d u n g nhất trưởng đặt nát đồng dạng là truyền kỳ đại viên mãn hắn thật sự không nghĩ ra vì cái gì ngô dung sẽ mạnh như vậy nhớ tới liêu ngô d u n g tại đế kinh tranh tranh chiến tích lập tức sắc mặt tái nhợt liền động tác đều hứng chịu tới trong lòng ảnh hưởng bắt đầu có chỗ biến hình nhưng mà ngô dung lại càng đánh càng hăng hai tay hoặc là hóa roi hoặc là hóa trưởng hoặc là hóa quyển roi truy pháo tổng đủ loại động tác như xuân vũ thu gió liên miên không r ư ớ liên tiếp tàn ảnh ở vang chui vào triệu vũ hóa bên trong thân thể ba n g ba ba ba liên tiếp hung ác ngang ngược khí b ạ o âm thanh tại triệu vũ hóa trên thân thể nổ lên cái cối u cùng đẩy tay trực tiếp đem triệu vũ hóa đẩy tới phía sau cùng đứng người thi pháp trên thân mặc dù lần này không cắt đứt người thi pháp nhưng mà cho ngô dung tranh thủ được một chút như vậy thời gian còn sót lại ba người quay đầu nhìn một dạng k é xuống đất triệu vũ hóa toàn bộ người đều con ngươi nhịn không được hơi hơi có rút 190 c h ư ơ n g 188, vừa d i ệ t năm truyền kỳ chi chiến triệu vũ hóa thân trên toàn bộ bị đánh nát đến không hết trống g từ phía trước thấu đến đằng sau huyết quần lưu không chỉ đã là khí tuyệt bỏ mình triệu ra tại thánh cảnh phía dưới Số một số chiêu n giết h địch nội dung thiệt không dừng lại thân hình biến nào mấy bước lui về sau đi ngay tại nguyên lai ngô dung dừng lại chỗ trong nháy mắt nhiều mấy đạo đao quan g kiếm ảnh chính là cái kia hai cái ẩn hình thích khách làm nếu là n ô dung trốn tránh trầm lửa nhịp chắc là phải bị bọn hắn gây thương tích tất cả mọi người là truyền kỳ cảnh giới n ô dung so với bọn hắn mạnh hơn chính là lĩnh lộ là danh giới vận dụng nhưng mà đồng dạng sức mạnh vẫn sẽ bị bọn hắn gây thương tích hại đến nếu là mới vừa rồi bị bọn hắn gây thương tích không chết đều trọng thương hai cái truyền kỳ thích khách thấy mình ám sát thất bại một chiêu không được lại đến một chiêu n ô dung nắm đấm xa xa tương đối thích khách trắng tinh quyền phong đánh về phía đối diện thích khách mặc dù là bằng vào dự phán vẫn là đánh chúng đối diện trong đó một cái thích khách đồng thời tại phía sau nhất tu pháp truyền kỳ một trái cầu lửa thật lớn đánh tới ba mặt thù địch nhìn như đã là không có bất kỳ cái gì được lui n ộ dung thối lui đến một bên nào đều sẽ chịu đến đối phương lôi đỉnh một kích. nhưng mà ngay tại hỏa cầu thật lớn liền muốn bao phủ nội dung mà hai cái gai khách cũng chuẩn bị sử dụng sát chiêu của mình thời điểm nội dung thân ảnh đột nhiên biến mất không thấy thời điểm xuất hiện lần nữa cũng tại cái k i a bị nội dung quyền phong đánh trúng thích khách sau lưng bởi vì vừa rồi đạo kia quyền phong chính là nguyệt quan g t r ạ m tên thích khách k i a rất rõ ràng không nghĩ tới nội dung vậy mà lại như thế quỷ thần c h i pháp đột nhiên xuất hiện ở phía sau mình s á t mặt lập tức lộ ra vẻ mặt sợ hãi thân hình đột nhiên lưu lại thế nhưng là nội dung hướng về phía trước mắt cái này thích khách trong tay hiện ra hát bạch tia sáng vòng xoáy lập tức đem hắn cho hóc tới trong vòng xoáy to lớn hấp lực đầu tiên là đem thích khách mặt nạ cho h ú t tới lập tức lộ ra bên trong dung nhan tuyệt mỹ n ô dung cũng không có nghĩ đến triệu gia phái tới thích khách lại là một tuyệt thế mỹ nữ gợi cảm béo mập bờ ngôi hơi hơi mở ra trong mắt ánh mắt vô tội yên lặng nhìn xem n ô dung một bộ thiên chân vô tả bộ dáng triệu h i ể u tính là triệu gia bồi dưỡng ra được mỹ nữ sát thủ đã hoàn thành triệu gia vượt qua ba mươi lần ám sát nhiệm vụ không có một lần là thất bại kết quả bị địch nhân phát hiện nàng dung nhan tuyệt thế mềm lòng phía dưới tha nàng m ư t mạng ngược lại bị nàng giết cái này mỹ mạo đã là cứu được nàng rất nhiều hồi Rất x như ứ nhưng g k é p l ạ n mà một học giây sau con mắt của nàng lại hoảng sợ chừng lớn hai tay bưng cổ chỗ cổ lại xuất hiện một đạo chí mạng vết thương ngươi vậy mà cam lòng giết ta triệu hiểu tĩnh nhầm vang nga xuống nội dung mới biểu ngôi nói không giết ngươi giết ai à đừng tưởng rằng dung mạo ngươi xinh đẹp thì có đặc quyền a nói Trở tay một còn á i roi, tay đ sót lại tu pháp truyền kỳ triệu tam long sửng sốt một chút lại phát hiện ngô dung vậy mà bất chi bất giác dưới tình huống cũng tại hắn trong vòng mười thước trong ánh mắt cởi như không cởi nhìn xem hắn nhìn thấy ngô rong lanh mắt thấy hắn triệu tam long lập tức lưng toát ra mồ hôi lạnh căn bản không dám l o ạ n động liền hai tay hòa diễm cũng tự động tiêu diệt thuật do tâm sinh trong lòng đều sinh không nổi bất luận cái gì ý niệm phản kháng trong tay thuật pháp một cách tự nhiên cũng tiêu diệt trước mặt bốn cái truyền kỳ đều bị ngô dung nhẹ nhàng như vậy mà giải quyết hết không có hàng trước hạn chế triệu tam long biết mình nhất định là không kịp thi pháp cũng sẽ bị ngô dung g i ế t chẳng bằng ngay tại chỗ đầu hàng còn có như vậy một tia sinh cơ ngô dung nhìn, về phía triệu tam long, nhìn thấy triệu tam long hai tay tự nhiên bông xuống cười cười liền nghe được triệu tam long nói ngô tiên sinh ta đầu hàng lần này chúng ta triệu ra thua n ô dung nghe được triệu tam long mà nói cũng sửng sốt một chút hắn cũng không nghĩ đến triệu tam long sẽ đầu hàng dứt khoát như vậy thật lâu n ô dung mới nói các ngươi sớm một chút đầu hàng liền tốt đi ngươi cầm triệu thiên ngày thi thể trở về đi hắn trước khi chết đều ở đây nói muốn chết tại đế kinh cầu nhân được nhân a dẫn hắn thi thể trở về thấy các ngươi á tổ nói cho hắn biết đừng chọc t a n ô dung triệu tam long nghe được n ô dung mà nói trong lòng cũng không biết là tư vị gì cái gì gọi là sớm một chút đầu hàng liền tốt sáu triệu tam long nhịn không được hỏi ngươi vốn là không có ý định giết chúng ta n ộ dung hơi hơi gật đầu một cái nói các ngươi không đ ộ g thủ ta cũng không muốn giết các ngươi nhưng mà các ngươi đ ộ g thủ vậy ta chỉ có thể lưu lại một người tiện đưa các ngươi lão tổ trở về a triệu tam long nhìn thấy ngô dung phong khinh vân đạm nói ra lời nói này bộ dáng trong lòng lại sinh không nổi bất kỳ tức giận gì bởi vì ngô dung quá mạnh mẽ mạnh đến mức giống như cùng bọn hắn hoàn toàn không giống trên thế giới này tại sao có thể có dạng này yêu nghiệt tại ngô dung uy áp ngập trời phía dưới đồng dạng đẳng cấp triệu tam long lại biểu hiện giống một người làm đồng dạng chỉ có thể túi đầu khâm lưng mang đi triệu thiên ngày thi thể không đầu nội dung nhìn thấy triệu tam long đi sau đó đem thi thể trên mặt đất hơi vơ vét một chút vơ vét ra sáu thanh âm khí tiểu đao phía trên đều cũng có kích đ ộ n n ô dung toàn bộ đem hắn thu tiến vào không gian pháp thước bên trong tiếp đó hướng về đại xà bí cảnh đi đến lần này n ô dung đi vào đông giang thành phố r ừ n g r ậ m c h ỗ sâu thời gian không đúng đại xà bí cảnh thông đạo không có mở ra n ô dung liền tại phụ cận bắt đầu tu luyện chỉ là tu luyện một giờ n ô dung là ở chỗ này thang thở nơi này linh k h í không được à cùng bên trong bí cảnh tranh lệch không chỉ m ộ ư ơ i lần tính toán gọi điện thoại qua cho lão mụ lão ba chờ bí cảnh đi ra đi vào lại tu luyện a n ộ dung thế là gọi điện thoại đi qua cho lão mụ lại nghe được lão mụ ở bên kia nói u ì n ô dung ngươi ở đâu à ngươi gọi trương ngọc tới ở đây chính ngươi đi nơi nào nghe được lão mụ hung h ạ n âm thanh n ô dung trong lòng nhất thời ấm áp liền nói lão mụ lần này các ngươi chơi à ta bên này còn có chút sự tình đâu cho nên có thể không rảnh đi qua chờ có thời gian rảnh ta nhất định cùng ngươi đi chơi lần tiếp theo đi nam cực như thế nào lão mụ tại điện thoại bên kia hừ một tiếng nói ngươi thì khoác l á c n h ư à, ngươi tiểu t ử này từ nơi nào học được cha ngươi khoác l á c nhận tình à cha ngươi trước đó chính là ưa thích khoác lắc như vậy n ộ dung nghe được mẹ lời nói lập tức c ờ i miệ nói ta nói dẫn ngươi đi nam cực đó chính là thật sự đi nam cực à, ta còn cần khoác lắc sao phải phải phải chờ ngươi có r ả n h lại nói ta nhìn ngươi hiện tại cũng là người bận rộn à, đến lúc đó đem ta lão thái bà ném nam cực ngươi lại không khoảng không đâu ta bây giờ tại nam việt quốc chơi à, không đếm x ỉ a tới ngươi treo à. mẹ ngươi như thế nào đi nam việt quốc bơi xong châu âu phát hiện đi nam việt quốc vé máy bay so trở về đông lâm thành phố vé máy bay còn muốn tiện nghi à, thế là chúng ta liền tiện đường đi nam việt quốc du lịch mấy ngày tiếp đó từ nam việt quốc ngồi quốc tế xe buýt xuyên qua biên cảnh trở về tính toán dạng này tiết kiệm một chút tiền n ô dung nghe được mẹ g i ả n giải g cũng là bó tay rồi tại đầu bên kia điện thoại n ô dung còn nghe được lao ba không ngừng mà tại nói ta làm sao lại khoác lác ta khoác lác lời nói ta còn có thể cùng chào n g ư ơ i a không nói ta tại trong sân chơi chơi qua tàu lượn chuẩn bị muốn bắt đầu b á i bãi a l a o mụ nói xong liền cúp xong điện thoại n ô dung không nói lắc đầu lại tu luyện từ đầu cuối cùng tại ngày thứ ba chờ đến liêu đại xà bí cảnh lối đi mở ra n ô dung nhất đi vào đại xà bên trong bí cảnh liền nghe được tương tương trong đầu toát ra thanh em v và nói ngươi chừng nào thì thả ta đi ra a một c h ư ơ n g một phá trúc cơ ngô dung nghe được tương tương thanh em vũ hoán lập tức cao giọng n ở nụ cười nói nhanh ngươi c h ờ một chút ta tương tương nghe được ngô dung qua loa lấy lệ lời nói lập tức tức giận nói ngươi lại muốn gạt ta ngô dung cười một cái nói ta nói đi ngươi lại không tin có phải hay không ngươi không cần lừa gạt ta a nếu không thì nếu không thì ngươi có thể đủ như thế nào nếu không thì chính ngươi đi ra nói ngô dung nhảy lên trên vách đá tại bên dưới vách núi mặt đám kia đại xà răng lại bắt đầu lớn lên nhưng mà đối với ngô dung trong lòng bóng tối vẫn còn không có khỏi hẳn nhìn thấy ngô dung tiến vào bí cảnh toàn bộ thối lui nhường ra một con đường đi ra tương tương nghe được n ô dung mà nói tức giận đến cũng không muốn nói nữa h ử một tiếng liền không có tiếng h ử tại bí cảnh ngoại vi cùng đông giang thành phố rừng rậm tương liên thông đạo cửa ra vào n ô dung dùng âm ngưng thạch làm phát trận hoàn toàn che giấu lối đi khí tức khiến người khác không có cách nào đi phát hiện cái này đại xà bí cảnh muốn phá giải cái này thủ thuật che mắt kẻ khác phát trận ít nhất đều phải thần du kỳ đại thành thậm chí ngay cả thần du hy kịch đại thành cũng không nhất định học được ở địa cầu những cái kia thánh cảnh cho dù là cơ bản sức mạnh đều chưa hẳn đạt đến thần du kỳ tiêu chuẩn Đúng、chi là trận pháp phương diện cái này đại xà bí cảnh tương đương với chuyên thuộc về ta nội dung ngay tại bích vân cây ăn trái ở giữa t ì một m chỗ linh khí thịnh vượng nhất một điểm xem như trận nhãn bắt đầu tạo dựng tụ linh pháp trận bị phong ấn ở bên trong quan tài băng tương tương càng không ngừng đang phát tán ra lạnh như băng hơi lạnh tò mò nhìn ngô dung nói tụ linh pháp trận hơn nữa thật nhìn không phải bình thường tụ linh pháp trận a nội dung trong đầu vang lên tương tương lời nói lập tức cười cười nhìn về phía bị phong ấn tương tương nói ân có ánh mắt cái này tụ linh pháp trận đương nhiên không đơn giản là đi qua tiên đế sửa chữa tụ linh pháp trận a cho dù là cấp thấp nhất p h ả m cấp phát trận đi qua tiên đế sửa chữa đều so ra mà vượt cao cấp nhất p h ả m cấp phát trận giống như làm đồ ăn đầu bếp một dạng mại quỳnh tam tinh phòng ăn chủ bếp xào đi ra ngoài cơm trứng chiên chắc chắn là so phổ thông quán nhỏ cơm trứng chiên ăn ngon nhiều nhưng mà xen vào tài liệu ăn ngon cũng có cái cực hạn cho dù là dạng này nội dung tạo dựng ra tới tụ linh phát trận mỗi một vạch đều để tương tương nhìn không chấp mắt ngươi muốn m ư ợ n d ù n g ở đây mênh ngông linh lực tới nâng lên ngươi tiến thêm một bước giút ngươi bước vào thần du kỳ a ngươi đánh cái chủ ý này đánh không thể a t ư ơ n g tương sâu kín nhìn xem nội dung nói n ô dung gật đầu một cái nói ân ta đem phong ấn ngươi p h á p trận linh lực toàn bộ hút sạch đó không phải là thả ngươi đi ra đi ta nói ngươi còn chưa tin bây giờ tin tưởng à. tương t ư ơ n g thật sâu nhìn về phía n ô dung trong lòng thầm nghĩ h ừ lao cái ngươi đánh ý kiến hay à, lợi dụng pháp trận chi lực tới trợ tự mình tu luyện leo lên thần du kỳ thời điểm chính là dùng thần bơi chi lực tới c h â n áp ta thời điểm khi đó ta còn không phải tại khống chế của ngươi phía dưới còn tốt ta cũng g ẩn giấu một tay hắn bây giờ là t r ú c cơ đại viên mãn tri cảnh còn kém một chân bước vào cửa nếu là tại hắn bước vào thần du kỳ trọng yếu nhất trước mắt ta đột nhiên thoát khốn mà ra lại sẽ như thế nào đầy sáu h ắ c h ắ c ta ẩn giấu đi tu vi của ta kỳ thực tu vi của ta mặc dù ngã hơn phân nửa nhưng cũng không phải là xây cơ kỳ loại rác rưởi này mà là thần du kỳ mà lại là thần du kỳ bên trong thành cho dù là hắn tấn thăng đến thần du kỳ tiểu thành cũng sẽ không là của ta đối thủ tương tương trong lòng vừa nghĩ như thế lập tức lẳng lặng nhìn xem ngô rong tại tạo dựng tốt tụ linh khí hội tụ vào một chỗ hóa thành một cái vòng xoáy linh khí xuất hiện tại ngô rong trên đỉnh đầu không ngừng mà từ thiên môn chỗ hướng về ngô dung thể nội quán tâu h quần quận không dứt t i ê n địa linh khí tương tương nhìn thấy ngô d u n g tại khống chế linh khí thông thạo kỹ xảo cũng nhìn không được tán thưởng thật sự rất lợi hại đáng tiếc là ta có hai tầng chắc chắn tầng thứ nhất chính là ta che giấu tu vi tầng thứ hai chắc chắn chính là ta tại bên trong quan tài băng thời điểm cũng là có thể sử dụng thần hồn công kích ngay tại ngươi tu luyện tới giai đoạn khẩn yếu nhất không giành bận tâm sự t ì n h khác thời điểm ta dùng thần hồn công kích tới nhớ loạn ngươi công quan công quan thất bại ngươi cũng tự nhiên dừng lại ở xây cơ kỳ đến lúc đó phong ấn pháp trận linh lực cũng không đủ duy trì được ta phá cửa ra đến lúc đó, ta triệt liền muốn đối ể trấn Tương tương kỳ thực ngươi. trong lòng áp kỳ là đ với ngô dung pháp i t h ư ờ trận a xa thực xa tương tương hơn h lực, cao n biết, thấy nàng cảm lý n này là giải cũng không phải trên địa cầu này thổ dân cho dù là động thiên phúc điệu bên trong đám kia đạo sĩ hay là đỡ nhì ẩu những cái kia làm thịt mao con rơi đủ khả năng tương đối nhất định là đến từ thượng giới thiên nhân thiên nhân chuyển thế đây là cơ duyên cực lớn ta nếu là có thể có được cơ duyên của h ắ n như vậy ta liền là một bước lên trời nghĩ tới đây tương tương không kìm lòng được lộ ra nụ cười một ngày hai ngày ba ngày thẳng đến ngày thứ bảy mắt thấy ngô dung trên người linh khí tích lũy càng ngày càng nhiều từ chúc cơ đại viên mãn tăng lên tới chín lần trình độ trong cơ thể linh k h í đã không sai biệt lắm cùng thần du kỳ sơ thành vậy người bình thường ít nhất phải thời gian một năm tại ngô dông trên thân lại chỉ dùng bảy ngày thời gian bảy ngày l i ê n hoàn thành tất cả bước vào thần du kỳ chuẩn bị linh lực trong cơ thể giá trị đã là đạt đến đ ỉ n h phòng không thể tiến thêm một bước mỗi giờ mỗi khắc đều có linh lực từ trên đỉnh đầu vòng xoáy linh khí bên trong dấp vào đồng thời cũng có vô số linh khí từ nội dung trong thân thể tàn mắt ra giống như là một cái cái chén một dạng chứa l y nước còn đang không ngừng mà đổ nước cũng chỉ có thể đổ ra ngoài nhưng mà linh khí từ nội dung thể nội tàn mắt ra cũng không phải hoàn toàn lãng phí hết thời gian bảy ngày ngày cùng đêm tu luyện nội dung cơ thể án nguyệt lưu ly thể cuối cùng thành hình trở thành chân chính phát thể phát thể đại thành so với phạm nhân chi thể mạnh hơn nhiều hiện tại ngô d o n g mặt ngoài thân thể lưu động trắng tinh nguyệt quang lập loe ánh sáng n ư u h ò a nội dung gương mặt cũng càng thêm m à củ hấu rõ ràng so với phía trước càng đẹp trai hơn liền ở một bên yên tĩnh nhìn tương tương cũng không nhịn được tán thưởng một tiếng tiểu t ử này bộ dáng dáng d ấ p còn rất tuân đo a giống như nếm một n g ụ m a chờ ta đi ra sáu nội dung bên trong thân thể linh lực bành t r ư ớ n g oanh minh liền muốn xông phá xây cơ k ỳ l ầ n giam g bước vào thần du kỳ lúc này chính là thời điểm mấu chốc nhất nội dung cảm thấy thể nội có một k h ngọn lửa đang cháy gừng g ấ y cái này hỏa tựa hồ cũng muốn đem huyết nhục của hắn đốt sạch rồi đây là thể nội linh khí quá độ biểu hiện. nhưng mà thân thể của hắn lại là trong truyền thuyết pháp thể á m nguyệt lưu ly thể cho nên một mực mới không có tự thiêu đứng lên liền tại ngô d u n g y ê n lặng tại tu luyện thời điểm thân thể mỗi một tấc đều có một loại đau như các cảm giác nội dung đều làm như không thấy bởi vì ở kiếp trước trong khi tu luyện dạng này đau đớn nội dung đã là lũ kiến bất tiên đã thành thói quen tu luyện chuẩn bị muốn đột phá thời điểm loại kia đau tê tâm liệt phế rồi chứ ngược lại ngô dung đem loại đau nhức này coi là thu hoạch đau đớn đau xong không sai biệt lắm thành công đột nhiên tại bí cảnh bên trên bầu trời mây đen hoàn toàn dày đặc đứng lên sấm xét vắn rội tương ng cảm t h ắ n nói ở đây tu luyện chỉ là muốn tấn cấp thần du kỳ liền dẫn phát thiên kiếp thật là mạnh à so với ta lúc đầu mạnh hơn à tiểu tử này nếu như không thể bị ta khống chế lời nói nhất định phải chết nếu không thì cho hắn trưởng thành hậu quả khó mà lường được sáu bây giờ phong ơn pháp trận linh lực không sai biệt lắm tiêu hao còn thừa không nhiều lắm ta cho dù là tạm thời không thể thoát khốn ta cũng muốn ngăn cản hắn tiến thêm một bước mới được nếu không chờ hắn bước vào thần du kỳ ta thật sự có có thể không phải là đối thủ của hắn sáu tương, tương suy nghĩ một chút quyết định ngay tại thiên kiếp tới thời điểm nàng cũng muốn ra tay phế bỏ nội dung một tiếng ẩm vang s ấ m chấp tại ngô rong đỉnh đầu hành o mình đứng lên nhưng mà trong mây đen đạo kia của n g lôi còn tại tụ lực không có chân chính bổ xuống giống như một cái sắc bén bảo kiếm thật cao mà treo tại ngô rong trên đỉnh đầu thời khắc tuyên án lấy ngô r u n g tự kỷ một trăm chín mươi hai chương một trăm chín mươi mọc ra cánh chim thiếu nữ tại mây đen giang đầy bên trên bầu trời đạo kia màu tím đen thần lôi so với ngày đó dương khải văn trong tay lôi phủ dẫn dắt thần lôi còn cường đại hơn ít nhất cường đại gấp đôi đạo này lôi điện đã hóa thành một cái màu tím đen bảo kiếm tại ầm ầm tiếng sấm ở giữa ầm vang đâm vào liếu ngô rong nội dung đột nhiên mở to mắt hai tay cùng l tại hai tay ở giữa trong cơ thể hỗn độn linh khí vận chuyển lại tại hai tay ở giữa tạo thành một cái màu trắng đen vòng xoáy giống như một cái tâm c h ắ n nhỏ mực dạng c h à n từ cựu thiên mà xuống từ lôi thần kiếm nhưng mà vào lúc này một đạo bén nhọn thần thức công kích từ trong c h ù a miếu trong quan tài băng ẩm vang phát ra cũng giống một thanh bảo kiếm mực dạng thẳng đến ngô dung đầu người n g ô dung thần sắc khai biến hắn lần này thật l à tính sai hắn không nghĩ tới tương, tương không phải xây cơ kỳ mà là che giấu tu vi tu vi chân chính là thần du kỳ phía trước n g ô dung cho là tương tương là xây cơ kỳ căn bản cũng không có từng nghĩ muốn phòng bị thần trí của n à n g công kích bởi vì xây cơ kỳ là không thể nào có thần thức trừ liêu ngô d o n g bên ngoài không nghĩ tới tương tương ngay tại t ử điện dưới thiên kiếp tới trong nháy mắt đồng thời dùng hết sát chiêu của mình ta khinh thường n g ô dung ý nghĩ này mới vừa vặn đi ra liền cảm giác g i á c tự mình hai tay chỗ duy trì lấy hỗn độn chi thuẫn căn bản cũng không có biện pháp duy trì được ẩm vang pha thoái t ử điện thần kiếm lập tức bổ tới liêu ngô rong trên thần tới vê anh một đạo ánh sáng chói mắt chật l o i lên tương, tương thanh nhâm lập tức văng lên ha, ha không nghĩ tới à Phần của tại a đ lệ như thân à o thức t dưới sự cảm ứng tương tương phát hiện cái này phong ấn phát trận liền xem như nội dung không có phá mất cái này phong ấn phát trận bằng vào chính mình tương tương cũng có thể tại trong vòng một tuần tiêu hao hết phong ấn trong trận pháp tất cả năng lượng dẫn đến phong ấn phát trận mất đi hiệu lực từ đó thoát khốn mà ở tương tương tiếng cười phía dưới cắt b ù i t ắ n đi tương tương tiếng cười lại hoàn toàn mà dừng mắt thấy nội dung toàn thân mặc dù bị t ử điện bổ t r ú n g toàn thân cháy đen nhưng mà tại cháy đen phía dưới có thần quang chất động tương tương kinh ngạc nhìn xem toàn thân nám đen nội dung nói dạng này còn không chết ta nội dung cảm thấy sấm sét dương cương chi lực tại thể nội oanh minh đột nhiên chấn động nội dung cũng cảm giác được cơ thể bất kỳ chỗ nào cũng giống như bị trực tiếp lấy tay cho vỡ ra tới một loại khó mà hình dung kịch liệt đau đớn nội dung đột nhiên phun ra một mụm máu tươi tiên huyết lại là đen như mực có một cỗ nồng đậm hôi thối chi vị theo máu đen phun ra nội dung vậy mà cảm thấy toàn bộ thế giới tựa hồ trở nên không đồng dạng tất cả mọi thứ tại n g ô dòng trong mắt đều so với phía trước muốn rõ ràng mà xa xa tất cả thanh âm có trật tự mà tại n g ô dòng trong lỗ thai liền hệ ra nội dung không nghĩ tới tại tương tương tập kích phía dưới chính mình không thể ngăn lại thiên tiếp đụng phải toàn bộ thiên tiếp oanh kích sau đó sấm xét nắng xuân t r i lực tựa hồ cùng á m nguyệt lưu ly trong cơ thể cùng trở thành một cái pháp mới thể cái này pháp thể chỉ là một hình thức ban đầu còn không có củng cố nội dung cảm thấy nếu như chính mình không thể vững chắc xuống như vậy thân thể của mình liền sẽ trong nháy mắt sụp đổ không thể sụp đổ bun hội ta liền phải chết ta tuyệt đối phải kiên trì nội dung trong chấp nhóm này thần sắc mang theo trước nay chưa có chấp nhất đầu lưỡi đều bị cắn nát cưỡng ép để cho mình tập trung lực chú ý vận chuyển trong cơ thể hỗn độn linh lực không ngừng mà hấp thu trên đỉnh đầu còn tại quần quận không dứt quán thâu tiến vào linh lực chuyển hóa hấp thu sung kích n ô d u n g tại không ngừng mà hấp thu bên trong bí cảnh linh khí mà phong ấn trong pháp trận linh khí cũng tại không ngừng mà trôi đi l ấ y tương tương dùng mắt thường có thể quan sát được phong ấn trên trận pháp linh khí trôi đi vốn là thời gian một tuần chính mình mới có thể đi ra bây giờ đã là sáu ngày năm ngày bốn ngày ba ngày hai ngày phong ấn thời gian dần dần đang giảm bớt chậm d ã i đã ngã vào trong vòng một ngày tương tương trong lòng đại h ỉ đồng thời trong lòng cũng là tràn đầy kiếm kỵ nhìn trước mắt ngồi s ổ n tu luyện n ô dung mà tại nô d u n g trên đỉnh đầu độ kiếp chi mây còn không có tán đi xem ra đáng sợ hơn lôi kiếp đang nổi lên bên trong giá hỏa này không phải thất bại sao hắn còn đang tu luyện cái gì tại sao ta cảm giác đến một loại đến từ sâu trong linh hồn run dày n ô dung ước chừng là vận chuyển chín chín tám mươi mốt chu thiếu đốt lên linh lực trong cơ thể đi duy trì được cái này căn bản tìm không thấy điện cố phát thể ẩm dương chi lực hỗn độn chi linh ngưng kết một thể n ộ dung còn gọi cái này phát thể làm âm dương phát thể đồng thời nắm giữ trí dương trí cương đang lôi trí lực cũng nắm giữ trí âm trí t à ám nguyệt trí lực cái này vốn là không ổn định phát thể tại ngô dòng hỗn độn linh lực tầm bộ phía dưới vậy mà vững chắc tương tương ở xa xa trong quan tài băng nhìn thấy ngô dung tu luyện toàn bộ quá trình trứng mắt cầu nốc đây vẫn là người sao trong chốc lát n g ô dung trong cơ thể hỗn độn linh lực đột nhiên sung kích cái k i a một đạo nhắm thật chặt cửa ải đột nhiên s u n g lên vậy mà trọc thủng trong khoảnh khắc đó nội dung cảm thấy trong đầu của mình tựa hồ có thiên lôi văn minh lại có á nguyệt cao chiếu cả người cơ thể tựa hồ muốn nổ tung nhưng mà thân thể này lại cứng cọi phải chịu đựng lấy tất cả rất nhanh trong cơ thể hắn hỗn độn linh khí nhanh chóng tại thể nội giải khai một mảnh thiên địa mới theo tới chính là một cô vô cùng cảm giác thoải mái loại cảm giác này ngô dung hết sức quen thuộc chính là lên cấp cảm giác mỗi một lần tu luyện mỗi một lần tấn cấp cũng là thân thể và thần hồn một lần tiến hóa đúng vào lúc này ở phía xa trong chùa m i ế u băng quan xoát xoát một tiếng nứt ra một đạo vết rách to lớn từ trên xuống dưới bên trong chuyển ra một tiếng thanh thúy nữ sinh ha ha đã bao nhiêu năm ta tương tương rốt cuộc phải đi ra nói một cái trắng nón mềm mại tay nhỏ đột nhiên từ trong cái khe từng điểm trụ ra x o á x o á một tiếng toàn bộ tay đã đưa ra băng quan bên ngoài liền vẹn vẹn là cái tay này tản mát ra khí tức liền xa xa muốn so triệu thiên ngày khí tức mạnh hơn mặc kệ ngươi là tấn thăng thành công vẫn là tấn thăng thất bại ta đều phải cảm ơn ngươi không có ngươi hấp thu hết nơi này linh khí ta cũng không thả ra được cho nên vì cảm tạ hỗ trợ của ngươi ta quyết định thu ngươi làm ta một nô bục thiếp thân tôi tớ tương tương tạ ác nợ nụ cười cái kia vươn ra tay nhỏ nhẹ nhàng đ ẩ y toàn bộ vạn niên huyền băng băng quan ẩm vàng phạt o á i một cái nhỏ nhắn sinh sắn tóc dài n ư hải mà phượng hoàng màu đỏ sườn xám da trắng như tuyết mắt đen như mực mặt mang vui vẻ nhìn xa xa n g ô dung trong nháy mắt đã đi tới liệu ngô dòng trước mặt chỉ thấy thiếu nữ sau lưng xuất hiện một đôi thất thải cánh hư ảnh êm ái một trưởng vô hướng n g ô dung một trưởng này nhìn như nhu h ò a nhưng mà ngô dung lại biến sắc vội vàng nhanh chóng tối lui vẫn là bị một trưởng này mang theo kình lực đánh trúng trực tiếp từ trên vách đá bay ra ngoài nặng nề g h mà ngã ở vách núi phía dưới những cái k i a đại s a ngầm n g đầu nhìn về phía đứng tại miền nhai biên thượng tương tương giống như vạn dân tại ca tụng lấy duy nhất vương một dạng phát ra dồn dập tiếng lách cách ha ta cuối cùng đi ra nam hoa nguyên thông t h ô n g huyền động linh các ngươi tứ đại chân nhân không nghĩ tới có một ngày như vậy ta tương tương sẽ bài trừ phong ấn mà ra à hai ngàn năm đi qua thương hải tăng đ i ệ n chắc hẳn các ngươi sớm đã không ở nơi này cái trên địa cầu nhưng mà các ngươi lưu lại tất cả huyết mạch ta muốn toàn bộ diệt s á t chính miệng ăn hết các ngươi hậu duệ trên người tất cả tinh huyết vây lại hai ta ngàn năm thù này không báo ta cũng không phải là thương tương thương tương tương t ư ơ nói g n đến lời này tức giận ngập trời trên đỉnh đầu trong mây đen lập tức lôi quang vẽ lên một đạo to lớn từ lôi ầm và xuống bụi mù tắn đi nhìn thấy tương tương ngăn trở sấm xét tay trái trực tiếp bị hoành trở thành màu đen thắng gốc tương tương gương mặt phiên luận tay phải hướng đốt cháy tay trái từ đốt cháy khét trô bắt đầu bổ xuống bụi một tiếng toàn bộ đốt cháy tay bị đánh xuống dưới tiếp đó tại miếng vỡ chỗ rất nhanh liền dài ra mầm thịt rất nhanh mười phút không đến toàn bộ tay trái lại lần nữa lớn đứng lên đây là chúng ta xả thần tộc thiên phú bản năng các n g ư y i n h â n loại ngu xuẩn cho dù là cứu tận tiên h nhân cũng không có cách nào làm được tương tương đắc ý nợ nụ cười nhìn về phía vách núi dưới ngô dung con ngươi lại đột nhiên co g ụ c lại hoảng sợ nhìn xem ngô lúc này tại hai người trên đỉnh đầu trong mây đen lại một lần nữa vang lên ầm ầm tiếng sấm một trăm chín mươi ba chương một trăm chín mươi mốt thượng cổ truyền thuyết n ô dung lúc này đã không đường có thể lui mới vừa rồi bị tương tương âm hiểm cắt đứt chính mình tấn thăng chi lộ đang đối mặt điểm linh lực là mình gấp mười lần tương tương n ô dung chỉ có thể cưỡng ép lại một lần nữa đột phá không thành công liền thành nhân một khi đột phá đó chính là nhất phi trùng thiên chi thế trời cao biển rộng lúc này n ô dung hai mắt đỏ bừng thơ máu trải rộng sắc mặt tái nhợt giống giận ta không có thể chết ta muốn đột phá theo n ộ dung giống to một tiếng nội dung cảm thấy linh khí t r u n g quanh điên cuồng tràn vào thân thể của mình bên trong thân thể của mình giống như là một cái nợ lớn khí cầu m ở dạng đột nhiên bành trướng chẳng mấy chốc sẽ nổ tung nhưng mà nội dung cơ thể cũng không phải phạm nhân chi thể mà là một cái tiên giới chưa từng có xuất hiện qua p h á p thể trong lúc nhất thời vậy mà lấy được kỳ diệu cân bằng đồng thời sau lưng địa ngục biến tương đồ bên trong bởi vì nội dung bị lôi k i ế p bổ xuống ngược lại trời xuôi đất khiến mà đã thu phục được vốn đang cần rất lâu mới có thể thu phục triệu thiên này tại địa ngục biến tương đồ bên trong triệu thiên này địa tạng tô kỳ lân bảo xanh thấm ngụy phá nô chờ năm người dẫn theo trong địa ngục tất cả ác quỷ cùng quỷ chết oan tại tụng niệm c h ạ m đất tàng kinh trong miệng chỗ đọc kinh văn toàn bộ hóa thành phù văn màu vàng từ địa ngục biến tương đồ bên trong bay ra còn có ngô dung lại có bảo hộ tẩm b ổ tắc dụng tương tương nhìn thấy ngô dung uy thế như vậy đều cả kinh trận mắt hốc mồm trên người ngươi còn có p h ậ t môn bảo vật tương tương nhìn thấy ngô dung trên thân kim quan g lập lòe lỗi lạc bất phàm con người hơi hơi co rút thân ảnh nhất thời biến mất không thấy gì nữa một giây sau đã xuất hiện ở liếu n ô dông trước mặt móng tay hóa thành nhọn gai đen con ngón tay thành chảo đâm về ngô dung móng n u ố t mang theo bén nhọn kinh phong thổi đến ngô dung mặt của đều ẩn ẩn cảm giác đau đớn cùng lúc đó ngô dung bên trong thân thể đột nhiên bước lên một hồi hai màu trắng đen qua n g mang cùng mặt ngoài kim quang phối hợp thành một thể giống như sóng sung kích vậy ra bên ngoài k h u y ế t tán ra tương tương trực tiếp bị đạo này hắc bạch kim tam sắc quang mang chấn động cả người bay ra ngoài một tiếng ẩm vang tương tương cả người bị oanh đến rồi trong v ế t núi rơi vào đi năm sáu m sâu mặc dù không có t h ụ thương nhưng mà tương, tương lại mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn trước mắt nội dung nội dung trong lòng hiện ra một cái cảm giác khó mà hình dung không phải phá kén vi điệp không phải tăng lên tới một cái cảnh giới mới cái t r ù n g loại kia đột nhiên trời cao b i ể n rộng cảm giác mà là cảm thấy linh lực trong cơ thể giá trị lại tăng lên gấp đôi không có tấn thăng đến thần du kỳ lại tăng lên điểm linh lực n ô dung mở to hai mắt nhìn kinh ngạc cảm thụ được trong cơ thể hỗn độn linh lực tràn ngập toàn thân trong đầu lôi điện văn h minh trong mơ hồ n ô dung phát hiện mình thần thức cũng đồng dạng làm lớn ra gấp đôi vốn là n ô dung thần thức đã vượt xa thần du kỳ tu sĩ thần thức phà vi có một n g h n m phà vi bây giờ lại tăng lên gấp đôi đạt đến hai n g h n m phà vi đây là phổ thông thần du kỳ đại viên mãn mới có thần thức tại trúc cơ đại viên mãn phía trên nhưng lại không nhập thần bơi nội dung ánh mắt ngưng lại trong mắt lập tức lóe lên ngạc nhiên thần quang trúc cơ cực cảnh một cái cực chữ nói hết cảnh giới này cứu cực trung cử phần cuối trong truyền thuyết tại mỗi một cái đại cảnh giới bên trong kỳ thực đều cất giấu một cái cứu cực chi cảnh luyện khí kỳ gọi là luyện khí cực cảnh mà xây cơ kỳ nhưng là trúc cơ cực cảnh thần du kỳ cực cảnh nhưng là thần du cực cảnh tại trong tiên giới cái này cực cảnh chỉ thấy tại một nguyên trước đây cổ lão viên cổ thái cổ tiên tịch bên trong những cái kia trong sách cổ ngẫu nhiên nhức lên t nhưng là bây giờ trong tiên giới căn bản cũng không có nhân tu luyện thành công cho dù là cấp thấp nhất luyện khí kỷ cùng xây cơ kỳ cũng không có người thành công tu luyện ra cực cảnh đi ra cổ tịch phía trên nói là có nhưng mà trên thực tế lại không có phát hiện cho nên rất nhiều đại năng cũng hoài nghi cái này cực cảnh kỳ thực chỉ là một hư cấu cảnh giới trên thực tế là không tồn tại cũng có một loại ý kiến xem như tại trong tiên giới chịu đến nhiều người nhất tán đồng ngay tại lúc này tiên giới linh khí cũng tại tiêu vong xa xa không có tại thượng cổ thời đại dạng như linh khí r ồ i r à o tự nhiên là không thể tu luyện tới cực cảnh mà có loại hoang đường ý kiến cũng có rất nhiều người ủng hộ nói đúng là con đường tu tiên đoạt thiên tri tạo hóa mà cực cảnh nhưng là muốn đem thiên ý đều thay vào đó cho nên thiên địa không dùng liền thông hướng cực cảnh lộ đều phải cho đ o ạ n tuyệt coi như ngô dung kiếp trước t i ê n tài như vậy tuyệt thế năm trăm năm tu thành tiên đế t ố bị cũng không có có thể đem cực cảnh cho tu lợi được không nghĩ tới trùng sinh trở lại địa cầu vậy mà tại bên giới trời xui lớp hiến tu luyện r a c h ú c cơ cực cảnh n ô dung cảm thán một tiếng ngầm đầu nhìn từ trong vách núi thoát khốn ra tương tương hai mắt lộ ra lóe lên tinh quang k h í t một hơi thật sâu lập tức cảm thấy trong cơ thể mênh mông hỗn độn linh lực giống như c h i ề u tịch chiều rơi vĩnh viễn không ngừng nghỉ cảm thụ được từ thần hồn chỗ sâu phát ra sắc bén thần thức hai ngàn m trong phạm vi đồ vật gì cũng không chạy khỏi thần trí của hắn cảm thụ được trên thân thể mỗi một chỗ huyết nhục tán phát ra sức mạnh đồng thời n ộ dung cảm thấy thể nội có một loại đến từ sâu trong linh hồn cảm giác đói bụng nhường n ộ dung vô ý thức vận hành kỳ thôn tiên tiên quyết lập tức phong vân hội tụ lên to lớn từ điện thần kiếm so với phía trước còn to lớn hơn n ô dung tại hấp thu thiên địa gian bành trướng linh khí đồng thời kinh ngạc ngẩng đầu nhìn bên trên bầu trời kiếp vân vừa rồi lôi kiếp không phải đã đập tới sao làm sao còn có n ô dung còn không có gặp được tình huống như vậy nhìn thấy trong lôi kiếp năng lượng tích lũy thành một cái mức độ khó mà tin nổi sắc mặt lập tức cầm chầm lôi kiếp là trốn không thoát mệnh trung nên có một kiếp ngươi tránh thoát lần này lôi kiếp cũng tự nhiên là tránh thoát một lần này cơ duyên muốn bước qua cửa hải này đầu tiên phải thừa nhận xuống cách cách một tiếng to lớn từ lôi thần tiễn từ kiếp vân bên trong hầm v à n đánh xuống toàn bộ vách núi đều biến thành hai màu trắng đen một tiếng ẩm vang nội dung đứng chỗ lập tức nổ đất đá bay mù trời hoàn toàn lung lung vê n h vê n h lại là hai đạo lôi k i ế p bổ xuống hơn nữa nội dung trên đỉnh đầu kiếp vân còn tại hội tụ trúng quanh linh lực còn tại tích lũy sức mạnh tương tương cứ như vậy nổi đ ồ n g bềnh giữa không trung lại hoảng sợ nhìn xem tại lôi k i ế p vanh kích dưới mở mở sa thạch trong bụi trần một cái nhàn nhạt thân ảnh ngũ trọng lôi kép còn không có ngừng đây là độ cái gì kiếp sáu không đợi tương, tương nói xong lại là đồng thời bốn đạo như thần kiếm vậy tử lôi ẩm và xuống giống như là chín chuôi to lớn từ sắc quang kiếm nhất trọng nhất trọng mà cắm tại ngô d o n g trên thân ẩm vang nổ tung toàn bộ linh x à cốc bên trong đại x à toàn bộ bị ngô dung lôi k i ế p liên lụy toàn bộ đã biến thành than thàn củi l ố t đại x à ngã xuống mặt đất phía trên t à n mát ra một loạt thịt rắn mùi thơm n i cựu trọng lôi k i ế p r a yêu nghiệp ta sáu ngay tại cựu trọng lôi k i ế p nổ tại ngô d o n g vị trí nổ ra m ộ mươi em m bao sâu s â u lỗ liền mặt đất bùn đất đều bị nổ thành than đen lúc này trên đỉnh đầu kiếp vân trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa lần nữa lộ ra quang đáng xanh thảm bầu trời mà ở trên mặt đất mây mù tràn ngập tương tương lẳng lặng nổi đ ồ n g b ề n giữa không trung trong lòng đang do dự có muốn đi lên hay không cựu trọng lôi k i ế p bổ một cái xây cơ kỳ ra hỏa cho dù là trong truyền thuyết c h ự c cảnh cũng muốn chết ta trên người hắn nhìn có không ít bảo vật ta cái thanh kia không gian pháp thước còn có trên thân thần bí phật môn pháp bảo thậm chí là thần hồn của hắn nếu là cầm tù đến thần hồn của hắn ta khẳng định có thể hỏi ra vật hữu dụng đi ra ngoài bí cảnh di tích còn có bảo vật ta như vậy liền đi thẳng một mạch trong lòng ta không cam lòng a sáu tại ngô rong trên thân bảo vật dụ hoặc phía dưới tương tương trong lòng do dự một chút vẫn là đi tới nhưng mà mới đi đến nửa đường Tương tương lại phát trí hiện Nô Dung vị trí chuyển lại vị đồng ế n một h thời trên vách đá tất cả bích vân quả trong nháy mắt khô cát trong thiên địa toàn bộ linh khí lại một lần nữa rót vào liếu ngô d u n g vị trí mắt thường thấy nội dung chỗ ở trong hô sâu gió xoáy vân dũng tất cả c ắ t đ u ổ i trong nháy mắt tắn đi lại lộ ra liếu ngô d u n g thân ảnh từ mơ hồ đến rõ ràng nội dung hai tay hai chân cũng đã hóa thành hư hảo hơn nữa thân thể đều thối hư một nửa lộ ra hai màu trắng đen linh lực ở bên trong huyết n ụ c gân cốt lưu động một mặt cả người có thể nói cũng chỉ có đầu người là hoàn trình một trăm chín mươi bốn chương một trăm chín mươi hai thu phục tương tương hắn muốn khôi phục ta nhất định không thể để cho hắn khôi phục lại nếu không phải là mà nói hậu quả khó mà lường được tương tương kinh dị nhìn xem nằm dưới đất ngô dung không nghĩ tới ngô dung sinh mệnh bên trong thật không ngờ ưng lạnh nhưng mà nàng là tuyệt đối sẽ không cho ngô d u n g nhất thì cơ hội khôi phục ừ một k h ắ c cuối cùng hay là ta thắng linh hồn của ngươi ta nhận tương tương lập tức xông tới hai tay kết ấ n tại tương, tương trong ư ơ n g t tay lập tức xuất hiện một cái từ linh lực tạo thành pháp trận đ ă n ký đây là tương tương lĩnh nộ g phong ấn pháp trận chuyên thuộc về nàng xà thần nhất tộc phong ấn thuật chuyên môn phong ấn thần hồn hấp thu trong thần hồn tất cả ký ức tất cả lĩnh nộ g tất cả kinh nghiệm chỉ cần tương tương phong ấn thành công trong óc của nàng là hơn gia thuộc về nội dung tất cả ký ức lĩnh nộ g cùng kinh nghiệm chẳng khác nào tương tương nàng thay nội dung sống một hồi dạng này đây là chuyên thuộc về xà thần nhất tộc thư ký có thể nói là thần linh thuật nội dung nhìn về phía tương tương hai tay n ở rộ quan hoa trong đầu hiện ra xà thần tộc tất cả tin tức xà thần đã thần thú cũng là thần linh xà thần thủy tổ truyền thuyết là đến từ tiên giới dân bản địa nguyên thủy căn bản là tất cả nguyên thủy thần linh đạn sinh đường tắt duy nhất ngay tại lúc tương tương có hành động thời điểm nội dung ở đây cũng không có chút nào chậm trễ vốn là đã là gấp hai tại trúc cơ đại viên mãn hôn đội linh lực tại linh lực quán đ ỉ n h phía dưới lần nữa nhảy lên gấp ba gấp năm lần gấp bảy thẳng đến chín lần mới trở nên châm xuống thế nhưng là không có đình chỉ nhất vi thủy cựu vi cực mười vi tôn bước vào các cảnh còn không phải phân phối nội dung đem toàn bộ đại xà bí cảnh linh khí toàn bộ hấp thu trực tiếp lấy trúc cơ chi thể lấy đồng dạng điểm linh lực đổi sắt thần du kỳ cảnh giới ngay tại tương tương song t r ư ở n g chụp về phía n g ô dung thời điểm tứ chi hoàn toàn biến mất n g ô dung tay trái miếng vỡ chỗ đột nhiên tạo thành một cái từ linh lực tạo thành cánh tay đột nhiên vùng hướng tương tương lan đi n g ô dung nhất tiếng ốm đổ một trường này chín lần với hắn phía trước tại xây cơ kỳ thời điểm một kích toàn lực đây là đỉnh phong trên một trường tại n g ô dung cao hơn xây cơ kỳ vô số đẳng cấp cảnh giới phía dưới mới có thể dùng đến một trường này giống như đ a o như kiếm giống như búa giống như bổng i ố n g như truy thiên hạ tất cả vũ khí hàm ý đều bao hàm ở nơi này một trường bên trong long trời lỡ đất thiên địa trở về minh tương, tương hai mắt chừng lớn trơ mắt nhìn nàng giữa hai tay hình thành linh lực pháp trận bị n ô d u n g nhất trưởng vô tới bàn tay còn chưa tới chỉ là vừa mới giơ cánh tay lên cái này linh lực pháp trận liền đã không có cách nào duy trì được b ộ t một tiếng biến mất không thấy phá pháp chi trưởng tương tương cực kỳ hoảng sợ vội vàng lui lại lại phát hiện n ô dung liền nằm ngồi ở tại chỗ bàn tay cũng với không tới nàng nhưng mà cái k i a huy trưởng hàm ý xuyên qua vô tận c h ố n g rỗng thẳng tới linh hồn của nàng một chừng này không có đánh trúng nàng nàng lại trốn không thoát tương, tương trong mắt lộ ra hoảng sợ cùng hãi nhiên nàng vận chuyển thể nội tất cả linh lực trong nháy mắt này làm ra lớn nhất chống cự bột một tiếng. tương tương trong đầu một hồi o à n h minh thất khiếu chảy máu cả người bị đập bay lại một lần nữa va vào vách núi treo leo bên trong ngươi là ai làm sao lại mạnh như vậy cho dù là tứ đại chân nhân cũng không có ngươi mạnh như vậy tương tương rất rõ ràng cảm thấy mình bị đạt t h ư ơ n g cũng không phải n ô dung một trường này sức mạnh khủng bố đến mức nào kỳ thực một trường này ẩn chứa sức mạnh liền cùng chính nàng không sai b i ệ t lắm thậm chí so với nàng còn muốn yếu như vậy một kia nhưng mà tại linh hồn phương diện để ý ẩn phương diện n ô dung một trường này nhưng là hoàn toàn nghiền ép nàng linh hồn của nàng nhìn thấy n ộ dung trong lúc nhấp tay cũng đã sợ run một trường này hướng về chính mình đánh tới tương tương liền cảm giác g i á c tự mình là bị như lai phật tổ chấn áp giống như con khỉ một điểm phản kháng cũng không có hơn nữa một trường này trực tiếp dập tắt tương tương tất cả ý niệm phản kháng cơ thể cũng nhịn không được sợ dung căn bản cũng không có biện pháp khống chế thân thể của mình muốn trốn chạy cũng không thể cái này giống như là gặp chân long u y áp nhưng so với sinh vật bản năng sợ hai u y áp còn cao hơn một cái cấp bậc đây là trên linh hồn u y áp lúc này n g ô dung trên đỉnh đầu vòng xoáy linh lực ngược lại hấp thu linh khí cuối cùng hấp thu được phần cuối gấp mười lần so với trúc cơ đại viên mãn hiện tại ngô rong linh lực trong cơ thể giá trị so với nhập môn thần du kỳ nhân mạnh hơn nhưng mà hắn vẫn xây cơ kỳ đạt được nhiều cái này c h í n đạo thần lôi không có đánh chết ta ngược lại đem ta cơ thể luyện thành chân chính phát thể hơn nữa thần hồn cũng đã nhận được cựu thiên lôi đình rèn luyện so với thông thường thần du kỳ thần hồn còn muốn dày đặc lúc này n ô dung cơ thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khôi phục đầu tiên là chỉ còn lại một nửa cơ thể nhanh chóng dài đi ra tiếp đó hai chân hai tay đã lâu đi ra tương, tương nhìn xem nội dung d á vẻ đầy mắt hoảng sợ cắn chót lưỡi phun ra một ngụm m h u tươi têu đau đớn một tiếng mạnh mẽ dùng đau đớn tới kích động thân thể của mình cùng tâm linh để cho mình đánh vỡ tinh thần c h â n áp trùng hoạch quyền khống chế thân thể vay một tiếng tương tương dùng hết toàn lực trực tiếp đem toàn bộ vách núi đều nổ t u n g trốn hướng về phía bí cảnh thông đạo bây giờ bí cảnh đã hoàn toàn không có trước đây bộ dáng khắp núi đa s á m n h ư n g cái k i a đại xà toàn bộ trở thành đồ đ ư n g không có chút nào sinh cơ những cái tia bích vân quả thụ toàn bộ khô héo đến nỗi vốn là phong ấn tương tương trổ miếu càng la sụp đổ phải không còn ngay tại tương tương khởi hành trong nháy mắt thân thể lại không tự chủ được mà run lên n ô dung thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn trở nên thon dài tóc theo bà vai xuống củ hấu rõ ràng khuôn mặt lạnh lùng ánh mắt lẳng lặng nhìn xem n ô dung tương tương giờ này khắc này tâm thần kinh hãi trước đây phách lối đắc ý cùng sắc ý hoàn toàn tiêu tan thay vào đó là hoảng sợ thấp t h ỏ Ngạch, vị huynh đệ kia có chuyện thật tốt nói sáu lời còn chưa dứt, c h ỉ thấy n ô d u n g nhất lời không phát trong mắt lãnh quang lấp lóe ngón trỏ phải ngón giữa khép lại hướng về tương tương gạch một cái mà đi một đạo kiếm khí b á n n ọ n từ n ô dung ngón tay của bắn ra tới tương tương chừng to mắt hoảng sợ đầu người bay thẳng ra ngoài rơi xuống đất thần kỳ là ở phần cổ cảng chỗ chạy ra huyết dịch lại là màu vàng hơn nữa chạy tràn rất chậm nô g d i ô n g nhất bước một bước chậm rãi đi tới tương tương đầu lâu trước mặt trực tiếp lấy tương tương đầu người vẽ lên phong l ớ n pháp trận đồng thời hướng về pháp trận chỗ mấu chốt thả xuống đã sớm chuẩn bị s o n g âm ngưng thạch cái này phong l ớ n pháp trận phù văn vô cùng cổ pháp có một loại đến từ thượng cổ man hoàng khí t ứ c tương tương bị cắt xuống đầu người đột nhiên chừng hai mắt một cái liền hướng nô dung tắc tới chỉ là bị nô g i n g nhất nhẹ tay nhẹ mà đẻ xuống một điểm phản kháng cũng không có đồng thời ngô dung một cái tay khác lui về phía sau hất lên tương tương thi thể không đầu chuẩn bị tại ngô d u n g sau lưng đánh lén lại ngược lại bị ngô d u n g nhất cái tay quất bay ra ngoài mấy chục mét tương tương phát hiện mình cái gì đều không giấu được đến ngô dung nàng vốn là cho là ngô d u n g nhất phía dưới cắt xuống đầu lâu của nàng n g ô dung liền sẽ cho là nàng muốn chết rơi mất nhưng mà p h ấ t lờ lại không có nghĩ đến n g ô dung trực tiếp hướng về phía đầu lâu của nàng thiết hạ pháp trận n g u y ê n lai、like、n g ư ờ i đây là có ý mà thôi ta bị cắt xuống đầu người sau đó thực lực liền lúc đầu một nửa cũng không có ngươi bảy phong l n pháp trận mới có thể nhẹ nhõm đem ta phong l n lại Pháp t uy ngươi đừng làm luận à chúng ta xả thần nhất tộc là tuyệt đối không cho phép bị nhân loại ngu xuẩn nô dịch tuyệt đối không cho phép vào giờ phút này tương tương đã là đầy mắt sợ hãi nàng cảm thấy linh hồn của mình đang bị một cái vô hình lồng giam phong tỏa cái này lồng giam càng ngày càng gấp càng ngày càng nhỏ cuối cùng trực tiếp rơi vào nàng trong thần hồn tiếp đó càng ngày càng nhỏ thu thỏ thành vì một cái ấ n ký khắc thật sâu ở tương tương thần hồn trong trung tâm n ộ dung nhìn đến tương, tương thần ư ơ n g t hồn trong trung tâm có một yếu ớt sáng lên ấ n ký lập tức cười một cái nói ngươi muốn giết ta thời điểm lại làm sao từng nghĩ như vậy ngươi xuất thủ thời điểm liền làm hảo bị ta thu phục chuẩn bị tâm lý một trăm chín mươi lăm chương một trăm chín mươi ba cầu bông tha tương tương bày ra thần thức nhìn thấy chính mình thần hồn chỗ sâu ẩn ẩn phát ra h ữ quan ân kỳ đang không ngừng lập l ò đột nhiên cái mùi hút một cái hoa một tiếng khóc lên ô, ô, ô. n g ư ơ i đối với ta làm liêu thật sao n ô dung nhìn xem một thiếu nữ đầu người cứ như vậy trên mặt đất tút thít lập tức ngượng ngập tiếu liêu nhất phía dưới nói ta không có đối với n g ư ơ i làm cái gì à nhân ra không nên bị ngươi nô dịch làm những cái kêu mắc c ỡ sự tỉnh nếu không thì nhân ra tình mới chết tương tương đột nhiên chừng hai mắt một cái quyết tuyệt nhìn xem n ô dung nói n ô dung trận nhìn tương tương một mắt nói ân rất tốt ngươi ý nghĩ đột phá phía chân trời nói n ô dung cầm lên tương tương đầu người tương, tương nhìn thấy chính đối n ộ dung đúng quần lập tức cực kỳ hoảng s ợ mà kêu lớn lên uy người muốn làm gì thả ta ra ngươi tin hay không ta cắn ngươi nội dung không nói liếc mắt nhìn tương tương đầu người trực tiếp ném về phía không đầu trên thân thể đầu người ngay tại không đầu thân thể dưới chân mà phần cổ chỗ đức đột nhiên xuất hiện vô số đầu màu vàng xúc rác đánh về phía tương tương đầu người trực tiếp c ắ m vào đầu người phần cổ miếng vỡ liên tiếp tiếp đó một lần nữa hợp lại cùng một chỗ xà thần tộc xem như sinh vật cùng thần linh kết hợp thể a không có dễ dàng chết như vậy nội dung l ặ n g lặng nhìn xem tương tương phần cổ một lần nữa trùng hợp đứng lên một điểm vết tích cũng không có hiện tại ngô dông nhìn xem tương tương thời điểm tương, tương đột nhiên bạo khởi hai mắt buộc phát ra màu xanh lá cây thần quang ở sau lưng càng là hiện ra một cái xà thần thủy tổ h ư ảnh một cái đầu rắn thân người mang theo thất thải cánh thần linh h ư ảnh xà thần ngưng thị đây là xà thần tộc thiên phú kỹ năng tương tương vẫn luôn không hề từ bỏ m i ể u sát nội dung ý nghĩ nhìn xem nội dung hơi hơi thất thần thời điểm tương tương ra tay xà thần ngưng thị xà thần tộc thiên phú kỹ năng tiêu hao trong cơ thể xà thần tinh huyết triệu hoán thủy tổ tiến hành hóa đá ngưng thị uy lực lớn nhưng mà đại giới cũng to lớn giống vậy lấy hao tổn tương tương một nửa tu vi làm giá cho dù là dạng này tương, tương đều không để ý bởi vì xem như cao quý xà thần tộc tuyệt đối không cho người loại nô dịch không cho người loại k h ô n g chế nếu như bị nô dịch bị k h ô n g chế liền tình nguyện chết đi nhưng mà tương tương bạo khởi hướng về phía nội dung dùng r a xà thần n g ư n g thị trong nháy mắt thần hồn của nàng chỗ sâu phù văn lại đột nhiên phát ra chói mắt hắc bạch tia sáng tương tương kêu đau đớn một tiếng xà thần n g ư n g thị bị đánh gậy thi pháp thất bại sáu nội dung nhàn nhạt nhìn về phía n g ã xuống đất hộp máu tương tương nàng bởi vì thi pháp thất bại mà phản vệ người đây là có chuyện gì tương tương sắc mặt tái nhợt nhìn dưới mặt đất nội dung lạnh nhạt nói ngươi là không có cách nào thường tổn tới ta b Chủ nhân. tương tương nghe được cái này s ư n g hô lập tức sắc mặt tái nhuận chẳng lẽ mình thật muốn biến thành nô lệ biến thành người hầu chủ nhân cái từ này nhường tương tương tưởng tượng lan man cảnh tượng gì đều xuất hiện đủ loại chế p h ủ tốt ta không biết tương tương là từ đâu nghe tới thứ vật cổ q u á i này không ta cảm thấy sẽ không đáp ứng tương tương đột nhiên lắc đầu giống giận một tiếng n g ư ờ i trước h a y nghe ta nói hết suy nghĩ tiếp muốn hay không tự sát ta ta cho ngươi tự sát quyền lợi n ô dung phong khinh vân đ ạ m nói đầu tiên cái này phong ấn thuật là đến từ một cái mãng hoang niên đại sách cổ t r ồ n nổi danh đệ c ử phong phong hồ thuận là một cái số thứ tự Ta đ o á n c h ừ n g tại nó p h í a t được c nội có mặt khác bát khác cổ p dung lời này tương tương lập tức không phục ngầm đầu chừng nội dung nội dung nhún vai nói ngươi chừng ta cũng không hề dùng chính là như vậy không công bằng chính là như vậy tạt khốc nếu không thì ngươi có thể đánh ta thử xem vậy ngươi đối với ta làm gì ta đều không có cách nào ngăn cản tương tương giống giận một tiếng nói n ô dung lắc đầu nói không ngươi không m u ố n ta không có cách nào đối với ngươi như vậy cái này phong hồn thuật không thể khống chế thần hồn của ngươi chỉ cần ngươi đừng nghĩ đến giết ta tương tương cắn răng n g h i ế n lợi nhìn xem n ô dung nói không có khả năng cái này sao có thể nếu như cái này phong hồn thuật cũng chỉ có năng lực này ngươi như thế nào có thể đối với ta sử dụng cái này phong hồn thuật khẳng định có cái gì ta còn không có phát hiện chỗ có phải hay không sẽ dần dần ăn mòn ý chí của ta để cho ta biến thành một cái tượng gỗ người nghĩ tới đây tương, tương lòng tràn đầy mà bắt đầu sợ hãi nếu là thật dạng này nàng cũng chỉ có thể cái chết chi muốn tự sát nàng có không ít tại một trăm l o ạ i phương pháp n ô dung vẫn là lắc đầu nói đều nói ngươi nghĩ nhiều lắm ngươi cho rằng ngươi là ai a sáu tương tương nghe được n ô dung lời này chừng hai mắt một cái vô cùng không phục thẳng sống l ư n g nói ngươi nói cái gì n ô dung nhìn sang lắc đầu nói cũng không có liệu rất cái gì rất ta lời còn chưa dứt tương tương đầy mắt l ử a giận nàng không thể nhất nhận chính là người khác nói nàng không lường được nói ta người phải chết xa thân lục t h ầ n trào tương tương tay phải năm ngón tay con ngón tay thành trào phô thiên cái địa vạch về phía l i u nô dòng nhưng mà thân ảnh của nàng xuất hiện tại nô d o n g trước mặt mới vừa vặn nhấp tay linh lực trong cơ thể mới vận chuyển l ử a chu lập tức quỳ xuống ôm đầu thống khổ kêu gào đau quá đau quá đều nói đừng làm loạn ngươi đây là tự mình hại mình ngươi chẳng lẽ không biết thần hồn lên tổn thương là rất khó khỏi hẳn sao ngươi đã tự mình hại mình hai cái ta không biết được bao nhiêu lần về sau ngươi lại biến thành đứa đần a ngươi nếu là thật đã biến thành đứa đần đến lúc đó ta bảo ngươi làm gì ngươi liền làm cái đó a ngươi phải suy nghĩ cho kỳ a n ộ dung cười như không cười nhìn xem n ộ dung ngươi, ngươi tương tương quỷ tại ngô d u n g trước mặt nghe được ngô d u n g lời này như bị xét đánh ngẩng đầu tức giận nhìn xem nội dung nói không ra lời thật lâu tương tương hít một hơi thật sâu cứ như vậy đứng lên nhìn xem ngô dung nói cái này phong hồn thuật tuyệt đối không có khả năng chỉ có dạng này một cái gần gà chức năng ngươi khẳng định có cái gì không có nói cho ta nội dung nhảy lên vách đá phế tích c ư ờ i một cái nói ta cũng không có nói chỉ có chức năng này à cái này đệ tử phong là tối trọng y ế u phong ấn là phong ấn lực lượng của ngươi chuyển hóa làm lực lượng của ta nói nội dung tại vách đá trên phế tích hướng chỗ sâu nhìn xa phát hiện toàn bộ đại xà bí cảnh tất cả linh khí tương tương nghe được nội dung lời này lập tức sắc mặt hơi đổi một chút nhìn về phía nội dung nói hoàn toàn chính xác thiếu đi thiếu đi hai thành nội dung gật đầu một cái nói ân chính là như vậy ngươi bây giờ tu vi còn có n g ư ơ i về sau tu luyện được tu vi có hai thành c u ố tương, tương rồi tương tương đột nhiên lắc đầu nói ta không muốn như vậy và người giải trừ ta đây cái phong ấn được không ngươi thay cái phong ấn thuật như thế nào nếu không thì ngươi đổi thành những cái kia có thể khống chế ta phong ấn thuật muốn ta làm gì liền làm cái đó phong ấn thuật chỉ cần ngươi không muốn hấp thu sự tu luyện của ta thành tựu đi tương tương vừa nghe đến tu vi của mình muốn bị nô dung hấp thu cho dù là hai thành nàng cũng hoàn toàn không thể tiếp nhận cho dù là làm nô làm thì đều so với mình chịu khổ chịu khó tu luyện đạt được bị người mạnh như vậy đi cấp đi cho ta van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi ta nguyện ý vì nô thì thì chỉ cần ngươi bãi bỏ cái này phong vấn thuật nói tương tương vô cùng không có tiết tháo mà quỳ xuống đất quỳ gối cầu xin tha thứ nô dung nhìn thấy tương tương đột nhiên thay đổi thái độ khiêm n h ư ờ n g kinh ngạc một chút dở khóc dở cười ngươi đây là người nào a bắt đầu lại không chịu cho ta khống chế bây giờ lại yêu cầu ta ngươi thật là kỳ quay a tương tương trong lòng đang g ạ o thét lấy tu vi đều nhanh nếu không có thiết tháo còn muốn tới làm gì chờ ta khôi phục tu vi ta liền giết ngươi tương tương trong lòng là nghĩ như vậy trên mặt lại vô cùng không tiết tháo lộ ra nụ cười nói ta vừa rồi cháy hỏng đầu góc ta biết sai rồi cầu bung n chương g tha. người nhà nguy cơ cười cười, tha tương ư ớ n cảnh thông g bí đạo đi ra ngoài. Không được, ngươi phải cố gắng tu luyện、A、nếu không thì, chờ ngươi bị giết. trên người ngươi nửa còn lại tu vi và cảnh giới, cũng giết, giới, và phải lại vi tới thì, chờ được, cố tu một tu A bị đứng lên đi theo n ô dung đi ra ngoài mới vừa vặn đi ra bí cảnh n ô dung điện thoại di động liền lập tức gửi thư số điện thoại lập tức tích tích tích mà vang lên lên n ô dung nhìn một chút điện thoại toàn bộ đều là lao b a lao mụ trương ngọc còn có lâm tử c ủ a gọi nhỡ tin tức nhắc nhở tiếp đó mở điện thoại di động lên xem xét tin nhắn còn có mấy cái Thiều dong, chúng ta bị người bắt.、Chúng、ta tại、Nam、Việt、Quốc、Tây、bộ、một cái trong miếu bị bắt. Cầu chúng ta, Nô dung. Có mẹ tin tức, chúng Chúng chợ chúng người cái miếu Quốc Cầu Dung. rong, Nam Nô cũng Có bị Bộ bị mẹ Lại i phát h ệ người ở người t này, hơi hơi người này. Người này nhìn thấy ngô dung lập tức cao giọng nói ngô dung tiểu nhi để mặc lại âm thanh như tiếng sấm một mảnh nhầm vang đinh hai như góc mà ngô dung lại lạnh lùng nhìn xem người đến người là sáu ừ để cho ngươi chết cũng là minh bạch quý a ta là triệu thánh lâm ừ ta biết ngươi trốn chạy kỹ thuật rất mạnh ta tìm ngươi lâu như vậy cũng không tìm tới ngươi đột nhiên triệu thánh lâm thấy được bí cảnh m ở m i ệ n g tương tương từ bên trong đi ra lập tức cảm ứng được tương tương cũng là thành cảnh giả lập tức sắc mặt đại biến chẳng thể trách ba tổ triệu thiên nhật sẽ chết trong tay ngươi thì ra là ngươi sư phó ra tay rồi triệu thánh lâm sắc mặt âm trầm nhìn xem ngô dung cùng tương tương rất hiển nhiên là hiểu lầm tương tương là ngô dung sư phó cho là triệu thiên nhật sở dĩ chết tại ngô dông trong tay là bởi vì có cao nhân ở bên hỗ trợ ta chăm mối vẫn không có cách giải a thánh phàm k á c biệt triệu thiên n h ậ là thế nào có thể th thì ra là như thế chân chính giết chết triệu thiên nhật là nàng mà không phải ngươi tương tương nhìn thấy triệu thánh lâm bay trên không trùng sửng sốt một chút nghe được triệu thánh lâm mà nói lập tức minh bạch triệu thánh lâm là tìm p h i ề n p h ứ c tới lập tức nói ngươi muốn giết hắn à ta không ngăn cả ngươi ngươi giết à ta ở bên cạnh nhìn xem tương tương mình là g i ế t không chết n g ô dung chỉ hy vọng triệu thánh lâm có thể diệt đi n g ô dung như vậy n g ô dung chết nàng phong ấn tự nhiên là không có đến nỗi n g ô dung vừa rồi tại bên trong nói tới nội dung là không thể khống chế nàng tương tương hơi tin tưởng nội dòng nhất xuống đi triệu thánh lâm nghe được tương, tương mà nói lập tức sửng sốt một chút nghi ngờ nhìn về phía tương tương lại nhìn một chút nội dung trong lòng kỳ quái chẳng lẽ là ngô dung c h ọ c sư phó hắn tức giận rất có thể hơn nữa ta xem à hai người bọn họ nhất định là sinh ra tình yêu nam nữ bây giờ tại s à o sáo vừa nhìn liền biết ngô dung là một cái tiểu bạch kiểm nghĩ tới đây triệu thánh lâm lập tức cười lạnh nói t ố t tất nhiên nàng cũng đã nói như vậy ngươi đừng nghĩ đến chạy trốn ta biết ngươi trốn chạy kỹ thuật nhất lưu nhưng mà ngươi chạy không đến đi đâu người nhà ngươi ngay tại nam việt quốc minh hữu của ta trong tay sáu nội dung nghe được triệu thánh lâm lời này lập tức lựa giận mặt trời đối xử lạnh nhạt trường triệu thánh lâm nói ngươi nói cái gì người nhà của ta là ngươi bắt được n ô dung trên thân đột nhiên tán phát ra khí tức dọa triệu thánh lâm nhảy một cái nhường triệu thánh lâm cảm thấy một loại h ư n g hoang manh t h u cảm giác thế nhưng là triệu thánh lâm nhìn kỹ n ô dung chỉ là một xuyên khí đại viên mãn mà thôi mặc dù khí tức có chút kỳ quái nhưng mà cũng không để cho mình sợ nhất định là ta xuất hiện thác giác triệu thánh lâm nhìn về phía n ô dung nói hử ngươi yên tâm chờ ngươi chết người nhà ngươi rất nhanh liền xuống giút ngươi n ộ dung nghe được triệu thánh lâm mà nói lập tức hai mắt bức hỏa từng chữ từng câu trầm giọng nói hảo triệu ra ta nhất định diệt. nói nô dung triệu h ảnh hiện â giây n biến mất, một xuất t sau, đã ở thánh lâm hướng i c về trên trời vừa bay nhất phi liền né、e、tránh liêu ngô tới dong đưa tới tay triệu thánh lâm khuôn mặt đắc ý hai tay cùng lúc ngưng tụ lại liệt diễm hòa cầu nóng bỏng hòa cầu liền sắt thép hợp kim đều có thể hòa tan so với thiên nhiên dung nham còn muốn đáng sợ ba phần cứ như vậy ngưng kết tại triệu thánh lâm hai tay trong lòng bàn tay phía trên quân lâm thiên hạ địa phủ khám lấy dưới chân n ô dung cho ta phía dưới tới n ô dung hai mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên triệu thánh lâm tay phải vươn ra năm ngón tay phía trên toát ra hai màu trắng đen linh lực trong nháy mắt đã biến thành năm đầu roi một chút liền quân đến rồi triệu thánh lâm chân trái phía trên triệu thánh lâm sắc mặt hơi đổi một chút hai tay cực nóng phải có thể thiêu hủy vạn vật liệt d i ễ m h ỏ a cầu lập tức ném n ộ dung hai cái hòa cầu nhìn phi thường n h vô cùng chậm nhưng thật giống như muốn vi phạm định luật vật lý đồng dạng trong nháy mắt xuất hiện ở Ta. Phá. nhưng g Dung giống giận ô tiếng, một tay trái ó bóng đen, phóng ra hảo quang trói a hai ra quang vang, thành mắt, một tiếng hảo đánh h đen, trúng đạo ẩm ớ về Ngô Dung bay tới hai cái ẩn chứa đáng sợ năng lượng d bay hai chứa tới liệt cái i sợ ễ mà hỏa Nhưng cầu. m triệu thánh lâm trong dự tưởng nổ lớn cũng không có xuất hiện ngược lại là hai cái này liệt d i ễ m h ỏ a cầu giống như là hoàn toàn chưa từng xuất hiện một dạng giống như huyền ả n h v ậ y biến mất không thấy triệu thánh lâm lập tức lộ ra vẻ mặt sợ hay nói cái này sao có thể lời còn chưa dứt liền bị nô g dung tay phải năm ngón tay hình thành linh lực chi tiên trực tiếp găng trên mặt đất trên mặt đất bị triệu thánh lâm đập ra một cái sâu đạt ba bốn mét hô to ở một bên lẳng lặng nhìn xem vốn là cho là triệu thánh lâm chí ít có thể dạy dỗ một chút ngô dung tương tương nhìn thấy ngô dung giận dữ bộ dáng một chút liền đ ẹ m cao cao tại thượng triệu thánh lâm cho kéo đến thế gian kinh ngạc nói không ra lời bởi vì triệu thánh lâm dù cho so với tương tương phải yếu hơn một phần nhưng mà trên thực lực t r ê n l ệ n h cũng không phải rất lớn nhưng là bây giờ xem ra triệu thánh lâm hoàn toàn không phải ngô dung đối thủ đâu Nô d nhất nhất u xa xa cho dù là dạng này một quyền đánh vào triệu thánh lâm trên người chiến y này phía trên đều sẽ bị yếu bớt một ba nếu là những thứ khác truyền kỳ giả thậm chí là thánh cảnh giả gặp gỡ chiến y này nhất định là muốn yếu bớt một nửa trở lên thực lực ngươi đây là cái gì chiến y gì hết cái này hẳn không phải trên địa cầu khoa học kỹ thuật đủ khả năng chế thành nội dung một quyền này cho dù là giảm bớt một ba sức mạnh cũng đã đem triệu thánh lâm lực đánh long đi vào triệu thánh lâm cảm giác g i á c tự mình giống như bị một nhà xe lửa đụng vào một dạng thậm chí liền bị xe lửa đụng cũng không có phát hiện tại như vậy đ â u bởi vì hắn biết mình hát huyền chiến ý là cỡ nào nghịch thiên tồn tại không có khả năng ta xuyên bên trên hát huyền chiến y là thánh cảnh bên trong tồn tại vô địch làm sao lại bị một cái t r u y ề n hữu kỳ tiểu tử đánh như thế thương cái này sao có thể triệu thánh lâm không tiếp thu được sự thật này tiêu gạo năng lượng trong cơ thể hoàn toàn bộc phát phun một ngụm máu tươi đồng thời một quyền đánh phía liêu ngô dong tồn tại vô địch ta bây giờ liền để ngươi xem một chút cái gì là tồn tại vô địch nói n ô dung đồng thời cũng là giơ lên bàn tay của mình trong lòng bàn tay phóng ra chói mắt hắc bạch quan g hoa tạo thành một cái nho nhỏ hắc bạch vòng xoáy tương tương cứ ở bên cạnh nhìn nhìn thấy n ô dung trong tay cỡ nhỏ hắc bạch vòng xoáy sắp mặt lại vô cùng kiên kỵ nhân tạo hắc động a 6 triệu thánh lâm nằm đấm bên trong bao quanh thần thánh trắng loan tia sáng đột nhiên b ộ c phát ra lực lượng toàn thân một quyền đánh phía l i u n ô rong n ộ dung trong lòng bàn tay hắc bạch vòng xoáy hoa triệu thánh lâm thần thánh tri quyền cứ như vậy đụng vào nhau lập tức một hồi quang mang chói mắt thoáng qua. một hồi sóng trùng kích cực lớn trực tiếp đem ngoài rừng rậm thành cây cối toàn bộ lần ngược 197 c h ư ơ n g 195, t h a n h cảnh cùng cực cảnh nhức mắt ánh sáng tắn đi tương tương vẫn không có c h ư ớ c mắt cho dù là cái k i a m ộ t đợt ánh sáng cũng không có biện pháp nhường tương tương nháy một chút con mắt bởi vì tương tương nhìn thấy đồ vật thật là đáng sợ ngay tại trong h ồ sâu bị nô g dung ăn lấy đánh triệu thánh lâm liền thân tử cũng không có lưu lại vừa rồi nô g dung một trường này trực tiếp đem triệu thánh lâm một trường cho chớp đoán giết chết tương, tương ở bên cạnh thấy rất rõ ràng nô dung vừa rồi một trường này hỗn đội thân trường đ ụ g tới liêu triệu thánh lâm thần thánh c h i quyền trực tiếp giống một cái hát động mở dạng đem triệu thánh lâm nắm đấm cắn nuốt mất rồi triệu thánh lâm mới vừa vặn lộ ra thần s ắ c kinh hãi liền cả người bị ngô d u n g nhất trưởng cho c h ủ không có một cái thánh cảnh tại ngô d u n g trước mặt sống không quá năm giây hơn nữa ngô dung bây giờ còn là truyền kỳ cảnh giới vẫn là xây cơ kỳ đây là cái gì quái v ậ ta tương tương vốn là cho là mình cùng ngô dung là có sức đánh một trận hiện tại xem ra bản thân có thể thắng ngô dung tỷ lệ không cao hơn ba mươi bảy mươi có thể giống như cái này triệu thánh lâm mở dạng chỉ còn sót một cái tay cùng một chân cứ như vậy l ẻ loi lưu tại trong hố sâu tương tương không biết xây cơ kỳ cực cảnh rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ đây chính là cực cảnh tại xây cơ kỳ đã muốn siêu việt thần du kỳ nếu là ngô dung chân chính chờ thêm thần du kỳ thời điểm lại sẽ là như thế nào đáng sợ tình cảnh nội dung hít một hơi thật sâu hắn vừa rồi tại phẫn nộ bên trong không có rất tốt khống chế lại trong tay năng lượng đại lượng tán phát ra năng lượng nhường hắc bạch lượng khí lượn g vòng tạo thành một cái vi hình hát động nhất thời không khống chế tốt cái tiết r i ệ u thánh lâm trực tiếp bị chính mình cho diệt xác không cẩn thận giết hắn liền câu hỏi cơ hội cũng không có nhưng mà lúc này n g ô dung cảm ứng được sau lưng mình địa ngục biến tương đồ đột nhiên đống núp ních lập tức trong lòng vui mừng thần thức lập tức tiến vào địa ngục biến tương đồ bên trong quả nhiên như ngô dung nghĩ mình bây giờ vẫn là xây cơ kỳ g i ế t chết tương đương với thần du kỳ triệu thánh lâm triệu thánh lâm thần hồn hẳn là muốn bị mình địa ngục biến tương đồ hấp thu đi vào địa ngục biến tương đồ quả nhiên thấy liêu triệu thánh lâm ngay tại trong đó bị phật kinh biến thành p h ù văn cấu trụ triệu thánh lâm mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem trong địa ngục xuất hiện đám người đặc biệt là nhìn thấy liêu triệu mặt trời ở bên trong kinh ngạc kêu to lên mặt trời ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi thế nào? triệu thánh lâm xem như triệu thiên nhật tiên tổ bọn hắn ra đời thời kỳ trên l ệ c h một đời cho nên triệu thiên nhật mới gọi là ba tổ mà triệu thánh lâm cứ gọi là á tổ triệu thánh lâm là triệu thiên nhật tiền bối nhìn thấy triệu thiên nhật linh hồn cũng xuất hiện ở đây lập tức kinh hô lên đặc biệt là nhìn thấy liêu triệu mặt trời khuôn mặt cầu thành triệu thánh lâm càng là khuôn mặt khó có thể tin nội dung n g ư ơ i rốt cuộc là ma quỷ cái gì nô d u n g lánh lạnh mà nhìn xem triệu thánh lâm nói nếu như ngươi không nói cho ta phụ mẫu ta ở nơi nào vậy ta thật là một con ma quỷ mà ngươi nhưng là bị ta hành hạ người đáng thương kia triệu thánh lâm nghe được nội dung mà nói lập tức sắc mặt giận dữ. không tin ngô dung mà nói lập tức muốn bắn ra toàn thân khí tức thế nhưng là tại địa ngục biến tương đồ bên trong thì tương đương với là ngô dung chính mình xây dựng thế giới triệu thánh lâm dù thế nào lợi hại cũng chỉ là một cái vây khốn l ồ n g chim húng chi triệu thánh lâm không có chết phía trước cũng không phải là ngô dung đối thủ bây giờ chết về sau luôn lạc tới địa ngục biến tương đồ bên trong càng sẽ không là ngô dung đối thủ ngô dung bằng vào ý chí liền c h ấ n áp lại liêu triệu thánh lâm tại ngô dung căm giận ngút trời phía dưới triệu thánh lâm trực tiếp bị ngô dung ép tới quỷ trên mặt đất triệu thánh lâm ngược lại bị ngô dung khơi dậy đấu trí u n g tiếu mà nhìn xem tại a địa ngục biến tương đồ bên trong nội dung thì tương đương với thần linh căn bản cũng không cần bất kỳ trận pháp tài liệu trong lúc nhấp tay một cái phát trận tiện tay mà ra một cái phát trận hai cái phát trận ba cái phát trận n ô dung liên tục ném đi bảy cái huyền diệu pháp trận vậy mà vô cùng tình tế tổ hợp lại với nhau bọc tại liêu triệu thánh lâm dưới chân không có chút nào bại xích nhìn thấy bảy cái huyền diệu pháp trận tổ hợp thành một cái cỡ lớn pháp trận triệu thánh lâm lúc này cuối cùng luôn c uống cuối cùng nhận t ú n g vội vàng nói ta nói ta nói ngay bây giờ n ô dung nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn xem triệu thánh lâm nói đã quá muộn hơn nữa ta bây giờ cũng không tin từ ngươi ngươi liền hóa thành ký ức hạt giống a nói n ô dung hai tay nắm bút pháp quyết tiếp đó khắc ở liêu triệu thánh lâm dưới chân pháp trận phía trên pháp trận lập tức lưu chuyển hai màu trắng đen ánh sáng Tại Triệu Thánh lời â m d ư còn chưa dứt triệu thánh lâm linh hồn liền hoàn toàn bị hút vào hát bạch vòng xoáy bên trong hát bạch vòng xoáy cũng ẩm vàng tàn đi lưu lại một cái hai màu trắng đen hôn tạp hạt trâu đây chính là ký ức hạt giống lần trước nội dung ăn rừng ma thiên ký ức hạt giống suýt chút nữa bị lôi kép đánh chết lần này bởi vì ngô d u n g tại địa ngục biến tương đồ bên trong cho nên đưa tới kiếp số cũng không có lần trước nghiêm trọng như vậy nhưng mà cho dù là dạng này n g ô dung cũng không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi tương tương kinh ngạc nhìn xem n g ô dung liền đứng ngơ ngác lấy không n ú c ních đột nhiên liền phun ra một ngụm máu tươi lập tức sợ hết hồn ở trong lòng nghĩ hoặc n g ô dung vừa rồi có thể giết chết cái k i a thần du kỳ giá hỏa có phải hay không sử dụng liêu thập sao tạm thời tăng thêm thực lực bí pháp bây giờ cắn trả cho nên liền phun máu tương tương phải không biết nội dung phần lưng cái địa ngục này biến tương đồ nhìn thấy nội dung thổ huyết tự nhiên trong lòng liền hiểu lầm song là hoặc không phải, đối với tương tương tới nói đều không khác mấy bởi vì tương tương nàng cũng không thể ra tay nghĩ tới đây t ư ơ n g tương một hồi p h i ề n muộn liền xoay người rời đi cái này ta m ô n ra hỏa ta vẫn cách xa hắn một chút có thể cách xa hắn một chút ta tu luyện đ ư ợ c cũng sẽ không lại chạy ra một bộ phận cho hắn vừa nghĩ tới ngô d o n g tại trên người mình phía dưới phải phong hồn thuật tương tương liền tức g i ậ n đến nghiến r ă n g nghiến lợi tu luyện nhất định chính là tính mạng của nàng nội dung làm như vậy là m u ố n mệnh của nàng ta cũng không tin không có cách nào giải hết cái này phong ấn thuật ta muốn đi phương đông xem sáu nói t ư ơ n g tương thân ảnh liền biến mất không thấy chờ nội dung ăn hết l i ề u triệu thánh lâm chế thành ký ức h ẳ n giống phun ra một ngụm màu tươi trong đầu lập tức hiện ra triệu thánh lâm tất cả ký ức có không trọng yếu ký ức nội dung mang tính lựa chọn mà c o i t h ư ờ n g đi qua một vòng sàng lọc nội dung rốt cuộc biết phụ mẫu hắn ở nơi nào nam việt quốc tây bộ một cái trong trổ miếu xa tháp giáo phái trổ miếu từ triệu thánh lâm trong trí nhớ biết xa tháp giáo phái một mực hòa triệu nhà có phương diện kinh tế cùng trong tu luyện qua lại đã có vượt qua thời gian mười năm xem như một cái hợp tác đã lâu đồng minh nhưng mà triệu thánh lâm phía trước một mực tại bế quan cho nên từ triệu thánh lâm trong trí nhớ liên quan tới cái này xa tháp giáo phái tư liệu. không có bao nhiêu n ô dung chỉ biết là tại ba ngày phía trước xa tháp giáo phái bắt được cha mẹ của mình còn có trương ngọc cùng lâm tử đã biết cụ thể phòng n ô dung lập tức cầm điện thoại lên gọi điện thoại cho ngành đặc biệt đương nhiệm người đứng đầu thần long điện thoại rất nhanh liền tiếp thông bên kia lập tức chuyển đến thần long thanh âm uy n ô dung sao ta là thần long ân thần long ta muốn đi nam việt quốc thần long thanh âm ngay tại đầu bên kia điện thoại chuyển đến tới nói n ô dung là bởi vì n g ư ơ i cha mẹ sự tình sao người cũng biết n ộ dung âm thanh trầm thấp nói nghe được n g ô dung thanh â m chấm thấp thần long trong lòng hơi kinh hãi vội và nói g n chúng ta bên này cũng có ngành tình báo tạm thời xem ra rất có thể hòa triệu nhà có liên quan sáu nội dung trực tiếp cắt giữ thần long mà nói ta muốn đi nam việt quốc các ngươi bây giờ liền an bài ta xuất cảnh a có vấn đề hay không thần long tại đế kinh trong văn phòng nghe được n g ô dung lời này hơi sững sờ nói ngươi biết ở nơi nào nội dung gật đầu một cái nói ân tại tây bộ xa tháp giáo phái trong trổ miếu ta là từ triệu thánh lâm trong miệng biết đến nghe được nội dung câu nói này thần long trong tay điện thoại bột một tiếng rơi trên mặt đất hồn nhiên không hay từ triệu thánh lâm trong miệng biết đến ý tưởng đáng sợ từ thần long trong đầu x ô n g ra thế nhưng là hắn căn bản cũng không dám đi nghĩ 198 chương 196, chương n a tại đế kinh ngành đặc biệt trong văn phòng thần long căn bản cũng không dám tin tưởng triệu thánh lâm là triệu gia a tổ ngoại trừ trong truyền thuyết còn tại như thế trên thực tế cũng không biết vẫn tồn tại không tồn tại lao tổ bên ngoài đây là triệu gia người mạnh nhất cũng là thánh cảnh Từ triệu Thánh l ân m t r o g m i ệ người chuẩn bị một chút ta muốn đi nam việt nhất định muốn làm bộ ta là đi du lịch bởi vì ta muốn trộm trộm mai phục đi vào thần long nghe được nội dung mà nói lập tức liên hệ thí thử bởi vì tí thử là quen thuộc nhất mai phục công tác nhường cho con chuột đi qua phụ trợ nội dung lại bị nội dung tự tuyệt các ngươi chỉ cần a n bài tốt máy bay ta muốn bay đến nam việt quốc tây bộ làm một thông thường du lịch hành khách vậy là được rồi nội dung đều nói như vậy thần long đương nhiên cũng là phụ họa nhường cho con chuột a n bài tốt vé máy bay tiếp đó liền cúp điện thoại thần long treo xong nội dung điện thoại của lại gọi điện thoại cho một cái người thần bí nội dung nói chuyện không có ai biết nội dung giải quyết đi triệu thánh lâm thời điểm chính là lúc rạng sáng vừa vặn từ đông giang thành phố phi trường quốc tế xuất phát đến nam việt quốc tây bộ trong thành thị sông thành phố một cái thành phố du lịch chuyến bay tại buổi sáng mười một điểm lần này tí thử không biết thông qua biện pháp gì rốt cục cho ngô dung đặt trước đến rồi một cái bình thường vị tí thử còn cố ý giải thích bởi vì ngô tiên sinh ngươi muốn giả trang lữ khách cho nên đặt cho ngươi cái phổ thông b ị phiếu chỉ là chính ngươi một người đi tựa hồ có chút khả nghi à. vì sao n g i dung liền hỏi bởi vì hôm nay là sau mười một lễ độc thân a ngươi đi một mình nam việt quốc du lịch đây cũng quá cái kia a chúng ta bên này có một thành viên có thể cùng ngươi đi úc nội dung kỳ quái hỏi ai vậy? Ngày, tương nhiên Nghe được tương nhiên cái vậy? này, Ngạnh, tương Nghe tương tên nô dung được sáu. lần i nói, đi, ề n không được này bởi nhiên tương g tương nhiên lại tới mà nói chính mình không cẩn thận l ạ i d i ệ t nam v i ệ t quốc đại gia tộc nào quên đi bất quá ta đích sắc cần hai người n ô dung liền cùng tý thử mắng cho một trận tiếp đó liền nói cứ như vậy a ta treo n ô dung máy bay hạ cánh sau đó ở bên trong sông thành phố trong phi trường bằng vào trí nhớ trong đầu tại tây bộ nội hà thành phố t r u n g quanh du đã một vòng lại phát hiện có người ở sau lưng đi theo đám bọn hắn dùng thần thức xem xét chẳng qua là khi mà tiểu lưu manh đoán chừng nội hà thành phố dạng này thành phố du lịch thành thị quản lý cũng không phải rất quy phạm cho nên ở trong thành thị luôn có một đám âm thầm tùy thời làm việc tiểu lưu manh an cắp an cướp thậm chí là bắt cóc cưỡng gian chuyện như vậy t ầ n g t ầ n g lớp lớp n ô dung lạnh nhạt chắp tay sau lưng đang chậm rãi đi tới âm thầm cùng tại nô rong sau lưng những tên côn đồ các kẻ kia lẫn nhau nháy mắt ra giấu chuẩn bị theo sau dùng tiểu đao đi qua chỗ rẽ lại phát hiện ngô dung biến mất không thấy lập tức kinh hãi nhìn xem lẫn nhau lúc này n g ô dung đã đi vào trong rừng rậm vừa rồi ngay tại chính mình quẹo thời điểm thừa dịp đối diện thị giác gốc chết n g ô dung đi nhanh vào trong rừng rậm hướng về mục tiêu an nam núi đi đến s a tháp giáo phái chùa miếu chỗ ngay tại an nam sơn trên đỉnh núi an nam núi từ một ngọn núi lửa không hoạt động tạo thành ở tòa này núi lửa chết t r u n g quanh lại có tất cả lớn nhỏ sơn phong mọc lên như rừng s a tháp giáo phái trở thành trong đó một tòa u tính trên ngọn núi rất nhanh nội dung liền đã đi tới xa tháp giáo phái chỗ ở núi nhỏ ở dưới chân núi nhỏ ở lên núi trên đường nhỏ còn có thể nhìn thấy du khách nối liền không dứt còn có không ít tới tế bái tín đồ lên núi siêu thần s a tháp thần nghe nói vô cùng linh cho nên chung quanh cư trú dân đối với s a tháp thần vô cùng kinh ý s a tháp trong chùa miếu giáo chủ càng là một đời thánh nhân là nam việt quốc thủ hộ giả một trong nội dung thần thức mở ra liền nghe được một cái hướng dẫn du lịch cho sau lưng khách du lịch giới thiệu nội dung n g ầ n g đầu hướng về đỉnh núi nhìn lại đang nhìn tới đây là một tòa cao mấy trăm thước phổ thông sân phòng chỉ là chung quanh tương đối ưu tĩnh bóng cây xanh dâm mát dày đặc sơn lâm thật sâu thôi nhưng tại n ô dong trong mắt tòa kia ở vào đỉnh núi chùa bao phủ tại một đoàn to lớn trong khói đen trong h á c vụ có quỷ khóc sói c h u vậy âm thanh đầu này đi tới chùa miếu con đường giống như thông hướng âm trầm cửa địa ngục giống như n ô dung mang theo từng bước một hướng đỉnh núi đi đến càng đến gần đỉnh núi t r u n g quanh sương mù bất chi bất giác liền nồng đầm đứng lên người đi đường du khách càng thưa thớt đến cuối cùng t r u n g quanh yên t ĩ n h một mảnh không có một tia âm thanh liền chim hót trùng gọi đều biến mất chỉ còn lại trong mây mù tòa kia chùa miếu như ẩn như hiện n ộ dung cảm thấy một cố âm hàn hướng cơ thể xâm tới lại âm thầm sử dụng thôn tiên tiên quyết đem âm hàn chi lực toàn bộ hấp thu tiến thể nội hóa thành năng lượng của mình. ở đây cũng coi như là một cái thật tốt chỗ tu luyện à âm hàn chi lực dày đặc như vậy may m à ta thôn thiên tiên quyết sinh lánh không kỵ cái gì cũng được thôn vệ n ô dung khúc l ấ y thân bày ra thần thức thần chí của hắn vượt qua hai ngàn mét ước chừng là phổ thông thần du kỳ bốn lần đơn giản tới nói chính là n ô dung biết người đối diện ở nơi nào nhưng mà người đối diện căn bản cũng không biết n ô dung đã tới buổi sáng hôm nay triệu thánh lâm tại chết ở trên tay của ta cái này xa tháp giáo phái người hẳn là sẽ không sớm như vậy liền phát hiện ta đi sáu n ộ dung trong lòng âm thầm đang nghĩ tới thời điểm thần chí của hắn Đã p h á thực i ệ sự là sinh mẹ a lại là tế phẩm vậy thì dứt khoát trước tiên tiện nghi ta một chút một người mặc tín đồ quần áo người trẻ tuổi ánh mắt hẹn bọn mà nhìn xem lâm tử đi đến lâm tử trước mặt lấy tay chống đỡ lên lâm tử trắng như tuyết cái cằm t ừ t ừ mà cảm thắn người không biết ta xem như xa tháp thần tế phẩm các ngươi là cần dân g ra sinh mệnh cùng linh hồn các ngươi lại còn trẻ như vậy chắc chắn cái gì khoái hoạt tư vị cũng không có đã thử lão ca ta bây giờ liền cho ngươi thoải mái một chút như thế nào lâm tử nhìn thấy người tuổi trẻ bộ dáng tiếp đó nhưng lại nghe không hiểu đối phương nói tới nam việt lời nói nhưng nhìn đối phương thô bị ánh mắt liền biết chắc chắn không có vật gì tốt mà nội dung phụ mẫu cũng lớn kêu lên ngươi đừng làm luận a trong khoảng thời gian này đến nay n ộ dung phụ mẫu đặc biệt là triệu tinh di cũng đã đem lâm tử xem nhìn ư là m h định dự dâu. con Bây giờ thấy m ộ ta tay c của thanh niên dôi tới lập tức sắc mặt đại biến cắn một cái người thanh niên này người thanh niên này hét thảm một tiếng nhìn thấy tay trái của mình cổ tay đều bị lâm tử chảy máu tức giận dơ lên tay phải người cái này xú bàn nương ta đệ lên ngươi là của ngươi vinh hạnh để cho ngươi không nên chết tại xa tháp thần trước mặt thời điểm còn không có hưởng qua khoái hoạt tư vị ngươi cái này cũng không hiểu cảm ơn thanh niên này dưới sự phẫn nộ nói thẳng ra lời nói mà đám người nghe được thanh niên lời nói sắc mặt đều tái nhợt lên mà thanh niên bàn tay chỉ lát nữa là phải rơi vào lâm tử trên mặt chỗ h ư u nhân đô kinh hãi nhắm mắt lại không dám nhìn lâm tử tình huống bi thảm thế nhưng là một giây sau thanh niên một tiếng hét thảm lại làm cho chỗ h ư u nhân đô mở mắt thanh niên vừa rồi g i lên tay lúc này đã rơi xuống đất mà một bóng người quen thuộc xuất hiện ở trước mặt mọi người 199 c h ư ơ n g 197, m a thần lâm thế tại các tháp giáo phái trong ám điện khắp nơi cửa sổ nhắm thật chặt hơn nữa tại cửa sổ ở giữa còn có x ư ơ n g mù màu đen vây quanh toàn bộ đại điện trong đại điện yên tĩnh không có một tia âm thanh mà ở trong ám điện các tháp giáo phái giáo chủ khai địch tuân dạ ngồi ngay ngắn ở đại điện bên trong đối mặt với năm m cao cực lớn hát sắt ma thần ma thần trên thân cảng là có hai đầu b ố n tay hai cái đầu đỉnh đầu có hai chi sừng trâu khuôn mặt dữ tợn m i ệ n g nhả răng n a n h bốn cái tay đều cầm lấy các dạng vũ khí cùng pháp khí có bạch cốt chi kiếm bạch cốt đầu người chế pháp khí còn muốn xương sống làm huyết hồng tâm c h á n còn có miêu tả lấy đáng sợ pháp trận ra người pháp kỳ cực lớn hát sắc ma thần hai mắt tựa hồ chớp một hồi phát ra một hồi yếu ớt ánh sáng ánh sáng lưu chuyển tiếp đó một cái bóng đen từ hát sắc ma thần cái chán chỗ xung ra bay vào khai địch tôn giả bên trong thân thể mà ở khai địch tôn giả xích lọa lọa phần lưng đột nhiên xuất hiện một cái hai đầu bốn tay ma thần hình xăm hoàn toàn cùng trước mắt cái này cực lớn hát sắc ma thần hình xăm hoàn toàn cùng trước mắt cái này cực l ớ hát sắc ma thần giống nhau như lúc khai đ ị h tôn giả nhìn ma thần một mắt nghiêm nghị nói t h t sống sờ sờ linh hồn thật là mỹ vị a nói khai địch tôn giả mở cửa lúc này một loạt tôn sư phía trước đứng một cái lao đầu đã cung nên lấy khai địch tôn giả khai địch tôn giả nhàn nhạt nhìn xem lao đầu nói địch địch lục năm mươi năm không thấy ngươi liền dài nhiều như vậy a cung nên khai địch tôn giả lao đầu nghe được khai địch tôn giả thanh â m k h ẳ n g hẳn lập tức kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn xem khai địch tôn giả đầy mắt kích động cơ thể đều run dày lên ma ma thần đại nhân ngươi hạ phàng a lao đầu lời này vừa ra tại chỗ tất cả tôn sư đều kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía khai địch tôn giả khai địch tôn giả gật đầu một cái nói ân tạm thời mượn một chút tiểu khai địch cơ thể dùng một chút cái kia ngàn năm thiên tài khó gặp tới ngay tại phía sau nhất trong phòng mời hắn đến đây đi nói khai địch tôn giả tay phải nhẹ nhàng hướng về phía hư không nhất câu một cái quỳ dưới đất võ đạo tông sư hoảng sợ phát hiện mình bị trong hư không một cỗ cực lớn đáng sợ này năng lượng kéo lên cả người bay vào hắc cám đại điện bên trong âm vang một tiếng ám điện đại môn ầm ầm đóng cửa bên trong truyền gia vừa mới đó võ đạo tông sư tiếng kêu thảm thiết còn có mấy có quắp vết máu hất tới bên cửa sổ lão đầu địch, địch lục cầu thành mà nghiêm nghị nói các hoa đặt là vì ma thần đại nhân dân g ra mình n ụ c thể cùng linh hồn lấy được vĩnh hằng thăng hoa chúng ta đi thỉnh ngô dung tới bái kiến ma thần đại nhân sáu thanh niên hoảng sợ nhìn xem n g ô dung hai mắt trừng trừng đầu người đã cùng phần cổ phân ly nóng bỏng nhiệt huyết cứ như vậy thổi ra ngoài sờ đến một chút sẽ chết n g ô dung lạnh nhạt nói trương ngọc hoảng sợ nhìn xem n g ô dung n g ô dung giết chết thanh niên nhưng là một cái võ đạo tông sư đi theo nàng tới một cái khoa thể dục nam sinh nghe nói là đế kinh sư đại đánh nhau tương đối lợi hại ở nơi này võ đạo tông sư trong tay đều đánh không lại một quyền tươi sống bị đánh chết cuối cùng còn bị vứt xuống đấu cầu bên trong bị đấu cầu c ă n xé chết không toàn thây nhưng là bây giờ cái này võ đạo tông sư cũng không minh không trắng mà chết ở liếu ngô dòng trong tay thiều dòng người đến cùng kinh lịch liếu thập sao sáu n g ô dung thần thức mở ra hoàn toàn hắn sở muốn đợi n h â n không có tới mà nhìn đến trong chùa miếu nhân cũng đã phát hiện liếu ngô dòng đang tại từ bốn phương tám hướng vây quanh trong đó rất nhiều bí ẩn khí thức vô cùng m ị n mở hẳn là thích khách rất nhiều cũng đã đem khí tức thu liễm thành hòa tử vật không sai bị lắm nhan thạch bụi cỏ nhưng mà tại ngô dòng thần thức phía dưới cũng không ẩn trốn bởi vì bọn hắn động bọn hắn từ bốn phương tám hướng bao vây chỉ cần thân hình k h ẽ động tại ngô d u n g trong thần thức giống như chạm đến như mạng n ệ m gây nên ngô d u n g thần thức chấn động ngô d u n g đương nhiên liền biết thích khách vị trí nhưng mà liền tại ngô d u n g ngoại vi một trăm em ở chỗ những cái k i a ẩn nút thích khách đều toàn bộ ngừng lại chờ mệnh lệnh đồng thời đại môn hầm vang mở ra một đám người một loạt mà tiến cầm đầu là một cái tóc bạc h ò a dâm lao đầu lao đầu đi đến ngô d u n g trước mặt một mươi em ở chỗ liền dừng lại mà lao đầu sau lưng ước chừng đứng hơn ba mươi võ đạo tâm sư mỗi một cái cũng là thái quyền tâm sư k h í tức trên thân l a n g lệ kinh khủng đứng tại ngô d o n g trước mặt nội dung đều có thể cảm nhận được thân thể bọn họ một cách tự nhiên phát ra d ư ờ n g cương thiết huyết chi khí nhiều như vậy tôn g sư khí tức ngưng kết cùng một chỗ còn kém không nhiều tương đương với một cái truyền kỳ hơi thở nội dung sau lưng phụ mẫu trương ngọc cùng lâm tử bốn người lập tức mặt mũi tràn đầy địa thương trắng không đơn thuần là nhìn thấy nhiều người như vậy mà lại là bị phía trước nhiều như vậy tôn g sư khí tức cho g ắ t gao để lại đều cảm giác không thờ nổi nội dung hai tay nhẹ nhàng vung lên đứng ở trước người của bọn hắn chặn tất cả khí tức lúc này nội dung phụ mẫu trương ngọc cùng lâm tử lập tức cảm thấy một hồi gió xuân hưu hưu mà đến hoàn toàn không có trước đây loại kia khó mà hô hấp cảm giác cấp bách địch địch lục nghiêm nghị nói tôn kính ngô tiên sinh ta là các tháp chùa miếu quản gia địch địch lục các tháp thần đại nhân cho mời địch địch lục thanh â m già ngu mà khẳng h ả n thế nhưng là vô cùng lưu loát nói là hán ngữ đối mặt đất bên trên chết thảm thanh niên thông sư làm như không thấy tựa hồ chính là chưa từng xảy ra một dạng n ô i dung lại lắc đầu nói hắn muốn gặp ta mà nói liền để hắn đến đây đi nói nội u n g ngay tại sao lưng tạo dựng lên một cái lồng phòng ngự phát trận cùng p h mẫu còn có trương ngọc cùng lâm từ nói các ngươi trong này lợi hơn nữa địch địch lục khí tức trên thân cũng đột nhiên để thang một đường tăng vọt trong nháy mắt thời gian bên trong từ tổng sư đại viên mãn một mục tiêu thang đến chuyển kỳ đại viên mãn nhìn thấy ngô rong nhất trưởng vỗ tới trong lòng bàn tay xuất hiện hai màu trắng đen vòng xoáy địch địch lục chỉ tới kịp kích phát trong cơ thể cương kình tại hai tay trên cánh tay tạo thành một cái cương kình chi thuẫn hai tay giao nhau ngăn trở ngô dung một trưởng địch địch lục vốn đang khuôn mặt tự tin bởi vì ngô dung khí tức xem ra không phải thánh cảnh như vậy thì là cùng hắn đồng dạng chuyển hậu kỳ đại viên mãn địch địch lục căn bản cũng không biết cái gì là đại viên mãn trên cực cảnh cái này cực cảnh so với thông thường thần du kỳ so với thông thường thánh cảnh còn muốn đáng sợ l i ê n t ạ i ngô dung một trưởng vô đến địch địch lục hai tay thời điểm địch địch lục sắc mặt kinh hãi thần xác đại biến nhưng mà lúc này đã không kịp、ba. địch địch lục hai tay trên cánh tay hình thành hùng hậu cương kình chi thuẫn tại ngô d o n g hỗn độn thần t r ư ở n g phía dưới giống như giống như giấy trắng mà khinh bạc đụng một cái liền phá trực tiếp vô xuống đi giống như xẹn qua ba bốn lớp giấy phiến một dạng toàn bộ phá mất tại địch địch lục hoảng sợ dưới con mắt hai tay của hắn tính cả cơ thể đều bị ngô d o n g nhất trưởng đập nát Bột bay bóng một tiếng, toàn thấy trên mặt đất lưu lại máu đỏ hai đầu cánh tay, thấy thông mà máu người ngoài, người, lại hai cái kinh hoàn không nhìn nhưng cánh này hơn cả lưu sư, ra hồ đỏ đầu n ô dung nhìn về phía phía sau một đám tông sư nói gọi các ngươi cái gì giáo chủ đến đây đi hắn nhưng cũng muốn gặp lời của ta vậy thì gọi hắn tới tất cả tông sư đều lộ ra ánh mắt tức giận bọn hắn toàn bộ đều là c u ồ n g tín đồ nghe được n ô dung khinh thị như vậy chính mình trong lòng đại ma thần toàn bộ đều nổi giận đứng lên không hẹn mà cùng lấy ra máu độc đan toàn bộ đều nuốt xuống bọn này tông sư số đông cũng là tông sư đại viên mãn nuốt vào máu độc đan sau đó vượt qua hai mươi cái tông sư đột nhiên để thằng cảnh giới tăng lên tới truyền kỳ cảnh giới có thiên phú cao tăng lên tới truyền kỳ đại thành có tăng lên tới truyền kỳ bên trong thành còn có không có tăng lên đến truyền kỳ cảnh giới có một nuốt máu độc đan nhiều nhất ra hỏa thăng cấp thất bại trực tiếp bạo thể mà chết rồi n ô dung nhìn trước mắt c á i này ba mươi võ đạo truyền kỳ thở dài một cái nói gọi các ngươi đi thông c h i đại ma thần gọi hắn tới các ngươi lại không chịu chính là muốn chịu chết đúng không nói n ô dung thân ảnh biến mất một giây sau đã xuất hiện ở này một đám ngụy truyền kỳ trước mặt một trưởng vô tới hai trăm chương một trăm chín mươi tám sáu giết các tháp giáo phái bên trong cuồng tín đồ toàn bộ đều là nuôi dưỡng thái quyền công sư ăn đặc chất máu độc đan sau đó đại bộ phận đều lên tới truyền kỳ cảnh giới phản phất trong thiên đ ị a năng lượng đều là bản thân ta sử dụng à ta cảm thấy chính mình là thiên chính là mà mà ngươi cũng ta cũng chỉ là một dạng mà thôi ừ ngươi là truyền kỳ chúng ta cũng là truyền kỳ ngươi liền ngoan ngoan chịu chết đi chính là ngươi ngoan ngoan đ ầ u hàng tín ngưỡng chúng ta ma thần chúng ta có thể tha ngươi không chết đến n ỗ i phía sau ngươi người đồng dạng tín ngưỡng chúng ta ma thần chúng ta cũng có thể tha cho các ngươi khỏi chết n ô dung mặt không biểu tình đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn hắn thời điểm bọn hắn còn cảm giác không thấy dị thường nhưng mà ngô rong nhất bàn tay tỏa ra ngoài gần đây ba mươi truyền kỳ lập tức thần sắc kinh hãi lô r o n g nhất trưởng nhìn như tùy tiện hất lên trên bàn tay hai màu trắng đen quan g hoa nở rộ lộng lây giống như trong tay thao túng một cái hai màu trắng đen tiểu cầu trực tiếp vung đến người đầu tiên trên ngực của người kia ngây ngốc nhìn xem hai màu trắng đen vòng xoáy nện vào trên ngực của mình dùng hai tay ngăn trở nhưng mà lại không có giống địch địch sáu phản ứng như vậy nhanh chống lên cương kình chi thuẫn chỉ là dùng nhục thể ngăn cản một cái vô thanh vô t ứ c người kia trực tiếp còn dư hai cánh tay hai chân cùng một cái trống giống đầu người rơi xuống đất cơ thể hoàn toàn không thấy nóng bỏng tiên huyết dại đầy mặt đất không biết có phải hay không là máu độc đan độc tính tác dụng phụ máu đỏ tươi đụng tới bùn đất phát ra tí tách âm thanh kèm theo một cỗ khó ngửi tanh h hôi chi vị nhưng mà từ ngô dung trong lòng bàn tay bay ra hỗn độn vòng xoáy cũng không có dừng lại mà là nhìn như chậm gì gì trên thực tế cũng là không cách nào tránh né tốc độ trôi hướng phía trước ba ba ba giống như là hồi nhỏ thổi bong bóng tiếng vỡ tan một loạt đi qua sáu cái truyền kỳ giả thứ nhất chết t h ẳ n g cùng tín đồ vẫn là truyện kỳ đại thành cường giả trực tiếp bị ngô dung ném ra hỗn độn vòng xoáy cho rét chất vắng không có một chút phòng bị không chút toàn có một bộ do dự, sau giết tất cả cùng tín đồ nhóm đều hoảng sợ nhìn về phía liêu nô dong bọn hắn mặc dù là cùng tín đồ nhưng không phải n h ư ợ c c h i à nô dong nhất chiêu trực tiếp giết chất đoán sáu cái đồng bạn cái này thần hồ k ỳ kỹ một trưởng đem bọn hắn vừa mới c u ồ n g loạn cảm xúc cho bình phục lại tới c u ồ n g loạn bình phục lại cũng chỉ còn lại có sợ hãi nhưng mà sợ hãi một giây ánh mắt của bọn hắn lại đột nhiên trở nên bỏ bừng trải rộng t ơ m á u mỗi người sắc mặt đều lộ ra bạo ngược khí t ư c giống như người điên m à trừng n ô dung thân ảnh trong nháy mắt biến hóa các người ngay tại lồng phòng ngự bên trong trống tránh không thể đi ra biết không n ô dung âm thanh trầm thất nói tiện tay một trưởng vỗ bay một cái cuồng tín đồ cái kia c u ồ n g tín đồ trọng trọng ngã xuống đất nhưng mà rất nhanh lại lần nữa đứng lên từ không trung nhìn xuống xuống liền có thể nhìn thấy nô d u n g nhất cá nhân ở trung tâm chừng hai mươi cái võ đạo chuyển hậu kỳ từ bốn phương tám hướng vây quanh n ô d u n g tại điên cuồng công kích tới tại nam việt quốc thái quyền là lưu hành nhất quyền kích thuật các tháp giáo phái bên trong cuồng tín đồ ngoại trừ mấy cái vu sư bên ngoài khác cũng là thái quyền tôn sư bọn hắn lợi dụng c đầu gối các bộ vị tiến hành công kích liền nhất định muốn cẩn thân nhưng mà ngô dung bày ra cổ thái cực tư thế phòng ngự phạm vi giống như là một cái hình cầu một dạng căn bản cũng không có người có thể tới gần hắn mỗi cái xông lên người đều bị ngô d u n g nhất trưởng đánh bay hay là hất ra, lại có lẽ là mượn lực kéo tới một bên khác bọn hắn căn bản cũng không có biện pháp vận dụng nắm đấm của mình đầu gối khuỵu tay đến cho ngô dung tạo thành tổn thương n g ô dung cổ thái cực nhìn chậm rãi thế nhưng là mỗi một lần cũng là phát sau mà đến trước hơn nữa theo bọn hắn nghĩ nội dung cái ớt đều giống như như mọc ra mắt đánh é n căn bản là một chút tác dụng cũng không có hai mươi truyền kỳ giả bọn hắn chỉ là điên cuồng vây công n ô dung thế nhưng là không có cách nào làm đến phối hợp nhất trí nhất định là bị người k h ô n g chế t h ậ n t r í vốn đang không h i ể u vận dụng cương kình bây giờ biết được vận dụng cương kình nhưng mà đối với ta tới rằng đều chỉ bất quá là một đám gà đất chó sành mà thôi phía trước bị n ô dung giết chết sáu người kia cũng là bởi vì mới vừa từ cảnh giới tông sư tăng lên tới truyền kỳ cảnh giới hóa cảnh kỹ xảo sử dụng không có cách nào rất thuận lợi quá độ đến cương k ì n h phía trên tới kết quả đưa đến cương kình sử dụng không k h á i kết quả nô dòng nhất cái hỗn độn vòng xoáy đi qua bọn hắn sáu người tiếp nhị liền tam dùng nhục thể tới chắn h ọ n súng kết quả sáu người cùng nhau bị n g ô dung cho giết chất o á n g hơn nữa vừa rồi giết chết trong sáu người này mặt có hai cái chuyện kỳ đại thành có một chuyện kỳ bên trong thành có ba cái chuyện kỳ tiểu thành giết chết hai cái này chuyện kỳ đại thành ở nơi này ba mươi người bên trong liền không có những thứ khác chuyện kỳ đại thành giả đây mới là n g ô dung chân chính dụ ý mà bây giờ một đám chuyện kỳ tiểu thành đánh n g ô dung n g ô dung cùng bọn hắn căn bản cũng không phải là một cấp độ thân ảnh biến hóa trực tiếp xuất hiện ở một cái chuyện kỳ tiểu thành người sau lưng đồng thời bị nằm cái chuyện kỳ tiểu thành giả vây một cái giản dị vô hạn phiến đá phát t ư ớ c xuất hiện tại nô d u n g trong tay nô dung hướng về phía sáu người này trong tay pháp t h ư ớ c hướng về phía bọn hắn lượn quanh một vòng liên tại bọn hắn sáu người ở giữa đột nhiên xuất hiện liên tiếp nổ tung đơn thuần không gian nổ tung có thể còn chưa thể làm bị thương hắn nhóm căn bản đâu nội dung do dự một tiếng thân ảnh liên tục biến hóa hóa thành bóng đen ở nơi này sáu người trên thân nhảy vọt một chút tiếp đó lại nhảy trở về nguyên bản trên vị trí mà cái kia sau cái truyền kỳ tiểu thành cùng tín đồ rơi trên mặt đất trứng mắt cấu nốc chính là có hai tay đánh gây rơi trên mặt đất chính là có đột nhiên quý xuống hai cái bắp chân tận gốc mà đoạn căn bản đứng không dậy đổi thậm chí có chặn ngang gãy tính cả cổ tay đều cùng một chỗ cắt đứt kinh khủng t à n chi giải rác khắp nơi bây giờ vốn là có ba mươi cái cuồng tín đồ lập tức liền giảm bớt một nửa n ô dung thực lực đáng sợ để bọn hắn giật này cả mình cái này sao có thể chúng ta cũng là truyền kỳ khác biệt làm sao có thể lớn như vậy trong lòng bọn họ đều khó mà tin trong nội tâm điên cuồng tín ngưỡng căn cơ cũng bắt đầu giao động mệnh đều nhanh không có còn có cái gì tín ngưỡng hơn nữa bọn hắn vốn là điên cuồng tin cắt tháp giáo phái trình độ rất lớn là cắt tháp giáo phái cho bọn hắn sức mạnh cho bọn hắn quyền lợi mà bây giờ bọn hắn tại ngô trong lòng loại kia điên cùng tín ngưỡng thật giống như đột nhiên g i ậ t t á t bị đổ một đầu băng hàn nước lạnh cùng tín đồ sức mạnh chính là ở tín ngưỡng khi hắn không ở tín ngưỡng thời điểm sức mạnh mà bắt đầu chậm rãi trôi qua n ô dung mắt thấy bọn hắn chỉ còn lại hơn mười người liên tục lùi về phía sau trên người tu vi đột nhiên từ chuyển kỳ tiểu thành một lần nữa biến trở về tông sư đại viên mãn mà bọn hắn cũng phát hiện mình sức mạnh đang chảy mất càng là sợ sức mạnh càng là trôi đi đến k ị c liệt sức mạnh càng là trôi đi đến kịch liệt bọn hắn càng là sợ càng là không còn ý tưởng bọn hắn cứ như vậy đã rơi vào vòng lặp vô hạn bên trong. Đúng vào lúc này, một đạo đỏ tươi cải bóng từ đằng xa chợt lóe lên tới trong nháy mắt đi tới l i ê u ngô dòng trước mặt một người mặc áo choàng màu đỏ bên trong mặc kim sắc đường vân áo vải đầu t r ọ c người trung gian xuất hiện tại ngô dòng trước mặt mà phía trước liên tục lùi về phía sau cái này hơn mười cái tôn g sư nhìn thấy người đến lập tức lộ ra nụ cười mừng rỡ Tôn chủ, Tôn ta thủ! chúng chủ! chủ, giúp chúng ta báo、thủ. đại ma thần tôn chủ n g ô dung sửng sốt một chút nguyên lai、like、trước mắt cái này hoàng kim đường vân áo vải đầu t r ọ c chính là bọn họ trong miệng nói tới mở địch tôn giả nội dung dùng thần thức có thể nhìn thấy cái này mở địch tôn giả t r ắ n chỗ phiêu tán một cố nồng đậm đến từ nơi chẳng lành hát sát chi lực đó cũng không phải đến từ trên địa cầu đồ vật cái này hát sát chi lực từ c h á n chỗ phiêu tán đi ra lại vây quanh mở địch tôn giả thân thể chung quanh tạo thành một cái không nhìn thấy hát sát vòng bảo hộ n ô dung thần thức tăng thêm ăn vô số mật rắn mắt mới miễn cưỡng nhìn ra chuyện kỳ đại viên mãn tu vi cũng không đáng để lo a n ô dung lẳng lặng nhìn trước mắt đầu t r ọ c trong tay trong nháy mắt phóng ra q u a n hoa nhưng mà mở địch tôn giả trong tay nhưng lại không biết lúc nào nhiều hơn cái trái tim cắn một cái xuống dưới nóng bỏng tiên huyết trực tiếp tại k h e miệm chạy ra ngay tại ăn tim trong n y mắt nội dung cảm thấy mở địch tôn giả khí t ứ c c ư ờ n g lên một phần mà ở cái k i a hơn mười người bên trong đột nhiên có người ôm ngực thống khổ đến rồi xuống hai trăm linh một chương một trăm chín mươi chín cắt tháp ma thần đại chiêu yêu q u á i a nội dung sau lưng lão mụ triệu tĩnh di nhìn thấy mở địch tôn giả ăn sống tim bộ dáng lập tức dọa đến sắc mặt tái nhợt hai chân mềm m ú n vậy mà lung lay sắp đổ còn may là bị trương ngọc cùng lâm từ đỡ nội dung lao ba ngô phổ liền nói ai nha lao thái bà ngươi cũng không cần nhìn giao cho tiểu dông là được rồi triệu tĩnh di lại nói nhưng mà ta lại nhịn không được a ta quan tâm nội dung a ta sợ h ắ nô ra chuyện n gì à?、Nô、phổ mặc à này là làm ngày nói, nhìn không được liếc mắt nói, ngươi dạng này choáng váng một cái, liền rong là phân tâm, cả ngày cũng không ngươi nghĩ、gì. Nô liếc cái, hại tiểu biết thật gì. được đây cả mắt một tâm, m suy phổ ở dù nói như vậy nhưng nhìn hướng ăn tim mở địch tôn giả, hai chân vẫn có chút hơi hơi phát run trong lòng thầm nghĩ tiểu rong bình thường tiếp xúc cũng là đồ vật gì à vậy mà lại gặp phải dạng này thần thần quỷ quỷ đồ vật x ấ u chẳng lẽ tiểu rong được cái gì phải mao sơn truyền thừa trơ trở về sau đó ta nhất định phải thật tốt hỏi một chút tiểu rong mới được nếu là học thượng hai tay giống trên tivi cái kêu mao sơn sư phó bản lĩnh không nói có thể đến giúp tiểu dòng tự vệ hẳn là cũng không phải vấn đề quá lớn a n ô dung liếc mắt nhìn l ắ o mụ không có việc gì mới nhàn nhạt nhìn về phía mở địch tôn giả nói tà ma quỷ quái yêu nghiệt chịu chết đi n ô dung lại là một cái hôn độn thần trường đánh tới một chiêu tươi có thể sử dụng sẽ không đổi lại là bình thường không có gì là một trường đi tới mở địch tôn giả trước mặt hắn mới phản ứng được n ô dung cái này hêm ái một trường không hề giống trong tưởng tượng của hắn nhẹ nhàng như vậy mở địch tôn giả lập tức buộc phát ra toàn thân khí t ứ c lấy xuyên khí cảnh giới đại viên mãn vậy mà làm ra thánh cảnh mới có thể làm được sự tỉnh lơ lửng đây chính là cảnh giới đạt đến nhưng mà tu vi còn kém mở địch tôn giả cũng chỉ là trên không trung t u ộ t t ư ờ n g một khoảng cách mở địch tôn giả trên không trung lơ lửng trong n á y mắt nội dung hỗn độn thần trưởng đánh tới đầu gối của hắn phía trên chân trái đầu gối đột nhiên p h á thoái nhưng mà tại khai địch tôn giả triệt thoái phía sau trong n á y mắt chân trái đầu gối lại bắt đầu nhanh chóng toát ra mầm thịt đây chính là đại ma thần phụ thể phía sau thần thông thiên phú nắm giữ ma thần vậy năng lực khôi phục hơn nữa mở địch tôn giả trôi giạt đến một đám t ô n g sư trước mặt lập tức xoay đầu lại gương mặt g ữ tờ nói linh hồn của các ngươi cùng hết n h đều toàn bộ trở thành lực lượng của t a nói tất cả mọi người ánh mắt c ù nghiệt n m à cầu thành tay của mình vậy mà đâm vào trái tim của mình đột nhiên đào lên xem như tế phẩm hiến tặng cho trước mắt đại ma thần phụ thân mở địch tôn giả gần hai mươi cái võ đạo thông sư toàn bộ quỳ lệ tại khai địch tôn người trước mặt một tay n ắ m chính mình còn tại đột nhiên khiêu động trái tim mà trên trái tim nổi lơ lửng đen n h á n h khí t ứ c toàn bộ tụ tập tại khai địch tôn người trên thân n ô dung dùng mắt trần có thể thấy trình độ nhìn thấy mở địch tôn giả khí t ứ c đột nhiên một phát từ truyền kỳ đại viên mãn liên tiếp cấp cao một mực cấp cao đến rồi gấp mười tiếp đó liền chọc thủng truyền kỳ lầng giam khí t ứ c trên thân liền thành một khối phản phất cùng thiên địa hòa thành một thể bước vào cực kỳ huyền diệu thánh cảnh mở địch tôn giả mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn mình hai tay cảm thụ được trong cơ thể mình sức mạnh mênh ngông giống như là thủy triều mà phun trào lấy quần quận không dứt, hơn nữa chính mình tự hồ có thể cùng thiên địa câu thông điều động tiên h địa năng lượng loại cảm giác này so với vừa rồi xuyên khí đại viên mãn tốt hơn nhiều một cái chính là tại dòng sông bên trong ngâm nước một cái là ở trong đại dương v ấ y vùng hoàn toàn không phải một loại cảm giác nhưng mà các tháp ma thần trong lòng vẫn là có chút kỳ quái mình mở bắt đầu để thăng lực lượng thời điểm nội dung đứng lấy bất động <cười> n g ư lúc phải này mợ địch tôn giả mới phát hiện dưới chân của mình đột nhiên nhiều hơn một cái tuyệt linh phát trợn mợ địch tôn giả lập tức kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía ngô dung nói ngươi là lúc nào sáu không có đạo lý ngươi nhiều nhất chính là một cái tu pháp truyền kỳ như thế nào có thể vô căn cứ tạo dựng pháp trận sáu n ô dung không có h ư u lý hội hắn thân ảnh đột nhiên tiêu thất trong nháy mắt xuất hiện tại khai địch tôn người trước mặt một quyền đánh tới trên nắm tay bắn ra sáng trong tia sáng rất lâu cũng không có sử dụng qua nguyệt n g quang trảm phía trước vẫn luôn là sử dụng hỗn độn thần trường bởi vì thực sự quá bá đạo một quyền miểu sát n ô dung cũng lời ư đổi nhưng là bây giờ đối mặt với tiêu thăng đến thánh cảnh mở địch tôn giả n ô dung quyết định vẫn là tôn trọng hắn lấy ra thỏa đáng nhất an toàn nhất nguyệt quang trảm nguyệt quang trảm uy lực cũng không có hỗn độn thần trường mạnh như vậy nhưng mà nó chỗ cường đại ở c h â vô hạt liền Ám nhưng g u y ệ t vô ạ n liền, n h ờ ngô dòng tông sư trí cảnh, cường truyền kỳ kỳ lân, truyền cảnh giới, lại cường sát thánh cảnh. Những thứ này đều không giới, tô tại trí sát tại sát thứ lại rời sư thể á đều kỳ kỳ kỳ bỏ mà nguyệt hạn liên công Nhưng chặt tiếp vô lao. m đối đãi đồng dạng danh giới địch nhân thời điểm h ô n độn thần t r ư ở n g rất rõ ràng liền bá đạo nhiều một trường đi qua không những ở trên đục thể đánh tan địch nhân trên tinh thần cũng đánh tan địch nhân nhưng mà mở địch tôn giả cũng không biết nguyệt quang trạm thần gì chỗ chỉ là cảm thấy ngô dung nguyệt quang trạm tổn thương ít đến thương cảm giống như là chảo ngứa một chút một dạng lập tức phá lên cười ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại đâu nguyên lai chỉ là một tinh thông trận pháp tu pháp truyền kỳ thuật pháp lại yếu như vậy ta cho ngươi tuyệt linh thì thế nào ta bằng vào lực lượng cơ thể đều như thế có thể giết ngươi giết ngươi từng ngụm chậm rãi nhấm nháp ngươi mỹ vị linh hồn sau đó lại từng miếng từng miếng một mà ăn đi ngươi cái này siêu việt thánh cảnh t h ầ n thể ha ha suy nghĩ một chút đều cảm giác quá mỹ diệu nói mở địch tôn giả hai tay lập tức trở nên hắc khí b a o k h ỏ a tiếp đó bên trong lấp lóe đáng sợ ánh sáng màu đen hướng về ngô dung bắt tới một chảo này chỉ cần chảo thực thép hợp kim sắc cũng muốn phá toái vung tay ở giữa mang theo phong thanh lăng lệ đáng sợ hô hô văng dội nhưng mà mở địch tôn giả đánh hụt nội dung xuất hiện tại khai địch tôn người sau lưng lại là một quyển n g u y ệ t quan trọng đánh qua mở địch tôn giả một cái tay khác lui về phía sau q u a n tới thế nhưng là nội dung lần nữa biến mất không thấy lần này là tay trái nắm đấm toát ra bạch sắc quang mang mà tay phải trong lòng bàn tay toát ra hỗn độn vòng xoáy tả hữu hợp kích vê anh mở địch tôn giả nhìn thấy tay trái của mình cánh tay đều bị đánh không còn còn ăn bạch sắc quang mang một đao cũng chảy ra mà chính mình còn sợ không tới ngô d u n g nhất sợi lâm phát lập tức g ố n g giận đứng lên phải chết ngươi nói mở địch tôn giả trên thân toát ra c h i ế khí màu đen hóa thành vô số đầu Quân lời ấ y tay, liêu lại Tiếp giả cái cái dung đầu ngô dòng toàn thân. tôn còn thành bén hướng ngô n g xót một một cốt đào, địch hóa đó mở sắc ư về ngô dung đầu người bổ tới. Đi còn h đi. địch tôn giả sắc mặt giữ tận nhìn chằm chằm không ế t tôn mặt tận đi. đi được giả giữ nói, ngươi Mở sắc c ngô dung nói, lần này đi không Lời còn chưa dứt liền tại khai địch tôn người cốt đao liền muốn bổ tới n g ô dung trước mặt thời điểm n g ô dung lại một lần nữa biến mất không thấy gì nữa xuất hiện tại khai địch tôn người sau lưng tiếp đó một trường hỗn độn thần trưởng vỗ tới mở địch tôn giả sau lưng đi người đây là cái gì yêu quái mở địch tôn giả bị ngô d i n g nhất t r ư ở n g đập tới trên mặt đất vây một tiếng nổ lên một cái ba em mở sâu hô sâu mở ra địch tôn giả lúc này cơ thể đều bị ngô d i n g nhất t r ư ở n g trụm bóp méo đột nhiên phun máu đen hảo hảo mà làm chùa miếu thủ hộ ma thần liền tốt làm gì còn muốn đi ra chạy l o ạ n đâu ngô d i n g nhất tay cầm lên mở địch tôn giả lúc này mở địch tôn giả toàn thân đều rách dưới rơi mất lúc bắt đầu lâm tử cùng trương ngọc trong lòng vẫn là có chút lo lắng nhưng mà bụi mù chậm rãi tàn đi nhìn thấy ngô dung thân ảnh trong lòng nhất thời an ổn xuống tiếp đó liền thấy ngô dung hai ba cái liền em mở địch tôn gi mở địch tôn giả lại đột nhiên m i ế t ngôi một đôi con ngươi màu đen bên trong đột nhiên hiện ra vi hình pháp trận tiếp đó trong hư không liền truyền đến một hồi tiếng cười đ ắ c ý ha ha ngươi khinh thường cho ta đoạt xã a ngươi cố này t h ầ n thể vừa v ẫ n thích hợp ta c ắ t tháp đại ma thần nhưng mà tiếng cười này trong nháy mắt lại hoàn toàn mà tới bởi vì c ắ t tháp ma thần thần hồn hóa thành nguyên hình xông vào liếu ngô dông thể nội lại phát hiện chính mình tựa hồ đi tới một cái địa phương rất kỳ quái trước mắt hắn không chỉ mình là ngô dung còn có thật nhiều người thật nhiều á c quỷ thật nhiều quái cái này một mảnh ảm đạo điện diễm không phải liền là địa ngục sao sáu 202 chương 200, t h a n h cảnh tà khí s a tháp ma thần vốn đang mừng rỡ như điên bởi vì hắn phát hiện ngô dung cơ thể chi môn đại mở chỉ cần mình thần hồn xâm lấn ngô dung cơ thể d i ệ t đi liếu ngô d u n g thần hồn như vậy chính mình liền có thể nhận được liếu ngô d u n g cố này hoàn mỹ thân thể s a tháp ma thần xem như lần thứ nhất nhìn thấy pháp thể đương nhiên là rất là kinh ngạc pháp thể hoàn mỹ như vậy cơ thể hắn cho tới bây giờ cũng không có gặp qua liền cho rằng đây chính là trong truyền thuyết thân thể mặc dù không biết ngô dung cố này thân thể là như thế nào tu luyện ra được nhưng mà xa tháp ma thần cảm thấy chỉ cần mình lấy được cố này thân thể đó chính là chân chính tấn thăng đến huyền diệu thanh cảnh chân chính thanh cảnh là nhục thể thân hồn cùng cảnh giới đồng dạng đạt đến thanh cảnh mà sa tháp ma thần phụ thân mở địch tôn giả mở địch tôn giả chỉ là một khổ luyện thân thể pháp võ song tu c h u y ể n kỳ dù cho dù có g a n luyện thân thể của hắn cũng chỉ là chuyển kỳ cảnh giới p h à n g thể cùng ngô dung t h ầ n thể phải không mở ộ t dạng làm sa tháp ma thần mang ta muốn đoạt xá thân thể ngươi dạng này một cái ý nghĩ xâm lấn ngô dung thân thể sau lưng lại mở bức bởi vì hắn phát hiện ngô dung bên trong thân thể còn có một phương khác thế giới địa ngục sa tháp ma thần nhìn thấy mọi người trước mắt đều sợ ngây người một cái thanh bốn cái truyền kỳ đại viên mãn lại thêm nội dung cái này sáu cái thần hồn đang ở trước mắt chờ lại mình t a đi sa tháp ma thần phản ứng đầu tiên không phải trốn mà là lấy thế xét đánh lôi đình nghĩ đi trước đem cái này bốn cái truyền hữu kỳ cho giết chết hấp thu bốn cái truyền hữu kỳ thần hồn tinh hoa tăng thêm một bước thực lực của mình tiếp lấy lần lượt mà thốn vệ cuối cùng nhận được thân thể này quyền k h ô n g chế nhưng mà sa tháp ma thần còn chưa có bắt đầu động toàn bộ trong địa ngục liền vang lên trang nghiêm p h t kinh sa tháp ma thần thấy trên mặt quỷ lệ ác quỷ cùng bàn quỷ trong miệng đọc lên kinh văn vậy mà hóa thành màu vàng t ậ t văn nhẹ nhàng đi qua Đồng thời, Toàn bộ địa ngục thiên địa uy áp, lập tức liền ngưng kết tại ngục liền ngưng bộ địa địa huy áp, lập sa tháp ma thần thân r ê n t sa t hình á p lập ma cảm m của thần tức thấy thân thể đang ộ t nhiên nặng đôi. gấp s tháp t h ma ầ thân hình n đ a chuẩn bị m u ố n động lại phát hiện không thích hợp đối diện ưu thế sân nhà quá lớn ta không có thể ở ở đây cùng bọn hắn đánh đi trước lại nói nói sa tháp ma thần thần hồn liền đột nhiên trôi hướng trên bầu trời mặc dù toàn bộ địa ngục uy áp đều ngưng tụ ở trên người hắn hắn vẫn tô một tiếng bay ra địa ngục biến tương đ ổ thế giới hắn đi địa tạng phân thân lạnh nhạt nói những người khác đều gật đầu ngạch thủ nội dung, dung, dung biết sa tháp ma thần đang ngưng tụ cơ thể thần hồn là có thể tại trong thế giới hiện thật ngưng kết thành cơ thể nhưng mà sa tháp ma thần bây giờ linh lực không đầy đủ theo lý thuyết ngưng kết thực thể linh lực cũng không đầy đủ cho nên mới muốn làm như vậy tại chỗ tất cả chết đi võ đạo tâm sư còn có mở địch tôn giả tàn toái cơ thể cũng không phải là đến liêu sa tháp ma thần ma hồn bên trong ma hồn khuếch y tán bên trong một mảnh đen như mực chỉ là mơ hồ nhìn thấy có thịt huyết đang r u n g động giống như một trái tim đang nhảy nót mà ngô dung trong tay chỗ sách theo mở địch tôn giả ánh mắt ngưng lại nhưng là chính mình xoay rơi mất cổ của mình cơ thể đột nhiên rơi xuống đất bị hút tới s a tháp ma thần trong hát vụ đi mà bị ngô dung nắm trong tay đầu người nhưng là tại cười lành lạnh nói ta cuối cùng một lần nữa trở lại liêu s a tháp đại ma thần trong lồng l ự c nói mở địch tôn giả đầu người hài lòng hạnh phúc mà nhắm mắt lại tại ngô d u n g sau lưng đám người nhìn thấy mở địch tôn giả quỷ dị như vậy đáng sợ này hành vi toàn thân cũng nhịn không được run dày lên sắc mặt tái nhập nhìn xem ngô dung trước người cái kia một đoàn thật to khói đen. n ô dung đương nhiên không ngừng lại mà là thân ảnh biến ả o trong nháy mắt tại khói đen t r u n g quanh bày ra p h á p trợ huyền diệu p h á p trợ ngay n tại khói đen ngưng từ lúc sắp hoàn thành đồng thời tại trong h á c vụ xuất hiện quỷ khóc thần hào âm phong từng trợn cho dù là n ô dung ngăn tại phía trước triệu tĩnh di trương ngọc cùng lâm tử b ọ n người đều cảm giác được một hồi về linh hồn run dày cùng rét lạnh lúc này một thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở triệu tĩnh di đám người sau lưng bạo nhiên nhảy lên triệu tĩnh di cùng trương ngọc mọi người ngay phía sau âm thanh đột nhiên quay đầu lại nhìn thấy một cái đầy người huyết tinh khắp nơi là vết thương nam tử sắc mặt dữ t trong tay một cái màu đen kịt b ằ n kiếm phía trên lóe lên hát mang đâm về triệu tĩnh di tất cả mọi người trong mắt đều lộ ra thần sắc sợ hãi bởi vì người này trong tay không biết tên tài liệu đen như mực b ằ n kiếm chỉ một cái liền đâm phá liều ngô d o n g sợ thiết ở dưới vòng bảo hộ p h á p trận tiếp đó vọt tới triệu tĩnh di trước mặt ha ha ta muốn giết các ngươi thế hiến chúng ta xa tháp đại ma thần nhân thủ này cầm đen như mực b ằ n kiếm hung á c bộ dáng đang lúc mọi người trong mắt càng lúc càng lớn trong mắt mọi người càng là tràn đầy sợ hãi và tuyệt vọng đúng vào lúc này gấm lên một tiếng từ bốn phương tám hướng trả tới lan đi triệu tĩnh di đám người lỗ thai căn bản là không phân rõ nơi phát ra âm thanh tiếp đó liền thấy nô dung thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người chặn người tập kích này đến nỗi người tập kích này bọn hắn còn không có thấy rõ ràng đã không thấy nô d u n g tại tốc độ cao đang vận động nhất ba t r ư ở n g đánh ra trên mặt đất chỉ còn lại nửa người dưới chính là vừa rồi tập kích người đến nỗi nửa người trên nhưng là bị nô d u n g nhất bàn tay đánh bay treo ở trên cây bị cây lá rậm rạp che giấu l ấ y dọ dọ huyết từ trên cây nhỏ dọ xuống chỉ là triệu tính d i bọn người quá khẩn trương không có phát hiện nơi xa trên cây bóng tối mà thôi còn may là lồng phòng n g tranh thủ mấy giây thời gian ngô dung t h ẳ n g nhiên mà nói một lần nữa cho phụ mẫu bọn người thiết t r í giống nhau như lúc lồng phòng ngự pháp trận chỉ là hắn bên này lồng phòng ngự pháp trận thiết t r í tốt tại khói đen bên kia s a tháp đại ma thần cũng chuyển tới g i ữ tợn tiếng cười vừa rồi ngô dung vì cứu phụ mẫu bọn người thiết lập tại s a tháp ma thần dưới chân pháp trận cũng chưa hoàn thành đó chính là một chút tác dụng cũng không có ngược lại là s a tháp ma thần đem dưới chân âm ngưng thạch trận pháp tài liệu toàn bộ đều hút vào thể nội tại toàn thân các nơi đều mọc ra âm ngưng thạch chất liệu hộ giáp xa tháp ma thần cười ha hà ha nói ha hà mặc dù không có đạt được ngươi cơ thể nhưng ngươi còn đánh thắng được ta sao s a tháp ma thần vừa rồi vô cùng p h i ề n muộn mình là bị ngô dung lục đạo chống pháp trận có hạn chế ở nếu không liền g i ế t liêu ngô dòng vẫn là cảm ơn ta các tín đồ vì phục sinh làm ra hy sinh lớn như vậy à ai đám chìm tại trong chùa miếu trăm năm thời gian hôm nay không thể không đi ra không chiếm được ngươi cỗ thân thể này ta liền là thiệt tỏi à khói đen tán đi lộ ra bên trong to lớn hơn hai mét cơ thể một cái s o n g đầu bốn tay ma thần xuất hiện ở trước mắt hai cái đầu đỉnh đầu có hai chi sừng trâu khuôn mặt dữ tợn miệm nhã răng nhanh trong mắt lộ ra bén nhọn hắt mang cười gằn nhìn xem nội dung triệu tĩnh di nhìn thấy trước mắt ma thần cũng cảm giác thấy hoa mắt lung lay sắp đổ mà bên cạnh đỡ nàng trương ngọc cùng lâm tử nhưng là đầy mắt lo lắng nhìn xem n ô dung n ô dung ngươi nhất định muốn thắng a sáu thiểu rong nhờ vào ngươi sáu s a tháp ma thần cười ha ha một tiếng bốn cái tay đều g ơ lên k i ế m tới bên trái cái thứ nhất tay g ơ lên liền từ phía trước trong ám điện một cái màu trắng thon dài cái bóng đột nhiên bay đến liêu s a tháp ma thần trước mặt bị s a tháp ma thần n ắ m trong tay là một thanh bạch cốt chi kiếm pháp khí tới lại là một đạo hồn viên màu trắng cái bóng từ trong ám điện bay ra Là m ộ theo cái c b ạ cốt chế chụp đầu người chế pháp khí, v một, một, một kiện lại một món pháp khí đi tới s a tháp ma thần trong tay nội dung sau lương đám người lập tức sắc mặt tái nhuận triệu tính di càng là chịu đựng không được áp lực hôn mê bất tỉnh n ô dung cũng sắc mặt nghiêm túc mà nhìn trước mắt võ trang đầy đủ s a tháp ma thần lạnh ngạt nói không nghĩ tới a t h á n h cảnh đầu người t h á n h cảnh r a t h á n h cảnh sân sống ngươi đem một cái t h á n h cảnh giả chế thành tà khí hai trăm lẻ ba chương hai trăm lẻ một ma thần đùa bỡn s a tháp ma thần trong tay bốn kiện tà khí đều là xuất từ t h á n h cảnh trên thân thể nô d u n g nhất mắt thì nhìn đi ra hơn nữa hẳn là xuất từ cùng một cái t h á n h cảnh người trên thân cái này bốn kiện t h á n h cảnh tà khí mơ hồ có một loại cân đối ba động liền thành một khối ẩn ẩn có quỷ khóc thần đạo còn có một loại không cam tâm không phục tà khí trở thành một bộ này tà khí năng lượng nơi phát ra đoán chừng là phong ấn thánh cảnh người thần hồn tại tà khí bên trong làm s a tháp ma thần cầm lấy bốn kiện tà khí trong tay lập tức phong vân biến sắc vốn là bầu trời trong xanh chỉ một thoáng đã biến thành mây đen dày đặc á n h chấp lấp lóe còn rơi ra mau mau t ế vũ toàn bộ s a tháp trổ miếu đều bao phủ tại một mảnh quỷ khóc thần hào bên trong có một cỗ sen lẫn đủ loại tiếng khóc tiếng gào thét tiếng kêu thảm thiết thanh âm lấy s a tháp ma thần làm trung tâm ra bên ngoài k h u ế c tán ra ngoài một trận này tà ác uy áp một k h u ế c tán ra n ộ dung liền lập t ứ c b à ra toàn thân khí tức chặn xa tháp ma thần tản m vốn cho rằng n g ô dung dù cho có thể bảo hộ ở chính mình cũng không có bảo hộ sau lưng đám người dù sao truyền kỳ cùng thánh cảnh ở giữa là khác nhau một trời một vực thế nhưng là mở mắt xem xét lại phát hiện n g ô dung trên thân bộ phát ra khí t ứ c vậy mà cùng mình không kém nhiều mà ở phía sau hắn đám người một chút cũng không có bị mình gian ác linh áp chấn nhất đến cái này sao có thể người chỉ là truyền kỳ truyền kỳ linh áp như thế nào có thể có cường đại như vậy sa tháp ma thần khó có thể tin nhìn xem n g ô dung thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất đi tới liêu ngô rong trước mặt một tay thánh cảnh xương đầu trong hốc mắt đột nhiên toát ra kinh khủng hát man bắn về phía nội dung t hát, hát bạch vòng xoáy là từ ngô dung trong cơ thể hỗn độn linh lực chỗ vận chuyển mã thành có chôn vùi hiệu quả đổ tới xa tháp ma thần trong tay thánh cảnh xương đầu n g u y ê n ruộng ngưỡng thị、Bột、một tiếng chôn vùi rơi mất xa tháp ma thần sửng sốt một chút một chiêu thất bại nhưng mà mặt khác vịt tỏ đồng thời hướng về ngô dung trên thân ta có bốn cái tay ngươi chỉ có hai cánh tay ngươi có thể đủ giành được ta sao thanh cảnh chi xương sống huyết tinh tuất h kích s á t lục t h á n h cảnh chi cốt kiếm t h á n h cảnh r a người chi t à gió xa tháp ma thần l ắ c l ắ c cái thứ hai tay phải t h á n h cảnh r a người pháp kỳ pháp kỳ phía trên lập tức sinh ra từng trận âm p h o n g vây quanh n ô dung n ô dung lập tức cảm thấy toàn thân của mình tốc độ nhận lấy khí tức tà ác ảnh hưởng ước chừng giảm bất ba thành đồng thời s a tháp ma thần một tay cầm lá chắn đ ụ n g vào một tay cầm kiếm cũng đột nhiên đánh xuống âm phong từng trận đầy trời huyết tinh lá dụng đồng bền một mảnh điệu tại chỗ tất cả huyết nhục cùng linh hồn toàn bộ bị s a tháp ma thần hấp thu mới huyết nhục cùng linh hồn mặt năng lượng trở thành s a tháp ma thần sức mạnh trên người khiến cho s a tháp ma thần thực lực liên tiếp để thăng mà những cái kia chết thảm linh hồn nhưng lại trở thành s a tháp ma thần trong tay tà khí bên trong chất dinh dưỡng bị tà khí hấp thu mà chết thảm linh hồn bị nô dịch sinh ra thiên đại hòa khí lại ngược lại n h ư ờ n g tà khí càng thêm cường đại một cái tiên huyết bạch cốt đại thuẫn liền che phủ một nửa bầu trời mà một cái bạch cốt làm thành đại kiếm nhưng l ạ bổ ra một nửa khác bầu trời mục tiêu chính là trước mắt nhân loại nhỏ bé n ộ dung nhàn nhạt g ầ n đầu trong mắt nhưng là hiện ra hắc bạch rụ du mạ kỳ tia s sa tháp ma thần hơi s ữ n g sở trong tay huyết lá chắn cùng cốt kiếm đồng thời đập xuống còn cười lạnh nói liền xem như đang cùng nhau thánh cảnh đại đạo sĩ đ ề u muốn bị ta luyện thành pháp khí ngươi một cái nho nhỏ truyền kỳ lại có thể tính là thứ gì đi chết đi nhưng mà một giây sau hắn lại ngây ngẩn cả người trước mắt cái này nhân loại nhỏ bé vậy mà tiếp nhận mình lá chắn cùng kiếm sa tháp ma thần cảm giác được ở trước mắt cái này nhân loại nhỏ bé thể nội vậy mà buộc phát ra cũng giống như mình sức mạnh ta không biết ngươi cố thân thể này đến tột cùng là như thế nào luyện thành tại truyền kỳ cảnh giới vậy mà có được thánh cảnh người sức mạnh thật sự là quá thần diệu thật là thân thể ha ha n g ư ơ i c ỗ thân thể này ta nhận ta nếu là hấp thu hết n g ư ơ i c ỗ thân thể này ta leo lên thánh cảnh phía trên cái kia huyền diệu khó giải thích cảnh giới có hy vọng ha ha n g ư ơ i nắm giữ thánh cảnh sức mạnh thì thế nào n g ư ơ i chân chính cảnh giới cũng chỉ là c h u y ể n kỳ mà thôi n g ư ơ i đối với thiên địa pháp tắc lĩnh lộ có thể so với được ta sao s a tháp ma thần cười lớn trong mắt h á c mang đại pháp đồng thời thiên địa gian lập tức đã biến thành một mảnh đạn k ị quỷ khóc thần hào cho dù là ngô dung khí tức bảo vệ được người phía sau người phía sau hơi cảm nhận được một tia khí tức tà ác đều toàn bộ ngã xuống đất mất đi s a tháp ma thần cười lạnh bốn cái tay lần nữa hướng về phía ngô dung b a y múa thánh cảnh nguyền r ù a ngưng thị thánh cảnh chi sương sống huyết tinh tuất h kích s á t lục thánh cảnh chi chạm thánh cảnh da người chi tà gió đủ loại nguyền r ù a tăng thêm hung ác công kích liền hướng ngô dung trên thân đập tới mà ngô d u n g tại đủ loại nguyền r ù a cùng tạ phong suy yếu phía dưới động tác c h ậ m mấy phần trên đầu hơi xuất hiện vài c o n tóc mà vốn là bóng loáng tản ra ánh sáng làng ra cũng dần dần xuất hiện bụng ra bắt đầu trở nên già yếu cho dù là dạng này xa tháp ma thần vẫn là không có biện pháp làm bị thương ngô dung toàn bộ công kích đều bị ngô dung hỗn độn sa tháp ma thần hơi s ữ n g sở t h ư ờ n g thức nói thật sự rất mạnh ta cho tới bây giờ cũng không có gặp qua một cái truyền kỳ giả có mạnh như vậy đã so ra mà vượt thông thường thành cảnh giả thế nhưng là thông thường thành cảnh giả thì có ích lợi gì cho dù là thánh cảnh đều muốn bị ta lột vỏ góc cốt chế thành pháp khí khống chế linh hồn vì ta nô dịch ngươi là tuyệt đối không thắng được ta bởi vì ta là đến từ ma giới đại ma thần chân thật cảnh giới là kim đan kỳ ha ha kim đan đoán chừng ngươi cũng không hiểu là cái gì sao nhân loại ngu xuẩn tại chúng ta bên kia thanh cảnh chỉ tính là thần du kỳ một cái tiểu cảnh giới thần du kỳ tiểu thành mà thôi thần du kỳ còn có bên trong thành đại thành đại viên mãn mà ở mười cái thần du kỳ đại viên mãn bên trong liền sẽ có một cái chân chính tiên h tiêu có thể tấn thăng đến kim đan c h i cảnh mà ta liền là kim đan kỳ chố t ể hiện tại cái này chỉ là ta một cái thần hồn phân thân mà thôi sợ a run rẩy a thần phục tại dưới chân của ta a nhân loại ngu xuẩn sa tháp ma thần vô cùng hưởng thụ lấy mỗi một lần tòng ma giới hạ p h à m du ngoạn cơ hội thật vất vả trăm năm một lần hạ p h à m cơ hội không hảo chơi đổ ngược một phen vậy thì lãng phí hết tươi mới huyết n ụ c tươi mới linh hồn cũng là tuyệt hảo thuốc bổ đặc biệt là những cái kia tràn đầy hoảng sợ oán hận hối hận thánh cảnh linh hồn nhất định chính là ma túy một dạng tồn tại a nghĩ tới đây sa tháp ma thần liền toàn thân mà run dày đứng lên một cái tiểu kim đan têu to cái gì ngươi nếu biết nhiều như vậy vậy ta muốn hỏi ngươi ngươi nghe qua tiên đế không có sáu nội dung nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn về phía cao cao tại thượng sa tháp ma thần sa tháp ma thần lại lớn n ở nụ cười nói ha ha tiên đế ngươi là muốn nói ngươi là tiên đế đại năng sao suy nghĩ nhiều quá tiên đế cho dù là chuyển sinh cũng là chuyển sinh đến tiên liên giới như thế nào lại ở nơi này tận thế địa cầu a một giây sau s a tháp ma thần nụ cười hoàn toàn mạ tới hắn cầm thanh cảnh đầu lâu bên trái cái thứ hai tay trực tiếp biến mất không thấy thanh cảnh đầu người rơi xuống đất mà trói buộc n ô dung trên người sương mù màu đen trong nháy mắt t à n đi s a tháp ma thần hoảng sợ nhìn xem n ô dung hắn vừa rồi chỉ thấy n ô dung trong tay bên trong toát ra một cái hắc bạch vòng xoáy hắn nhìn không ra cùng phía trước n ô dung trong tay hắc bạch vòng xoáy có cái gì khác biệt nhưng mà cái này bình thường không có gì lạ vòng xoáy lại lập tức đem mình cánh tay cắt n ư ớ không phải đánh gãy là thốt vệ n ộ dung lạnh nhạt nói đã ngơi biết đồng dạng năng lực phía giới nhìn lĩnh ngộ nhìn cảnh giới như vậy ngươi chỉ là một nho nhỏ kim đan mà ta là tiên đế có bao nhiêu tranh l ệ n h ngươi biết không lời nói chưa dứt n g ô dung hai tay biến hóa s a tháp ma thần mặc dù thấy rõ ràng động tác của hai tay hắn thế nhưng là không có cách nào đỡ được mặc dù rất chậm nhưng mà dị thường huyền diệu phát sau mà đến trước s a tháp ma thần rõ ràng mắt thấy n g ô dung tay trưởng đi tới trước mặt nhưng lại một loại đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi nhường s a tháp ma thần căn bản không thể đủ n h ấ t tay chống cự không thể chống cự vậy thì lui lại bốn tiếng giống như bọn khí bạo phá âm thanh xa tháp ma thần bên phải hai tay tận gốc mà đoạn hai trăm linh bốn chương hai trăm linh hai lựa gạt ma thần đây là có chuyện gì sa tháp ma thần hoảng sợ lui nhanh về phía sau nhưng mà đã đã quá muộn bên phải hai cánh tay trong nháy mắt nổ tung mà bên trái cầm đầu lâu cái tay kia cũng cắt đứt bốn cái tay bây giờ cũng chỉ còn lại có một cái tay tình huống t h n g liệt doa đến lập tức rút lui mấy chục mét ngươi không thể nào là thật sự tiên tôn tiên tôn như thế nào có thể hạ mình đi tới địa cầu chối như vậy à ta không tin tưởng sa tháp ma thần giống giận một tiếng lại phát hiện nội dung trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn đáng giận s a tháp ma thần giống giận một tiếng trong mắt hắc mang một phát toàn bộ khí tức so với phía trước lại cao một đoạn cây cối chung quanh đều trực tiếp bị đánh ngã trên mặt đất mà toàn bộ thiên địa đột nhiên tối sầm trở nên u ám giống như quỷ vực thê thảm quỷ khóc thần hào từ bốn phương tám hướng hiện lên vô số khói đen bắt đầu vờn quanh ở đây một phiến thiên địa mà chút trong h á c vụ tựa hồ mang theo lực lượng quỷ dị liền linh hồn của con người đều có thể ô nhiễm đây là hắc cám lực tràng cụ hiện hóa tất cả thần du kỳ cũng có linh hồn lực tràng chỉ là thuộc tính khác nhau khác biệt cường độ mà thôi nhập môn thần du kỳ linh hồn lực tràng rất yếu cơ h ồ là không có cần lĩnh ngộ tăng c mà thần du kỳ tiểu thành đã có mới bắt đầu l ự c trường thần du kỳ bên trong thành mà nói l ự c trường đã hơi có uy lực nhưng mà đến rồi thần du kỳ đại thành như vậy chỉ bằng vào l ự c trường cũng có thể miễu sát xây cơ kỳ mà sa tháp ma thần vốn là chỉ là thần du kỳ tiểu thành dù cho có kim đan kỳ cảnh giới tối đa cũng chỉ có thể đem linh hồn lập trường thôi động đến thần du kỳ bên trong thành tình cảnh nhưng mà ngô dung lại kỳ quái chính mình tự hồ cùng cái này một vùng tăm tối t h i ê n địa, hoàn toàn chặt đứt liên hệ đơn giản tới nói chính là chỗ này một vùng tăm tối lập trường căn bản là đối với mình không có bất kỳ cái gì tác dụng ừ đang cùng nhau lao đạo sĩ đều bị ta lột vỏ góc cốt mà các n g ư ơ i nước hoa đạo môn vi tôn môn phái khác đều căn bản không dám tới tìm ta phiền phước ngươi một cái tiểu tử chẳng lẽ liền có thể tạo phản hàn rồi ta bây giờ liền để ngươi xem một chút cái gì mới thật sự là thành cảnh nói xa tháp ma thần bên phải hai cái tay gãy chỗ đột nhiên bốc lên hắc cám xúc tu tiếp đó cuốn vào cùng một chỗ tạo thành một cái to lớn màu đen lợi chảo lợi chảo mang theo gạo thép kinh phong đầu ngón tay phía trên lóng lánh bén nhọn hát mang nếu làn lện ở xe tăng bên trên đoàn trừng xe tăng đều sẽ nổ tung mà bây giờ trực tiếp chụt về phía liêu ngô rong trên lợi chảo mặt đột nhi giống như đến từ vực sâu ma thú cự trào một dạng hừ n g ư ơ i kim đan rất đáng ẩm cái k i a tại tiên đế dưới mắt ngươi tính là gì nói n ô dung dơ lên cao cao tay phải trong lòng bàn tay phải đột nhiên xuất hiện một cái trắng đen sen n h ữ kẽ vòng xoáy linh lực cầu tựa hồ ánh chiếu lên toàn bộ hắc cám lực t r ư ờ n g đều biến thành trắng đen sen n h ữ kẽ màu sắc hơn nữa cái này vòng xoáy linh lực chi cầu còn mạnh hơn nhiên tăng lớn từ một cái thật tâm cầu lớn nhỏ đột nhiên tăng thêm đến một cái bóng rổ lớn nhỏ n ộ dung tay phải cầm cái này hắc bạch vòng xoáy tay trái lại bày ra cổ thái cực tư thế đầu tiên là một chút chặn xa tháp ma thần một chảo sau đó đem hắn d ẫ t tới tay phải một trường v ỗ tới liên đối hôn đội vòng xoáy đều đánh vào s a tháp ma thần bên trong thân thể Bột Bộ bên bất bị biến bên một một một một một nội tiếng, tháp thần trái thể, thật giống như trong lúc bất chợt bị vật tròn, toàn mất thấy. tháp ma thần bên trái đi vào nửa vòng tròn vết các chỗ, có thể nhìn ra được tháp ma thần trong thân thể, vật tạng, huyết một tiếp ma Mà ma ma mạch máu giống cái, đi liền đi phải sinh cái điều nửa như cắn nửa hình hoàn không nửa vòng nhìn cũng không cùng dạng cùng nục này, cũng gì gì sa sa sa ra ra, chỗ, chỉ các lớp cơ lúc có được có có lo vào lo vào đồ đó ở không khỏi lao nhanh lại cùng n ô i dung kéo dài khoảng cách sắc mặt âm trầm tại hát cám lực trường bên trong vô số khói đen lại một lần nữa vây quanh s a tháp ma thần không ngừng mà phóng tới s a tháp ma thần bên trái thân thể vết các chỗ vô số khói đen bổ khuyết đi vào vết các chỗ s a tháp ma thần vậy mà một lần nữa lớn trở về lúc này s a tháp ma thần sắc mặt âm trầm nhìn xem n ô i dung nói ta thật coi thường ngươi ta thừa nhận ta một người s á t thực đánh không lại ngươi nhưng mà hai cái đâu ba cái đâu bốn cái năm cái đâu ngươi cho rằng ở đây cũng chỉ có ta xa tháp một cái ma thần chùa miếu sao nói xa tháp ma thần đối không gào rít một tiếng thanh âm the thé mà to rõ bốn phía trong rừng rậm chim bay đều lập tức bay ở liêu không bên trong nhưng là lại trong nháy mắt trên thân toát ra nhàn n h ạ t h ắ c khí tiếp đó một đầu tiếp lấy đầu tựa vào trong rừng rậm sa tháp ma thần rít lên một tiếng cười lạnh nhìn xem n ô dung nói thử trong vòng năm phút đồng hồ nhất định sẽ có ta đồng b ạ n tới ngươi liền cầu nguyện không phải năm cái mà là hai c á i à nếu không thì thi thể của ngươi một cái bụi trần cũng sẽ không còn lại toàn bộ biến thành chúng ta chất dinh dưỡng mà ta bây giờ chỉ cần đem ngươi ngăn chặn vậy là được rồi n ộ dung bay đầu liếc mắt nhìn toàn bộ té xịu người nhà còn có lâm tử xác định bốn phía tại hai ngàn mét bên trong không có khác âm thầm ẩn giấu sát thủ n ô dung mới xoay người lại nói ai vốn là ta đều không muốn xử x u ấ t toàn lực là ngươi bước ta một giây sau một tiếng ầm ầm nổ vang một cái bao t ả i đen như mực trong x ư ơ n g mù dậy đặc bóng người to lớn trực tiếp từ hát cám lực t r ư ờ n g bên trong bay ngược ra ngoài liên tiếp đụng ngã mấy trục gốc cây bay ra gần ngàn mét dọc theo đường đi tại rừng rậm trên mặt đất x ẻ n ra một đạo mấy trăm mét vết tích mắt thấy cái này to lớn thân ảnh liền muốn bay vào trình độ như gương giữa hồ lại đột nhiên tại hắn sau lưng xuất hiện thân ảnh của một thiếu niên một tay tiếp nhận xa tháp ma thần cơ thể từ ném từ cướ người mới vừa nói cái gì ai là ai chất dinh dưỡng nói n ô dung bắt lấy s a tháp ma thần trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một cái linh hồn đều phải run sợ cường đại hấp lực n ô dung tại thể nội vận hành lên thôn tiên tiên quyết tại trong tiên giới hướng về phía cơ thể sống vận hành thôn tiên tiên quyết đây là vi phạm tiên giới công ước mà ở trong địa cầu cũng không có cái gì tiên giới công ước chỉ là phía trước tại nước hoa cảnh nội n ô dung là lòng mang nước hoa nước hoa là của mình tổ quốc là c ố hương mới không tùy ý sử dụng thôn tiên tiên quyết nhưng là bây giờ ở nơi nào bây giờ tại nam việt quốc mà trong tay cái quái vật này nhưng là bắt đi người nhà của mình n g địa cầu một cái đến từ dị giới ma thay cầu cái cái ác chính thần dung quyết, một một từ thân. tà tồn tại, nô dung sử dụng thôn thiên tiên t giới phân Dạng này nô dụng là sử r ờ i h à n h đạo. n g ư ơ i như g ư ơ i n thế nào mạnh như vậy sa tháp ma thần ị vào tại chính mình hát cám lực trường bên trong mà đối diện thiếu niên này chỉ là một kỳ quái truyền kỳ đại viên mãn truyền kỳ là không có hữu lực tràng không nghĩ tới liền một quyền chính mình liền bị trước mắt cái này tuấn mỹ thiếu niên một quyền đánh bay gần ngàn mét sa tháp ma thần trong lòng hoảng hốt còn chưa phản ứng kịp lại bị nội dung bắt được tại hát cám lực trường bên trong ta có thể phát huy ra mười lăm thành công lực mà n g ô dung là chuyển kỳ cảnh giới chịu đến hắc cám lực tràng chế ước chỉ có thể phát huy ra tám thành công lực ta làm sao lại thua s a tháp ma thần như thế nào cũng nghĩ không thông nhưng mà uy hiếp tính mạng ở phía trước hắn một chút liệt túng địa cầu nhân loại ngươi thắng ta s a tháp ma thần túi đầu xưng thần cầu ngươi thả qua ta ta s a tháp ma thần nguyện ý v i n h thế làm người hầu của ngươi s a tháp ma thần vừa rồi cũng tại kêu gọi nam việt quốc khu vực phía tây ngay ở chỗ này trong vòng phương viên trăm dặm k h c ma thần chùa miếu đồng bạn đây là gặp phải sinh tử đại địch thời điểm mới có thể phát ra tiếng cảnh cáo phía nam việt quốc một đám ma thần mai phục giả năm phút bên trong không sai biệt lắm liền có thể tới sa tháp ma thần vốn là cho là mình có thể kiên trì năm phút lại không có nghĩ đến liền năm giây cũng không có thể kiên trì nhận được ma thần là ma tộc vương tộc là trong ma tộc mặt rào hoạt nhất tà ác tồn tại là gian ác trong người tà ác cầu xin tha thứ đối với bọn hắn tới nói chỉ là một bữa ăn sáng mà ở cầu xin tha thứ trong chuyện này bọn hắn còn rất nhiều tiểu đạo đạo tỷ như sa tháp ma thần nói ngay bây giờ chủ nhân cầu ngươi thả qua ta ta nguyện ý cho ngươi ký kết ma thần hiệp ước hợp đồng Ta sau này thần hồn liền người gật gật sa à nói h láo người tên h chế lường gần h này sa tháp ma thần giống giận một tiếng toàn bộ thân thể bắt đầu từ từ nhỏ dần không ngừng bị n ộ ô dung cho hấp thu trong cơ thể hắc cám linh lực toàn bộ hút vào bên trong thân thể hai trăm linh năm chương hai trăm linh ba xâm lấn địa mục biến tướng đầu n g ư ơ i đi chết ta s a tháp ma thần gặp cầu xin tha thứ một chút tác dụng cũng không có khí tức trên thân đột nhiên tăng vọt nhưng mà hắn lại phát hiện n ô dung trong tay hấp thu lực lượng của nó tốc độ so với trên người hắn tăng lên tốc độ nhanh hơn bởi vì hắn đã không phải là tại chính mình hắc cám lực trường bên trong không có hắc cám lực trường s a tháp ma thần căn bản cũng không phải là n ô dung đối thủ vài giây đồng hồ sau đó s a tháp ma thần liền hoàn toàn trở thành liêu ngô d u n g thân thể năng lượng toàn bộ hắc cám linh lực đều quán thâu đến liêu ngô d u n g bên trong thân thể ta không phục ta muốn đoạt xá s a tháp ma thần tại sắp chết lúc vẫn là không có b ô n g thà một hy vọng sống s ó t cơ hội thần hồn đột nhiên từ khô đét trong thân thể nhảy ra ngoài xông vào nội dung bên trong thân thể ỉ vào nội dung thể nội còn có số lớn hắc ám linh lực cái này số lớn hắc ám linh lực còn không có hoàn toàn bị nội dung hấp t h u cũng không phải là thuộc về nội dung mà là thuộc về s a tháp ma thần bây giờ chính là cơ hội tốt nhất ta muốn đoạt xá ta muốn đạt được người t h ầ n thể s a tháp ma thần giống giận một tiếng lại một lần nữa đi tới địa ngục biến tương đồ bên trong nhưng mà lần này bất đồng chính là tại địa ngục biến tương đồ bầu trời lỗ hổng bên trong liên tục không ngừng nhập tục vô mà xâm sa ố hắc hắc linh hiện h cám cám sương ngủ, đây là cám linh lực cụ ó Cụ chính hiện hóa, cụ hiện hóa chính là tháp ứ hư hảo, hóa thành thực thể. Sa t ma thần đứng tại chỗ ngục biến tương đồ trước mặt mọi người nhìn xem ngô dung cười cười nói h ừ hôm nay ta liền muốn tiêu diệt các ngươi mặc dù ta không biết vì cái gì tại ngươi trong thần hồn còn có một cái như vậy ý thức lên địa ngục tồn tại nhưng mà ta tiêu diệt ngươi thôn phệ thần hồn của ngươi ta liền nhất định biết đáp án n g ô dung nhàn nhạt, nhạt nhìn xem sa tháp ma thần nói ngươi không nên suy nghĩ quá nhiều trước ngươi đánh không lại ta bây giờ còn là một dạng giống như, như lời ngươi nói cảnh giới cao hơn một cấp căn bản là bất lực sáu s a tháp ma thần khí cấp bại phổi đánh gãy ngô dung mà nói giống giận nói ngươi nói b ậ y ngươi tại sao có thể là cái gì thiên đế ngươi nếu là thiên đế vậy ta chính là ma đế giả thần giả quỷ chịu chết đi s a tháp ma thần cũng không tiếp tục chú ý ngô dung nói gì trong thần hồn bốn cái tay cánh tay đồng thời hóa thành nhọn c ố t đ a o bổ về phía liêu ngô dòng đồng thời tại thiên không bên trong vô số khói đen hóa thành đen nhánh xúc rác từ trên trời giang xuống cắm vào s a tháp ma thần phần lưng giống như đang quần quận không ngừng mà chuyển vận lấy năng lượng đồng dạng mà ở địa mục biến tương đồ bên trong sa tháp ma thần lực lượng cũng là liên tiếp để thăng từ thần du kỳ t i ể u thành đột nhiên tăng lên tới thần du kỳ đại thành lập tức cười ha hạ nói đây là thần thức không gian tu vi của ta ta tại ma giới toàn bộ tu vi lập tức trở về ngươi chịu chết đi n ô dong khước lắc đầu nói đầu tiên thần này thức không gian là thuộc về ta ngươi ở nơi này đạt đến thần du kỳ đại thành lại như thế nào sa tháp ma thần lập tức cười ha hạ nói là của ngươi thì thế nào ta liền là không tin ngươi là tiên đế truyền thế tuyệt đối không có khả năng ngươi cũng không cần lừa ngươi n ộ dung lạnh nhật nói ân ta cái gì cũng được lừa ngươi nhưng mà cái này thật không có lừa ngươi nói, Nô d đề cao, đề cao、so、u、so、sa, sa tháp ma thần cảm thấy ngô rong tại địa ngục biến tương đồ bên trong tàn mắt ra khí tức lập tức sắc mặt đại biến khó coi muốn chết không có khả năng cái này sao có thể ha ha ngươi cũng là thần du kỳ đi sa tháp ma thần nhìn thấy ngô dung tu vi dừng lại cũng là thần du kỳ lập tức phá lên cười nô d u n g khước lắc đầu nói không có cách nào thần thức trong không gian tu vi cực đại nhất cũng là với ta tu vi hiện tại có liên quan ta cảnh giới bây giờ vẫn là quá thấp còn không có đạt đến thần du kỳ cho nên mới d ạ n g này nói n ô dung ý cười đầy mặt nhìn về phía s a tháp ma thần nói ta tại trong thế giới hiện thật lấy truyền kỳ cảnh giới cũng có thể ngược ngươi như chó húng chi bây giờ hai chúng ta cảnh giới cũng là thần du kỳ n ô dung lời này vừa ra s a tháp ma thần sắc mặt liền càng thêm khó coi nhưng mà s a tháp ma thần nhục thân không có tất cả hắc á m linh lực cũng đã đi tới n ộ dung trong cơ thể đây là xa tháp ma thần đánh cược lần cuối cơ hội s a tháp ma thần lạnh lùng ta nhất định có thể giết chết ngươi lần trước ta sở dĩ muốn đi là bởi vì không có hát cám linh lực ủng hộ ta lần này ngươi n g ô dung là kém một chiều vậy mà nhường vô chủ hát cám linh lực xâm lấn thể nội vậy thì trở thành ta thần hồn tốt đẹp n h ư liệu ta cảm thấy có thể giết chết ngươi n g ô dung nghe được s a tháp ma thần lời nói lập tức sửng sốt một chút vẫn cười cười nói tốt ta đã ngươi nói đến lợi hại như vậy ta cũng dùng ra toàn lực à hy vọng ngươi không muốn nhanh như vậy chết lời nói chưa dứt toàn bộ địa ngục tất cả tín đồ còn có một đám những người quản lý địa tạng phật kinh phật kinh hình thành kim quan phụ văn lập tức trôi hướng s a tháp ma thần chỉ là phật văn như thế nào có thể ngăn được ta nói s a tháp ma thần trong mắt hát mang tăng vọt trên thân lập tức toát ra nồng đậm v ự c sâu hắc khí một hồi huyết tinh tàn bạo khí tức hoàn toàn mà sống ngay tại địa ngục biến tương đồ bên trong s a tháp ma thần thần hồn t r u n g quanh rất hiển nhiên là bị trên người của hắn v ự c sâu hắc khí cho đồng hóa tạo thành hắc cám l ự c t r ư ờ n g giống như phía trước ở bên ngoài một dạng nhưng mà lần này tại t h ầ n thức trong thế giới xa tháp ma thần cảnh giới tiêu thăng đến thần du kỳ đại viên mãn cái này hắc á m lục trưởng lại tiến hóa thành phạm vi so với phía trước còn lớn hơn gấp đôi hơn nữa b ê nô nô nhạt nhạt nhạt nói t nội du dung dưới chân lập tức xuất hiện một cái trắng đen sen kẽ đồ án thái cực mà s a tháp ma thần tới gần ngô dung thời điểm phát hiện thân thể của mình tựa hồ bị một loại lực lượng vô hình bị trói lại động tác trở nên chậm rất nhiều lần người đây là cái gì lực trường s a tháp ma thần kinh ngạc nhìn xem nội dung bốn cái tay hóa thành c ố t đao đột nhiên bổ về phía liêu ngô dong nhưng mà khi tiến vào ngô dung lực trường bên trong s a tháp ma thần phát hiện mình động tác chấm rất nhiều căn bản là không có cách nào đột phá loại này vô hình gò bó đây tự a hồ là từ trên linh hồn liền muốn đóng băng chính mình chính là như vậy cảm giác s a tháp ma thần lập tức hoảng sợ loại này đến từ tầng sâu quy tắc sức mạnh nhường s a tháp ma thần đuổi tới âm thầm sợ hãi tự a hồ so với tại ma giới bên trong nhìn thấy những cái kia so với chính mình còn mạnh hơn ma thần thời điểm còn muốn đáng sợ nhưng mà không có biện pháp sa tháp ma thần bốn cái tay cơ ra ngoài lại phát hiện n g ô dung động tác so với phía trước phải nhanh hơn không chỉ gấp đôi nhất ba trưởng vượt qua bốn cái tay trực tiếp đánh vào đầu lâu của mình phía trên vây anh sa tháp ma thần đầu người trực tiếp bị đánh nát mà n g ô dung không chút nào không bị thương sa tháp ma thần cơ thể vội vàng lui lại mà trên bầu trời hắc ám chi lực lại không ngừng mà quán thâu đi vào sa tháp ma thần đầu người lại một lần nữa dài đi ra sa tháp ma thần lập tức cười ha h a ha h a ta là không giết chết đây vẫn là phải cảm ơn người à nếu không phải là người thôn p ệ trên người ta hắc ám trí lực sa tháp, tháp ma thần đầu người lại một lần nữa bị đánh nát nhưng mà lần này sa tháp ma thần bốn đều cái tay trực tiếp muốn bảo trụ liễu ngô d u n g mà lại là thật sự ôm lấy sa tháp ma thần ôm lấy ngô rung bốn cái tay lập tức hóa thành bốn cái cốt hóa gắt gao hóa lại liễu ngô d o n g cơ thể hắn lập tức cười ha hà ha nói ha hà ôm lấy ngươi ngươi còn đi hướng nào ngươi toàn bộ linh hồn cứ như vậy bị ta thôn vệ à nói s a tháp ma thần cơ thể lập tức đã biến thành một cái to lớn miệng trong m ồ m lộ r a kinh khủng r ă n g nanh đầy đều phải đâm vào n g ô dung bên trong thân thể nhưng mà ngô dong khước lạnh nhạt nói đứa đần lời nói chưa dứt s a tháp ma thần cơ thể biến thành cực lớn miệng cắn cái khoảng không thứ chi hóa thành cốt co lại một chút tác dụng cũng không có ngô dong khước xuất hiện ở s a tháp ma thần sau lưng 206 chương 204, siêu độ nhìn thấy trước mắt bị gắt gao khóa lại nội dung đột nhiên biến mất không thấy xa tháp ma thần hai mắt lộ ra ánh mắt khó thể tin. Tiếp đó, s a tháp ma thần liền phát hiện ngô dung không biết lúc nào xuất hiện ở phía sau hắn lập tức hướng phía trước phóng đi n g tránh sau lưng ngô dung tập kích ngươi ở đây thần du kỳ vậy mà lại t h u ầ n gì? đây không có khả năng ngươi không phải nhân loại là thiên nhân là ở thiên giới thiên nhân s a tháp ma thần hoảng sợ quay đầu nhìn về phía ngô dung nói kỳ quái thế nhưng là trên người ngươi lại không có cánh lâm vũ lại không có thiên nhân khí tức a sáu n g ô dung nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn về phía s a tháp ma thần nói chờ ngươi thần phục với ta thời điểm ngươi liền biết tại sao nói nội dung trong nháy mắt xuất hiện ở xa tháp ma thần trước người một trường vô tới đồng thời tất cả mọi người trong miệng chỗ đọc lên phật kinh hình thành p h ù văn màu vàng hóa thành công xiềng khóa lại xa tháp ma thần xa tháp ma thần tránh cũng không thể tránh muốn phản kháng lại tại nô d u n g mở ra từ trường hỗn độn bên trong làm chút gì cũng không có tiếp đó nô dung liền một trường đem xa tháp ma thần đánh thành nát bấy nhưng mà xa tháp ma thần tại nát bấy sau đó lại lần nữa gây dựng lại lên hơn nữa từ không trung lỗ hồng chỗ cho xa tháp ma thần quán tâu h hắc cám linh lực cũng là cuồn cuộn không t u y ệ t chặt vào xa tháp ma thần âm thanh ở trong hư không văng lên cơ thể rất nhanh lại lần nữa ngưng thật ha ha đều nói ngươi là không giết chết được ta nói sa tháp ma thần thân ảnh đột nhiên v ọ t tới liêu ngô d o n g trước mặt bốn cái tay đồng thời chụp vào l i ê u ngô d o n g nhưng mà hắn vô cùng khó chịu bởi vì dựa vào một chút gần n g ô dung n g ô dung từ trường hỗn độn khiến cho động tác của hắn trở nên chậm tại sao sẽ như thế chậm sa tháp ma thần giống giận một tiếng công kích tùy theo bị n g ô dung cấp tránh ra tiếp đó liền bị n g ô dung từ phía sau lại một lần nữa một quyền đánh cho nát b ấy mà những người khác ngay tại một bên nhậm kinh hóa thành kinh văn màu và nóng chỉ tại không ngừng mà tiêu hao không ngừng tan vào tới hắc á m linh lực nội dung liên tục vài chục lần đem sa tháp ma thần bắn cho nát sau đó s a tháp ma thần cuối cùng sắc mặt đại biến bởi vì hắn cơ thể khôi phục tốc độ đã chậm có thể dùng mắt thường nhìn ra khác biệt hơn nữa ở trên bầu trời tràn vào hát cám linh lực cũng trở nên ít đi rất nhiều mà s a tháp ma thần bên này lại một lần cũng không có đánh trúng n ô dung đồng dạng là thần du kỳ nhưng mà s a tháp ma thần tại nô d u n g trước mặt không có biện pháp nào cái này khiến s a tháp ma thần tức giận hơn nữa s a tháp ma thần từ bị nô dung miệu s á t năm lần đã cảm thấy mơ hồ bất an bây giờ bị nô dung miệu s á t hơn m ộ ư ơ i hai mươi lần càng là hoảng sợ không đợi xa tháp ma thần phản ứng lại n ộ dung lại là một trưởng vô đi qua trên bàn tay hắc b ạ c h quang hòa bắn ra một chút tại s a tháp ma thần bên trong thân thể nở rộ tia sáng ẩm vàng sắp vỡ s a tháp ma thần lại bể thành đếm không hết m ạ n h vụn đồng thời màu vàng phật văn trôi giạt đến s a tháp ma thần m ạ n h vụn phía trên lại bắt đầu tiêu hao tuân hướng s a tháp ma thần chữa trị thân thể hắc cám linh lực mà bây giờ hắc cám linh lực chuyển vận so với phía trước chậm không chỉ gấp đôi t là là kết quả sa tháp tựa ma thần một cái bao cắt một dạng nhiều lần bị ngô dung đóng gói trên người tất cả năng lượng liền bị ngô dung đánh thành mạnh vụn bị kim sắc phật văn tiêu hao bị tình hóa tạo thành nguyên thủy nhất năng lượng trạng thái trực tiếp bị địa mục biến tương đồ hấp thu chẳng khác nào là bị ngô dung hấp thu sa tháp ma thần bắt đầu là không nghĩ tới điểm này nhưng mà nội dung càng ngày càng mạnh nhưng mà hắn càng ngày càng yếu một lần nữa suy tính một chút từ đ ầ u đến, đến giờ đều suy nghĩ một phen s a tháp ma thần mới khinh khủng nội dung tựa hồ từ vừa mới bắt đầu thì có tính toán như vậy giống như là đặt một cái bẫy nhường s a tháp ma thần nhảy vào tới suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ ta thật sự xem nhẹ ngươi ta s a tháp đại ma thần đầu hàng thần phục với ngươi sáu lời còn chưa dứt nội dung lại một lần nữa đem s a tháp ma thần bắn cho thành m ả n h vụn lúc này s a tháp ma thần sức mạnh trên người đã không có vừa mới lúc đi vào đợi hùng mánh như vậy mỗi một lần sống lại trên thân đều nắm chắc vô tận kim sắc phật văn tại trói buộc chính mình tăng thêm ngô dung bản thân tản mát ra từ trường h ữ n n ộ n xa tháp ma thần căn bản cũng không có biện pháp phản kháng phản kháng cũng chỉ là lãng phí biểu lộ cái này khiến xa tháp ma thần hoàn toàn mất đi phản kháng đ ầ u trí lại kéo một hồi rất nhanh ta cứu binh đã tới rồi đây đã là xa tháp ma thần hy vọng cuối cùng nhưng mà xa tháp ma thần không phản kháng ngô dung lại đánh càng khang say xa tháp ma thần trợn mát hốc mồm mỗi một lần phục sinh cũng không nói được một câu đầy đủ liền bị ngô dòng nhất quyền đánh nát hoặc một trưởng đánh nát thậm chí là một cướp đá nát s a tháp ma thần vốn là thần du kỳ trực tiếp từ thần du kỳ đại thành bị đánh đến thần du kỳ bên trong thành sau đó lại bị đánh đến thần du kỳ tiểu thành l i ê n tại đây một lần nô d u n g nhất quyền đánh vào s a tháp ma thần đầu người phía trên s a tháp ma thần lại một lần nữa nát b ấ y thành m ả n h vụn cho dù là thần hồn nát b ấ y vẫn là hoảng sợ gầm lên ngươi không thể giết ta ta biết trên địa cầu rất nhiều ẩn nút bí cảnh còn có sáu n ô dung không có hữu lý hội hắn ngay tại im lặng chờ đợi s a tháp ma thần phục sinh hắn có một trăm phần trăm tự tin thời điểm đều không thích nói nhảm đối thủ ư a thích nói nhảm liền để hắn nói đi mà lần này nói nô dông nhất ì quyền đánh về phía s a tháp ma thần lần này nô dung lưu lại liêu đại bộ phận cường độ chỉ dùng ba thành cường độ đem xa tháp ma thần thần hồn đánh thành trọng thương lúc này địa tạng phân thân triệu thiên này tô kỳ lân bảo xanh thấm ngụy phá nô mấy cái này linh hồn vây quanh s a tháp ma thần bắt đầu niệm tụng phật kinh một câu tiếp lấy một câu bắt đầu tịnh hóa s a tháp ma thần linh hồn s a tháp ma thần lập tức cực kỳ hoảng sợ têu to lên nội dung lại không h i ể u lý hội hắn s a tháp ma thần đã không phải là cái uy hiếp gì nội dung thần thức khé động lập tức từ địa ngục biến tương đ ổ bên trong đi ra trở lại bên trong thân thể lập tức phát hiện mình linh lực trong cơ thể lại tăng lên một cái đẳng cấp chính là vừa rồi thông qua không ngừng mà đánh s a tháp ma thần đem s a tháp ma thần xem như là một cái loại bỏ khí không ngừng mà loại bỏ h á cám linh lực n h ư n g vốn đang không thuộc về mình h á cám linh lực hoàn toàn hóa thành trên người mình hỗn độ linh lực vốn là thôn thiên tiên quyết tác dụng phụ chính là hấp thu tiến vào linh lực còn cần rèn luyện một phen nhưng mà có địa ngục biến tương đ ổ tăng thêm s a tháp ma thần mình chấp nhất tựa hồ rèn luyện chuyện này trở nên rất đơn giản n ô dung thần thức k h ẽ động thấy thượng tán rơi trên mặt đất bốn kiện pháp khí giật mình bởi vì hắn cảm thấy cái này bốn kiện trên pháp khí mặt tận chứa ngập trời hoàng khí bên trong có bình dân phổ thông vô tội bị giết hoàng khí cũng có người tu luyện không cam lòng hoàng khí đủ loại đủ kiểu hoàng khí đặc biệt là thân thể kia các nơi bị chế thành pháp khí cái kia thanh cảnh người h o à n khí lớn nhất hơn nữa n ộ dung cảm thụ được cái này thanh cảnh người linh hồn bị chia làm rất nhiều bộ phận. liền tại đây bốn kiện trên pháp khí mặt n ô dung túi người sờ lấy thánh cảnh ra người lại phát hiện ngón tay của mình phía trên đột nhiên toát ra màu vàng ánh sáng chính là phật kinh phủ văn từ ngón tay của mình trôi hướng thánh cảnh ra người phía trên tinh hóa siêu độ n ô dung cảm thấy trong tay mình phật kinh phủ văn đang từ từ giảm bớt lấy thánh cảnh ra người phía trên đ o à n khí hơn nữa có thể nghe thấy ra người bên trong vang lên một tiếng hơi thở dài tựa hồ nhận được giải thoát tiếp đó n ô dung liền thấy một cái tiếp theo một cái chết thảm chết oan bị hại chết linh hồn từ thánh cảnh ra người phía trên bay ra trôi hướng bầu trời hóa thành điểm, điểm tinh quang thật là siêu độ a không nghĩ tới địa ngục biến tương đồ còn có dạng này một cái tác dụng n ô dung đột nhiên thần thức k h ẽ động lập tức nhìn về phía phía sau mình hai cái thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở sau lưng của mình hai trăm linh bảy chương hai trăm linh năm bay sọ người đến là tương niên cùng thần long ân người đã đến a n ô dung nhìn về phía thần long nói hắn ngay từ đầu chính là gọi bọn họ chạy tới bởi vì cha mẹ trương ngọc cùng lâm tử bốn người mục tiêu quá lớn chỉ bằng vào một mình hắn muốn từ nam việt quốc mang về nước hoa độ khó thật sự không thấp cho nên hắn tìm câu ngành đặc biệt hỗ trợ ngành đặc biệt đáp ứng đại giới chính là ít nhất phải diệt đi nam việt quốc nhà này chùa miếu bởi vì các tháp chùa miếu thế lực t ạ ác tại nước hoa bên i c ả n h gần nhất quá nhiều chuyện làm liền lái hướng đế kinh máy bay cướp máy bay một chuyện bên trong đều có các tháp chùa miếu cái bóng ở bên trong cho nên ngành đặc biệt hy vọng n ô dung có thể diệt đi các tháp chùa miếu bây giờ mục tiêu đã hoàn thành tựa hồ vẫn rất hoàn mỹ hoàn thành chùa miếu chân chính chúa tể các tháp ma thần liền muốn trở thành tín đồ của mình chỉ là không nghĩ tới thần long vậy mà mang theo tương n h i ê n tới n ộ dung cảm thấy tương n h i ê n vừa nhìn thấy chính mình thì có một cái sát ý mạnh mẽ đập vào mặt nhưng mà n ộ dung bây giờ đã không lo được nhiều như vậy tương n h i ê n n hắn liền thật sự không k h á c h khí tương nhiên nhìn thấy ngô dung thít vào một hơi thật dài thử một tiếng nhìn về phía nơi khác tại trước khi qua đến thần long đã cảnh cáo tương nhiên g hiện tại ngô dung đã xưa đâu bằng n à y đừng làm loạn quốc gia là hy vọng có thể tăng cường cùng ngô dung liên hệ mà không phải phải suy yếu cũng không có dự định muốn hạn chế ngô dung cho nên thần long liền muốn tương nhiên g đi theo tới yêu cầu tương nhiên g thật tốt phối hợp nội dung nhưng mà tương nhiên g đi tới nam việt quốc nhìn thấy ngô dung trong lòng sẽ không p ẫ n trong lòng âm thầm tiếng hử nói cái này cắt tháp chùa miếu tôn chủ không phải liền là một cái chuyển kỳ đại viên mãn ra hỏa đi ai tới không phải một dạng a chúng ta ngành đặc biệt đều như thế có thể giải quyết ta thần long thấy lên cái này bốn kiện pháp khí sửng sốt một chút đặc biệt là nhìn thấy bộ dạng này ra người sắc mặt đột biến nhìn về phía ngô dung nói đây là sáu nô g d u n g nhất bên cạnh tại tỉnh hóa tà khí vừa nói đây là thánh cảnh tà khí là các tháp mở địch tôn chủ ngành, có thể là hầu hạ cái k i a đại ma thần tự tay làm a giết một cái đến từ chúng ta nước hoa thánh cảnh giả lấy trên người của hắn huyết đ ụ bạch cốt cùng linh hồn chế thành dạng này bốn cái pháp khí thần long nghe được ngô dung lời này lập tức sắc mặt đại biến kinh ngạc nhìn về phía liêu ngô dòng mà tương nhiên lại cười lạnh một tiếng biểu thị không tin nói ngươi thì khoác lắc à cả, thánh cảnh tà khí vậy ngươi một cái truyền kỳ đại viên mãn đánh thắng được ngươi lại khiêu chiến ta trí thông minh sao n ô dung n g n g đầu nhìn một mắt tương nghiên ánh mắt lạnh lùng nhường tương nghiên liền vội vàng lùi về phía sau hai bước n ô dung khẽ lắc đầu nhìn về phía thần long nói úc đúng ta nghe ở đây hầu hạ cái k i a đại ma thần nói cái này thánh cảnh giả giống như chính là đang cùng nhau một cái đạo sĩ ngươi là đang cùng nhau a thần long nghe được n ộ dung lời này lập tức ngây ngẩn cả người kinh ngạc đi tới nói ngươi nói cái gì đây là chúng ta đang cùng nhau tiên nhân sáu thần long khó có thể tin hồi tưởng đang cùng nhau lịch sử nói không có à, chúng ta đang cùng nhau trăm năm qua không có cái nào thánh cảnh là mất tích hoặc bỏ mình tại nam việt quốc hẳn là hiện tại cũng là ở bế q u a n sáu tương nhiên lập tức cười ha h à nói ngươi xem à, khoác lác thổi lật ra à, còn đang cùng nhau thánh cảnh đâu ta xem đây chính là một cái chuyển kỳ đại viên mãn chế tạo thông thường t ạ khí hơn nữa có cái gì đại ma thần à, không phải liền là cắt tháp mở địch tôn chủ một cái bình thường chuyển kỳ đại viên mãn đi tương nhiên tại ngô rong bên thai thanh âm liệu dĩu nhường ngô rung hơi hơi bực bội âm thanh nói lên lại đột nhiên xuất hiện ở tương nhiên sau lưng tương nhiên sắc mặt biến hóa vội vàng một quyển đánh phía l i u ngô rong Thế n và ào nội g là m dung nhìn về phía thần long mặt mũi tràn đầy không hài lòng nói ngươi vì sao lại mang một người như vậy tới mang nàng tới đều không phải là làm sự tỉnh thần long cười ngượng ngùng một tiếng nói ân lần sau sẽ không thần long ở trong lòng thầm mắng tương nhiên đấu cái gì khí rõ ràng đã nói xong thần long n nói, nói h trực tiếp lắc đầu nội dung sửng sốt một chút mới nhớ tới ánh mắt của mình cùng những người khác không giống nhau ăn vô số mật rắn sau đó có thể nhìn thấy rất nhiều người bình thường đều không thấy được đồng thời phối hợp nhạy cảm vượt qua đồng dạng thần du kỳ thần thức càng là bất kỳ chi tiết nào cũng không chạy khỏi nội dung quan sát nội dung suy nghĩ một chút nói chờ ta biết rõ ràng sau đó tỉnh hóa những thứ này tả khí sau đó Lại theo ngươi nói rõ chi thế ta tương nhiên từ ám điện trong đống loạn thạch đột nhiên nhảy dựng lên thấp giọng giống giận một tiếng n ô dung chờ ta đột phá thánh cảnh ngươi liền chết đừng tưởng rằng ngươi là xuyên khí đại viên mãn bên trong tường giả cũng đã rất ghê gớm ta thừa nhận ta tại c h u y ể n hương kỳ đại viên mãn đồng dạng cảnh giới phía dưới đánh không lại ngươi nhưng mà thánh cảnh giả gấp mười lần so với c h u y ể n hương kỳ đại viên mãn đến lúc đó ngươi bao nhiêu lợi hại còn không phải tay ta chỉ xuống một con kiến hôi Ngày, thần long ngươi bây giờ giúp ta bảo vệ một chút bọn hắn a n ộ dung nhìn về phía phía, tây bầu trời, nhàn nhạt nhìn về phía thần long nói thần long còn tại nghĩ hoặc qua mấy giây sau đó hắn mới nhìn đến phía trước xuất hiện một cái rất nhỏ bé điểm đen cũng chỉ có chuyển kỳ cảnh giới người thị lực so với phạm nhân còn tinh tế hơn không chỉ mười lần mới có thể phát hiện trên bầu trời cái điểm đen này không tầm tưởng điểm đen càng lúc càng lớn tựa hồ hiện ra một cái hình người thân ảnh n ô dung đảo mắt một vòng sắc mặt lại như cũ bình tĩnh mà thần long đã nghe được quỷ khóc thần hào thanh âm lúc này nhìn thấy sau lưng một cái bóng đen đánh tới thần long tập trung nhìn vào lại là một cái kinh khủng đầu người bay tới mở ra huyết bùn đại khẩu cắn về phía chính mình đây là đông á tà thuật bay sọ、so、thuật có thể thi triển ra bay sọ thuật cũng là chuyển kỳ cảnh giới vô sư cái đầu này sọ chính là phù thủy đầu người cứng rắn vô cùng đi qua quanh năm suốt tháng tu luyện đủ loại tà thuốc â m có pháp khí hương vị ở bên trong nghe nói r ằ n g có thể cắn đ ứ t hợp kim sáu thân long giảng giải đến một nửa âm thanh hoàn toàn mã tới chỉ thấy ngô dung đột nhiên nhảy hướng đầu người một trưởng vô tới bộ u một tiếng hắn vừa mới trong miệng nói tới cứng rắn vô cùng vô sư ra nát đầu người trực tiếp bị một trưởng đánh nát đỏ bạch toàn bộ bay ra trên không trung chết không toàn bộ đầu mà ở nơi xa trong rừng rậm ẩn giấu gần mười cái nam việt vô sư một người trong đó không đầu cơ thể ẩm vang ngã xuống c á c cơ thể lại không có động tĩnh bởi vì bọn họ đầu người bây giờ đang tại vây công lấy nội dung tương nhiên từ trong ám điện đi tới lại thấy được gần mười cái bay sọ trên không t r u n g còn c u ố n nội dung còn tại phát ra kinh khủng tiếng kêu thán g thiết thanh âm the thé mà dán mua tương nhiên cách nội dung có gần trăm mét nghe được trong lòng cũng dần dần có một loại cảm giác khủng bố hoa hơn người ngươi không nên tới ở đây tới đây chính là chết giết các tháp ma thần g i ế t các tháp giáo phái ngươi là xúc phạm chúng ta nam việt quốc cho dù là đang cùng nhau trưởng muốn tới cũng không có ai toàn bộ các ngươi người cũng phải chết ở, ở đây chịu chết đi Ta t sẽ ừ người chịu chết đi mới vừa rồi là sơ xuất mới khiến cho ngươi giết một cái chúng ta bây giờ bảy cái bay sọ hợp thành thất tinh sát trợ ngươi căn bản cũng không có biện pháp chống tự sáu lời nói chưa dứt dầm dầm dầm ba tiếng bao quát lời mới vừa nói ở bên trong bay sọ nội dung trước mặt hết thệ ba cái bay sọ bị nô d u n g nhất quyền manh bạo những thứ khác bay sọ nhìn thấy tình cảnh như vậy còn dám nói chuyện gì vội vàng bay trở về mà tương nhiên đứng tại ám điện cửa ra vào nhìn thấy nô d u n g nhất quyền đem ba cái truyền kỳ bay sọ phù thủy bay sọ đánh cho cặn bã cũng không có còn dư lại lập tức trừng mắt cầu nốc tương nhiên trong lòng bây giờ bắt đầu hoài nghi mình đời này tiếp này còn có hay không cơ hội báo một ba mối thủ hôn đả này thế nào thấy so thánh cảnh mạnh hơn a sáu hai trăm linh tám chương hai trăm linh sáu độc cổ trùng muốn đi n ô dung khí tức toàn thân đột nhiên bộc phát những cái kia trốn chạy bay sọ lập tức lộ ra kinh khủng thần sắc sợ hãi tê thảm lên tại sao sẽ như thế mạnh đúng thế ta rõ ràng từ trên người hắn chỉ cảm thấy truyền kỳ khí tức hắn nhất định là truyền kỳ nhưng mà vì cái gì mạnh như vậy trong cơ thể hắn sức mạnh so với chúng ta mạnh hơn nhiều lắm nhất định là thân thể của hắn cái này bốn cái bay sọ mới bay ra không có ba trăm mét liền bị nội dung chặn lại tất cả bay sọ đều lộ ra thần sắc kinh khủng nhìn nhau một mắt lập tức tê thảm một tiếng từ bốn phương tám hướng bỏ chạy nhưng mà bọn hắn đột nhiên phát hiện một cỗ to lớn áp lực từ phía sau chuyển đến tốc độ của độ b ọ nếu h ắ là người bình thường làm như vậy bọn hắn đã sớm đem người kia cho chém thành muôn mảnh lột vỏ góc cốt đốt cháy linh hồn nhưng là bây giờ mạng bọn họ đều nhanh không còn từ chỗ chết chạy ra cảm giác nhưng lại làm cho bọn họ sinh ra một loại còn may là hủy d i ệ t tóc mà thôi mà trên mặt của bọn hắn đều lưu lại vết đau sâu h o m lại không hữu lý hội liều mạng hướng tây bên cạnh bay đi thế nhưng là không có một giây tại một đầu khác liền truyền đến hai người đồng bạn tiếng k ê u thảm thiết bọn hắn mặc dù biết quay đầu nhìn s a u nửa giây sẽ khiến cho chính mình nguy hiểm tăng lớn nhưng mà nhịn không được nghe được đồng bạn thảm đạm tiếng k ê u vô ý thức thì nhìn đi qua nhưng cái gì cũng không nhìn thấy chỉ thấy một cái tuấn mỹ thiếu niên trên không trung chậm rãi rơi xuống giống như thiên thần hạ phàm về phần hai người bọn hắn đồng bạn bay sọ đã biến mất ở trên thế giới này nhưng mà cái này thiếu niên tuấn mỹ quay đầu nhìn về phía hai cái này trốn chạy bay sọ lập tức thân ảnh biến mất hai cái này bay sọ lập tức cực kỳ hoảng sợ cháy mau nhưng mà bọn hắn mới xoay người lại thời điểm lại phát hiện nô g d u n g đi tới trước mặt của bọn hắn bọn hắn xoay đầu lại vừa vặn nên tiếp liếu nô g d u n g mang theo hắc bạch rụ rù, rù mạ kỳ một t r ư ờ n g phô thiên cái điệp một t r ư ờ n g này che khuất che ở bọn hắn toàn bộ con mắt bầu trời không có lục địa không có không còn có cái gì nữa cũng chỉ còn lại có một trưởng này càng ngày càng lớn trở thành bọn họ cả một cái thế giới thần long nhìn xem nô dung truy hướng về phía mấy cái kia trốn chạy bay sọ cái này tiếp cận mười cái bay sọ toàn bộ đều là truyền kỳ cảnh giới khi bọn hắn vây quanh thời điểm thần long liền một hồi run sợ trong lòng cảm thấy mình lần này tới đây đoán chừng là đi không được mười cái truyền kỳ mà phía bên mình chỉ có ba người còn có một nhóm đánh vác không nghĩ tới nô dung nhất ra tay tự lấy thế xét đánh lôi đ ỉ n h giết trong nháy mắt ba cái tiếp lấy lại giết chớp nắng hai cái nửa phút bên trong giải quyết hết một nửa đ ị n h nhân thần long cũng đã trừng mắt cầu n g a người đây vẫn là người sao mà thần long xứng sở thời điểm lại khen nhữ mày một cái bởi vì hắn phát hiện từ bốn phương tạm hướng không ngừng mà dâng lên vô số hát trùng đủ loại chán ghét hát trùng thậm chí có còn có cánh bay tới có giống xà cùng kích cỡ b ỏ tới mà đỉnh đầu dáng dấp giữ t ậ n sừng nhọn trên người bọn họ đều tản ra một loại mùi hôi thối đây là độc cổ trùng độc cổ trùng chính là thông qua nuôi dưỡng độc trùng phong cổ một trăm con độc trùng lẫn nhau tranh đấu sẽ còn lại một cái độc cổ trùng mà ở trong đó d ầ m dạp chẳng trị độc cổ trùng đến tột cùng là bao nhiêu độc trùng mới có thể dưỡng đi ra a thần long sắc mặt biến thành vi kính sợ lúc này tương nhiên cũng đến đây bởi vì chính nàng cũng bị này một đám đáng sợ độc cổ trùng xua đổi tới làm sao bây giờ tương nhiên sắc mặt tái n h ậ t nhìn về phía thần long nói tương nhiên là sợ nhất dạng này côn trùng đen sâu sắc bề ngoài còn lập lòe hát mang mười phần ác tâm cùng kinh khủng thần long nhíu chặt lông mày nói còn có thể như thế nào chúng ta bây giờ muốn bảo vệ ở nội dung người nhà tiếp đó chờ nội dung tới cứu chúng ta tương nhiên sửng sốt một chút thở dài một cái sâu kín gật gật đầu trong lòng dù cho sợ lại có chút điểm t r ầ mong theo sự xuất hiện của bọn hắn một hồi khói đen cũng theo đó mà đến còn có hàng đầu thuật hẳn là thi hàng theo cái này một mảnh mùi hôi thối khói đen bay tới thần long sắc mặt thì càng khó coi lập tức hai tay kết ấn bên trên bầu trời lập tức trở nên mây đen dày đặc sấm x é t văng rội đang cùng nhau ngoại trừ thái cực còn có lôi pháp một hồi mênh g ô n g lôi điện bổ xuống trôi đến một mảnh cháy đen toàn bộ độc cổ trùng đều bị mổ một cái chết thi thể nám đen vẩy đến khắp nơi đều có mà bay tới đáng sợ khói đen cũng tiêu tán không ít nhưng mà thần long phóng ra lôi pháp là cần phóng thích t h ư ợ hải gian hơn nữa mỗi một lần chỉ có thể đánh một nơi mặc dù thần long đã rất cố gắng liên tục thả ra đến mấy lần lối pháp nổ chết hàng ngàn hàng vạn kịch độc cổ trùng nhưng mà liên tục không ngừng độc cổ trùng còn có thi hàng sương m ủ vẫn là chậm rãi từ bốn phương tám hướng bao vây thần long liếc mắt nhìn tương nghiên đứng bất động đều g i ậ n đến không được giống giận một tiếng nói uy ngươi làm gì à? màu ra tay a tương nghiên mặt tràn đầy sợ hãi âm thanh run dày nói nhưng mà ta sợ a những thứ này tiểu trùng thật buồn nôn a ta cảm giác ta đi lên liền toàn thân bất lực sáu thần long nghe được tương nghiên lời này lập tức không nói l i ế mắt than thở một tiếng nói ai quả nhiên tới này chút chỗ không thể mang ngươi tới a sáu nói lại là một tia chấp bổ tới mặc dù lại là cho đối diện một mảng lớn độc cổ trùng tạo thành l i ê u đại lượng tử vong nhưng mà k h á c cấp nơi độc cổ trùng đã muốn nào tới mà những cái kia thi hàng x ư ơ n g mù tới gần thần long cùng tương nhiên bọn hắn đều có thể cảm thấy thân thể của mình đang bị kịch độc mang theo nguyền rủa thi hàng x ư ơ n g mù ăn mòn phải chết ngươi còn chưa động thủ a ác tâm trọng yếu vẫn là chết trọng yếu a thần long giống giận đứng lên mình bây giờ đều phải dùng nắm đấm tới mặt đối mặt độc cổ trùng một quyền đánh tới giết địch một ngàn tổn hại tám trăm n h m đấm đánh chúng đối diện độc cổ trùng đồng thời nấm m đ của mình cũng thỉnh thoảng bị độc cổ trùng cắn trúng trong nháy mắt độc lập tức đã biến thành màu tím đen bộ dáng xương p h ồ n g lên vô cùng đáng sợ thân long cắn răng thân hình biến ả o đem nhào tới độc cổ trùng toàn bộ đánh bay ra ngoài nhưng mà bất đắc dĩ độc cổ trùng thực sự nhiều lắm đã tới vòng phòng hộ biên giới phía trên mắt thấy chính mình cũng muốn bị độc cổ trùng bổ nhào vào toàn thân đi lên mà tương nhiên lại dọa đến run lười bảy so với con mắt loạn đả một trận ngược lại bị độc cổ trùng nhào tới trên thân tương nhiên kinh hô lên một tiếng đánh văng ra toàn thân độc cổ trùng nhưng mà độc cổ trùng có chút đã cắn nát tương nhiên ra trên người trên cánh tay trên đầu gối đều biến thành màu tím đen từng chút từng chút ngứa lạ khó nhịn tại dạng này tình huống bi thảm phía dưới tương nhiên nhịn không được muốn khóc ta không phải chết ở chỗ này à ta không muốn bị buồn nôn như vậy tiểu côn trùng ăn hết sáu lời nói chưa dứt một vòng ngọn lửa m á h liệt từ trên mặt đất x u n g ra tạo thành một cái hình tứ phương hỏa lòng chi trụ thiêu đốt lấy tới độc cổ trùng toàn bộ đều bị cái này kịch liệt hỏa diễm đốt thành cho tàn liền canh hôi mùi đều bị cái này lửa nóng hừng hực thiêu đến hoàn toàn không có một cố khí tức ấm áp từ trên trời giáng xuống tương nhiên ngầm đầu nhìn lên n ộ dung nhẹ nhàng từ không trung bên trong rơi xuống. Các nói nội dung tay đầu tiên là đặt ở thần long trên thân tương nhiên đã nhìn thấy nội dung trên thân phát ra ấm áp kim sắc qua mang lại đem thần lòng trên người độc tố toàn bộ thanh trừ hết thần long cũng là kinh ngạc nhìn về phía liễu ngô d u n g nói phật ra sức mạnh nội dung hơi hơi gật gật đầu đi đến tương nhiên trước mặt nói ngươi có muốn hay không trị liệu tương nhiên sửng sốt một chút cắn răng nghiến lợi chừng nội dung trong lòng thầm mắng biết cái gì gọi là thân sĩ sao chủ động cho lão nương trị liệu sẽ chết ta cuối cùng tương n i ê n vẫn là túi đầu cao n g o xuống xò nói muốn nội dung nắm tay đặt ở tương nghiên trên bờ vai tương nghiên nhịn không được cơ thể sợ run một chút tiếp đó cũng cảm giác được thân thể của mình ấm áp trên người màu tím đen nhỏ chút cũng trong nháy mắt biến mất không thấy cái này quá thần kỳ tương nghiên n g n g đầu nhìn về phía nội dung lại phát hiện nội dung không để ý tới hắn quay đầu rời đi lập tức trong lòng một hồi tức giận hai trăm linh chín chương hai trăm linh bảy huyết vũ bên trong ác quỷ bị đốt chết độc cổ trùng trên người kịch độc linh khí toàn bộ bị nội dung hấp thu tiến thể nội mà cô hắc cám kịch độc linh khí không có bị n ộ dung hoàn toàn hấp thu thời điểm nhưng lại trở thành địa ngục biến tương đồ lý sa tháp ma thần chất dinh dưỡng tại địa n g ụ c biến tương đồ lý mặt s a tháp ma thần toàn thân bị kinh văn biến thành phù văn màu vàng trói buộc chặt sức mạnh đang từng chút mà yếu bớt hơn nữa thần thức cũng bắt đầu mơ hồ dần dần hướng tín đồ phương hướng đang phát triển đúng vào lúc này một cỗ h á c cám mà dơ bẩn linh lực tiến vào liễu nô g d o n g bên trong thân thể giống như là ong mật tìm được mật hoa mật dạng trực tiếp hướng về s a tháp ma thần trong thân thể đánh tới trở thành s a tháp ma thần trên người chất dinh dưỡng s a tháp ma thần nhìn thấy chính mình hấp thu cái này một cỗ không biết từ chỗ nào mà đến hát cám linh lực lập tức linh lực trong cơ thể tăng mạnh giống giận một tiếng nói cúc ngay cho ta s a tháp ma thần trong nháy mắt buộc phát ra khí thức từ truyền kỳ tiểu thành lập tức đã biến thành truyền kỳ đại viên mãn nhưng mà ngay tại hắn gầm thét ra một tiếng thời điểm nội dung đã xuất hiện ở ngục biến tương đ ổ lý mặt ô n ả o nội dung từ tốn nói một câu một quyền đã oanh đến rồi s a tháp ma thần trước mặt s a tháp ma thần còn không biết là chuyện gì xảy ra một mảnh mộng bức tình huống phía dưới liền ăn liếu nô g do ngục quyền trực tiếp bị đánh trở thành nắp ấy một phút sau nội dung lại từ địa ngục biến tương đ ổ lý mặt đi ra đánh xa tháp ma thần bốn năm lần sau đó xa sa tháp ma thần cuối cùng từ bỏ chống lại liền lẳng lặng nhận lấy địa tạng phân thân th s a tháp ma thần cũng là không có cách nào bởi vì tại địa ngục biến tương đ ổ lý mặt n ộ dung thật sự là quá thảm chính mình một khi bị bắt lấy liền không có biện pháp trốn nữ a sinh s a tháp ma thần trong lòng bây giờ tràn đầy nước mắt sinh hoạt giống như là bị cái gì kia tất nhiên không thể cự tuyệt vậy liền hảo hảo hưởng thụ a mà n ộ dung sau khi đi ra lại phát hiện chung quanh độc cổ trùng liên tục không ngừng từ bốn phía sông tới n ộ dung c h ấ u ngón tay chỉ chỗ liệt diễm tiêu đốt trực tiếp đem sông lên độc cổ trùng toàn bộ đều tiêu diệt n ộ dung cái này hỏa cũng không phải ngọn lửa thông thường mà là thiên hỏa thiên hỏa chính là ẩn chứa khí dương h ò diễm có trí dương trí cương hàm ý ở trong đó đối phó độc cổ trùng dạng này t a vật hiệu quả cùng thiên lôi không sai b i ệ t lắm thần long nhìn thấy ngô dung tới rốt cục thở dài một hơi nhìn thấy ngô dung làm phép h ỏ a diễm mặc dù không biết là cái gì h ỏ a diễm nhưng mà vừa nhìn liền biết nhất định không phải phạm vật nội dung lạnh nhạt nói các ngươi bảo vệ được người nhà của ta là được rồi những thứ khác để cho ta đi thần long nhìn xem nội dung bóng lưng g ầ y yếu đối với ngô dung đánh giá lại cao một phần tâm lực câm thầm nghĩ n dung lại biến tướng nhất định muốn cùng các thủ trưởng báo cáo mới được nội dung là một thất ngựa tốt nhưng mà không thể nhường hắn trở thành một thất ngựa hoang mất cương lúc này từ chung quanh khắp nơi bên trên bầu trời lập tức bay tới giang đầy mây đen mây đen này cùng thần long thiên lôi pháp quyết triệu h o á n đi ra ngoài mây đen không giống nhau thần long triệu h o á n thiên lôi pháp quyết là âm dương hòa giải tại mây đen bên trong có sấm xét vang dội mà bây giờ hướng về ngô dung bọn hắn bay tới mây đen chỉ có âm trầm kính khủng hắc ám dơ bẩn chính là tà thuật triệu h o á n đi ra ngoài tà mây còn chưa đi tới ngô dung liền có thể cảm thấy mây đen này bên trong l ậ n chứa hàn ý hơn nữa nước mưa bắt đầu nhỏ giọt xuống là mang theo mùi tay mưa h u y vũ tương nhiên sắc mặt lập tức tr thần a ác dưới sự ác, nàng cảm giác cảm dưới giác sự tự nàng mấy ô hấp đều trở nên khó khăn. h đều trở t nên long hơi trong ố t một chút, nhưng mà cũng là toàn thân khó chịu, tâm thần bất an. Bây giờ tất cả hy vọng liền ký thác tại t mà cũng chịu, cả nhưng khó hy hướng an, vọng liền ngô giờ là bây ký dòng ê n thân. Thần l trong lòng thầm nghĩ cảm thán một tiếng sức mạnh mới là trọng yếu nhất ta mấy năm qua này ta bể bộn nhiều việc nhiệm vụ bỏ lại tu luyện kết quả bây giờ lại bị một thiếu niên vượt rất xa xem ra ta là phải chuẩn bị trở về đang cùng nhau tu luyện một phen mới được ta đã tại truyền kỳ đại viên mãn có mười năm lâu nhìn thấy ngô dung lần này đọc ư ớ c ta trở về tu luyện chắc chắn tất có tâm đắc sáu đúng vào lúc này toàn bộ bầu trời hoàn toàn bị mây đen bao trùm ở mà thần long phát hiện mình liền thi pháp cũng đã không làm được bởi vì hắn lôi pháp sử dụng mây đen hoàn toàn bị đẩy trời gian ác mây đen thốt vệ không có mây đen cũng chưa có thiên lôi đây là lẫn nhau phối hợp thần long kinh hô lên toàn bộ thiên địa đều ảm đạm xuống rõ ràng còn là ban ngày lại giống như đêm khuya tối thui một dạng mà khắp nơi độc cổ trùng cũng đã trên mặt đất bày ra tràn đầy thi thể độc cổ trùng nhiều hơn nữa cũng không sánh bằng ngô dung hỏa diễm a ngô dung thiên hỏa không hề giống là thần long thiên lôi pháp quyết một dạng nhưng phải kết tấn thi pháp còn muốn một đoạn nho nhỏ thi pháp thời gian nội dung hoàn toàn không có chính là thân pháp nhưng mà giết chết tất cả độc cổ tr l i ề từ trúc cơ đại viên mãn tăng lên tới trúc cơ cực cảnh lúc này thực lực của ta đã so với thông thường thần du kỳ mạnh hơn bây giờ chuẩn bị từ cực cảnh tiến giai đến thần du kỳ thật là mạnh bao nhiêu nội dung trong lòng tràn đầy chờ mong hắn bây giờ cần tấn thăng đến thần du kỳ cần có linh lực ước chừng là phổ thông xây cơ kỳ gấp một mươi còn nhiều hơn bởi vì hắn thực lực bây giờ cũng là phổ thông xây cơ kỳ gấp m t mươi mạnh hơn thực lực thực lực cường đại đồng dạng cần cường đại tài nguyên một việc lúc nào cũng có một mặt tốt cũng có một mặt xấu đúng vào lúc này trên bầu trời rơi xuống mau mau t ế vũ nhìn kỹ là máu đỏ tươi mưa toàn bộ thiên địa liền tràn ngập một cỗ mùi máu tanh hơn nữa kèm theo đứa trẻ tiếng khóc cô gái tiếng kêu thảm thiết nam nhân thì thảo âm thanh mà ngô dung bọn người trên thân buộc phát ra khí t ứ c vẹn vẹn tương đương với c h ố n g lên một cái dù nhỏ hơi ngăn cản một cái mưa mà những cái kêu huyết vũ nhỏ xuống ở tại bọn hắn bảo vệ vòng phòng hộ phía trên tê tê văng dội xem xét liền có tính ăn mòn nếu không phải là ngô dung sợ thiết pháp trận hữu hiệ còn rất nhiều thân thể tàn quyết thi thể không đầu lại có lẽ là không có nửa người dưới nữ nhân ở bò dưới đất lấy giống như là cái sắc không hồn một dạng có tử trạng vô cùng đáng sợ con mắt đều nhanh muốn rơi ra ngoài miệng cũng túi hư tay đều được giã thu mâm ướt nội là là dung biểu lộ lại vô cùng kỳ quái bởi vì hắn cảm thấy phần lưng địa ngục biến tương đồ phát ra tới mừng dỡ loại thái độ đó biểu thị địa ngục biến tương đồ vô cùng nguyện ý thu phục này một đám mắt quỷ nội dung thần thức lập tức tiến vào địa ngục biến tương đồ bên trong n h ân ta h mới vừa cảm giác được địa ngục biến tương đồ tựa hồ đối với phía ngoài ác quỷ có chút ý từ a các ngươi bây giờ còn có dư lực hấp thu ác quỷ sao địa tạng phân thân gật đầu một cái nói ân có thể không có vấn đề dù sao đây là địa ngục hình chiếu cũng là tương đương với địa ngục tác dụng vốn là cái địa ngục này biến tương đồ chính là làm một dự bị địa ngục tồn tại chỉ là về sau địa ngục biến tương đồ bị phá hủy bây giờ mới biến thành d ạ n g này trước tiên đem phía ngoài ác quỷ cho thu phục đi vào sẽ chậm chậm độ h ò a chỉ là tôn chủ như vậy địa ngục biến tương đồ cũng sẽ không cho ngươi quá nhiều trợ giúp n ô dung gật đầu một cái nói ân đã biết 210 chương 208, t h u phục ác quỷ n ô dung nhìn xem nhiều như vậy ác quỷ xuống tới đã âm thầm tạo thành thần du kỳ mới có lực trường hiệu quả mặc dù bọn hắn cá thể không có đạt đến thần du kỳ thậm chí rất nhiều liền tông sư cấp cũng không tính toán nhưng mà bọn hắn số lượng đông đạo liên tục không ngừng l i、so、nghe c u n một c ỗ t được nội c dung mà nói thần long hỏa tương nhiên đều sửng sốt một chút kinh ngạc nhìn về phía n ô dung tương nhiên tâm bên trong không dám tin tưởng nghĩ như bây giờ nguy hiểm cục diện nội dung còn có hậu chiêu bây giờ tương nhiên tâm bên trong vô cùng x o a n suýt nàng tức hy vọng nội dung có thể cứu các nàng vừa hy vọng nội dung không muốn mạnh như vậy không biết đến tột cùng là đồ vật gì trước tiên đem nơi này ác quỷ thu rồi nói sau nói nội dung hai tay hất lên trước mắt một mảng lớn ác quỷ lập tức bị nội dung hút tới mà tương nhiên nhưng là kinh hô lên người điên rồi à tại tương nhiên xem ra nội dung đây là hành động tự sát lập tức liền đem nhiều như vậy ác quỷ cho hút tới đánh như thế nào nhưng mà hút tới sau đó nội dung trên thân tản mát ra một hồi n u h ò a kim u a n g vậy mà thoáng cái đem những này ác quỷ toàn bộ đều hút vào trong thân thể giống như là ngô dong nhất miệm một ngụt mà ăn ác quỷ tình cảnh như vậy nhường tương n i ê n giật này cả mình liền thần long cũng kinh dị nhìn về phía liêu ngô d o n g thần long biết ngô dung trên thân là có đạo gia cùng phật ra hai nhà thần thông chỉ là không nghĩ tới ngô dung phật môn thần thông vậy mà cũng lợi hại như thế vậy mà có thể trực tiếp ăn linh hồn thể ác quỷ ngô dung cái này hút một cái trực tiếp đem một phần tư ác quỷ cho h ú t tới tiếp đó toàn bộ thống vệ mặt khác ba phần tư ác quỷ tại ngô dung tả hữu cùng sau lưng nhìn thấy ngô dung cái này một đáng sợ bộ dáng đều do dự không tiến thêm bọn hắn làm ác quỷ lâu như vậy cũng là bọn hắn ăn thịt người lần thứ nhất nhìn thấy là nhân ăn bọn hắn đương nhiên là có một loại sợ hai ở tại bọn hắn bên trong lan tràn nhìn thấy ng vừa rồi hắn hấp thu một phần tư ác quỷ địa tạng phân thân nói cho hắn biết địa mục biến tương đồ phản ứng vẫn được hẳn là hấp thu xong là không có vấn đề mới hấp thu một bốn đã đem bọn họ gian ác ý chí cho tác giã lực trường cũng biến mất không thấy nhưng mà địa n g ụ c biến tương đồ xem ra là thôn vệ gần rồi còn muốn hốt vệ tính toán cũng đã là trong thân thể ta một phần ta liền theo nó ý từ a nói nội dung hai tay hướng về phía bên trái một đống lớn ác quỷ trong lòng bàn tay xuất hiện hắc b ạ c h vòng xoáy to lớn hấp lực đem trước mắt tất cả ác quỷ đều cắn n u ố t không còn chút nào một phe này đen như mực thiên địa thiếu mất một nửa ác quỷ lại đột nhiên giống như kéo ra một nửa màn cửa lập tức sáng n g ờ i lên tương nhiên cùng thần long lập tức mặt lộ vui mừng chính mình cảm thấy căn bản không có biện pháp giải quyết nan đề tại ngô rong trong tay vậy mà đều không có mấy phút liền hoàn toàn giải quyết hết mới có thể siêu việt nội dung đem ngô dung dâm ở dưới chân báo một ba mối thủ mà thần long suy tính sự tỉnh liền không có nhiều như vậy ân đoán tình cựu một cái là sau khi trở về lập tức phải hướng thượng cấp thủ trưởng báo cáo nội dung lợi hại tại thần long xem ra nội dung mặc dù không có tiến nhập thánh cảnh nhưng mà rất kỳ quái thực lực của hắn nhìn so với những cái kia thông thường thánh cảnh còn muốn lợi hại hơn đến nỗi truyền kỳ đại viên mãn vừa rồi đối diện truyền kỳ vu s ư nhóm đã làm qua làm mẫu mười cái truyền kỳ đại viên mãn tại ngô dòng trước mặt căn bản chính là không đáng chú ý ngay tại hai người tâm cơ khác nhau thời điểm tại phía trước bầu trời xa xăm bên trong chuyển đến một hồi tiếng oanh minh giống như là máy bay thanh âm nhìn kỹ nhưng là một cái mọc r a cánh quái vật tại hướng về bên này nhanh chóng bay tới phần lưng cánh khổng lồ nhanh chóng phốc động sản sinh giống máy bay cất cánh thanh âm nhìn kỹ nhưng là một cái khô lâu cùng một cái màu máu đỏ đáng sợ bay sọ hai tên quái vật này rất nhanh là đến trước mặt mọi người lúc này thần long hỏa tương nhiên mới nhìn rõ ràng là hình dạng thế nào mà ngô d o n g tại hai người bọn họ ngàn mét t r ô thời điểm đã phát hiện hơn nữa không chỉ đám bọn hắn hai cái còn có sáu mà từ trên bầu trời trên người quái vật chuyển tới khí tức nhường thần long hòa tương n h i ê n tim đập nhanh suýt chút nữa hô hấp đều muốn bị bóc chết bởi vì này hai cái trên người quái vật khí tức so với truyền kỳ đại viên mãn còn cường đại hơn So truyền kỳ đó ạ đại i viên mãn còn cường đại hơn, đ chính là thánh cảnh hai cái thánh cảnh a này làm sao đánh sáu tương n h i ê n nhịn không được đ ê u thành tiếng nội dung liếc mắt nhìn tương n h i ê nói n các ngươi bảo vệ tốt người nhà của ta là được rồi khác để cho ta tới không muốn nói nhảm nhiều như vậy tương n h i ê n bị nội dung mà nói chẹn họ một chút không biết nên chừng hắn hảo hay không chừng hắn hảo tương n h i rất muốn hỏi hai cái thánh cảnh Hắn mà ộ t thế cái chuyển đánh đại viên hướng như mãn kỳ o Long rong Thần mặt nghiêm túc tại nghiêm ngô lưng nói, sắc sau mà, là là mà bên phải cái kia này tóc trắng phơ ngoài miệng mọc da răng nanh bay sọ nếu như ta không có đoạn sai nhưng là ngủ say ở trên thiên ma chùa thiên ma đại vũ sư nghe nói tại năm trăm năm trước liền rơi vào trạng thái ngủ say đang ngủ say thời điểm cũng chỉ là chuyển hữu kỳ đại viên mãn chỉ là một mực tấn thăng vô vọng thông qua bí pháp ngủ say ở trên thiên ma trong chùa chờ đợi cơ duyên không nghĩ tới vậy mà cũng là bước vào t h á n h cảnh sáu thần long sắc mặt vô cùng khó coi mà tương nhiên nghe được lập tức sắc mặt đại biến khó coi muốn chết nàng vốn là cho là tới chỉ là hai cái truyền kỳ vốn là đã đối với ngô dung không báo bao nhiêu hy vọng lại không có nghĩ đến chờ đợi bọn họ cũng không phải hai cái truyền kỳ mà là hai cái thành cảnh chúng ta làm sao bây giờ tương nhiên mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng nhìn về phía thần long ngụ ý chính là hỏi muốn hay không trốn thần long lắc đầu nói chúng ta ngăn chặn một cái tiếp đó chờ mong nô dung có thể rất nhanh điểm giải quyết tương nhiên kinh ngạc nhìn xem thần long nói lão đại à, ngươi cũng tin tưởng hắn có thể đánh thắng à. thần long đang tiếu liêu nhất phía dưới nói ngươi cho rằng trốn được sao vừa rồi cái kia hai cái ma thần bay tới tốc độ ngươi cũng không phải không thấy được ngươi có thể đủ đi bao xa ở đây cũng không phải nam việt nước biên cảnh vừa qua biên cảnh liền đến nước hoa nơi này cách biên cảnh khoảng chừng hơn mấy ngàn km、ta. bây giờ tương nhiên tâm bên trong đều phải làm tức chết tại sao mình muốn tới như thế địa phương vắng vẻ chính mình chuẩn bị phải chết ta vẫn cái non nớt nữa à tương nhiên tâm bên trong đột nhiên hiện ra dạng này khôi hài một câu nói tiếp đó suy nghĩ một chút lại cảm thấy vô cùng thật đáng buồn đời này à bị một cái nam sinh g i ắ c qua tay kết quả nam sinh k i a n g ủ tiếp tiến bệnh viện một năm sau đó liền không có nam sinh dám đến g i ắ c tay của mình lại càng không cần phải nói đụng những địa phương khác nghĩ tới đây tương nhiên hung hăng nhìn về phía nội dung trong lòng thầm nghĩ cũng chỉ có cái này hôn đản mới đối với ta như thế sáu khâu lâu tôn chủ thiên ma đại vũ sư sao vậy bên này đây là ai ngô dung chỉ hướng bên phải hư không nói nghe được ngô dung lời này thần long h ò a tương nhiên bị dọa đến cực kỳ hoảng sợ không phải hai cái sao nơi nào còn có bây giờ hai người cũng đã là chim sợ c ả n h cong nhưng mà tại ngô d u n g chỉ một mảnh kia bên trong hư không vang lên lạc lạc g i n mua tiếng cười tiếp đó t i ể u ra hiện giống như ác quỷ vậy ra hỏa toàn thân làn da cũng là thối giữa giống như là gậu vậy tồn tại hơn nữa thỉnh thoảng nhìn thấy có nho nhỏ đèn nhánh côn trùng từ trên người hắn chui ra tiếp đó lại chui vào nhưng là từ trên người hắn tản mát ra thanh hôi khí t ứ c rất rõ ràng cũng là một cái thanh cảnh hoàn toàn có thể tin tưởng mới vừa đọc cổ trùng chính là xuất từ cái này đối thủ đáng sợ chi thủ nhìn thấy cái này ác quỷ một dạng tồn tại thần long hòa tương n h i ê n sắc mặt tái nhuận giống một chương giấy trắng hai trăm mười một chương hai trăm linh chín độ hóa cắt tháp ma thần ngô dung nhìn về phía trước mắt giống như gâu một dạng tồn tại nhìn về phía thần long nói vậy cái này là cái gì lai lịch tương n h i ê n bị ngô dung đột nhiên này một vấn đề làm cho phủ tức giận nói lúc này ngươi còn nói đùa ngô dung cười như không cười nhìn về phía tương yên nói ta đây là thu thập địch nhân tình báo ngươi nghị chạy trốn a vậy ngươi trốn a nếu là tương yên chạy trốn nếu ô n càng g c a không hơn đâu, như thì như chính vậy m n liền giành h chúng càng ê m v ư ta trước tiên lui một bước tiếp đó bàn bạc kỹ hơn mà lúc này liền bị địa ngục biến tương độ độ hóa xa tháp ma thần lập tức cười ha hà ha nói ha h a ta cứu binh tới ta chỉ hoãn lâu như vậy cuối cùng trở đến cứu binh nội dung thần thức xuất hiện ở ngục biến tương đồ bên trong cười như không cười nhìn xem s a tháp ma thần nói ân đúng vậy ngươi gọi cứu binh tới ừ ta biết ngươi thiên tài tuyệt thế không có ra đến toàn lực bây giờ chơi đ ù a hỏng rồi à ba cái thánh cảnh ta nhìn ngươi đánh như thế nào s a tháp ma thần cười lên ha hà nội dung nhàn nhạt, nhạt nhìn xem s a tháp ma thần lập tức lộ ra nụ cười s a tháp ma thần sửng sốt một chút kỳ quái nói ngươi thất tâm phong còn cười không cần trang thần dở trò đây là từ cục ngươi nếu là thả ta đi ra thần phục với lời của ta ta còn có thể vì ngươi cầu tình n ô dung trong mắt lộ ra một nụ cười giống mẹo vờn chuột một dạng tích nhìn xem sa tháp ma thần nói ta thần phục với ngươi tiếp đó ăn hết linh hồn của ta chiếm giữ thân thể của ta là ý tứ này sao sa tháp ma thần sửng sốt một chút nói h ừ ta sa tháp ma thần dám cam đoan ngươi nếu là thả ta đi ra ta tuyệt đối sẽ không đối với ngươi động tâm tư khác ta dám cam đoan n ô dung khẽ gật đầu nói rất tốt hoang ngôn là của các ngươi lực lượng nơi phát ra à nói lên lao tới thật là có trật tự à còn thể chẳng lẽ ta không biết ngươi ở đây suy nghĩ gì sao n g ư ơ i chỉ muốn phát khốn đến nỗi thân thể của ta ngươi đã không có biện pháp a n một mình bởi vì ngươi gọi tới ba cái thánh cảnh tất nhiên muốn chia cắt chiến lợi phẩm sa tháp ma thần nhìn xem nô dung mắt lộ vẻ cười ý biểu lộ sắc mặt càng ngày càng khó coi giống giận nói ngươi mau thả ta nếu không thì ngươi thật muốn bị phanh thây biết cái gì gọi phân thây sao giống như ta bốn kiện pháp khí một dạng đầu người xương sống hai tay hai chân da người huyết đ h ụ c toàn bộ phân ly ta nói với ngươi cái tia đang cùng nhau lỗ mùi châu bị ta và long địch đại sư phân thây thời điểm vẫn là còn sống đến cuối cùng rút mất cuộc sống của hắn hắn đều còn chưa chết thẳng đến long địch đại sư lấy đi linh hồn của hắn hắn mới chính thức xem như chết đi đáng sợ như vậy sự t ì n h ngươi chưa từng thử qua không biết khủng bố đến mức nào ta nghe h ắ t nước chừng hơn một tháng tiếng đều t h ẳ n g thiết nếu như ngươi thả ta ta có thể cam đoan với ngươi tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện như vậy bên ngoài bây giờ có ba cái thánh cảnh ngươi là tuyệt đối không thắng được hà tất ở đây liều chết ngoan cố chống lại đâu ta khuyên ngươi vẫn là đầu hàng đi ta thật sự có thể bảo trụ ngươi cái mạng này nhiều nhất ta đem ta pháp khí đều thanh toán ra ngoài sa tháp ma thần nhìn xem n ô dung cảm giác g i á c tự mình thần thức chầm chậm bắt đầu mơ hồ trong lòng lại tại thầm nghĩ chờ ta đi ra ta liền muốn thôn p h ệ linh hồn của ngươi lần trước long địch đại sư chính là thôn p h ệ cái t i ê n lỗ mùi châu linh hồn sau đó mới tiến nhập thánh cảnh ta khở lại muốn cơ thể hẳn là muốn linh hồn mới đúng ta thôn p h ệ linh hồn của ngươi đạt được ngươi ký ức ta tiến nhập thánh cảnh cơ hội l i ề n lớn đặc biệt là đã biết ngươi vì cái gì tại truyền kỳ cảnh giới đều cường đại như vậy nguyên nhân <cười> n ộ dung gật đầu một cái nói tốt ta vậy ngươi liền triệt để quy ý a sa tháp ma thần nghe được n ộ dung lời này lập tức toàn bộ trong địa ngục vang lên to lớn địa tàng kinh sa tháp ma thần linh hồn trực tiếp lọt vào liễu địa tàng trải qua biến thành p h ù văn màu vàng công kích ý thức dần dần mơ hồ ngay tại sắp mất đi ý thức thời điểm sa tháp ma thần vẫn là không cam lòng tâm địa giống giận đứng lên vì cái gì chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ bị thôn phệ linh hồn ngũ mã phanh thây sao vì cái gì n ô dung cười nhạt một tiếng nói sai rồi là bọn hắn chết mà không phải ta chết ta thật vất vả mới khiến cho ngươi gọi bên trên tây bộ tất cả thánh cảnh tới để cho ta tận diệt ta còn lười nhác từng cái từng cái đi tìm đâu nếu như ta đi bọn họ trong chùa miếu đi tìm bọn họ c h i a miễu là bọn hắn đại bản doanh kinh doanh cũng không biết bao nhiêu trăm năm trong tay có bao nhiêu át chủ bài cùng thủ đoạn ta đều không biết nhưng là bây giờ cũng không giống nhau đây là con thỏ đi ra hang ổ của hắn à, tốt như vậy thời cơ ta thật muốn cảm ơn ngươi nghe được câu này s a tháp ma thần khó có thể tin nhìn xem n ô dung giống như nhìn xem người điên ngươi điên rồi ngươi một cái truyền kỳ đại viên mãn có thể đánh thắng ta đã là cực hạn làm sao có thể đối phó ba cái thánh cảnh n ô dung lạnh nhạt nói ta không phải là người bình thường lời nói chưa dứt xa tháp ma thần thần sắp kinh ngạc lập tức biến ảo đã biến thành cầu thành g á n vẻ vô cùng sùng tính mà đối với n g ô dung thi lễ một cái thành công độ hóa s a tháp ma thần ta bây giờ đã là truyền kỳ cực cảnh mức cực h ạ ta cảm giác còn kém một chút như vậy ta liền có thể bước vào thần du kỳ nói n g ô dung thần thức về tới thân thể của mình bên trong lại nghe được long địch đại sư g i à n mua mà thanh nhâm hẳn g hẳn không nghĩ tới s a tháp ma thần đều lại tại trong tay của ngươi a cho nên ta một mực ngăn chặn ngươi chờ hai vị đại nhân tới ba người chúng ta vây công cái này nhìn như không phải thánh cảnh lại so phổ thông thánh cảnh cường đại hơn truyền kỳ lần này ta vẫn muốn linh hồn không biết hai vị đại nhân là thế nào thấy thế nào ta chỉ cần linh hồn lời nói thân thể của hắn ta có thể hoàn toàn không mớn gặp nội dung không nói lời nào toàn thân hư thối giống như một cái gẫu long địch đại sư một tay cầm một cái đen nhánh m ộ t t r ư ợ n g treo lên mặt tiền cửa hàng mắt lộ hung mang nhìn về phía hai người khác nói k h ô lâu tôn chủ cùng thiên ma đại vũ sư bay sọ nhưng là nhìn nhau một mắt tiếp đó thiên ma đại vũ sư bay sọ ngay tại bên trong hư không gật đầu một cái nói cái này ta không có ý kiến k h ô lâu ngươi lần trước đưa cho ta một cái đại lễ bao ta còn không có trả lễ nếu không thì như vậy đi cỗ thi thể này sẽ đưa ngươi đã khỏe người chúng ta tình hai tiêu tan k h â lâu tôn chủ hai cái trong hốc mắt lập lại thanh quang sáng tối c h ậ m trờn một cái thâm trầm âm thanh nói tất nhiên d ạ n g này ta liền cùng kính không bằng toàn m ệ n h có cố này thân thể ta một lần nữa trở lại trong nhân thế đột phá thánh cảnh cũng không phải là không thể nào nghe đ ư ợ c bọn hắn tương nhiên bị dọa đến run lời bầy mà thần long nhưng là vô cùng lo lắng nhìn về phía nội dung cắn răng nói ngô tiên sinh ta có thể giúp ngươi ngăn chặn trong đó một cái người một phút ngươi xem sáu nội dung gật đầu một cái nói ân như vậy cũng tốt ta đi trước giải quyết cái tia hai cái a ngươi ngăn chặn cái này lòng địch đại sư Long địch đại sư nghe được nội dung bọn hắn lập tức cười lên ha hạ nói nhóc con ta sống mấy trăm năm ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua chuyển hậu kỳ có thể đánh bại thánh cảnh Ớ, vừa mới đó s a tháp ma thần cũng là nói như vậy nội dung cười nhạt một tiếng nói long địch đại sư cười lạnh nói đó là bởi vì s a tháp ma thần là một cái phế vật cho là mình đến từ dị giới cũng đã rất ghê gớm hắn không phải liền là trong dị giới, một tên lính quẹn, tại trong dị giới lăn lộn ngoài đời không nổi ngẫu nhiên cầm linh hồn phân thân hạ phạm làm bậy đi cũng chỉ có xa tháp giáo phải đàm tia ngu dốt mới sẽ đi tín ngưỡng dạng này một cái dị giới ngốc thần long địch lời này vừa ra tại địa ngục biến tương đồ bên trong rõ ràng đã bị đổ hóa xa tháp ma thần nghe được sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi vậy mà không bị khống chế giống giận nói đi ra cho ta ta muốn giết hắn nội dung rất rõ ràng cũng nghe đến nơi này lời nói lập tức sắc mặt kỳ quái nhìn xem long địch đại sư long địch đại sư nhìn thấy nội dung dạng này ánh mắt lộ vẻ kỳ quái lại hiểu lầm nội dung sợ hãi lập tức cười lạnh nói sợ hãi vậy ta cho cơ hội ngươi tự sát như thế ngươi sẽ không chết phải thống khổ như vậy nhóc con ngươi là tuyệt đối trốn không thoát chúng ta chế tài sáu nội dung thần thức lại về tới địa mục biến tương đồ bên trong nhìn về phía địa tạnh phân thân nói. Như thế nào? có thể hay không thả hắn ra thả hắn ra có thể hay không trái lại muốn g i ế t ta 212 chương 210, t r i ệ u hắn cắt tháp ma thần địa tạng phân thân nghiêm nghị mà đối với n ô dung nói sẽ không có gì ngoài ý muốn phát sinh bởi vì hắn đã toàn bộ bị chúng ta độ hóa đã là tín ngưỡng ngã phật tín ngưỡng tôn chủ n ô dung nghe được địa tạng phân thân l ờ i này lập tức trong lòng â m thầm c h ả y mồ hôi n ô dung cũng không phải cái gì tín ngưỡng phật một người có thể nói như vậy hắn là không có tín ngưỡng hắn duy nhất tín ngưỡng chính mình chính là sức mạnh nhưng mà địa tạng phân thân nói như vậy hắn cũng không phản bác liền hỏi như vậy hắn kích động như vậy nói muốn ra tới có thể thả hắn ra địa tạng phân thân liền nói vốn là phong thích thần hồn là tôn chủ tu vi của ngươi đạt đến thần du kỳ sau đó mới có thể có được chức năng mới nhưng mà tôn chủ ngươi bây giờ tình huống có chút đặc thù ngươi đã không phải là trúc cơ đại viên mãn cũng không phải thần du kỳ mà là tại một cái thượng cổ mãn g hoang thời đại mới có một cái kỳ lạ cảnh giới tự cảnh cho nên thần này hồn xuất động chức năng mới tại ngẫu nhiên giới tình huống bị mở ra vẫn là có thể dùng nghe được địa tạng phân thân liên tục cam đoan không có vấn đề nội dung mình cũng tra xét một phen không có tìm được chỗ sơ hở gì cũng loại bỏ xa tháp ma thần hắn đang diễn trò khả năng thế là liền nói tốt à, tương ạ Đại i giới hiện trong thế thật, Long Địch s nhìn thấy Ngô Dung không nói lời nào, cho là Ngô Dung bị chính mình dọa sợ, cùng tiếu lên nói, như thế nào, chóng vắng n thấy cho thế tiếu g dọa lời là sao. bị sợ, ư i d ạ nhiên à y ngốc ngốc đứng, c để o ta hút l n hồn ngươi, cũng là có thể. Tương n h thể. h của có i là nhìn thấy ngô dung nhắc hơi một tí dáng vẻ mà ở long địch đại sư sau lưng những cái tia du hồn giã quỷ lại bắt đầu dâng lên lập tức kinh hoàng nói ngô dung không nói lời nào lại nổi giận tức giận nói thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích sáu lời còn chưa dứt từ ngô dung phần lưng đột nhiên thoát ra một cái bóng người màu và nóng trôi lơ lửng ở trên không tương nhiên cùng thần lòng tập trung nhìn vào đều lập tức dọa sợ là xa tháp ma thần xa tháp ma thần cũng đi ra tương nhiên lúc này kinh hoàng không thể lại kinh hoàng sợ hay nói xong đời xong đời nguyên lai、like、ngô dung linh hồn là bị xa tháp ma thần cắn n u ố t mất rồi sáu tương nhiên lời còn chưa dứt đã bị một người nam tử âm thanh cắt đứt ngươi không nói lời nào không có người nói ngươi là câm điếp ta muốn không phải xem ở ngươi là n n h đặc biệt một thành viên phân thượng ngươi chết sớm ngô dung nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn về phía tương nhiên nói tương nhiên nghe được ngô dung nói chuyện ngậm b ư c nhìn về phía ngô dung lại nhìn một chút rơi trên mặt đất s a tháp ma thần do dự một chút mới nói đây là có chuyện gì mà thần long ánh mắt rất rõ ràng muốn so tương nhiên phải hảo tò mò liếc mắt nhìn s a tháp ma thần s a tháp ma thần trên thân hiện lên k i m quang rất rõ ràng cùng phía trước ngô dung kim quang trên người là giống nhau như lúc xem ra không phải ngô dung bị s a tháp ma thần cho s ầ m lấn là s a tháp ma thần bị ngô dung khống chế đúng không ngô dung thần long nhìn về phía ngô dung nói ngô dung cười một cái nói thần lao đại quả nhiên mắt thật là tốt ngô dung khen ngợi một tiếng trận nhìn tương nghiên một mắt tương nghiên xấu hổ không chịu nổi vẫn là không nhịn được giảng giải nói ta làm sao biết không biết cũng không cần nói chào ngươi phiền tương nghiên nghe được ngô dung l ờ i này tức giận tới mức trứng mắt nàng từ nhỏ đến lớn cho tới bây giờ liền không có một cái nam nhân dám dạng này nói chuyện với nàng nàng tương nghiên chính là tưởng gia cao cao tại thượng công chúa nhưng là bây giờ tương nghiên tại ngô d o n g trước mặt đầu cao ngạo lại chỉ có thể thấp tới cái này khiến tương nghiên vô cùng khó mà tiếp thu mà long địch đại sư khâu lâu tôn chủ còn có thiên ma đại vũ sư ba người bọn họ nhìn thấy xa tháp ma thần xuất hiện ở trước mặt bọn hắn hoàn toàn một b ư c sa tháp ma thần không phải là bị giết sao làm sao sẽ xuất hiện ở đây trên người này loại này ánh sáng màu và nóng hào l o á mắt thật là khó chịu à rốt cuộc là cái gì bên trong tư cách già nhất long địch đại sư sắc mặt đại biến nói đây là phật quang tiểu tử này là người trong phật môn sa tháp ma thần bị hắn độ hóa đã quy y phật môn cho nên thần hồn của hắn phía trên mới có thể phóng ra phật quang phật quang nghe được phật quang k h ô lâu tôn chủ hòa thiên ma đại vô sư đều thần sắc đại biến bởi vì phật môn tại nam việt quốc cũng không hiếm thấy nhưng mà nam việt nước phật môn thuộc về là biến c h ủ vật là hỗn hợp phật môn cùng tà ma môn phái t r sa tháp c tế đã, đã mất đi Phật môn chân ma thần g mười Nam sáu nội dung chính là muốn chỉ huy sa tháp ma thần mục tiêu công kích lại phát hiện sa tháp ma thần không có hưu lý hội chính mình trực tiếp xông về phía long địch đại sư hơn nữa gầm to một tiếng ngươi vừa rồi tại nói ta sao nói sa tháp ma thần bốn cái tay bên trong lập tức xuất hiện tương ứng pháp khí cốt kiếm cốt thuẫn đầu người pháp khí cùng ra người pháp kỳ nhưng mà hoàn toàn không có lúc trước cái loại này ra nát hắc cám khí tức ngược lại là phóng da trắng loan âm áp q u a n huy long địch đại sư nhìn trước mắt hướng về chính mình từng bước từng bước đi tới xa tháp ma thần âm thanh dun nhẹ nhẹ nói giống như trở nên mạnh mẽ đến nỗi thần long cùng tương yên hoàn toàn m ộ t b ư ớ c đây hoàn toàn vượt quá bọn họ nhận thức phạm vi đặc biệt là tương yên phía trước như thế không tin nội dung dạng này chất vấn nội dung h i ệ nội t Ngô dung thân ộ ảnh ma thần, lập tức hóa thành bóng đen xông về khô lâu tôn chủ hòa thiên ma đại vũ sư khô lâu tôn chủ hòa thiên ma đại vũ sư nhìn thấy xa tháp ma thần đã không có ý thức của mình lại đem địch nhân xem như là của mình chủ nhân không khỏi tức giận nhìn xem nội dung trên người ngươi khẳng định có bảo vật gì có thể khống chế ma thần linh hồn tất nhiên có thể khống chế ma thần linh hồn như vậy thì nhất định có thể khống chế linh hồn của chúng ta đem chúng ta linh hồn biến thành khôi lỗi một dạng mặc cho ngươi điều động nói đến đây k h ô lâu tôn chủ hòa thiên ma đại vũ sư sắc mặt tâm trầm trong mắt lập loệ sát ý hàn quang gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m nội dung chúng ta tại nam viện quốc độc bá nhất phương tiêu diêu tự tại ngươi lại đem chúng ta xem như là khôi lỗi lớn mật chúng ta giết ngươi sau đó muốn đem linh hồn của ngươi nhốt lại chế thành p h á p khí toàn thân ngươi huyết đ ủ bạch cốt còn có người già đều phải chế thành p h á p khí ngươi có năng lực như thế rồi nói sau nô d u n g lánh ngừ một tiếng đã xuất hiện ở k h ô lâu tôn chủ hòa thiên ma đại v u sư trước mặt k h ô lâu tôn chủ trong hốc mắt ngọn lửa màu xanh bắn ra một cỗ màu xanh h à n mang bắn về phía liêu nô d u n g đồng thời thiên ma đại v u sư bay sọ hóa thành màu máu đỏ cải bóng cũng cắn về phía liêu nô dong chịu chết đi nô dung cười nhạt một tiếng bày ra cổ thái cực tư thế đầu tiên là một trưởng hỗn độn thần trưởng tiêu diệt khô lâu tôn chủ xanh nhạt xạ tuyến đồng thời chặn thiên ma đại vũ sư bay sọ tiếp đó lại là một trường đánh tới đánh phía thiên ma đại vũ sư một trường cũng không phải hỗn độn thần trường mà là n g u y ệ n quang t r ạ m thiên ma đại vũ sư nhìn thấy ngô d u n g nhất trưởng đánh tới vừa rồi đánh phía khô lâu tôn chủ một trường liền xạ tuyến đều có thể trôn vùi đương nhiên là dọa thiên ma đại vũ sư nhảy một cái thiên ma đại vũ sư bay sọ mặc dù đi qua trăm năm lượn chế đau thương bất nhập nhưng mà gặp phải ngô dung hỗn độn thần trường vẫn là trong lòng sợ lập tức tránh né mũi nhọn lại không có nghĩ đến ngô dong nhất trưởng đánh tới sáng trong đa mang vậy mà vạch phá bầu trời. đánh tới thiên ma đại vô sư trên trắng của Bột một tiếng thiên ma đại vô sư lập tức sắc mặt đại biến lại phát hiện trên thực tế tổn thương cũng không có mình trong tưởng tượng đáng sợ như vậy lập tức mừng rỡ lên nói ha ha xem ra ngươi cũng chỉ là miệng cọp gan thọ à khô lâu tôn chủ bên trên nhưng mà thiên ma đại vô sư còn không có cời ư xong tiếng cời ư liền đã hoàn toàn mạ tới bởi vì hắn phát hiện n ô dung thân ảnh biến mất trong nháy mắt đi tới phía sau mình đây là một cái thị giác gốc chết thiên ma đại vô sư thần thức cảm ứng được trong nháy mắt n ộ dung đã lần nữa xuất trường vê anh một tiếng, tiếng nổ mạnh to lớn sương máu p h i ế tán thần long cùng tương nhiên một mực nhìn không chớp mắt nội dung chỉ thấy ngô dung thân ảnh như quỷ mị một kích cuối cùng đánh vào thiên ma đại vũ sư bay sọ phía trên một t r ư ờ n g nổ đầu 213 chương 211, khâu lâu tôn chủ lựa chọn thiên ma đại vũ sư cứ như vậy chết tương nhiên con người đột nhiên co r ụ t lại trong lòng nghiêng trời l ệ c h đất một dạng hoảng sợ ngô dung hắn làm sao có thể mạnh như vậy tương nhiên vốn là cho là ngô dung chỉ là một truyền kỳ đại viên mãn thiên tài đi nữa lại người tiên nhiều nhất cũng chỉ có thể miễn cưỡng diệt sắt một cái xa tháp ma thần dạng này đã là ngô dung mức cực h ạ n thần long trong lòng cũng là đại khá ý nghĩ như vậy nhưng mà bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ tới liền một quyền một quyền liền đánh bể thiên ma đại vô sư bay sọ thiên ma đại vô sư tại nam việt quốc thành dành ba trăm năm t h á n h cảnh giả thiên tài t u y ệ t hoa là nam việt quốc tây bộ dưới mặt đất chúa tể là nam việt quốc tây bộ vương tại hai mươi năm trước nam việt quốc tây bộ d i ệ t phật trong chiến tranh nam việt quốc tây bộ gần trăm cái trong phật tự gần trăm cái võ đạo t r u y ề n kỳ đại tông sư bị tàn sát sự kiện bên trong thì có hắn âm thầm đầy tay chết ở trong tay hắn p ậ t tự bí mật đại trưởng lão cũng không ít hơn so với ba cái những cái kêu bí mật đại trưởng lão cũng là không xuất thế thanh cảnh giả đều chết ở trên thiên ma đại vô sư trong tay cho nên hắn bay sọ là đi qua thánh cảnh thi thể và thánh cảnh thần hồn rèn luyện cứng rắn dị thường trong truyền thuyết thiên ma đại vũ sư bay sọ thế nhưng là lên trời xuống đất đau thương bất nhập so với mật độ cao hợp kim kim loại còn cứng rắn hơn đã từng có địch nhân thử qua hướng về phía thiên ma đại vũ sư bay sọ sử dụng súng phóng tên lửa đều không dùng sáu thần long chừng mắt cầu ngốc nói tương nhiên nghe được thần long lời này lập tức nhịn không được nuốt nước miếng một cái một quyền oanh bạo thiên ma đại vũ sư bay sọ cái kia ngô rung rốt cuộc mạnh bao nhiêu nàng vốn là cho là ba cái thánh cảnh giáp công nội dung nội dung hẳn là bị giết đến chạy chối chết không nghĩ tới nội dung trực tiếp triệu hồi ra xa tháp ma thần kéo lại bên trong mạnh nhất long địch đại sư tiếp đó chính mình lập tức một quyền đánh bể thiên ma đại v u sư bay sọ nội dung ta đâu chỉ muốn đem máu tươi của ngươi toàn bộ hớt khô người nhà của ngươi bạn lữ của ngươi cùng ngươi có liên quan hệ tất cả mọi người ta đều muốn toàn bộ diệt đi một hồi khói đen từ bên trong hư không xông ra tiếp đó cấp tốc ngưng thực thành một cái ông lao tóc bạc ngay tại trên không nổi lơ lửng đây chính là thiên ma đại vô sư thần hồn thần du kỷ tiểu thành cũng chính là thánh cảnh liền đã có ngắn ngủi thần hồn du đáng năng lực chỉ là thần du kỳ tiểu thành mà nói càng nhiều thời điểm là cơ thể hư hao sau đó bất đắc dĩ thần hồn lý thể thiên ma đại v u sư khổ tu hai trăm năm góp nhặt vô số tài liệu chân quý cùng linh hồn trong đó bao gồm ba bộ thánh cảnh người cơ thể còn có một cái thánh cảnh người linh hồn mới đem mình bay sọ rèn luyện thành một cái bảo vật vậy tồn tại lại bị nô g dông nhất trưởng đánh bể này làm sao có thể không để thiên ma đại v u sư phẫn nộ bảo vật này cấp bay sọ hủy diệt cần khổ tu bao nhiêu năm mới có thể một lần nữa luyện thành một cái bay sọ đi ra thiên ma đại vũ sư o á n hận nhìn xem nô dung nói ta muốn đem ngươi tinh huyết toàn bộ hút khô. sau đó đem thân thể của n g ư ơ i tế luyện thành pháp bảo đem ngươi linh hồn toàn bộ t h ô n p h ệ nói thiên ma đại vũ sư trong mắt hắc mang lấp lóe âm thanh giống như quỷ mị khí tức trên thân càng là liên tiếp để thăng tiếp đó tại hắn thân thể chung quanh mà bắt đầu xuất hiện hắc cám l ự c trường tại hắn chung quanh đột nhiên tôi s ầ m lại đã biến thành hắc cám sâu thẳm q u ỷ vực một đạo tiếp lấy một đạo quỷ khóc thần hào vô căn cứ vang lên tiếp đó vô số mà khói đen từ bên trong hư không có tới bao quanh thiên ma đại vũ sư thần hồn tiếp đó xâm nhập thiên ma đại vũ sư trong thân thể tiếp đó thiên ma đại vũ sư trong thân thể tiếp đó t h ê n ma đại vũ sư bộ biểu lộ đ ộ cơ thể đột nhiên c ấ t cao biến lớn đã biến thành một cái ám hát sắc da quỷ quái bộ dáng trên c h á n mọc ra hai cái sừng nhọn nhọn răng nanh lộ ra ngoài to lớn trên hai tay là lóng lánh hát mang n g ó n g b u ố t nội dung nhìn lên trời ma đại vũ sư thần hồn biến thân kinh ngạc một chút phát hiện thiên ma đại vũ sư thần hồn biến thân cùng s a tháp ma thần không sai b i ệ t lắm chỉ là s a tháp ma thần là hai cái đầu người bốn cái cánh tay mà thiên ma đại vũ sư chỉ có một đầu người một đôi tay nhưng mà hình thể tương đối muốn cực lớn liền tại nô rong xứng sở thời điểm một hồi kỉnh phong hướng về chính mình có tới là khô lâu tôn chủ đại kiếm nội dung đột nhiên triệt thoái phía sau. tiếp đó phát hiện sau lưng một cái to lớn màu đen lợi trào từ trên trời giáng xuống hướng về ngô dung c h ộ p tới đạo này kinh khủng lợi trào phía trên lập l o ạ u quang vẩy màu đen đang chiếu lấp lánh giống như là viễn cổ ma thu cự trào đồng dạng giữ tợn kinh khủng nhìn xem làm cho người sinh ra sợ hãi giữ tợn lợi trào mang theo gào thét gió lạnh đầu ngón tay bên trên lóng lánh kinh khủng h ấ t mang hướng về ngô dung phần lưng đâm tới một trào này long trời lỡ đất không cần nói người liền xem như xe tăng đều phải ngăn không được tương n h i ê n sắc mặt tái nhật nhìn thấy thiên ma đại vụ sư hóa thân ác ma một mắt lại nàng chợt lại nghe thấy một tiếng c h ó i hai tiếng kim loại va chạm âm hơi hơi mở mắt ra xem xét lại ngây n g ẩ n cả người chỉ thấy ngô dung đứng ở tại chỗ mà trước mắt thiên ma đại vũ sư thân thể lại xuất hiện một cái lỗ t r ồ n g lớn khuôn mặt sợ hãi thiên ma đại vũ sư nửa người đều không thấy vội vàng triệt thoái phía sau vẫn không quên giống giận k h ô lâu giúp ta ngăn lại hắn k h ô lâu tôn chủ hai cái trong hốc mắt lục hỏa lấp lóe một chút vậy mà chạy trốn ngu mười giúp ngươi c ả n a ngươi không thấy a nô g i n g nhất quyền liền có thể đem ma thần biến thân thần hồn thể bắn cho nát ta như thế nào cản ngươi là đứa lần a k h ô lâu tôn chủ nhìn thấy ngô dung vừa rồi quay người lại một chút giống như là thác thân đỡ ra thiên ma đại vô sư ma thần chi t r ả o tiếp đó một quyền đánh phía thiên ma đại vô sư bên hông sẽ ở đó trong nháy mắt k h ô lâu tôn chủ cách bọn họ có hơn mấy chục mét đều cảm giác được một loại đến từ linh hồn run giấy trôn vùi hủy d i ệ t tiêu thất đủ loại phá hại tính hàm ý liền tại ngô d u n g một quyền ở giữa hiện lên đây là quyền ý lại cao hơn quyền ý đã có đạo chi hàm ý ở trong đó k h ô lâu tôn chủ không biết người thiếu niên trước mắt này tại sao sẽ như thế biến thái gặp phải biến thái đương nhiên là muốn chạy trốn ta mà phải sợ qua ngươi lúc này bị sa tháp ma thần dây giữa long địch đại sư nhìn thấy tình huống bên này nhìn thấy thiên ma đại vũ sư đều phải tế ra ma thần biến thân nửa người đều bị đánh không còn mà khô lâu tôn chủ vậy mà chạy trốn lập tức sắc mặt đại biến hai cái này dắt rưởi hai cái thanh cảnh đều đánh không lại một cái truyền kỳ long địch đại sư hận thiết bất thành cương nhìn về phía khô lâu tôn chủ cùng thiên ma đại vũ sư có một còn chạy trốn nói long địch đại sư như một à y ứng p h r mực tại dùng đến bảy thành công lực tại đối phó xa tháp ma thần mà khắc còn phân tâm đi ra quan sát đến tình huống chung quanh cho ra một cái kết luận chỉ cần bắt được nội dung khắc cũng là gà đất chó sảnh tại bên trong lồng bảo hộ chính là nội dung người nhà một điểm sức mạnh cũng không có p h à m nhân mà ở vòng phòng hộ bên ngoài thủ vệ hai người cũng chỉ là thông thường chuyển hận kỳ đại viên mãn mà thôi một điểm uy hiếp cũng không có mà bây giờ duy nhất tạo thành uy hiếp đối với hắn ngay tại lúc này rằng có thiên ma đại vô sư n ô dung nghĩ tới đây long địch đại sư c ư ờ i k h ở y nói một cái chuyển kỳ đại viên mãn lợi hại hơn nữa cũng chỉ là có thể đem thánh cảnh tiểu thành đánh cho chạy mà ta là thánh cảnh bên trong thành còn lưu lại một tay n ô dung là tuyệt đối không đi ra lọt ta năm ngón tay đúng còn có cái này xa tháp ma thần cùng thiên ma đại vô sư hai cái này phế vật tất nhiên vô dụng liền trở thành ta chất dinh dưỡng a nói long địch đại sư một trưởng đánh bay xa tháp ma thần xa tháp ma thần đập t r ú n g thần long cùng tương nghiên trước mặt cách đó không xa chỗ ngực xuất hiện một cái lô đen thật lớn mà ở hát động chung quanh xuất hiện một vòng tràn đầy hát cám khí tức tà ác hát tuyến kim quang đang không ngừng chữa trị lấy vết thương lại vẫn luôn không thể qua vượt qua cái kia một vòng hát tuyến không thể chữa trị nơi ngực c h ố n g g i ố n g thần long cùng tương nghiên thay thế lập tức sắc mặt đại biến song xa tháp ma thần bên này không được cái này long địch đại sư không biết dùng liêu thập sao thật pháp vậy mà hạn chế thần hồn hồi phục đều bị long địch đại sư trong tay đen như mực pháp trượng vừa gó tiếp đó ngực t i ự u ra hiện một cái to lớn lỗ lớn còn không có biện pháp khôi phục thần long hỏa tương nhiên lập tức thần s ắ c biến đổi lớn bọn hắn vốn là cho là bằng vào s a tháp ma thần thần hồn chi thể có thể kìm chân long địch đại sư rất lâu không nghĩ tới tại long địch đại sư vừa rồi loại kia không gì không phá tựa hồ có thể chặt đứt hết thể lực lượng trước mặt s a tháp ma thần đều tựa như chỉ là gà đất cho sành đồng dạng Giống. Một tiếng vô cùng phẫn nộ tiếng gầm c ò nhìn mang t e o một kia hãi. sợ h n xem xa thấy á p ma thần, t h còn có long địch đại sư lạnh ậ p t ứ lùng tiếng cười tương h nhiên lập tức sắc mặt tái nhận tại long địch đại sư trên thân tản mát da khí tức tả ác dưới ảnh hưởng tương nhiên toàn thân bất lực lại cảm giác thể nội có một cỗ kỳ quái nhiệt lực đang rúng động tiếp đó s a tháp ma thần tựa hồ không sợ chết một dạng lại một lần nữa lao đến lại bị long địch đại sư một chút đánh bay lần này s a tháp ma thần không có bên trái một cái tay chỉ còn lại có vị to hơn nữa tại tay vẽ chỗ s a tháp ma thần trong thân thể tản mát ra nhu hòa kỳ i quang cùng long địch đại sư tại s a tháp ma thần trên thân lưu lại khí tức tạ ác làm đấu tranh lại không có biện pháp nào t h â n long hòa tương n h i ê n nhìn đến so từ bản thân cường đại hơn rất nhiều s a tháp ma thần đều không phải là long địch đại sư đối thủ lập tức sắc mặt tái nhợt đứng lên ừ trước hết giết các ngươi còn có các ngươi muốn bảo vệ nội dung người nhà ta chỉ muốn xem ta nô dịch hắn tất cả thân nhân cùng bạn nữ ở trước mặt hắn hưởng dụng bạn gái của hắn linh hồn của hắn đến tột cùng sẽ trở nên biết bao hát đám biết bao mỹ vị sách không nghĩ tới à, hắn bạn gái nhỏ lại có hai cái dáng dấp còn không tệ à, đúng ngươi có phải hay không cũng là hắn bạn gái nhỏ nữ ta thu sạch phía dưới làm phục thị ta thành nữ ha ha ha thần long nghe được long địch đại sư lời nói đột nhiên đứng dậy tức giận nói ngươi muốn trước bước qua thi thể của ta nhìn trước mắt khí tức t à ác ngập trời long địch đại sư thần long liếc mắt nhìn bên kia n ộ dung n ộ dung đang cùng thiên ma đại vũ sư giao chiến trong lòng âm thầm cầu nguyện n ộ dung nhanh lên ta không kiên trì nổi bao lâu long địch đại sư nhìn thấy thần long đứng ra lập tức cười ha h a tiếp đó lại nhìn thấy tương nhiên g cũng đứng ra lập tức âm trầm nhìn xem tương nhiên g nói ân ta còn chưa từng thử qua thu một cái nữ truyền kỳ đại viên mãn xem như thánh nữ đâu lần này ngươi chính là ta long địch giáo phái t h á n h nữ mỗi ngày hầu hạ ta nói long địch đại sư đột nhiên tiến lên trước một bước ngập t r ờ i tinh thần lực phóng lên trời tại thần long hòa tương nhiên g trước mặt giống như là thao thiên tự lãng đồng dạng mải nào tới tương nhiên không có chân chính đối mặt long địch đại sư thời điểm nàng nhìn ra long địch đại sư phi thường khủng bố nhưng mà không có thân đồng cảm chịu thì sẽ không rõ ràng biết đến bây giờ chân chính đối mặt sau đó mới biết được mình nghĩ quá đơn giản phía trước lấy cái này không tiếng động mê ngông tinh thần xung kích thần long hòa tương nhiên mắt mở thật to đều phải nổ t u n g cơ thể hơi chấn động một cái thất khiếu chảy máu hai người mặc dù là xuyên khí cảnh giới đại viên mãn nhưng mà đối mặt với long địch đại sư đều phải hóa thành thực chất tinh thần lực bọn hắn căn bản là không chịu nổi ẩm vang ngã xuống thần long ngã xuống trong nháy mắt cảm giác rác tự mình vẫn là nghĩ đến quá mức đơn giản cho là mình có thể ngăn chặn ba mươi giây không nghĩ tới long địch đại sư căn bản cũng không có dự định nhường hắn cơ hội gần người trực tiếp từ trên tinh thần từ trên linh hồn nghiền ép bọn hắn liên một giây thời gian nhường thần long hòa tương nhiên thấy rõ ràng bọn họ và thánh cảnh ở giữa khác nhau rốt cuộc lớn bao nhiêu hơn nữa long địch đại sư là tu pháp thánh cảnh có thể luận võ đạo cũng không có so thần long mạnh quá nhiều nhưng mà luận tu pháp luận thần hồn luận tinh thần lực long địch đại sư dẫn đầu bọn hắn không chỉ một con phố làm sao bây giờ sáu tương nhiên ngã xuống trong né mắt nhìn về phía n ộ dung âm thanh suy yếu nói n ộ dung ngươi còn không mau một chút giải quyết đi người đại vu x ư kia bên này đã không c h ố n nổi ngay tại tương n h i ê n nhìn về phía ngô dung thời điểm sắc mặt đông lại nàng nhìn thấy ngô dung thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở thiên ma đại vũ sư trước mặt thiên ma đại vũ sư giống giận một tiếng lại bị ngô dung hai tay hư ôm trong lòng bàn tay tương đối ở giữa xuất hiện một cái to lớn hắc bạch vòng xoáy lập tức to lớn hấp lực bao phủ toàn trường tiếp đó nàng liền thấy thiên ma đại vũ sư một bên gầm t h é t một bên hoảng sợ bị ngô dung hút vào ngô dung hắn giết chấp nhoáng cái kia thiên ma đại vũ sư tương n h i ê n lập tức cảm giác trong lòng an ổn xuống thần long cũng giống vậy mặc dù long địch đại sư thắng xa tháp ma thần nhưng mà ngô d long địch đại sư nhẹ nhõm giải quyết đi thần long hòa tương nghiên sau đó ngược lại nhìn về phía ngô dung bên kia lại s á c mặt đột nhiên t r ợ t đại biến cũng là thấy được đồng dạng một màn đây là công pháp gì thật không ngờ bá đạo lại có thể trực tiếp thôn vệ người khác thần hồn chẳng lẽ sẽ không sợ bị thần hồn ô nhiễm sao long địch đại sư kinh ngạc nhìn về phía ngô dung hắn không tin đ á n g sợ như vậy công pháp sẽ không có tác dụng v ụ mà ngô dung đem thiên ma đại vụ sư hút vào phần l ư n g địa ngục biến tương đồ bên trong sẽ không cần tự mình tới quản tiếp đó hắn nhìn về phía xa tháp ma thần hòa tương n i ê n thần long bên kia lại nhìn thấy một mảnh hỗn đột chỗ hữ lập tức biến s á c nhìn thấy vòng phòng hộ còn không có bị phá vỡ trong lòng mới hơi lỏng một chút chỉ cần nhà h ắ n người không có chuyện vậy là được n ô dung nhìn về phía long địch đại sư khâu lâu đó tôn chủ đi lại chỉ có long địch đại sư một người n ô dung có thể nhìn ra được long địch đại sư so với trốn chạy khô lâu tôn chủ còn có bị chính mình hút vào địa ngục biến tương đồ bên trong thiên ma đại v u sư phải cường đại nhìn s ơ một chút khâu lâu tôn chủ cùng thiên ma đại v u sư chỉ có thể coi là thần du k ỳ nhập môn mà thôi mà long địch đại sư coi là chân chính thần du kỷ tiểu thành đỉnh núi n ộ dung liếc mắt nhìn trên mặt đất d ấ r u ộ đột nhiên nhảy dựng lên hay là muốn công kích long địch đại sư s a tháp ma thần từ tốn nói một câu đi trở về a ta giúp ngươi giải quyết hắn nói s a tháp ma thần tựa hồ có linh trí mà ngừng lại liếc mắt nhìn n ô dung thật sự ngừng lại long địch đại sư âm chầm chập chợt cười lạnh nói h ử cái gì tòng ma giới hạ phàm ma thần phân thân a đến cuối cùng còn không phải bị người nô dịch trở thành một nô lệ cũng là rắc rưởi mắt thấy s a tháp ma thần bị long địch đại sư lời nói sở kích nổi giận đã nếu không khống chế được thời điểm n ộ dung thân ảnh biến mất không thấy xuất hiện lần nữa tại xa tháp ma thần bên cạnh vụ vô xa tháp ma thần nói trở về địa ngục biến tương đồ bên trong còn có chuyện của ngươi tình muốn làm đâu sa tháp ma thần sửng sốt một chút nhìn về phía long địch đại sư nói giết hắn ngô dung gật đầu một cái nói ân có thể đến lúc đó ta để cho ngươi độ h ó a hắn long địch đại sư nghe được ngô dung lời này lập tức nổi giận đứng lên dù nói thế nào hắn cũng là một đời thánh cảnh cho dù là chết tại ngô dòng trong tay hắn đều không có chuyện gì để nói nhưng mà ngô dung bây giờ là muốn thu phục linh hồn của mình đem mình linh hồn đều độ hóa thành ngô dung k h ô i lỗi giống như bây giờ trước mắt cái này sa tháp ma thần một dạng nay liên xúc phạm long địch đại sư danh giới cuối cùng Long địch đại sư sắc sư mặt âm thần muốn hồn luyện thành khôi h luyện niệm, n lội k ô ý giết thể tha thứ.、Âm、thần g theo long địch đại sư gầm lên giận dữ trong mắt lập l o ạ hát mang một chút xíu vô hình thần nghiệm i ệ m n a y tại trước mặt ắ n ngưng tụ đứng lên. Những thứ này vô hình thần n tụ thứ vô ở trong hư không vậy mà dần dần tạo thành thực chất giống như một từng sợi đen nhánh dây nhỏ cuối cùng ngưng kết thành một cái con con lưới đao đao này l ư ớ i đao dường như là tồn tại ở hư ả o cùng thực tế bên l i ớ i thật thật giả giả trên lưỡi đao mặt tràn ngập hạ cám bạo ngược sợ hai khí tức phản phất một khi bị chém trúng liền sẽ vạn kiếp bất phục liên đ ể thần hồn của ngươi để tế điện ta âm thần dễ đi long địch đại sư lạnh lùng nhìn chằm chằm nội dung cười như điên hai trăm m ư ơ i năm chương hai trăm m ư ơ i ba cái k i a gia tăng ma thần thần n i ệ m hóa hình đây là thuộc về thần du kỳ một trong ký hiệu thì có củng cố tu vi tại linh hồn nhục thể đồng thời bước vào thần du kỳ tu sĩ mới có thể sử dụng mà trước đây khô lâu tôn chủ thiên ma đại v u sư cùng cắt tháp ma thần cũng là tu luyện một ít bí pháp tại linh hồn phương diện xem như miễn cưỡng tiến vào thần du kỳ mà thôi trên thực tế chỉ là nửa chân đạp đến nhập thần du kỳ nghiêm ngặt tới nói chỉ có thể coi là bán thần du kỳ cho nên mới không phải ngô dung đối thủ thánh cảnh chỉ là trên địa cầu đối với thần du kỳ một cái xưng hô mà thôi nhưng mà rất nhiều thánh cảnh trên thực tế là tàn tật bán thần du kỳ mà bây giờ trước mắt cái này long địch đại sư nhưng là chân chính thần du kỳ bên trong thành c ư ờ n giả đã có thể sử dụng thần niệm hóa hình thần long thấy cảnh này lập tức cảm thấy không lành hoảng sợ nhìn về phía ngô dung nói cẩn thận đó là tinh thần lực lưới đao vật lý phòng ngự cơ bản vô dụng thần long cũng là gặp qua tu pháp thánh cảnh nhưng mà khác tu pháp thánh cảnh căn bản cũng không có biện pháp đem dạng này thuần túy tinh thần lực hưng tụ nhưng mà trước mắt cái này long địch đại sư lại làm được nhìn xem ngưng luyện giống như thực chất âm thần giết thần long sắc mặt tái nhợt mà ở long địch đại sư liên tục không ngừng tinh thần dưới sự uy áp tương nhiên đi trước choáng v ă n tới nếu như ngươi đỡ được ta âm thần giết ta có thể tha cho ngươi khỏi chết lên long địch đại sư cười lạnh một tiếng trong tay hắc cám pháp trượng hướng về phía ngô dung xa xa một ngón tay ở trong hư không ngưng kết mà thành âm thần giết hắc cám bạo ngược thần n i ệ m l ư ỡ i đ a o giống như viễn trình điều khiển đồng dạng lập tức tốc một tiếng bay về phía l i u ngô n g tại thần long hoảng sợ trong ánh mắt n ộ dung lại không có tránh né mà là giữa hai tay hiện ra hắc bạch vòng xoáy Noka, đây là tinh thần lực những thứ này đối với nó một điểm gò bó cũng không có đây là trực tiếp chặt đứt linh hồn của ngươi nhưng mà không có chờ thần long nói xong thần long cả người đều mất bức chỉ thấy ngô dung giữa hai tay hắc bạch vòng xoáy trong n g á y mắt b i ế n lớn đụng tới long địch đại sư âm thần rết đụng một tiếng giống như là bọt khí tiếng vỡ tan phi thường nhỏ thanh âm thế nhưng là đình thai n h ấ t cóc chỗ h ư u nhân đô trừng mắt c u n ố c cái tiêu y thế quẩn quẩn âm thần rết vậy mà thoáng cái không có cứ như vậy hư không tiêu thất không thấy đây chính là chốt mùi nội dung mỉm cười thân ảnh biến mất một giây sau đã xuất hiện ở long địch đại sư trước mặt mà long địch đại sư nhưng là một mảnh xương sở bộ dáng bởi vì âm thần giết trong nháy mắt bị d i ệ t âm thần giết là cùng long địch đại sư linh hồn nối liền cùng một chỗ là thuộc về long địch đại sư linh hồn sản phẩm trong lúc bất chợt bị ngô dung hỗn độn thần trưởng một chút đánh không có chẳng khác nào cho dòng địch đại sư tinh thần tới một cái nặng nề g h tổn thương về linh hồn tổn thương to lớn đột nhiên cho dòng địch đại sư một cái tròn v á n g mặc dù là một giây thời gian nhưng mà, ngô dung đã tới trước mặt, mà long địch đại sư vẫn là một bộ khó tin bộ dáng mới miễn cưỡng cầm trong tay hắc á m pháp trượng hơi ngăn cản một chút long địch đại sư là tu pháp thánh cảnh chủ yếu tu luy cho nên võ kỹ của hắn thưa thất bình thường bị n ô dung cận thân sau đó không ngừng kêu khổ long địch đại sư biết mình bị n ô dung cận thân sẽ rất khó thoát thân nhưng là vẫn mặt mũi tràn đầy không cam lòng nói vì sao lại như thế linh lực của ngươi chi trưởng mặc dù quỹ tích vận chuyển rất là liền diệu nhưng mà cũng không khả năng có thể một chút đem ta âm thần giết cho phá hỏng vì cái gì n ô dung lánh lạnh nợ nụ cười cũng không có cùng long địch đại sư nói nhảm dù cho muốn phí lời cũng là muốn giải quyết triệt để đi hắn chuyện sau đó nô dung nhất quyền đánh phía long địch đại sư trong nháy mắt lại xuất hiện ở long địch đại sư sau lưng một trưởng đánh về phía long địch đại sư phần lưng lập tức h ắ c bạch quang hoa nở rộ ẩm vang một tiếng long địch đại sư cả người bị đánh đến đất bằng phía trên nổ lên một cái phiến ba bốn m sâu bên trong hố to đây là n g u y ệ t quang trạm tăng thêm hỗn độn thần trưởng liên triêu nhìn thấy nô dung trong nháy mắt là bản một chút đem long địch đại sư đánh vào trong hố sâu thần lòng con mắt đều lớn rồi căn bản là khó có thể tin n ộ dung vừa rồi một trưởng kia đem long địch đại sư âm thần dết đánh gây sau đó liền lập tức đem chiến cuộc địch chuyển đến đây nhưng mà ngô dong nhất quyền đánh phía trong hố sâu long địch đại sư thời điểm một cái bóng đen đột nhiên từ trong hố sâu nhảy ra ngoài chính là long địch đại sư nhưng mà lúc này long địch đại sư đã hoàn toàn không có trước đây giàn mua bộ dáng giống như là một con rắn lột sắc một dạng đã biến thành một cái tuấn mỹ thanh niên toàn thân đen nhánh làn da tản ra nóng bỏng hơi nước sáng n g ờ i hưu thần mà nhìn xem ngô dung nói n g ô dung ta thừa nhận ngươi rất mạnh nhưng mà ngươi biết ngươi đại nạn lâm đầu sao n g ô dung mạnh vượt qua tưởng tượng của ta liền ta đều không phải là đối thủ của hắn hắn có thể đủ đánh thắng ta mấu chốt chắc chắn chính là chỗ này bức thân thể ta nếu là nhận được h ắ n cái này thân thể cầm tù linh hồn hỏi ra hắn tất cả mọi thứ đi ra sáu nghĩ tới đây long địch đại sư trong mắt lập tức thoáng qua một tia tham lam n ô dung c ư ờ i như không c ư ờ i nhìn về phía trước mắt cái này biến trở về thanh niên long địch đại sư nói ta đại nạn lâm đầu lời nói chưa dứt n ô dung thân ảnh lập tức tiêu thất nháy mắt sau đó đã xuất hiện ở l o n g địch đại sư sau lưng dù cho đã biến thành thanh niên thân thể khí tức rất rõ ràng để thăng một cảnh giới long địch đại sư tại đối mặt n ộ dung quỷ mị như vậy thân ảnh thời điểm vẫn là không nhịn được sắc mặt biến hóa ngăn trở liễu n ô dông một trường hỗn độn thần trường. long địch đại sư trực tiếp bị ngô dong nhất trưởng đánh bay gần trăm mét lại là đụng ngã mười mấy quả đại thụ thân cây hai chân quả thực là trên đồng cỏ mặt lôi ra hai đầu dấu vết thật dài mới ngừng lại được long địch đại sư lạnh lùng nhìn xem ngô dung nói ngươi giết c á t tháp ma thần thiên ma đại vũ sư còn có ta cũng là cái kia gia tăng ma thần các hạ người hầu chúng ta tại nam việt quốc sở kinh doanh cũng là cái kia gia tăng ma thần yêu cầu chúng ta làm những chuyện như vậy nghiệp cái kia gia tăng ma thần thế nhưng là viễn siêu thánh cảnh tồn tại cảnh giới kia ngươi là không biết ngược lại ta như vậy thực lực ở trước mặt hắn một chiêu đều không tiếp nổi ngươi bây giờ dạng này phá hư hắn âm thầm làm nhiều như vậy bố trí còn giết hắn người hầu còn muốn giết ta ngươi cảm thấy hắn sẽ bỏ qua ngươi sao n ô dung nghe được long địch đại sư lời này cười như không cười nói úc vậy ngươi định làm như thế nào long địch đại sư nhìn thấy n ô dung hỏi lập tức cười lạnh nói rất đơn giản n ô dung ngươi theo ta trở về ma thần mộ huyện tự mình hướng na gia tăng ma thần xin lỗi trở thành đại ma thần người hầu thay thế cái kia hai cái rác rưởi là được rồi về sau chúng ta chính là đồng bạn quy thuận tại cái kia gia tăng ma thần sau đó ngươi liền có thể lợi dụng ma thần b i thân giống như ta như bây giờ ma thần biến thân sau đó thực lực còn mạnh mẽ hơn gấp đôi giống như phía trước các tháp ma thần còn có thiên ma đại vụ sư bọn hắn cũng là đồng dạng chỉ là bọn hắn bản thân thực lực quá yếu cho nên ma thần biến thân cũng không phải đối thủ của ngươi thần long nghe nói như thế lập tức kêu lên nói n ô dung ngươi không cần phải sợ chúng ta nước hoa cũng có siêu việt thánh cảnh tồn tại hơn nữa bọn họ kia cái gì đại ma thần tuyệt đối không có khả năng t ừ dị rơi xuống long địch đại sư đối xử lạnh nhạt nhìn thần、long、một mắt nói phải không n ộ dung ta với ngươi giảng ngươi biết các tháp ma thần cái tia bốn kiện pháp khí là thế nào tới sao cái tia thánh cảnh đạo sĩ khí tức giống như hắn đồng dạng long địch đại sư nhìn về phía thần long nói tiếp đó n g ư ơ i biết cái kia thánh cảnh đạo sĩ là thế nào chết sao là bị thủ hạ của hắn ám t o á n chết cái kia âm tử thánh cảnh đạo sĩ người chính là khô lâu tôn chủ ha ha ha không nghĩ tới a thời điểm đó khô lâu tôn chủ chỉ là phổ thông võ đạo tôn g sư nhưng mà nhận được liễu đại ma thần quà tặng sau đó thực lực đổi u sắt truyền kỳ tiếp đó phối hợp ta còn có các tháp ma thần đem cái kia thánh cảnh đạo sĩ cho vây giết sau đó khô lâu tôn chủ liền đạt được liễu đại ma thần các hạ ban thượng một đường mây xanh từ tôn sư đến truyền kỳ sau đó lại từ truyền kỳ đến thánh cảnh dựa theo hắn nguyên bản t h i ê n tư có thể leo lên truyền kỳ c h i vị đã là tiên tổ p h ầ n mộ bức khói ngươi biết đại ma thần các hạ có bao nhiêu lợi hại bên trong n a ta nhìn ngươi thiên tài như thế lại còn trẻ như vậy trở thành cái tia gia tăng ma thần các hạ thủ hạ khẳng định có thể trở thành siêu việt thánh cảnh tồn tại long địch đại sư nghiêm túc nhìn về phía ngô dung nói mà ngã trên đất thần long nhưng là khuôn mặt trắng bệnh nói cái tia thánh cảnh thật là chúng ta đang cùng nhau long địch đại sư căn bản là không có hữu lý hội ngã xuống đất thần long mà là nhìn về phía n ô dung nói chỉ cần ngươi một cái lựa chọn sức mạnh t i ệ n tay có thể phải n ộ dung ngươi là một người thông minh ngươi nên biết rõ làm sao lựa chọn 216 chương 214 n a m việt nước hậu chiêu nội dung gật đầu một cái nói ân ta biết lời nói chưa dứt nội dung thân ảnh xuất hiện lần nữa tại long địch đại sư sau lưng lại là một trường đánh tới một tiếng ầm vang giống như là thiên thạch nện vào mặt đất như thế một hồi cắt bụi t ả n đi thời điểm long địch đại sư cơ thể hoàn toàn biến mất không thấy chỉ còn lại một cái đầu người cái này bốn cái gãy tay gãy chân toàn bộ rớt xuống mặt đất phía trên long địch đại sư đầu người hoảng sợ nhìn xem nội dung nói ngươi chẳng lạnh nhạt nói không sợ nói nô d u n g nhất chân liền g i ấ m nát long địch đại sư đầu người phía trên b ụ n một tiếng giống như là dưa hấu thúi hư theo nô d u n g nhất chân đạp xuống thần long cơ thể không nhịn được run một chút liền linh hồn đều sợ run trở về nhất định muốn cùng lãnh đạo nói nội dung trên thực tế thực lực đã là vượt qua thánh cảnh tồn tại đối với chúng ta nước hoa tới nói đột nhiên này mà đến một phần chiến l ự c thật sự là quá trọng yếu theo nô d u n g nhất chân đạp nát long địch đại sư đầu người long địch đại sư thần hồn giống như thần không biết quỷ không hay chạy trốn ai biết nội dung trên thân một hồi quái dị mà hấp lực trực tiếp đem hắn cho hút vào hơn nữa long địch đại sư bị sau khi hút vào n vô vô là là đến thấy t lúc này h trước m long địch đại sư hoảng sợ nhìn xem địa ngục trắng cảnh hoảng sợ nhìn xem nội dung nói người rốt cuộc là ai đến lúc này long địch đại sư đương nhiên biết liệu nô rong lai lịch không đơn giản xem xét trận thế như vậy cắt tháp mát thần thiên ma đại v u sư còn có những người khác đều toàn bộ đứng tại nô d o n g sau lưng một bộ thần phục bộ dáng ngươi ngươi lại muốn khống chế chúng ta t h á n h cảnh linh hồn lớn mật nội dung nhìn về phía long địch đại sư lập tức cười nói ngươi khi đó đem đang cùng nhau t h á n h cảnh đạo sĩ giết đi vì cái gì ngươi liền không có dạng này cảm nộ đâu long địch đại sư lúc này đã hoàn toàn không có trước đây khoan d u n g có chút cầu xin tha thứ y tứ nói nội dung ngươi thả ta ta cho ngươi biết đại ma thần mộ h u y ệ t ở nơi nào như thế nào nội dung nhàn nhạt, nhạt nhìn xem long địch đại sư nói không cần cứ như vậy long địch đại sư không biết bất kể như thế nào chỉ cần hắn bị độ hóa như vậy n ô dung muốn hỏi cái gì đều có thể có một câu trả lời nói n ô dung thân ảnh lại biến mất không thấy long địch đại sư sửng sốt một chút liền thấy đầy trời kim sắc phật văn hướng về chính mình của tới lập tức sắc mặt đại biến nhưng mà n ô dung nhưng không thấy n ô dung trở lại thế giới hiện thực bên trong tại địa ngục biến tương đồ bên trong không cần chính mình chính là địa tạng phân thân bọn hắn liền có thể chậm rãi tiêu hóa hết long địch đại sư n ô dung nhìn xem nằm dưới đất thần long nói các ngươi không có sao chứ lúc này bầu trời trong hoàn toàn không có phía trước trời đầy mây huyết vũ dáng vẻ trên mặt đất ngoại trừ một chút thi thể mảnh vụ bên ngoài hoàn toàn không có phía trước cái kia nồng đậm huyết tinh vị đạo phảng phất trước đây huyết vũ là tới nay cũng không có rơi xuống qua thần long miễn cưỡng đứng lên nói không có chuyện gì nội dung nhìn về phía nằm trên đất tương n h i ê n ngực chập trùng đột nhiên liền từ từ mở mắt lại nhìn thấy nội dung đứng ở trước mặt của nàng tương nhiên có chút không dám tin tưởng rủi mắt một cái nơi nào còn có phía trước đáng sợ kia tình cảnh kỳ quái nhìn chung quanh c h ầ n c h ờ một chút hỏi người đâu nội dung thấy được nàng mặt mũi tràn đầy không tin bộ dáng không nhịn được cười một tiếng không để ý tới nàng đi về phía sau lưng người nhà chỗ mà ngô dung cha mẹ của trương ngọc cùng lâm tử vẫn còn đang ngủ say bên trong tương nhiên ngồi dậy nhìn một chút thần long chỉ nghe thấy thần long nói là chúng ta thắng đi thôi n g ô dung đột nhiên biến sắc đột nhiên n g m n g đầu nhìn về phía trước mà thần long quay đầu nhìn lại cũng nhìn thấy liêu ngô d u n g thần sắc càng ngày càng ngưng trọng thần long kỳ quái n g ô dung vì cái gì nhìn thấy phía đông cũng không lâu lắm thần long cùng tương nhiên sắc mặt biến đổi lớn bọn hắn rốt cuộc biết ngô dung sắc mặt biến đổi lớn nguyên nhân ở xa xa bình địa mặt trí thông minh một chiếc tiếp lấy một chiếc trang giáp xa giống như sắt thép hung thú m ộ dạng gào th nam ô Dung thả r hơn é việt nước quân đội tới thần long cũng là sắc mặt nghiêm túc nói không nghĩ tới nam việt nước cao tầng vậy mà cùng những thứ này trổ miếu tu giả cấu kết ở cùng một chỗ vậy mà công nhiên sẽ bỏ địa ước phái ra quân đội đối phó chúng ta thần long cùng tương nhiên hai người cũng lớn kinh thất sắc mà ở nam việt nước lục quân chiến đội xuất hiện tại ngô dong trong tầm mắt thời điểm nước hoa rất nhiều bộ ngành liên quan đều kinh hãi ngành đặc biệt chính bộ g i ả i thần long không ở tạm thời là tý thử toa c h ấ n chỗ chống chuột đã biết nam việt nước lục quân chiến đội chặn lại n ô dung đám người thời điểm lập tức trên báo cáo cấp nhưng mà thượng cấp lại làm cho hắn ổn định đồng thời tại đế kinh các đại thế gia tại nam việt trong nước đều cũng có nhân viên tình báo đều cấp tốc đem cái này tin tức truyền lại trở về đế trong kinh rất nhanh đế kinh các đại gia tộc cao tầng đều biết chuyện này n ộ dung lại đem nam việt quốc tây bộ làm lòng trời lớ đất nam việt nước quân đội không tìm phiền phức của hắn mới là lạ chứ triệu gia thua không h n a n ộ dung lại là một cái ẩn nút thánh cảnh triệu gia hai cái lao tổ đoán chừng cũng là dưới sự khinh thường mới chết tại ngô d o n g trong tay tại triệu gia gia chủ trong phụ đệ triệu gia tân nhiệm gia chủ nghe được liễu ngô d o n g tại nam việt quốc gặp được lục chiến quân đội lập tức cười ha hả nói t ố t quân đội tất cả đi ra nội dung không chết cũng đi lấp ra hơn nữa khiến cho nam việt quốc cùng chúng ta nước hoa quan hệ biến thành ác liệt đứng lên ta cũng không tin mấy cái lao nhân k i a nhà còn có thể lã vọng công c ẩ n mà ở đế kinh một cái khác hiển hách gia tộc tưởng ra một chỗ trong phòng một mị phụ nhân nghe được cái tin tức này thời điểm sắc mặt trắng được nói tiểu nghiên có phải hay không ở nơi đó mau tìm người đi qua ít nhất phải tại nam việt quốc biên cảnh giải cứu sáu nội dung hơi s ữ n g sở quay đầu nhìn về phía thần long cùng tương nhiên nói các người giúp ta phòng thủ một chút phòng ngừa có người vụn trộm mai phục tới ta đi giải quyết bọn hắn thần long gật đầu một cái nói ngươi phải cẩn thận con kiến quá nhiều cũng có khả năng t ă n g chết voi tương nhiên cũng liền vội vàng gật đầu nói đúng thế ngươi phải cẩn thận trang giáp xa phía trên súng phóng tên lửa sáu không đợi tương nhiên nói xong nội dung thân ảnh liền đã biến mất không thấy tương nhiên nhìn thấy nội dung căn bản là không có hữu lý hội nàng Tức bực dầm chân, trong ứ c bực chân, dầm t lòng thầm mắng ngươi trả lời một câu sẽ chết đã nô dung thân ảnh hóa thành một đoàn bóng đen tốc độ cực nhanh mà sông về nam việt quốc quân phương trang giáp s a trang giáp s a nhấc lên phô thiên cái địa cắt bụi cơ hồ đem xanh thẳm bầu trời đều phải che phủ mà nô d u n g tại cái này trang giáp s a trong đám giống như là một con kiến hôi mà vừa mới đến gần không đến mấy trăm mét nô dung liền thấy phía trước trang giáp s a tầm vang ngừng lại đồng thời tại các bụi bên trong nô dung mơ hồ có thể nhìn thấy trên xe súng phóng tên lửa đã lặng yên nhắm ngay mình nô dung tiếp tục tại nhanh chóng đi về phía trước rất nhanh liền nghe được phía trước phanh phanh phanh thanh âm. từng hàng mở trang giáp xa cao góc độ cao xạ súng phóng tên lửa trên không trung kéo ra khỏi thật dài hỏa tuyến hàng này trang giáp xa đồng thời khai hỏa toàn bộ bầu trời trong nháy mắt bị hơn mười đầu nóng rực hỏa tuyến bao phủ lại giống như là giống như từ thần chi võng nào về phía liêu ngô dong n ô dung ngẩng đầu nhìn một mắt như thiên la địa v o n g hỏa tiễn hướng về chính mình g à o thét mà đến thân ảnh nhất thời b i ế n hóa liền như là trong nước bơi lội ca con mượn dạng cùng nhị liên tam địa tránh thoát hướng về tự bay tới hỏa tiễn mặc dù những thứ này hỏa tiễn có được theo dõi công năng nhưng mà rất kỳ quái là n ộ dung thân ảnh biến nào những hỏa thiết kia chính là có trực tiếp ngã đến trên mặt đất tiếp đó nổ tung có nhưng là va i chạm nhau ngay tại giữa không trung nổ tung giống như bắn pháo hoa dạng này mà tại ngô rong sau l ư n g yên tĩnh nhìn thần long cùng tương yên đã t r ợ n mắt hốt mồm 217 chương 215 người đầu hàng không giết ngay tại hỏa tiễn nổ tung bạch quang trói mắt tràn ngập toàn bộ lam tiên thời điểm n ô dung đã lấy thưởng nhân không thể đủ suy đoán tốc độ hướng đối diện trang giáp xa phóng đi cái gì công sự che chắn cũng không có n ô dung cũng không dự định sử dụng cái gì ẩn thân pháp quyết mà là sông thẳng hướng mà vào tới n ộ dung thân ảnh hóa thành một hồi bén nhọn bóng đen liền một giây thời gian tựa hồ đã ngang trăm、mét. thấy phía trước trong quân đội các quân quan con mắt đều chừng lớn lần hành động này cao nhất quyết sách tướng quân nam v i ệ t nước tạp môn thiểu tương đang cầm lấy liếc mắt qua kính nhìn trước mắt thiếu niên mặc áo đen lời lại trong lúc bất trợt liếc mắt qua trong kính thân ảnh biến mất không thấy thì mấy lần cũng không có tìm được trong lòng hơi hơi bất an thả xuống liếc mắt qua kính nói người kia đâu bên cạnh thuộc hạ sĩ quan lập tức thì thào nói ở phía trước trưởng quan phía trước tạp môn thiểu tương nghi ngờ nhìn về phía trước tại bụi mù phía dưới rất nhanh liền nổi lên một cái chấm đen nhỏ đi ra lập tức trong lòng kinh hãi giống như nghiêng trời lất đất vội vàng không thể nhường hà tới mau gọi trang giáp xa chuẩn bị tùy thời khai hỏa tạp môn tiểu h tương hoảng sợ nhìn phía trước chấm đen nhỏ nhanh chóng hướng phía bên mình tới tốc độ như vậy đã là lật đổ tạp môn tiểu h tương thế giới quan hắn cho tới bây giờ cũng không có gặp qua trên lục địa có tốc độ như vậy đây là trên bầu trời máy bay chiến đấu mới có tốc độ a bây giờ tạp môn tiểu h tương trong lòng đều âm chầm xuống không biết quân đội lần này đến tột cùng là chọc tới liêu thập sao quái vật đúng vậy trưởng quan lời mới vừa nói chính là cái kia thuộc hạ sĩ quan lập tức đi đến trước mặt trang giáp xa trong tổ hạ mệnh lệnh liền tại đây mười giây bên trong trang giáp xa súng phóng tên lửa đã chuẩn bị xong lại phát hiện ngô dung đã tới trước mặt của bọn hắn trường q u a n làm sao bây giờ trang giáp xa bên trong khống chế súng phóng tên lửa đám binh sĩ một mảnh xôn xao bởi vì ngô dung bây giờ đã tới trước mặt đã qua súng phóng tên lửa tốt nhất phạm vi tạp môn thiểu tương nhìn thấy thuộc hạ của mình tại một đám binh sĩ trước mặt s ư ớ n g sốt một chút gấp đến độ m u ố n chết ở hậu phương cũng lớn âm thanh tê lên khai hỏa đánh chết hắn khoảng cách gần như thế súng phóng tên lửa rất khó đánh trúng người ngược lại có thể sẽ va chạm nhau mà nổ tung sáu nhưng mà tại tạp môn t i ể u tương lửa dẫn phía、dưới. tất cả hỏa tiến binh căn bản không dám chậm trễ vội vàng thay đổi góc độ nhắm ngay trên mặt đất s ô n g tới nội dung nhưng mà năm giây thời gian nội dung thân ảnh hóa thành một hồi bóng đen liền như là lưu t ì n h chật l ó é lên đã tới trước mặt của bọn hắn t ặ p môn thiểu tương miệng há ra trong tay kính viễn vọng cũng không biết bất giác mà rơi xuống đất trứng mắt cầu nốc những cái kia ở tiền t u y ế n binh sĩ đương nhiên là bị sợ cho váng bọn hắn vốn là cho là mình quốc gia những đại vũ sư kia đã rất lợi hại không nghĩ tới chính mình lại là chọc một cái giống như siêu nhân tồn tại nhanh lên khai hỏa không thể để cho hắn tới nhìn thấy nội dung đã tới phía trước năm trăm mét chỗ tất cả sĩ quan đều sắc mặt đại biến không có chờ tạp môn thiểu tương hạ mệnh lệnh ở tiền tuyến chỉ huy sĩ quan toàn bộ đều phát hào khai hỏa mệnh lệnh liên tiếp khai hỏa tiếng g ạ o ủng khiếu đứng lên tất cả sĩ quan bất kể là cỡ nào bao cỏ đều biết nội dung tốc độ như vậy không ra năm giây liền chắc chắn dung, đi tới trước mặt mình hậu quả khó mà lường được nhưng mà một hàng pháo hỏa tiến hướng về phía nội dung khai hỏa nội dung thân ảnh lại biến mất không thấy gì nữa mà những hỏa tiện kia pháo trực tiếp trên không trung nổ thành ánh lửa bập bùng mà nơi xa trong thành trấn không cần đi làm tan việc các thiếu niên nhìn xem trong vùng núi non đột nhiên lập lòe ánh sáng đều hiếu kỳ mà ngóng nhìn đi qua còn tại kỳ quái thảo luận vùng núi bên kia đang thả pháo hoa sao tiết mục gì a chẳng lẽ là chúc mừng nghỉ nam việt nước tầng dưới c h ố t gia đình hoàn cảnh vô cùng nghèo sinh hoạt cũng rất thiếu thốn những thiếu niên này có thể nhìn thấy pháo hoa đều có thể bị bọn hắn trò chuyện một giờ mà ở bọn hắn nói chuyện trời đất chỗ cần đến bên trong đùng đùng tiếng súng trường âm vang lên đứng tại trang giáp xa binh lính phía sau cửa đều hướng về ngô dung phương hướng đột nhiên bắn súng thành thiên đem súng trường đồng thời khai hỏa. liền tại ngô d u n g trước mặt n h ắ c lên một mảnh điền c u ồ n g tử thần chi võng vô số đạn giống như giống như c u ồ n g phong bạo vũ mà của tới ở phía sau bảo hộ lấy ngô dung người nhà thần long cùng tương nghiên nhìn thấy ngô dung cùng nam việt quốc quân đội khai hỏa tình cảnh đều sát mặt biến hóa thần long cùng tương nghiên trong lòng cũng không khỏi âm thầm đem chính mình làm tương đối tiếp đó phát hiện nếu là đứng tại nam việt quốc lục quân quân đội trước mặt không phải ngô dung mà là mình nhất định là bị bắn tới hải quốc không còn truyền kỳ đại viên mãn tất nhiên lợi hại nhưng mà đối mặt với hàng ngàn hàng vạn hỏa lực cường đại như vậy dưới hỏa lực cũng là không cánh nổi nhưng mà nội dung lại chống đỡ nhìn thấy ngô dung nhất bước 10M, một càng trăm mét những cái kia liên cùng bắn phá đám binh sĩ trong mắt lập tức lộ ra thần sắc tuyệt vọng bọn họ là c h ơ mắt nhìn gần ngàn cái hỏa lực hoàn toàn phong tỏa ngăn cản n g ô dung đường đi trực tiếp quanh đến n g ô dung trên thân tới bọn hắn vốn là cho là muốn n g ô dung trả giá thật lớn lại nhìn thấy n g ô dung trực tiếp treo lên thương lâm p h á mưa trực tiếp vọt vào hỏa tuyến bên trong ba ba ba đùng đùng đinh hay nhức góp tiếng súng nổ một chút cũng không thể ngăn cản n g ô dung bước chân n g ô dung vận chuyển toàn thân linh lực tại thân thể mặt ngoài trực tiếp chống lên chín tầng lồng phòng ngự hơn nữa thể nội càng là hiện ra cương kình bảo hộ lấy cơ thể tu tiên giả cũng là võ đạo、người. cương kình đơn giản như vậy vận dụng linh lực phương pháp n ô dung đương nhiên là vô cùng thuần t h ủ điên cuồng hỏa lực bắn phá đến n ô dung trên thân một tầng tiếp lấy một tầng vòng phòng hộ bị phá vỡ nhưng mà n ô dung lại trong nháy mắt chống lên vòng phòng hộ ước chừng chín tầng dù cho có đạn có thể liên tục đem chín tầng vòng phòng hộ đều đánh vỡ cuối cùng đi đến n ô dung bên ngoài thân cương kình trước mặt nhưng là làm chút gì cũng không có n ô dung bên ngoài thân cương kình trực tiếp đem đạn gậy trở về mắt thường xem xét giống như là đạn đánh tại n ô dòng trên thân trực tiếp bắn ra trở về ngược lại đem đối diện binh sĩ giết chết nam việt nước những quân nhân nhìn thấy tình cảnh như vậy toàn bộ đ do đến sĩ khí hoàn toàn không có thiên đây là siêu nhân sao chúng ta nam việt quốc đến tột cùng gây liêu thập sao dạng địch nhân a phổ biến tín ngưỡng thần linh tầng dưới chót binh sĩ nhìn có chút đến ngô dung giống thần linh vậy rơi vào trước mặt của bọn hắn trực tiếp đầu hàng cả người quỳ dạm xuống đất hứng ngô dung t h ă m viếng có người đầu tiên liền sẽ liên tiếp xuất hiện người thứ hai người thứ ba nay liền giống bệnh truyền nhiễm một dạng trong nháy mắt đem toàn bộ tiền tuyến đều làm cho hôn luận lên xa xa thần lòng cùng tương nhiên cũng không có thấy rõ ràng ngô dung là thế nào xuyên qua nam việt quốc lục quân chiến đội bão kim loại bản súng tối trong nháy mắt liền nhạy tới trang giáp x hơn nữa bọn hắn còn nhìn nội dung đã đi tới trang giáp xa trước mặt đứng tại trang giáp xa binh lính phía sau cửa rất lớn một bộ phận vậy mà hướng về nội dung tham viếng giống như là thần dân hướng về phía thần linh vậy tham viếng nội dung nhìn thấy binh sĩ không đánh mà hàng sửng sốt một chút tiếp đó cũng cảm giác giữa thiên địa đột nhiên có một tí sức mạnh chuyển tới trên người mình tới là tín ngưỡng sức mạnh sức mạnh này có ít t í n ngưỡng chi lực hay là muốn mở một cái đại tông giáo mới có tác dụng như bây giờ nguyên thủy tín ngưỡng một chút tác dụng cũng không có lúc này có sĩ quan nhìn thấy thuộc hạ của mình vậy mà quỳ dạp xuống đất cầu xin tha thứ trong miệm còn nói lẩm bẩm thần linh lập tức trong lòng phẫn nộ những binh lính k i a đầu hàng tham viếng đối với sĩ quan hoạn lộ tới nói ảnh hưởng thực sự quá lớn nếu là c h u y ế n đi bị phía trên nhân nghe được như vậy đối với sĩ quan tới nói chính là muốn mất đi cả đời tiền đồ này làm sao có thể làm cho các quân quan không tức giận dận đâu đây là liên quan đến hắn một đời tiền đồ sự tình nếu như bị làm hỏng làm sao bây giờ liên tạc môn thiệu tương nghe được phía trước tiếng cầu xin tha thư âm sắc mặt đều xanh mét hắn xem như nam việt quốc quân việt thế g i a người thừa kế tại ba mươi năm tuổi thời điểm cũng đã là thiếu tướng địa vị hiến hách vốn là phái linh quân đội tới là dự định lấy không một phần công lao không nghĩ tới, đã biết một đã lúc ầ n trên.、Điều、này không khỏi làm cho tạp môn thiểu tương tức giận, trong lòng đều hận chết ngô rong. vậy vào mà tấm làm đá Điều đều cho sắt tạp thiểu tức chết phía khỏi liêu l này có một tiền t u y ế n sĩ quan nhịn không được rút súng đi ra muốn bắn chết trước mắt quỷ lệ tầng dưới c h ố t binh sĩ súng ngắn mới vừa vặn rút ra hướng về phía trước quỷ lệ binh sĩ bụng một tiếng xong là đầu của chính hắn nở hoa rồi ánh mắt mọi người trong nháy mắt đều nhìn về liêu ngô rong chỉ nghe thấy ngô dung lạnh nhạt nói người đầu hàng không giết giết người đầu hàng chết hai trăm mười tám chương hai trăm mười sáu một trưởng chi huy lạnh nhạt một câu nói lại làm cho toàn trường đều yên tính lại xa xa thần lòng cùng tương nghiên nhìn thấy đều trận mắt hốc mồm một người nhờ ư n g một quốc gia quân đội đều thần phục mặc dù chỉ là một cái tiểu quốc gia nhưng mà cũng là một quốc gia a tương nghiên ánh mắt lấp lánh nhìn xem ngô dung mỉm cười thân ả n h trong lòng vẫn đang suy nghĩ chính mình lúc nào có thể dạng này quân lâm thiên hạ n g ô dung nhìn chung quanh một vòng phần lớn tiểu binh đều quỳ xuống nhưng mà có một phần nhỏ do dự mà những quân qua kia lại có mấy cái nâng lên súng trường hướng về phía ngô dung nổi giận gầm lên một tiếng nói các ngươi không muốn ngây thơ các ngươi dạng này cầu xin tha thứ chẳng khác gì là quỷ bị người tràn đầu mấy cái này sĩ quan mới vừa v ặ n nâng lên xuống trường lại bị ngô dung cầm trong tay đạn một thương nổ đầu ba ba ba liên tục mấy cái cầm xuống trường hướng về phía ngô dung sĩ quan trên đầu văng lên nóng bỏng huyết hoa tiếp đó ầm vang ngã xuống đầy đất vết máu những người khác nhìn thấy đều mặt mũi tràn đầy mà sợ hãi các mẹ thiếu tướng nhìn thấy các quân quan cũng đã phấn khởi phản kháng lập tức trên mặt đại hỷ nổi giận gầm lên một tiếng nói tự do khai hỏa giết chết cái này tà ma khai hỏa khai hỏa cho ta những quân quan này trong lòng hết sức rõ ràng chính mình cho dù là chết cũng không thể tùy tiện liền đầu hàng đặc biệt là đại lao vẫn còn ở dưới tình hu chính mình đi trước đầu hàng tin tức này một khi trở lại nam việt quốc bên trong người nhà của mình nhất định sẽ bị liên lụy bọn hắn không giống những thứ này phổ thông tiểu binh một dạng không có tiếng tăm gì bọn hắn mặc dù là một sĩ quan nhỏ cũng coi như là cơ sở lãnh đạo chức vị như vậy một khi xảy ra vấn đề trở về thì muốn theo đuổi cứu người nhà bọn họ trách nhiệm vì người nhà những quân quan này đều phải liều mạng quản c h i là chết cũng là một cái liệt sĩ đâu nếu như không chết sau khi trở về sẽ có khả năng lên chức cho nên bọn hắn mới có dũng khí hướng về siêu nhân vậy n g dùng khai hỏa mà phổ thông tiểu binh cũng không giống nhau những thứ này phổ thông tiểu binh trong lòng bọn họ đều biết chính mình không sai biệt l ắ m cả một đời chính là con chốt thí mạng nhiều nhất chính là đi lên một hai cái đẳng cấp m à thôi cơ hội như vậy đều là vô cùng thiếu bởi vì nam việt quốc quân giới khắp nơi đều tràn đầy quy tắc ẩm cùng giao dịch còn có đủ loại thế gia quan hệ trong đó những lính quyền này không có bối cảnh lại không có quan hệ càng không có tiền chắc chắn là cả một đời tiểu binh cho nên bọn hắn đầu hàng đứng lên vô cùng dứt khoát lưu loát húng chi là pháp không trách chúng tất cả tiểu binh đều quỳ xuống cho dù là bọn hắn trở về lại có ai dám trách tội hơn một tên lính đâu những quân quan kia vốn là suy nghĩ ít nhất đều phải là một m chút dáng vẻ nói không chừng chính mình giơ súng trường lên phía trước thiếu niên này sẽ nhuộm bộ lui binh đâu nhưng mà không nghĩ tới n ô dung như n g là lấy thế xét đánh lôi đ ỉ n h trực tiếp giết trong nháy mắt một loạt giơ súng trường lên đối với mình sĩ quan một điểm do dự cũng không có không lưu tỉnh chút nào quả cảm sát phạt thật là phân rõ phải trái a đây chính là những cái kia động tác tương đối chậm bây giờ đã bị dọa đến không dám giơ súng lục lên những quân quan kia trong lòng ý tưởng chân thật bây giờ cho hắn thêm nhóm mười cái lòng can đảm bọn hắn cũng không dám loạn g i tay g i lên trong tay súng trường đó chính là tự xác ta còn có ai dám loạn động nhưng mà lúc này Các m à, à, nhưng i ế u t ớ c ầ mà b l à c này g cách nội g dung tương đối xa cái kia mấy đài trang giáp xa thật sự khởi động phóng tới liêu ngô rong bên này mỗi một chiếc trang giáp xa đều không khác mấy có nặng năm mươi tấn mạnh mẽ đâm tới tới Tại ngô trước mặt ngô rong xuống đám binh sĩ, đều dọa đến mặt mũi quỷ bọn hắn đều đang đợi lấy người đầu tiên đứng lên chạy trốn đều đang đợi lấy thứ nhất chim đầu đàn dù cho muốn chết cũng là cái kia chim đầu đàn chết trước nhưng mà này quân binh sĩ đều quá thông minh toàn bộ người đều không hề động toàn bộ người nhìn xem hai bên thanh thế quần c u ộ n trang giáp xa đều bị dọa đến mặt mũi tràn đầy t r ắ n g bệnh mà cách nô dung xa một chút đằng sau một hàng binh sĩ còn có các quân quan đều rối rít lui về phía sau lúc này liền lưu lại hàng chức binh sĩ còn tại quỷ bọn hắn trong lòng bây giờ hối hận m u ố n chết nô dung lại nhàn nhạt nhìn bọn hắn một mắt bọn hắn lập tức cảm giác toàn thân băng lãnh dù cho trước mặt có vô cùng nguy hiểm y hiếp nhưng mà bọn hắn lại vô lực đứng lên bởi vì bị nô dung ánh mắt rùng động đến, đến rồi nhưng mà liền thừa dịp trước sau bốn chiếc trang giáp xa đụng tới thời điểm những cái tia triệt t o á y phía sau sĩ quan b c h u ẩ nếu không o n g phải là lòng tham tham công ta cũng sẽ không chết sáu nhưng mà lúc này đã, đã quá muộn n g ô dung lạnh nhạt nói muốn trách thì trách các ngươi sau lưng sĩ quan ta các người nếu không muốn chết liền tóm lấy các người bên người sĩ quan nếu không thì có dị động gì chết chính là các người lời này vừa ra nội dung trước mặt tất cả quân nhân bao quát sĩ quan lập tức mồ hôi lạnh chảy r ò n g còn sót lại những quân quan kia đột nhiên liền phát hiện chung quanh ánh mắt không có ý tốt nhao nhao kinh hoàng nói người muốn làm gì l u i ra các người muốn tạo phản sao các người muốn chết ta sau khi trở về các người làm như vậy trong buổi họp tòa án quân sự nhưng mà mặc kệ những quân quan kia gào thét thế nào đi nữa các binh sĩ cũng đã bị nội dung q u thần vệ biểu hiện trấn trụ tại trước mặt tử vong không có bao nhiêu người vẫn là ngầm đầu thế là hơn mười cái binh sĩ bắt được một sĩ quan cứ như vậy nam việt quốc quân đội liền bị ngô dung cho tăng h giã đồng thời bốn chiếc trang giáp xa hướng về ngô dung đánh tới ẩm ẩm thanh â m tốc độ thật nhanh giống như là một đầu voi vọt tới liều ngô dòng tại hàng sau nhất cặp mẹ thiếu tướng tụ tinh hội thần nhìn xem trang giáp xa trong miệng yên lặng nhất tới đâm chết h ắ n đâm chết h ắ n sáu đối mặt với cái này thế tới hung h ă n g trang giáp xa ngô dung c ư ờ i nhạt một tiếng hướng về phía sông tới chiếc thứ nhất trang giáp xa một trưởng vô tới bình thường không có gì lạ một trưởng tiếp xúc đến hóa thành bóng đen sông tới trang giáp xa oanh một tiếng toàn bộ thiên địa đều phải bắt đầu chấn động Và anh. gần năm mươi tấn trang giáp xa vốn là giống như là một hồi bóng đen làm cho người kinh h ã i phóng tới ngô dung mà ngô dung nhất trưởng đập vào chiếc này trang giáp xa phía trên trên lòng bàn tay hơi dùng sức chính mình liền từ trang giáp xa phía trên vượt qua đi qua tiếp đó sắc mặt của mọi người cũng lớn thay đổi bởi vì ngô dung tiếp xúc đến trang giáp xa phía trước nắp h ắ c bạch quan g hoa đại phóng trong nháy mắt trang giáp xa phía trước nắp còn có động cơ toàn bộ đều không thấy l i ê u đại n ữ a giống như vô căn cứ bị người ăn m ư t dạng đây là cái gì pháp thuật Các mẹ thiếu tướng vừa mới nhặt lên trên đất kính v i ễ n vọng chuẩn bị mang đến hiện trường trực tiếp lại nhìn thấy một màn đáng sợ này lại dọa đến đem kính viễn vọng đều ném xuống đất nhưng mà cái này không thấy phía trước bán bộ phận trang giáp xa c h ậ đi mấy chục mét sau đó rốt cục cũng ngừng lại mà khác ba chiếc trang giáp xa cũng là giống nhau như lúc bị nô rong nhất trưởng đánh trúng giống như là bị phân giải một cái dạng trước mặt xe có lọng che hoàn toàn biến mất không thấy liền xe có lọng che bên trong nội hạch toàn bộ đều phá hư hết máy móc cự thú không có nội hạch tự nhiên là ngừng lại ông trời ơi tất cả mọi người ở đây toàn bộ đều trận mắt hô mồm đây là thần tích sao thật là thần linh a vì cái gì nam việt quốc cao tầng muốn chúng ta cùng thần linh chiến đấu a đúng a nhất định là cao tầng có cái gì không thể cho người biết ý đồ nói trong quân đội lại có một đám tầng dưới chót binh sĩ quỳ lại xuống trong lòng bọn họ tràn đầy kính sợ cùng run r u dày đã triệt để trở thành liêu nô dòng tín đồ m à cắt mẹn thiếu tướng nhưng là toàn thân run dày không thể tiếp nhận mà nhìn trước mắt đây hết thảy chúng ta nam việt quốc hỏa tiễn tra giáp xa tổ vậy mà bại hai trăm mười chín thứ hai trăm mười bảy trương điều kiện không tệ n g ô dung trước mặt chính là một cái không có nửa bộ phận t r ư ớ c xe bọc thép xe bọc thép bên trong các binh sĩ nhìn thấy n g ô dung đi tới trước mặt bọn hắn lập tức cực kỳ hoảng sợ thân thể cũng không d ằ n có một tí loạt động n g ô dung tò mò ước lượng một chút trước mắt cái này sắt thép c ự thủ đột nhiên một trưởng vô số dưới l i ê n t ạ i ngô d u n g bàn tay làm trung tâm xe bọc thép bên trên phía sau sau bong tàu đột nhiên phá thoái vô số đạo quy liệt vết tích giống như như m ạ n g nghệ hướng bốn phương tám hướng q u y t tán bộ một tiếng toàn bộ xe bọc thép trong nháy mắt tán trở thành đầy đồng nát sát vụn mà bên trong ba cái b hoảng sợ ngồi trên mặt đất hoảng sợ nhìn xem n ô dung giống như đang chiều bái trên trời thần linh mà n ô dung nhìn về phía đứng tại quân đội phía sau nhất một loạt người chỉ huy đứng tại ở giữa cái kia chừng mắt cầu ngây ngô c ặ t mẹ thiếu tướng thân ảnh hóa thành một hồi bén nhọn bóng đen chọc thủng toàn bộ quân đội trận danh o đánh về phía hàng sau nhất người chỉ huy c ắ t mẹ thiếu tướng lập tức hoảng sợ mắt đều đỏ đang đối với giảng cơ bên trong không ngừng mà giống giận nhanh khai hỏa toàn bộ khai hỏa không khai hỏa toàn bộ các ngươi quân pháp xử sáu xử trí đưa đều chưa nói xong cặp mẹ thiếu tướng âm thanh liền hoàn toàn mã tới h o à n g sợ nhìn về phía trước mắt đen phát thiểu niên không biết nên nói cái gì cho phải không biết nên ngạnh khí mà đứng vẫn là phải lập tức quỳ xuống cầu xin tha thứ các mẹ thiếu tướng chưa từng có thử qua giống giờ này khắc này như thế b ở môi khổ giáo các mẹ thiếu tướng đang muốn mở đầu thời điểm lại bị ngô dong nhất trưởng đánh thành cho bên cạnh một cái sĩ quan nữ quân nhân bị phún phải máu me đời mặt lập tức hôn mê bất tỉnh nội dung nhìn về phía một sĩ quan khác nói lui à nếu không thì ta liền thật sự không nương tay nội dung chẳng thèm cùng bọn họ giảng nói nhảm quá nhiều không lui binh vậy thì lập tức chết Các đại tá liếc mắt nhìn vội vàng nhặt lên nhìn thấy trên điện thoại di động điện thoại của lập tức sắc mặt đại biến đại tá liếc mắt nhìn nội dung nhìn thấy ngô dung đang tại lạnh lùng nhìn xem hắn lập tức thấp thỏm nói chúng ta nam việt nước quân đội đại lao điện thoại sáu nội dung gật đầu một cái nói nghe đi ta cũng mới biết nam việt quốc có còn muốn hay không đánh đâu nhìn xem nội dung trên mặt nụ cười nhàn nhạt đại tá trong lòng một hồi rét lạnh mở điện thoại di động lên trong điện thoại truyền đến một tiếng nói giàn mua nói các mẹ thiếu tướng lui m i n h a đại tá câu n à y nói là như vậy các mẹ thiếu tướng hắn đã hy sinh vì nhiệm vụ ta là kẹt kẹt đại tá bây giờ tạm lĩnh quân đội chỉ huy đầu bên kia điện thoại trầm mặc một chút tiếp đó liền nghe được một tiếng thở dài nói tốt ta ta đã biết lui a n ô dung hơi hơi gật gật đầu chờ đại tá xoay đầu lại đã phát hiện n ô dung thân ảnh hóa thành bóng đen hướng về nơi xà phóng đi đi về trên đường n ộ dung tâm như gương sáng nam việt quốc đại lao gật đầu gọi lui quân nhất định là nước hoa bên kia quan hệ thành công đ nội t phía dung không có hữu lý hội hai người thần sắc kinh hãi liếc mắt nhìn đằng sau vòng phòng hộ bên trong đám người lâm tử mỹ mắt giật, giật hơi hơi mở tóm mắt nội dung phía trước là nhìn qua tình huống của bọn hắn cũng không có bên trong liều thập sao tại ác pháp thuật chính là rất đơn giản linh hồn bệnh ngọc mới té xịu mà bây giờ xem ra lâm tử linh hồn tố chất là tốt nhất trước hết nhất dạy rồi lâm tử giống như phát cái rất dài rất dài mộng đột nhiên mở mắt ra nhìn thấy trước mắt n ô dung sửng sốt một chút cho là mình còn tại phát mộng thế là rủi mắt một cái lại phát hiện mình là tỉnh lại thế là một bước ta chúng ta sáu lâm tử ký ức đi qua ngắn ngủi mất chi nhớ sau đó cuối cùng nhớ ra mọi chuyện cần thiết tiếp đó lại thấy được thần long cùng tương n i ê n biết đại khái tất cả mọi người an toàn mà những người khác cũng gần như tỉnh lại n ô dung liền xoay người nhìn về phía tương yên nói ngươi còn đứng làm gì nhanh làm hai chiếc xe tới a t ư ơ n g yên nhìn thấy nội dung nhìn mình nghi ngờ hỏi ta n ộ dung trận nhìn tương yên một mắt nói không phải ngươi là ai à ngươi một điểm cống hiến cũng không có tới ở đây còn ngược lại muốn ta tới cứ u ngươi ngươi bây giờ còn không đi làm hai chiếc xe tới ngươi tin hay không ta đem ngươi ném vào đi cho khô lâu tôn chủ à. tương nhiên nghe được ngô dung l ờ i này lập tức chừng hai mắt một cái nhưng mà ngô dung nói cũng không phải không có đạo lý chính mình tới ở đây đích sắc không có cái gì xem như cái này khiến tương nhiên cảm thấy vô cùng nhục nhã tương nhiên chừng liễu ngô dung một mắt liền chạy ra ngoài đi còn có thể nghe thấy ngô dung mà nói nhanh lên à thái dương sắp xuống núi tương n i ê n hử một tiếng hung hăng nói chính ta trở về ngô dung cười một cái nói có thể à chính ngươi trở về ta không cam đoán ta sau khi trở về trở về làm ra chuyện gì đi ra a nghe được n ô dung lời này tương nhiên lập tức vừa thẹn vừa giận quay đầu trừng mắt liếc n ô dung càng là cũng không quay đầu lại đi lúc này thần long lại nói tương nhiên chờ một chút ngươi chạy nhanh như vậy làm gì trực tiếp liên hệ thí thử hỏi hắn một chút ta bây giờ tương nhiên còn có cái gì mặt mũi tại n ô d u n g đứng trước mặt căn bản cũng không nghe thần long mà nói chạy về phía xa xa thành c h ấ n bất quá tương nhiên vốn chính là truyền kỳ đại viên mãn vo đạo cường giả tốc độ là rất nhanh ngay tại tương nhiên trở về thời điểm n ộ dung phụ mẫu còn có trương ngọc đều rối rít đã tỉnh lại triệu tính di hoàng ngô phổ đều rất kỳ quái nhìn xem nội dung nội dung bị phụ mẫu ánh mắt kỳ quái như vậy nhìn xem toàn thân không t h o ả i mái liền nói lao ba lao mụ các ngươi làm gì à? lao ba ngô phổ liền hiếu kỳ nói tiểu giọng a ngươi lai、like、ngươi vẫn là khu ma sư a nội dung nghe nói như thế lập tức nhìn không được liếc mắt nói cái gì khu ma sư ngô phổ liền thì thào nói lấy nếu không thì ngươi là cái gì đem những cái kia yêu ma quỷ quái giải quyết lão mụ triệu tính di cũng ở bên cạnh đi theo nói đúng vậy à tiểu giọng ngươi là học với ai lúc nào cũng cùng những quỷ hồn này tà ma giao tiếp quá nguy hiểm nếu không liền được làm có hay không hảo nô phổ trận nhìn triệu tĩnh di một mắt nói cách nhìn của đàn bà sức mạnh chính là tài phù a tiểu rong là nắm giữ lực lượng như vậy mới có giờ này ngày này địa vị cái này nguy hiểm không làm cái t i a khổ cực lại không làm ngươi về nhà t h ă m tv đi a triệu tĩnh di chừng nô phổ một mắt nói ngươi lăn ngươi hoài thai mười tháng đi ngươi biết khổ cực sao nhi tử ta ta mới đau lòng a giống như ngươi a một điểm thân tình cũng không có vừa nghe đến ngô phổ hòa triệu tĩnh di chuẩn bị muốn ầm ĩ lên thời điểm nô dung cũng cảm giác một hồi t r o đầu cha và mẹ tranh cãi tại ngô rong trong mắt so với cái gì một người đổ s á t một cái quân đội còn khó hơn nhiều nhưng mà n ô dung cũng không phải cái gì lạm s á t người cho nên vừa rồi đối phó nam việt quốc quân đội cũng không có ít hơn bao nhiêu người chỉ có những cái kia không có mắt ra hỏa n ô dung mới lấy ra giết gà dọa khỉ hơn nữa không để cho n ô dung rất thất vọng cuối cùng nước hoa vẫn là ra tay rồi một đường qua lại từ nam việt quốc tây bộ một mực đến bên cạnh sự tình gì đều không phát sinh n ô dung thần thức toàn bộ bày ra đích thật là phát hiện dọc theo đường đi nam việt kế lớn của đất nước có điều động nhân viên theo dõi nhưng mà không có tới gần cho nên n ộ dung cũng không có quá nhiều để ý tới thằng đến đi tới nam việt quốc cùng nước hoa bên cạnh thần long mới xem như chân chính thở dài một hơi nhìn xem xe phía sau tử lên nội dung khuôn mặt nhẹ nhõm thần long muốn sa thải ngành đặc biệt bộ trưởng chức vị bế quan tu luyện ý nghĩ càng ngày càng kiên định chỉ có sức mạnh mới thật sự là dựng thân chi bản mà đi vào nước hoa sau đó tương niên h liền lập tức đánh về phía một mỹ phụ nhân bộ dáng cùng tương niên h dung mạo rất giống nhưng mà người mỹ phụ kia hơi lớn t u ổ i điểm tiếp đó liền nghe được tương niên h yếu ớt nói mụm ụ sao ngươi lại tới đây người mỹ phụ kia đứng bên người bốn cái người mặc â u phục bảo tiêu mỗi một cái cũng là hóa kính tâm sư vừa nhìn liền biết là tới đầu không nhỏ nhưng mà hóa kính tông sư bây giờ tại nô g rong xem ra liền cùng một con kiến hôi không có gì khác biệt mà triệu t ĩ n h di nhìn xem tương nhiên đi theo người mỹ phụ kia đi lập tức hai mắt tỏa sáng trong lòng âm thầm đắc ý tiểu rong tại sao lại liên lụy một cái tiểu mỹ nữ bộ dáng dáng dấp xinh đẹp vóc người lại đẹp nghe nói lại là công chức hiện tại xem ra à gia cảnh cũng không t ệ ể á ai n h a con dâu được tuyển chọn hơi nhiều a sáu hai trăm hai mươi chương hai trăm m ư ơ i tám phía sau màn hát thủ nô g rong tại trở về đông giang thành phố thời điểm phần lưng địa ngục biến tương đồ đã đem long địch đại sư cho đã thu phục được nhìn thấy long địch đại sư ngoan ngoãn mà tại địa n g ụ c trong ảo cảnh mặt quay về phía mình đi n ô dung cảm thấy thực lực của mình lại tăng lên một tầng vốn là đã là chuyển kỳ cực cảnh đỉnh núi thực lực bây giờ lên một tầng nữa mơ hồ đã m ò tới đột phá bình cảnh trở về tu luyện một chút hẳn là muốn đột phá xây cơ kỳ đến thần du kỳ cũng chính là bọn hắn nói tới thánh cảnh bây giờ tại địa n g ụ c biến tương đồ bên trong thần hồn phân biệt có long địch đại sư thiên ma đại vu sư sa tháp ma thần địa tạng phân thân triệu thiên này tô khải rừng bảo xanh thấm ngụy phá nô n ộ dung hồi tưởng lại long địch đại sưng bảo xanh thấm ngụy pháo chính là ma hóa Bọn biến hắn trong miệng nói tới ma thần biến thần, h tới t ma kỳ ự chính c là ma g ma ma sớm i nhất nghiên cứu ra được biện pháp chính là lợi dụng ma giới hắc cám khí thức tại thể nội tu luyện ra hắc cám linh lực sau đó dùng hắc cám linh lực lấy bí pháp rèn luyện cơ thể sau đó sẽ có ma hóa năng lực đương nhiên đây là cần bản thân tu vi đầy đủ chịu được hắc cám linh lực mới được mà long địch đại sư thiên ma đại vũ sư còn có s a tháp ma thần bọn họ đều là chuyển kỳ cảnh giới liền phù hợp điều kiện này mà ma hóa phía sau thực lực so với ma hóa phía trước phải cường đại hơn nhiều cho nên long địch đại sư thiên ma đại vũ sư còn có s a tháp ma thần mới có thể tại nam v i ệ t quốc lập túc hạ tới nội dung thì nhìn hướng long địch đại sư thiên ma đại vũ sư cùng s a tháp ma thần nói nam v i ệ t nước d i ệ t phật chiến tranh là chuyện gì xảy ra lúc đó phật m ô n cùng chúng ta thế bất lưỡng lập bọn hắn muốn diệt đi chúng ta chúng ta đương nhiên muốn tiên hạ thủ vi cường khi đó nếu không phải là bởi vì có cái k i a gia tăng ma thần hỗ trợ chúng ta cũng không khả năng giành được bởi vì phật môn vượt qua mười cái thánh cảnh khi đó chúng ta cũng chỉ có sáu cái thánh cảnh cũng là bởi vì có cái k i a gia tăng ma thần hỗ trợ chúng ta mới nhất cử phản kích thành công đem nam việt nước tất cả phật môn đều toàn bộ tiêu diệt ở tại bọn hắn răm ba câu ở giữa nội dung đã tin tưởng nam việt nước phật tự trên cơ bản đã diệt tuyệt nguyên nhân cũng là bởi vì bọn này ma hóa chuyển hưng kỳ ra tay đưa đến mà phía sau màn đời tay chính là bọn họ trong miệng nói tới cái t i a đại ma thần nội dung chính mình phân tích một phen nói xem ra bây giờ nam việt quốc còn sót lại những cái kia phật tự toàn bộ đều là khoác lên phật môn vỏ ngoài chân chính ma giới căn cứ địa đâu giống như là s a tháp chùa miếu một dạng mà s a tháp ma thần chỉ là ma giới bên trong một cái nho nhỏ ma thần trong tộc tiểu binh mà cái kia cái kia gia đại ma thần hẳn là ít nhất là ma thần trong tộc một người thống lĩnh a ma thần thống lĩnh cấp bậc thấp nhất cũng hẳn là kim đăng kỳ nhưng mà bọn họ là không có cách nào trực tiếp hạ phàm cho dù là linh hồn hình chiếu trên địa cầu tối đa cũng chính là thánh cảnh mà thôi hơn nữa đối với bọn hắn tới nói đơn thuần linh hồn hình chiếu vạn nhất ở địa cầu xuất hiện ngoài ý mến gì vậy thì sẽ thương tổn đến linh hồn của bọn hắn bản nguyên mặc dù nói ma thần tộc là tu luyện thân thể nhưng mà cũng sẽ không nốc như vậy những thứ này cũng không biết cho nên cái kia cái kia gia tăng ma thần nếu quả như thật là có hạ phàm ý nghĩ muốn trên địa cầu thành lập được thuộc về chính hắn một cái tiểu cứ điểm lời nói như vậy có khả năng nhất sự tình chính là ma thần phân thân phủ xuống bất kể là chủng tộc gì phân thân buông xuống đều cần một cái thích phối độ vượt qua bảy mươi thân thể mà ở trên địa cầu phải hoàn thành dạng này một thân thể độ khó không nhỏ à cho nên nam việt quốc những thứ này thắng cảnh mới một mực bí mà không phát nghĩ tới đây n ô dung thì nhìn hướng long địch đại sư thiên ma đại vũ sư cùng xa tháp ma thần nói các ngươi có phải hay không trong bóng tối tìm kiếm tài liệu giúp cái kia gia tăng ma thần luyện chế thích hợp hắn phân thân phủ xuống cơ thể hoàn toàn bị địa ngục biến tương đồ độ hóa sau đó linh trí của bọn hắn liền trực tiếp tương đương bị xóa đi c h ố n g r ố n g chẳng khác nào là hoàn toàn nghe theo n ô dung chỉ huy có cái gì liền trả lời cái gì chỉ cần vấn đề vân đối đến nỗi vấn đề muốn làm sao hỏi m ớ i đúng n ộ dung năm trăm năm kinh lịch cũng không phải ngồi không lập tức liền đã hỏi tới là tối trọng yếu trên hạch tâm mặt nhưng mà ba người lại đồng thời gật đầu lại lắc đầu nói chúng ta thực sự là ở giúp cái kia gia tăng ma thần thu thập tài liệu nhưng mà không biết có phải hay không là tại luyện chế thân thể gì ngô dung sửng sốt một chút kỳ quái nói chẳng lẽ cái kia cái kia gia đại ma thần đã là phân thân p h ụ xuống chuyện này tràn đầy kỳ quái chờ ta trở về đột phá cảnh giới sau đó còn phải lại tới nam việt quốc một chuyến ta cuối cùng cảm giác có chút không bình thường s á u liền tại ngô d u n g đi về đông giang thành phố trên đường tại nam việt quốc phía tây chỗ rừng sâu hoang tàn vắng vẻ một tòa vô danh sơn phong sơn núi chỗ đứng bước một tòa nho nhỏ chùa miếu trong chùa miếu lưu thương khúc thủy lại không có một bóng người đang đi lại yên tĩnh đột nhiên, Bầu bay màu trời tới một trắng chút, chút trốn cái xa xăm nhanh chóng bay tới một cái màu trắng nhỏ chút, nhỏ chút càng lúc càng lớn, chính là trốn chạy lúc là khâu ô l tôn chủ. Khô chủ. lâu tôn chủ tại trong tầng trời thấp nhìn chung quanh một vòng chắc chắn bốn phía không người tình huống mới đột nhiên vọt vào sườn núi trong chùa miếu mà lúc này từ chùa miếu bên trong đi ra một người dáng r ấ p bạch bạch nộn nộn tiểu đồng tử nhìn xem k h ô lâu tôn chủ rơi xuống k h ô lâu tôn chủ vừa nhìn thấy trắng non tiểu đồng tử lập tức quỳ lại nói cái tia g a đại ma thần chúng ta bại không có ai sẽ nghĩ tới hung danh hiển hách cái tia g a tăng ma thần nam việt quốc diện phật chiến tranh phía sau màn đời tay ở trước mặt mọi người bộ dáng lại là một cái trắng non tiểu đồng tử mà hắn chỗ ở ngay tại hoang tàn vắng vẻ sườn núi chỗ cái k i a gia đại ma thần nghe được khô lâu tôn chủ mà nói hơi sững sờ nói ngươi là nói ba người các ngươi khô lâu tôn chủ thiên ma đại vũ sư còn có danh sư nam g n việt quốc đệ nhất các linh đại sư long địch đại sư ba người các ngươi ra tay bại đúng vậy thiên ma đại vũ sư cùng long địch đại sư đều chết ở trong tay của người kia nghe được khô lâu tôn chủ lời này cái k i a gia đại ma thần sắc mặt đại biến vốn là đã là hoàng hôn bầu trời trong nháy mắt đã biến thành một mảnh đất kỵ âm phong tường t r ợ cái t i ê gia đại ma thần âm chấm nói ngươi cùng ta nói, nói toàn bộ quá trình là như thế nào? n g h e s o n g k h ô lâu tôn chủ đem toàn bộ sự tình chân tướng đều nói phải rõ ràng cái k i a ra đại ma thần liền rất nhiều chi tiết đều nặng phục hỏi một lần sau đó thật sâu thở ra một hơi tiếp đó hắn nói cái kia ngô dung rất có thể là phân thân bông u xuống hay là chuyển sinh tất nhiên hắn đã rời đi nam việt quốc chúng ta liền đường đi động ngươi trước phái người đem những tài liệu kia toàn bộ đều làm tốt rồi nói sau sự t ì n h khác để cho ta tới ngươi lui ra đi úc đúng lần này các ngươi bại là bởi vì thực lực không đủ cho dù là ma hóa tăng cường thực lực đoán chừng đều không có đạt đến ma hóa tuyến hợp lệ hai lần cho nên cái này một bình ma khí chi dược ngươi cầm đi đi dùng xong sau đó tu luyện một phen đoán chừng ngươi ma hóa phía sau thực lực liền sẽ thêm một bức mà tăng cường đến lúc đó đụng phải nữa cái k i ê m nội dung cũng sẽ không e sợ k h ô lâu tôn chủ nhìn xem đồng tử cầm trong tay ma khí chi dược lập tức hai mắt tỏa sáng mặt mũi tràn đầy kích động quỳ lệ tại đồng tử trước mặt ngươi lùi ra đi đồng tử thả xuống ma khí chi bình liền xoay người đi vào trong chỗ miếu tại trong chỗ miếu mơ hồ còn có thể nghe thấy một chút nữ nhân tiếng cười hoang h a n g lọt vào tay k h â lâu tôn chủ cầm lấy ma khí chi bình vô cùng cao hứng đi đồng tử lại đi vào chỗ miếu cửa ra vào lúc thở dài một cái nói muốn chờ thống lĩnh cơ thể luyện chế thành công ta mới có thể ra ngoài nếu không thì cái kia ngô dung t a thu không nghĩ tới ở địa cầu chỗ như vậy cũng có thể luyện ra p h á p thể thật là một kiện đại bảo vật ta mà ở chùa miếu chỗ sâu một tòa huyết hồng sắc ở trong hồ nằm một bộ cao ba mét to lớn hình người nhục thể hát cám khí tức còn quấn cố này khí tức hùng hồn cơ thể nhìn kỹ tại ở trong hồ nổi lơ lửng trắng non cốt nhục còn có mấy cái thiếu nữ thanh xuân đầu người hai mắt vô thần rất hiển nhiên đã chết đi mà chút xử nữ linh hồn còn muốn bị khống chế lại ở nơi này hoàn toàn đỏ nổi hồ nước phía trên dùng thân hồn của các nàng đi rèn luyện bộ thân thể này hai trăm chương hai r i đạo môn thi đấu kẻ ngán đường nội dung ngồi lâm h ư n g bình đưa ra xe c r ở về đông giang thành phố mà thần long đi trước tự mình đi cái thêm ấ y món thánh cảnh bạch cốt tà khí đã bị nội dung tỉnh hóa tòng long địch đại sư đám người trong miệng nói tới cái này bốn cái thánh cảnh hải cốt là thuộc về đang cùng nhau bên trong cái nào đó thánh cảnh thần long thế là liền mang theo cái này bốn cái hải cốt trở về đang cùng nhau sân môn giao cho trưởng môn nội dung vốn là suy nghĩ nhường v ụ mẫu dọn đi đế kinh dù sao đế kinh là nước hoa phòng ngự xâm nghiêm nhất thành thị là nước hoa tam đại kinh thành một trong nhưng mà đem phụ mẫu đưa đi đế kinh như vậy thì tương đương sẽ đem trôi chủ động đưa đến nước hoa cao tầng trước mặt n ô dung không muốn như vậy làm nếu như không đi đế kinh mà nói như vậy thì chỉ có một biện pháp chính là đem đông giang thành phố triệt để kinh doanh thành một cái có thể nhường phụ mẫu an toàn thành thị nói cho cùng chính là muốn bồi dưỡng được một nhóm truyền kỳ thậm chí là thánh cảnh chỉ là không biết giao cho ta thời gian đầy đủ không đầy đủ phải nhanh chóng bồi dưỡng một nhóm tông sư coi như không khó nhưng mà bồi dưỡng một nhóm truyền kỳ vậy sẽ rất khó đầu tiên linh đan rượu dược thiên địa linh vật đi nơi nào tìm đâu đột nhiên n ộ dung nhớ tới phía trước vân dương phái dương khải văn không phải là cùng hắn nói đạo môn đại bị sao không biết kết thúc không có nghe phía trước dương khải văn nói thời gian giống như không sai biệt lắm ngay tại lúc này lúc này à n ô dung nhớ tới thế là gọi điện thoại cho dương khải văn lại phát hiện chính mình không có lưu đến dương khải văn điện thoại của phía trước nói chỉ là gọi dương khải văn đi lâm ra tìm hắn thế là n ô dung liền hỏi lái xe lâm h ư n g bình nói h ư n g bình dương khải văn có hay không đi tìm ngươi lâm h ư n g bình sửng sốt một chút mới nhớ vội và nói ân có à ta đều suýt chút nữa quên đi nô tiên sinh dương khải văn tại một tuần trước tới qua lâm ra chúng ta tìm ngươi nhưng mà chúng ta lúc đó cũng không tìm tới ngươi đang ở đâu vậy chỉ biết ngươi đi đế là không i n về sau trực tiếp liên lạc liên k h đ ư ợ có ngươi. Nô Dung n gật cái đầu một i ơn, c việc kia đ n iPhone, thoại gì t thần c long là đang cùng nhau ta hỏi hắn liền biết cho ngươi điện thoại cho ta ngồi tại ngô d o n g bên cạnh không nói tiếng nào lâm tử vội vàng đưa cho ngô dung điện thoại tiếp đó nhìn thấy trương ngọc cũng lấy điện thoại cầm tay ra đi ra lập tức khuôn mặt đỏ lên ngồi tại ngô d o n g một bên khác trương ngọc nhìn thấy lâm tử cũng lấy điện thoại di động ra lập tức cười cười thu hồi di động trong lòng thầm nghĩ xem ra bên cạnh vị này tiểu mỹ nữ đối với tiểu d o n g cũng có một chút như vậy ý tứ a lâm ra thiếu nữ thiên tài ta tại đông lâm thành phố thời điểm liền biết lâm tử đại danh nghe nói đã bị nước mỹ đại học danh tiếng cho tuyển chọn không tệ nhưng mà trương ngọc trong lòng suy nghĩ suy nghĩ trong lòng cũng không tự giác có chút không vui thật giống như chính mình mến yêu đồ chơi bị chính là như vậy cảm giác lâm tử bây giờ cảm thấy chính mình tim đập rất nhanh tại nam việt nước thời điểm bởi vì tình thế khẩn trương nhìn thấy ngô dung tới cứu mình thời điểm lâm tử là có một loại đại nạn được cứu mà bị ngô dung giải cứu sau đó trở lại nước hoa ngồi tại ngô d u n g bên cạnh lâm tử cũng cảm giác được chính mình tim đập rất nhanh nội dung cũng cảm thấy lâm tử cơ thể run rẩy là một m chuyển kỳ c ự a cảnh trên thực lực đã so ra mà vượt thánh cảnh ngồi ở bên cạnh một người nữ sinh thân thể run r u ẩ y nội dung không cần cố ý đi chú ý đều có thể cảm nhận được nội dung cũng cảm giác có chút lúng túng nhận lấy điện thoại di động còn đụng phải lâm tử ngón tay của thật là vô ý sáu lâm hưng bình lái xe trình độ không được dù thật lợi hại sáu n ô dung cầm qua điện thoại lập tức gọi điện thoại cho thần long uy thần long là ta n ô dung tại đầu bên kia điện thoại lập tức chuyển đến thần long thanh â m nô tiên sinh là ngươi à ta gọi điện thoại của ngươi vẫn luôn không gọi được Ngạch, điện thoại di động ta tại ta thời điểm chiến đấu đã túi gư chỉ là nhìn lấy bảo vệ được quần áo trên người kết quả tá lực quá mạnh ngược lại đem trong túi quần điện thoại di động cho chấn áp thần long tại đầu bên kia điện thoại nghe được n ộ dung lời này bó tay rồi trong lòng g i n g giận n ô dung ngươi trang bị cũng không cần giả bộ như vậy có hay không hảo sẽ bị xét đánh đương nhiên nói lời ra khỏi miệng không thể nào là nói như vậy thần long liền nói dạng này à ta tiên sinh chúng ta nước hoa người tu luyện chuyên dụng điện thoại cũng có đời thứ nhất là hoa vây khai phá ra, nếu không thì ta giúp ngươi cầm một đài trở về dùng thử một chút n ô dung lạnh nhạt nói cũng có thể cái kia không đội ta là muốn hỏi đạo môn đại bị sự t ì n h ngươi biết không thần long tại đầu bên kia điện thoại liền nói nô tiên sinh ngươi nghĩ tham gia đạo môn đại bị a có thể a sư môn của ngươi muốn hay không công khai nếu như không công khai lời nói ngươi có thể trực thuộc tại chúng ta đang cùng nhau ở đây à? thần long vừa nghe đến ngô dung muốn tham gia đạo môn đại bỉ trong lòng lập tức vui mừng xem như nam v i ệ t quốc chi chiến tự mình người đứng xem một trong thần long là phi thường tình tưởng ngô dung thực lực không phải thanh cảnh lại thắng thanh cảnh quan trọng nhất là hắn mới mười tám tuổi như vậy rất có thể là hạng cân n h e hạng cân trung bình cùng trọng lượng cấp tranh tài cũng có thể ra sân hơn nữa có thể lấy được hạng nếu như ngô dung không cần công khai sư môn mà trực thuộc tại đang cùng nhau danh nghĩa như vậy đối với đang cùng nhau tới nói lại là một lần to lớn thắng lợi mà đã biết một lần đề cử đối với mình tiền đồ c ũ ngay là lớn. có trợ giúp rất giúp g n tại Thần long khẩn trương mà thấp thỏm thời khẩn Long mà được i lại ể m nghe đ ngô dung phái hảo kia đi, bên câu ta m lĩnh. Nghe Ngô được d nói g câu n này thần long lập tức cười cười nói không có việc gì nơi nào trực thuộc đều giống nhau hay là muốn cảm ơn n g ư ơ i ngô tiên sinh thật muốn cảm ơn ngươi nếu không phải là ngô tiên sinh hỗ trợ của ngươi ta cũng không thể đem chúng ta đang cùng nhau tiền bối thi cốt mang về đang cùng nhau bên kia đã cho trả lời chắc chắn thật là một vị mất tích trăm năm tiền bối vốn là cho là vị tiền bối này muốn đi châu mỹ đại lục bên kia bế quan không nghĩ tới nhưng là chết tại nam việt quốc thực sự là hổ thẹn như vậy đi nô tiên sinh ngươi tại đông giang thành phố chờ ta tới ta đêm nay liền có thể đến đông giang thành phố cùng đi với ngươi đạo môn đại bị à. n ô dung gật đầu một cái nói ân vậy thì làm phiền ngươi lâm tử cùng trương ngọc một mực nghe n ô dung cùng thần long đối thoại trương ngọc còn không hiểu rõ thần long là ai nhưng mà lâm tử nhưng là rõ ràng thần long ngành đặc biệt mười hai cầm tinh tiền nhiệm thủ lĩnh bây giờ ngành đặc biệt người chỉ huy có võ đạo tu pháp tu vi đại lão mà bây giờ n ộ dung nói chuyện cùng hắn giống như là bằng hữu một dạng thậm chí nói thần long càng thêm thái độ khiêm đường lâm tử trong lòng không khỏi tò mò n ô dung đến tột cùng ở nơi này giữa tháng kinh lịch liêu thập sao sự t ì n h phía trước vẫn là tại đông giang thành phố sưng vương sưng bá mà thôi hiện tại hắn danh tiếng đã truyền đến đế kinh đi càng là lấy được thần long chắc chắn nhưng mà lái xe tại nửa đường bên trong lại phát hiện con đường phía trước bị c ự thạch trò phong bế lâm hưng ơ bình mở to hai mắt nhìn kinh ngạc kêu lên không có đạo lý à, khi ta tới nơi này còn là thông a sáu n ô dung n h í u mày một cái trực tiếp một quyền đánh về phía t r ầ n xe gần năm trăm vạn xe sang trọng cho dù là không trung nện xuống một người cũng sẽ không đập bể trần xe tại ngô d o n g trước mặt lại giống như là một chương giấy thật mỏng phiến một dạng bột một tiếng nát mà ở trên mui xe hư không đột nhiên xuất hiện một cái bóng đen bị nô g dung quyền phong đánh trúng trực tiếp bay ra mười mấy mét chỗ đụng phải c ự thạch bên trong cái này bó sát người người áo đen nôn một ngụm máu lớn mình cũng biết mình tình huống bị nô g dung quyền này đánh trúng cho dù là có cái này tài liệu đặc biệt chế thành quần áo bó tá lực cũng chịu không được dư lực nội tạng toàn bộ bị chấn bể hắn chừng hai mắt một cái bất khả tư nghị nhìn xem từ trần xe nhảy ra thiếu niên tại trước khi chết nói ra một câu làm sao có thể mạnh như vậy sáu lời nói chưa dứt đầu liền lệnh qua một cái bên cạnh tắt thở b à o mình lâm tử cùng trương ngọc nhìn thấy ngô dung đột nhiên nhẹ lên tiếp đó phía trước đột nhiên bay ra một bóng người nện vào phía trên tảng đá sẽ chết rồi lập tức cực kỳ hoảng sợ mặt tái nhợt ngô dung nhìn chung quanh một vòng hoàng hôn dạng phong nhẹ nhàng phất phơ tại ngô d u n g thần thức phía dưới không có một tia dầu diếm các ngươi ra đi chẳng lẽ nói thánh cảnh cũng là dạng này sợ chết lén lén lút lút sao n ô dung dừng một chút thấy chung quanh không ai dám ứng cười nhạt một tiếng nói các ngươi không ra vậy ta liền từng cái từng cái tìm các ngươi đi ra à. n ô dung nói chân mày hơi n h í u lại hắn không thể rời đi cái này hai chiếc xe q u á xa bởi vì nơi này ngoại trừ t r ư ơ n g sao phạm là một cái tông sư bên ngoài cha mẹ của mình lâm tử cùng trương ngọc còn có lâm hưng bình bọn họ đều là người bình thường lúc này n ô dung xem như có chút hối hận trong lòng thầm nghĩ ai sau khi trở về nhất định phải tìm một cơ hội đem các nàng tu vi tăng lên mới được nếu không thì không có ta ở thời điểm các nàng quá nguy hiểm ngăn cản một giây cũng không có cách nào làm đến ha ha ngươi một cái truyền kỳ chẳng lẽ còn có thể đối với chúng ta như thế nào sao một cái khinh miệng tâm thanh đ ỗ n g nhiên từ ngộ d u n g sau l ư n g truyền đến ngay tại xe phía sau trong rừng rậm đi ra một cái mái tóc đen dài thiếu niên dáng người kiên cường khoảng chừng một m tám tuấn tú khuôn mặt tại quần áo phía dưới toàn tâm toàn ý cơ bắp cao n g ấ t dáng người mặc tê lo lắng quần jean lại giống như là hàn quốc minh tình một dạng tại hạ triệu vô kỵ triệu gia chân tổ chúng ta triệu ra hai vị lão tổ đều là chết ở trên tay của ngươi ta không xuất thủ không nói được kỳ thực lần này triệu vô kỵ là chạy ra đế kinh bởi vì triệu gia âm thầm cấu kết nam việt quốc tây bộ tà giáo sự t ì n h đã là bại lộ ra ngoài l i ê n tại ngô d o n g trở về cùng ngày đế kinh triệu gia liền bị đả kích nặng nề ngoại trừ triệu vô kỵ bên ngoài khác người của triệu gia chết thì chết bị bắt bị bắt không có một cái nào có thể chạy ra đế kinh nếu không phải là triệu vô kỵ tại đế phái kinh kịch ra hai cái thánh cảnh dưới sự đổi u giết lâm trận đột phá tấn cấp thánh cảnh hắn chạy không được rơi nhưng mà chạy trốn sau đó cũng chỉ là còn dư triệu vô kỵ tự mình một người triệu vô kỵ l à muốn từ đông giang thành phố bên này lén qua đi qua nam việt quốc nhưng mà hắn đi nam việt quốc chi phía trước thật sự là n g ẹ n không d ư ớ i khẩu khí này chính là như vậy ý nghĩ triệu vô kỵ liền tại đây con đường phía trên ngăn lại nội dung cũng là bởi vì ngươi ta triệu ra âm thầm cấu kết nam việt nước sự tình mới có thể để lộ ra nội dung chính là giết chết chúng ta triệu ra toàn bộ người hung thủ triệu vô kỵ nói chuyện thời điểm trong mắt hắt mang l ớ p lóe liền như là, là hai đạo vòng xoáy màu đen tựa hồ muốn đem linh hồn đều phải hút đi vào đồng dạng cái này huyết hồn mắt chi thuật ta luyện ước chừng một trăm năm thời gian bế quan ba mươi năm không thể tiến thêm chính là vào hôm nay buổi sáng mắt thấy người nhà chết thảm tại trước mặt của ta con mắt của ta đều chảy ra máu đỏ tươi mới chính thức lĩnh ngộ được cái này huyết hồn mắt triệu vô kỵ tại bảy tuổi liền bị người nhà phát hiện ánh mắt của hắn không giống bình thường thế là lấy được triệu gia cố hết sức vung trồng mà triệu vô kỵ cũng không có nhường triệu gia thất vọng tại chiến loạn thời đại không có chết tại chiến hòa bên trong tại bốn mươi tuổi thời điểm rốt cục bước vào truyền kỳ cảnh giới hơn nữa đi theo nước hoa thái tổ đánh thiên hạ cuối cùng giải phóng nước hoa người dân lao động trở thành vòng long c h i thần sau đó triệu vô kỵ đồng thuật tại thánh cảnh phía dưới nam dọc vô địch lấy quỷ dị đoạt hồn mà nổi danh tại đối mặt triệu vô kỵ thời điểm thường thường sẽ bất chi bất giác bị triệu vô k triệu vô kỵ vẫn là một cái v õ đạo truyền kỳ một cái v õ đạo truyền kỳ còn nắm giữ truyền kỳ đẳng cấp đồng t h u ậ t tại thánh kinh phía dưới đã là tồn tại vô địch nhưng mà triệu vô kỵ mắt thấy đi qua mấy cái so với chính mình yếu nhược đồng bạn cũng là cùng nhau tranh đấu giành thiên hạ tại kiến quốc sau đó lại tiến nhập thánh cảnh gia tộc của bọn hắn cũng đi theo nhất phi t r ù n g tiên ngược lại là mình triệu g i a bởi vì chính mình cảnh giới trì trệ không tiến mà địa vị chậm rãi rất lại phía sau triệu vô kỵ trong lòng nóng này thế là bế quan nhiều năm nhưng là vẫn không thể tiến thêm thẳng đến có một ngày đ ế từ ma giới ma thần tìm được triệu vô kỵ triệu vô kỵ mới động ý niệ để cho mình trở nên mạnh hơn nhường triệu gia cũng biến thành c à n g mạnh hơn chỉ là không nghĩ tới chuyện này vừa mới bắt đầu liền đã bại lộ ta cũng muốn để cho ngươi nếm một chút người nhà của hắn ở trước mặt hắn chết thảm tư vị nghe nói hắn còn có một cái t ỷ t ỷ hh ắ c ắ c triệu vô kỵ trong lòng tràn đầy hoán hận cùng phẫn nộ hỏa diễm tại thiêu đốt lấy trong mắt h ắ c mang vòng xoáy dần dần biến lớn triệu vô kỵ trong cơ thể cương k ì n h vận chuyển một vòng sông thẳng thiên môn liền có thể đột nhiên để t h ă n g tinh thần lực tiếp đó thông qua gia tộc bí pháp đặc thu huyết một mắt tại trong mắt và da có thể chế tạo một cái huyết chi thế giới tưởng tượng ra được từ đó khống chế lại đối thủ tinh thần cho dù là võ đạo truyền kỳ cùng tu pháp truyền kỳ không cẩn thận chúng chiêu người cũng không thiếu nội dung cười nhạt một tiếng lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu nói ngươi theo ta chơi đồng t h u ậ t nói nội dung trong mắt hắc bạch tia sáng nói lên đột nhiên xuất hiện hai đạo trắng đen sen kẽ vòng xoáy cái này triệu vô kỵ chừng hai mắt một cái khuôn mặt kinh hãi tiếp đó liền thấy trước mắt nội dung khí tức trên thân đột nhiên tăng vọt gấp đôi gấp hai gấp ba mãi cho đến mười lăm lần làm sao có thể tinh thần lực của hắn làm sao có thể so ra mà vợ ta nhất định là huyết thuật nội dung đi nam việt quốc chi phía trước thực lực đã so ra mà vượt phổ thông thánh cảnh thú chi triệu vô kỵ dạng này ngụy thánh cảnh triệu vô kỵ mặc dù là bước vào thánh cảnh nhưng mà còn không có đứng vững góc chân chỉ là cảm thấy lực lượng của mình ở trên thiên địa gian vô địch có dạng này h à o giác lại không có vững chắc xuống căn bản là chìm đắm trong chính mình đột nhiên để t h ă n g trên năng lực mặt không thể phát huy ra sáu mươi phần trăm tác dụng mà n ộ ô dung cũng không vậy đã trải qua nam việt quốc đánh một trận xong trên người tu vi ước chừng là phổ thông thánh cảnh gấp hai hơn nữa thánh cảnh cảnh giới tại n ô rong trong tay hoàn toàn có thể phát huy ra hai trăm phần trăm tác dụng dưới loại tình huống này nội dung tinh thần lực từ thực tế sử dụng hiệu suất phía trên tới nói ít nhất là triệu vô kỵ cấp ba nội dung trên thân đột nhiên bùng nổ tinh thần lực mênh mông giống như một đầu cự long m ở c dạng chọc thủng máu của hắn thế giới c u n tới giống như ngập trời hồng thủy đồng dạng đem triệu vô kỵ bao phủ lại triệu vô kỵ không thể tin tưởng trước mắt nội dung tinh thần lực có mạnh như vậy căn bản không thể đủ tiếp chịu hắn tình nguyện tin tưởng mình là bị nội dung huyễn thuật lường ạ t cho dù là dạng này triệu vô kỵ đô rất khó tiếp nhận bởi vì hắn là thánh cảnh hắn đồng thuận ngam dọc vô địch tại sao có thể là hắn huyễn cảnh bị phá? Ngược lại là bên trong liếu Kỳ tại h triệu vô kỵ trong đầu a n h lôi âm thanh văng lên rung động triệu vô kỵ đầu của hắn lập tức bị l ư i búa hung hăng bổ xuống chia hai nửa triệu vô kỵ đột nhiên lui ra phía sau hai bước cả người ngồi dưới đất hai mắt phun máu con mắt trực tiếp bù mất diện mục dữ tợn giống như là trong địa ngục gác quỷ một mắt trong miệng còn đang lẩm bẩm làm sao có thể không có khả năng a sáu ngươi làm sao có thể phá mất chúng ta triệu ra huyết hồn mắt chi thuật hai mắt cũng đã mủ mất triệu vô kỵ Đối m ặ trước với vùng tối, một tăm khàn mắt triệu vô kỵ đã hoàn toàn điên mất rồi khác gì cầu mong gần trăm năm thánh cảnh mới vừa vặn bước vào chuẩn bị g i ế t chết diệt tộc cửu nhân ai biết lại bị một mắt đánh tan từ vạn trượng trời cao bên trong đột nhiên q u ò n xuống hơn nữa linh hồn cùng tinh thần b i bính so với thông thường chiến đấu còn muốn hung hiểm ba phần không cẩn thận rất có thể liền bước vào vạn trượng không còn chi địa tinh thần thụ thương là thường xuyên có thậm chí là toàn bộ thần hồn đều phế bỏ b i ế nội t h à dung nhìn trước mắt đã điên rồi triệu vô kỵ lanh tiếu liêu nhất vừa nói ân ta nghĩ ngươi có thể là tu luyện giả đồng thuận còn lại mây nhàn người ở đây làm gì người còn không ra người bán đứng ta triệu vô kỵ điên cuồng kêu lên nội dung nhìn xem triệu vô kỵ bộ dáng điên cuồng vậy mà nhảy dựng lên một quyển đánh phía phía sau hắn xe trên xe đang ngồi chính là ngô dung cha mẹ của nếu như bị một quyền đánh trúng ngô dung cha mẹ của chắc chắn phải chết ngô dung mặc dù cảm thấy chỉ ít có ba cái sát ý ngưng kết tại chính mình trên thân nhưng mà đối mặt với cha mẹ nguy hiểm đã không lo được đột nhiên sống tới đồng thời từ ngô dung bốn phương tám hướng đột nhiên thoát ra ba cái bóng đen hướng về ngô dung đánh tới cũng là dọa một thân mồ hôi lạnh đặc biệt là ngồi ở chiếc xe thứ hai phía trên ngô phổ triệu tính di cùng trường sao p h ạ m trương sao p h ạ m là võ đạo t ô n g sư nhãn lực so với ngô phổ triệu tính di phải mạnh hơn càng là tu vi cao nhãn lực lại càng tốt càng thêm cảm thấy triệu vô kỵ một quyền này giống như trời sập xuống muốn đem chính mình bao phủ chính là như vậy cảm giác trương sao p h ạ m tại thánh cảnh dưới sự huy áp có thể cắn răng không bị t r ò n váng đã rất t ư n g lạnh cho dù là trong n h y mắt trương sao phàm vì thanh tỉnh nôn một n g ụ n máu lớn ngay tại triệu vô kỵ nắm đấm sắp oanh đến trên xe thời điểm đột nhiên nội dung tốc độ đóng lại triệu vô hóa thành một hồi bóng đen đột nhiên đụng vào triệu vô kỵ giống như bị một cái xe tải lớn đụng phải một dạng cả người bay vào trong rừng c â y căn bản là không nhìn thấy bóng người đồng thời thử ngô dung bốn phương tám hướng ba cái bóng đen x u ố n g tới ngô dung chân mày hơi n h í u lại nhẹ tay nhẹ đặt ở xe xe lại đột nhiên lộn mấy chục mét mới dừng lại vì ngô dung kéo ra khỏi một mảng lớn đất trống tại trong xe triệu tĩnh di hòa ngô phổ đều bị dọa sợ long trời lỡ đất vài vòng xe ngừng lại mới hiểu được con trai mình dụng ý triệu tĩnh di nhìn thấy phía trước bốn cái bóng đen đang nhanh chóng đụng chạm căn bản là thấy không rõ lắm trong lòng một hồi lo lắng. tiểu dông không nên gặp chuyện xấu a sáu triệu tính di yên lặng cầu nguyện có việc cũng là những người xấu kia có việc rồi ngươi biết nói chuyện sao nói điểm may mắn cắt lợi lời nói a tiểu dông nhất định có thể hành hung bọn họ nô phổ nói lại bị triệu tính di trừng mắt liếc tiếp đó triệu tính di cũng gật đầu một cái nói ân tiểu dông nhất định có thể đánh chết đám người xấu này nô dung bị ba người vây công lấy lại ngược lại dùng hôn đ ộ n thần trường ép ra phía trước ba người ngay tại ba trường ép ra trước mắt ba người thời điểm đột nhiên tại n ô dông sau lưng bên trong hư không đột nhiên toát ra một cái trắng toát tay nhỏ mà tay nhỏ lại nắm lấy một thanh màu xanh nhạt tiểu đao tiểu ra o hướng ngô dung phần gãy nhẹ nhàng tìm tới cẩn thận người trên xe đều thấy được kinh hô lên đúng vào lúc này ngô dung đột nhiên hướng phía trước lăn một vòng lại nghe được bên trong hư không chuyển đến một tiếng âm trầm cười lạnh không thể giết chết ngươi nhưng mà ngươi đã trúng độc nói tại ngô d u n g sau lưng bên trong hư không đột nhiên xuất hiện một cái quần áo bó màu đen tóc dài thiếu nữ ánh mắt âm lãnh nhìn xem nửa quỷ ngô dung nghe được thiếu nữ này thích khách lại nhìn thấy ngô dung nửa quỷ không dạy nổi triệu tính gì đám người nhất thời sắc mặt tái nhợt tiểu dông hắm thế nào không nên gấp à gấp cũng không có tác dụng gì chúng ta muốn ổn định tiểu dông nhất định không có chuyện. nô phổ vội vàng tự an ủi mình lao bà nói trương ngọc cùng lâm tử cũng ánh mắt ngưng trọng nhìn xem n ô dung trong lòng hai người cũng là không hẹn mà cùng suy nghĩ chính mình nếu là biết một điểm võ đạo hoặc tu pháp có thể giúp đỡ n ô dung thật là tốt biết bao a ngay tại phần gáy chỗ có một đạo nhỏ xịu vết thương mà ở vết thương chung quanh nổi lên màu xanh vết tích n ô dung hai bên ngón trỏ cùng ngón g i ữ a khép lại đặt ở phần gáy một chen nơi vết thương máu độc liền lập tức bắn đi ra mà quần áo bó màu đen thiếu nữ lại cười lạnh nói không có ích lợi gì đây là chúng ta dư ra đặc chế trúc diệp thanh xà vương độc chỉ cần một giây cũng không cứu chỉ Tự thân sinh ra độc tố kháng thể mới có thể tại một phút bên trong t r ô n g cự lại chúc diệp t h a n h xà vương độc tiếp đó sử dụng huyết thanh mới có tác dụng n g ư ơ i bây giờ so sánh đã toàn thân tê d ạ i a một phút nữa n g ư ơ i liền phải chết nghe được thiếu nữ lời này triệu tính di hoàng nô phổ b ọ n người lập tức sắc mặt tái nhật không muốn t i n tưởng mà ngô dung lại n g n g đầu nhìn xem còn lại vân nhàn lạnh n h ạ t nói các người rốt cuộc là ai dư ra n g ư ơ i chính là triệu vô ăn kiêng bên trong nói tới còn lại vân nhàn a ta không nhận bên người chúng ta không oán không cứu a sáu quần áo bó màu đen thiếu nữ lại cười lạnh nói không oán không cứu lao công ta là hạ thánh người giết lao công của ta ngươi cùng ta nói không oán không cứu hạ thánh đông hải hạ gia sáu úc ngươi là hạ thánh thê tử báo thủ tới đúng không vậy các n g ư ơ i ba cái đầu sáu nội dung nhìn về phía mặt khác ba người bên trái nhất là một cái tóc vàng thanh niên thân hình cao lớn mặc tây trang màu đen nhanh nhẹn hữu lễ giống như âu mỹ thân sĩ đồng dạng nhưng mà sắc mặt tái nhuận không có chút huyết sắt nào cười thời điểm trong miệng vậy mà lộ ra nhỏ xíu r ă n g nhanh n ộ dung nhất mắt thì nhìn đi ra cái này kim phát thanh niên cũng không phải nhân loại từ trên người khí tức xem ra không sai biệt lắm cũng là ngụy thánh cảnh thực、lực. mà ở một bên khác nhưng là một cái rất rõ ràng là đồn ì dạ dạ trang ra hỏa trong tay còn cầm trong tay kiếm không nhúc nhích nhìn chằm chằm nội dung chờ đợi nhất kích tất sát thời cơ hẳn là đến từ nhật bản mà cái cuối cùng nhưng là độc nhãn võ đạo ngụy thánh cảnh hắn xong q u y ề n k h ỏ a máu q u y ề n bố ẩn ẩn tản ra huyết quang c h i s á c hát cám cùng máu tanh khí tức đang từ từ tản ra khối này máu r ầ m dề q u y ề n bố không biết thu hoạch được bao nhiêu cái oan hồn mới có khủng bố như vậy huyết tinh đông hải thành phố gần biển n ộ dung không nghĩ tới cái này đến từ đông hải còn lại vân nhản vậy mà cấu kết thế lực n g i quốc mà lại là ba cái địa phương khác nhau đông nam á Âu Mỹ, đồng thời còn lại vân nhàn cười lạnh nói bên trái vị này là đến từ nước pháp thân sĩ bị cáo giờ dạ cù la bị cáo h hướng về phía còn lại vân nhàn mỉm cười nói còn lại nữ sĩ ta cần cái này n ộ dung trên người tiên huyết ta đã cảm nhận được linh hồn hắn cùng trong máu thịt mỹ vị còn có trên chiếc xe k i a mặt hai vị tiểu mỹ nữ đều là của ta khắc ta đều không lớn lâm tử cùng trương ngọc cảm thấy địch cao ánh mắt không có hào ý tại chính mình trên mặt người du đãng lập tức cảm giác một hồi đâm người hàn ý toàn thân không tự chủ được run dày lên cái k i a y khách đại sư đâu ní d a kia trầm giọng nói tất nhiên rằng này thân thể của hắn ta m ớ n y khách là nhật bản hạ tạ nổ đền thờ thủ tịch ní dạ lần này tới là vì điều tra nguy ra sự kiện hạ tạ nổ đền thờ tại đông giang thành phố nụy ra xuống lớn như vậy công phu ước chừng chuẩn bị mười năm là dự định dựa vào ngụy gia xem như bàn đạp tiến vào nước hoa không nghĩ tới ngụy gia trong một đêm lại bị ngô dung bị diệt đối với cái này hạ tạ nô đền thờ vô cùng không hài lòng thế là liền phái y khách vượt biển mà đến y khách đã điều tra thời gian một tuần liền hiểu rõ chuyện nguyên nhân gây ra cùng kết quả kẻ đầu tiêu chính là trước mắt tên thiên tài này thiếu niên ngô dung nghe nói là pháp võ song tu truyền kỳ đại viên mãn chính là vì không có sơ hở nào bọn hắn năm người mới tập hợp thế phải lấy thế xét đánh lôi đình diện sát ngô dung nhưng mà ngô dung cường đại vẫn là ngoài dự liệu của bọn hắn còn lại vân nhàn nhìn xem nửa quý ngô dung nụ cười như hoa từng bước từng bước hướng về nội dung đi tới tiểu đ a o trong tay tại đung đưa lúc mới bắt đầu nhất ta còn hoài nghi ngươi không phải triệu vô kỵ đối thủ đâu không nghĩ tới triệu vô kỵ tại trước mặt của ngươi liền ba giây đều nhịn không được thực sự là một cái phế v ậ t sau đó thì sao ta cho là tại đệ cáo tiên sinh quyền long đại sư y khách đại sư ba người giáp công phía dưới ngươi cũng nhất định sẽ chết không nghĩ tới ngươi lại còn không chết cuối cùng ta ra tay ngươi không có cách nào tránh ra a ngươi một cái truyền kỳ mà thôi có thể tại năm cái thánh cảnh trong tay có thực lực như vậy đã coi như là rất tốt nếu không phải là ngươi giết l i u hạ thánh có thể tỉ tỉ ta thật sự sẽ thả ngươi một mạng thật tốt che chở ngươi úc nhưng mà ngươi giết liêu hạ thánh ta phải giết ngươi nói còn lại vân nhàn tiểu đao trong tay thật cao mà d ơ lên chỉ một thoáng thiên điệu biến sắc mà triệu tính gì, trương ngọc cùng lâm tử đều không kìm lòng được kinh hoàng kêu lên không m u ố n nhưng mà còn lại vân nhàn đang muốn đánh xuống n ô dung đầu người thời điểm đột nhiên n ô dung khí tức trên thân đột nhiên t ă n gọn v n ô dung tay trái đột nhiên hóa thành một hồi bóng đen chật loé lên còn lại vân nhàn cả người đứng ngơ ngác tại chỗ một giây đi qua còn lại vân nhàn nửa người nghiêm tuột xuống đứng thân thể phun ra liễu đại lượng tiên huyết lại không có một giọt bay xuống tại nô d u n g trên thân tất nhiên biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra vậy các ngươi có thể đi chết s ấ u nô dung thì thào nói lấy đứng lên thân thể gây yếu nhưng lại vĩ nạn như thiên thần 224 chương 222, lấy một địch ba chính xác tư thế còn lại vân nhàn nửa người không có rơi xuống đất vẫn không quên một cái phi đao ném về phía liêu nô d u n g ta đây đem diệt thánh chi nhận là thiên thạch vũ trụ chế liền thánh cảnh cũng có thể quẹt làm bị thương thúng chi là ngươi ném ra trong n h y mắt còn lại vân nhàn cười bởi vì nàng ném ra phi đao góc độ nếu như nô dung ngăn trở như vậy nô dung liền muốn lần nữa trúng độc nếu như n g ô dung né tránh phi đao mục tiêu vừa vặn l á n g ngô dung sau lưng trong xe cha mẹ của người muốn chính mình chết vẫn là phụ mẫu chết n g ô dung ánh mắt ngưng lại hướng lên tay phi đao lại tại bên trong hư không đột nhiên không thấy còn lại vân nhàn trận mắt há hốc m ồ m mà nhìn xem phi đao biến mất không thấy gì nữa sắc mặt biến đổi lớn hai mắt t r ừ n g lớn không dám tin tưởng nói cái này sao có thể ta diệt thánh chi nhận đi nơi nào nhìn c â y tiểu đao này tài liệu không tệ nhưng mà tại trên tay của người xem như người tài giỏi không được trọng dụng lãng phí tài liệu tốt như vậy lại làm thành vật như vậy còn lại vân nhàn hai mắt trận cho lên Tựa đến từ nam việt quốc quyền long đại sư nhìn thấy ngô dông nhất cái trưởng đao miệu sắt còn lại vân nhàn hãy nhiên biến sắc hắn kể từ xuất sư đến nay tại nam việt quốc bên trong ngang dọc vô địch võ đạo tông h sư võ đạo truyền kỳ thẳng đến võ đạo thánh cảnh đã là nam việt quốc đứng đầu võ đạo c h i vương cũng là đông nam á khu vực này nhân vật đứng đầu một trong ngay cả có tu vi như vậy hắn mới dám tiến vào nước hoa nhưng nhìn đến ngô dung vừa rồi lần này trưởng đao mới biết được trên thế giới này thật sự có thiên tài thiếu niên loại tồn tại này q u y ề n long cũng không dám xác định mình là không phải ngô dung đối thủ nhưng mà hắn cho tới nay cũng là lòng mang đến thật thành tâm thành ý võ đạo truy cầu mặc dù kinh hãi ngô dung đột nhiên b ộ c phát ra thực lực nhưng mà chính vì vậy cũng kích thích lên trong lòng của hắn đấu trí q u ỳ n long hít một hơi thật sâu giống giận một tiếng bắt đầu vận chuyển nam việt quốc cổ thái quyền bí truyền chân pháp vốn là quyền long cơ thể liền bắp thịt quần c u ộ n giống như là sắt thép tạo thành bây giờ càng là toàn thân gân xanh nổi lên làn da trong nháy mắt biến thành như h ắ t thiết đồng dạng cả người cũng bành trướng trở thành hai m ba cao đại hán nằm đấm so với người bình thường còn lớn hơn bắp đùi trắng tại ta chân chính bùng nổ dưới tình huống liền hỏa lực cũng không có thể thương tổn tới ta nói quyền long thẳng đến ngô dung mạnh mẽ đâm tới mà đi không chút nào sợ ngô dung bởi vì hắn tin tưởng từ trên nhục thể tới nói hắn là trên địa cầu mạnh nhất tồn tại phía trước có giống như giống như xe tăng gia thu quyền long đại sư sau có ẩn nấp thân ảnh ám sát thánh giả y khách l i g a nô d o n g tại trong chớp món này tựa hồ muốn lâm vào cực kỳ nguy hiểm trong cảnh điện nhưng mà đứng ở một bên địch áo cũng không có bó tay đứng xem ý nghĩ đối mặt với trước mắt g á i này liên tiếp miểu s á t thánh cảnh đáng sợ đối thủ hắn sợ hơn chính là mình bên này ba người từng cái bị kích phá bây giờ cũng không phải khinh thường thời điểm nói địch áo trong mắt hồng mang tăng vọt tiêu hao trong cơ thể đại lượng huyết năng hướng về phía nô d u n g dưới chân một ngón tay tại nô d o n g dưới chân lập tức đã biến thành một vùng tăm tối gian ác ăn mòn huyết trì Ao cái này có cho thể thủ đối tăng thêm á u nội dung thân thể lắc lư một cái đang muốn bước chân thời điểm lại phát hiện chính mình thân hãm ao máu hơn nữa trước mắt cái này ưu nhã điển nhã dị quốc tà tộc đang tại đối với mình thi triển sinh mệnh tạ thuật đây chính là trong truyền thuyết vàm hải a nhìn thấy ngô dung thân ảnh n h ó á n g một cái lại nhìn về phía xa xa đại cáo quyền long nộ giống một tiếng nói nhìn bên này đồng thời y khách đại sư tại ngô d u n g bên trái ném ra ba cái trong tay kiếm tiếp đó thân ảnh lại biến mất thời điểm xuất hiện lần nữa đã tại ngô d u n g phía sau y dưới khách đại sư trong tay đao nhọn từ phía sau lưng đâm vào ngô dung hậu tâm ổ, đao nhọn đầu nhọn vô cùng sắp bén hắn thử qua đâm xuyên khoảng chừng mười cm dày thép tấm hơn nữa dùng ra nhật bản ám ảnh n h ẫ n cửa bí thuật ám ảnh đâm cánh tay tại sức mạnh huyền diệu trong vận chuyển trong nháy mắt buộc phát ra ba trăm linh tốc độ cùng cường độ y khách đại sư đã từng thử qua một chiêu này đem đá kim cương đều đánh n á t qua nhưng mà y khách đại sư đâm về ngô dung hậu tâm h ồ trong nháy mắt lại con n g ư ờ i đột nhiên thu nhỏ n g ô dung cơ thể một hồi mơ hồ sau đó y khách đại sư phát hiện mình vậy mà đâm vào không khí n g ô dung thân ảnh biến mất tốc độ vậy mà để cho mình con mắt xuất hiện ảo giác cho là ngô dung còn tại tại chỗ đây là cái gì lực bộc phát y khách đại sư đã là thánh cảnh b ộ c phát ra nhường y khách đại sư đều sinh ra ảo giác cho dù là không chấm một giây, đều để hơn nữa về sau triệu vô kỵ còn đột phá đến thánh cảnh tương đương nói bọn hắn bên này khoảng chừng bốn cái thánh cảnh mà còn lại vân nhản cũng là tiếp cận thánh cảnh chuyển ký thích khách hắn vốn là cảm thấy đội hình như vậy phía dưới Nô dung là không là có có m ộ tại tí trực tiếp sát. tình phát trong, cơ chấn còn chấn hội phản kháng, Nhưng sinh nhường hắn quá kinh hãi. Hắn còn đang chấn kinh đang bên quá sự sẽ bị mà, l đột đau phát xót, nhiên hiện mình vai phải vai a u q y đầu nhìn lại, lại khách i n hãi h kêu k lên, to tay ta. của y đại sư trong mắt tay phải của mình cánh tay rơi xuống đất trong nháy mắt cảm thấy tay phải trên vết thương một trận tê dại hơn nữa loại này tê liệt trong nháy mắt chuyển lại đến toàn thân cao thấp y khách đại sư lập tức biết chính mình trúng độc y khách đại sư kêu thả một tiếng trên không trung lăng không đạt mấy bước bước nhanh trốn hướng về phía rừng tây chỗ nhất kích b à n mệnh ở bên cạnh mắt thấy toàn bộ quá trình đệ cáo cùng c ử i long đều trận mắt hốt mồm nhưng mà y khách đại sư không có đi hai bước lại cả người mới ngã xuống đất mà ngô dung thân ảnh lại xuất hiện ở đệ cáo trước mặt trên tay chính là cầm từ còn lại vân nhàn nơi đó có được diệt thánh chi nhận lạnh giọng nói cây tiểu đao này coi như có thể nói ngộng ngốc á mà đứng tại chỗ hoảng sợ nhìn xem ngô dung trong tay diệt thánh chi nhận đâm về phía mình thì thảo nói ngươi làm sao có thể mạnh như vậy không phải thánh cảnh lại mạnh hơn thánh cảnh sáu lời nói chưa dứt nội dung trong tay diệt thánh chi nhận liền đâm đến rồi đ ị cáo h t r ê n thân Bộ một tiếng đ ị cáo h trong nháy mắt hóa thành trăm ngàn con nho nhỏ con rơi hướng về nơi xa bay mất ở trong hư không mới chuyển đến đ ị cáo h kinh hoàng âm thanh nội dung tiên sinh tham mạng tại hạ bây giờ liền đi nội dung hơi khe to mày linh lực trong cơ thể lần nữa bộc phát vừa rồi hắn trốn qua y khách đại sư đâm lưng chính là đột nhiên bộc phát địa n g ụ c biến tương đ ổ bên trong chứa đựng sức mạnh bây giờ lần nữa bạo phát đi ra liền bị cáo cùng quyền long đều thấy không rõ lắm nội dung thân ảnh chỉ thấy một đạo bén nhọn bóng đen phóng hướng thiên giữa không chúng soát soát soát soát và nói địch áo đột nhiên b ộ c phát ra huyết chi bí thuật tốc độ so với phía trước phải nhanh hơn gấp đôi địch áo bây giờ thật là nghiến răng nghiến lợi nội dung đầu tiên là đem hắn hơn phân nửa tu vi cho đánh phế đi bây giờ càng là ép hắn thiêu đốt huyết năng b ộ c phát huyết chi bí pháp để chạy chối chết dù cho đảo mệnh thành công mình cũng là phế bỏ ít nhất phải năm mươi năm mới có thể hồi phục tới đây không thể nghi ngờ là từ thủ nhưng mà ngay sau đó đ ị cáo h hoảng sợ bởi vì hắn phát hiện mình thiêu đốt bí pháp tốc độ biến nhanh mà ngô dung tốc độ cũng đi theo biến nhanh một mực đuổi g i ế t chính mình cái này sao có thể đ ị cáo h lòng đang dỉ máu cầu xin tha thứ không cần đe dọa cũng vô dụng chỉ có thể l i ề u mạng trốn nhưng lại trốn không thoát mà cuối cùng đ ị cáo h hóa thân con rơi còn sót lại hai ba cái têu thảm một tiếng nói ta là vĩ đại dở dạ cụ lạ huyết tổ hậu duệ ngươi không thể đuổi tận giết tuyệt ngươi nếu là thật giết ta huyết tổ thì sẽ không bỏ qua ngươi hai trăm hai mươi lăm chương hai trăm hai mươi ba chết không tiếc nối nhìn ý chết tha hương tại nửa đường phía trên mà huyết tộc bị cáo đã bị đánh thành hai ba con, con con rơi quên mắt r ồ n g chừng ngây mồm phía trước hắn còn tin tâm tràn đầy hiện tại cái này lòng tin phảng phất như là đang chê cởi hắn đồng dạng mà ở hai chiếc trên ô tô mặt mọi người đều kinh ngạc mà nhìn xem n ô dung hai ba cái liền giải quyết hết thích khách chỉ là chút cũng là phạm nhân chỉ có chương sao phảng có một chút như vậy tu vi cho nên bọn hắn căn bản cũng không có biện pháp biết những t h ứ này thích khách kinh khủng đến cỡ nào một giây sau đó còn sót lại hai cái con rơi nhỏ đều bị n ô dung t i ê u thành cho tàn đỉnh c o tiếng đều thảm thiết vang vọng trên công chúng đã từ từ tiêu tan n ộ dung huyết tộc nhất định sẽ tới báo thủ ngươi chờ sáu n ộ dung căn bản là không có hữu lý hội giải quyết ba cái xoay đầu lại nhìn về phía nằm dưới đất y khách n g ô dung rất khó cảm thấy cái k i a y khách trên người sinh mệnh lực giống như là chết một dạng nhưng mà y khách kỳ thực còn chưa chết bởi vì ngô dung địa ngục biến tương đồ cũng không có lấy đi y khách linh hồn một trận chiến này bên trong ngoại trừ còn lại mây nhàn không phải thánh cảnh bên ngoài triệu vô kỵ còn có vừa mới bị đốt chết gáo đều bị ngô dung địa ngục biến tương đồ cho lấy đi nhưng mà nằm dưới đất y khách lại không có nhưng mà phía trước nội dung thì nhìn ra y khách là tiến nhập thánh cảnh người ngụy thánh cảnh cũng miễn cưỡng xem như thánh cảnh triệu vô kỵ thần hồn đều bị địa ngụ biến tương như vậy y khách cũng là đương nhiên d ạ n g này y khách dựa vào cái này chết giả chi thuật đã phản xác qua rất nhiều lần địch nhân cường đại lần này hắn giống như phía trước như thế đang đợi đồng đội bông lỏng cảnh giác thời điểm nhất kích tất sát nhưng mà y khách chờ đến như n g là nội dung trong tay d i ệ t thánh chi nhận y khách chết giả chi thuật rất cường đại coi như n ô dung cũng không có phát hiện hắn là chết giả nếu không phải là địa ngục biến tương đồ không có lấy đi y khách thần hồn n ô dung có thể thật sự không biết cẩn thận như vậy nhưng mà lần này y khách lại phải chết thật cái này chết giả chi thuật địch nhân khó mà cảm thấy được ngươi có phải hay không chết thật đồng thời mình cũng là tính tạm thời mà mất đi tất cả thực lực cho nên y khách cảm thấy diệt thánh chi nhận đi tới trên cổ thời điểm đã đã quá muộn hàn trốn không thoát xoắn một tiếng đầu người liền rơi trên mặt đất tiếp đó bị nô g rong nhất chân cho đ ạ p vỡ thần hồn trực tiếp bị nô g dung thu vào địa ngục biến tương đồ bên trong làm y khách thần hồn đi vào địa ngục biến tương đồ bên trong nhìn thấy đồng dạng bị kinh văn màu vàng nóng phủ văn cưỡng ép c h ó i chặt địch cáo hòa triệu vô kỵ đều sợ ngây người các người như thế nào cũng ở nơi đây bởi vì địa ngục biến tương đồ bên trong đột nhiên tăng nhiều ba cái chờ đợi thu phục thánh cảnh cho nên hắn sử dụng địa ngục biến tương đồ bên trong chứa đựng năng lượng rất nhanh liền dùng hết rồi nhưng mà lúc này cũng chỉ là còn dư quyền long nhất cá nhân mà quyền long liền ngây ngốc đứng tại chỗ nhìn xem n ô dung n ô dung cười nhạt một tiếng nói vậy ngươi còn đánh sao quyền mặt dòng sắc gâm trầm đều phải nặn ra nước trầm m ặ t một lần gật đầu một cái nói đến đây đi ta quyền long muốn chết cũng muốn chết ở trong chiến đấu nói quyền long t ù y nhiên r ậ m chân một cái đều có thể nhìn thấy lòng bàn chân hắn mặt đất ở vang n ư ớ ra tiếp đó hóa thành một hồi bóng đen lao đến đến thật thành tâm thành ý võ giả dạng này võ đạo tri tâm ở địa cầu ta thật không có gặp nhưng mà rất đáng tiếc người ở nơi này chặn lại ta còn có ta người nhà vậy n g ư ơ i liền nhất định phải chết sáu nói n ô dung bày ra cổ thái cực tư thế đón nhận hóa thành một hồi bóng đen quyền long quyền long nhìn xem nô d u n g nhất song l á n h đạm con mắt trong lòng đột nhiên hiện ra vô cùng vô tận kinh khủng cùng cảm giác nguy hiểm cảm giác của hắn nói cho hắn biết không muốn lên đi nhưng mà quyền long biết không phải hắn chết chính là phía trước thiếu niên này chết luôn có một người muốn chết chỉ có thể cắn răng sâu lên cho dù là đối mặt nam việt quốc quân đội thời điểm quyền long đều chưa bao giờ như hôm nay sợ hãi như vậy q u y ề n long v ọ t tới ngô dung trước mười mét chỗ gầm t h é t một tiếng nằm đấm ở trong hư không hóa thành t ừ n g đạo q u y ề n phong hướng về ngô dung đánh tới q u y ề n long cảm giác g i á c tự mình hôm nay là phóng ra suốt đời tất cả thực lực sở học tất cả mọi thứ đều ngưng tụ ở nằm đấm của hắn phía trên đang lăng không huy động nằm đấm bên trong không khí đều tạo thành t ừ n g đạo kinh phong hướng về ngô dung đánh tới t r ư ơ n g sao phàm nhìn thấy q u y ề n long quả đấm như vậy sắc mặt lập tức tái n h u ậ n trong lòng vô cùng gấp gáp nếu là mình tại q u ỳ n long trước mặt một giây cũng đỡ không nổi nhưng mà ngô dung lại mặt không thay đổi đỡ được mà triệu tính ri bọn người nhưng là vô cùng lo lắng nhìn xem ngô dung. vốn là ngô dông nhất chân đạp nát y khách đầu người triệu tính di trương ngọc đều cảm giác được có một loại nhàn nhạt á c tâm nhưng là vẫn cưỡng ép đẻ xuống các nàng bây giờ nhìn quyền long đang điên cuồng tiến công lấy ngô dung triệu tính di cùng trương ngọc tại khác biệt hai chiếc xe phía trên không hẹn mà cùng ở trong lòng cầu nguyện đứng lên t r u n g quanh hoa cỏ cây tối tới gần quyền long thân bên toàn bộ bị quyền trên thân rồng tán phát ra k i n h khí sẽ thành nát bẫy quyền long toàn thân tản ra màu trắng sương mù tạo thành một đầu vũ động vân long nằm đấm điên cuồng hướng về n ô dung đánh tới n ộ dung lại lạnh nhạt đứng tại chỗ hai tay như huyễn ảnh đồng dạng biên hóa không ngừng mà Cước ẩn ẩn không, không nghĩ n cản tới điên cuồng giao chiến mười phút quyền long thu hoạch so với một năm qua này còn muốn tới nhiều nội dung lại lạnh nhạt nói ta chỉ là để cho ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì mới thật sự là võ đạo nhưng mà thiên phú của ngươi coi như có thể lĩnh lộn như vậy một chút xíu a một chút xíu quyền long từ nhỏ đã là nam việt nước thái quyền thiên tài xuất đạo đến nay bách chiến bất bại một đường theo võ đạo t ô n g sư đến võ đạo truyền kỳ lại đến võ đạo thánh cảnh mỗi một bước đều đi vững vàng t h o ả thỏa trong tay giết địch vô số tại đông nam á bên trong cũng là hung danh h i ể n hách c h i đồ có nam việt q u y ề n vương xưng hào không nghĩ tới tại ngô rong trong miệng cũng chỉ là còn có thể thiên phú chỉ lĩnh ngộ một chút xíu quyền long vô cùng khó chịu ngô dung kính thị nhưng mà lại nhìn thấy ngô dung miệng hơi động một chút là thời điểm muốn ngươi chết t h a n h âm chưa dứt ngô dung bày ra bàn tay đột nhiên nằm đấm đấm thẳng như pháo một quyền đánh ra nhìn như bình thường đánh vào quyền long trên năm tay lại ngay được liên tiếp mà âm thanh đùng, đùng. Hai nhưng là quyền long cả người bay ngược ra ngoài cánh tay của hắn toàn bộ đều hóa thành nắp ấy ngã dầm trên mặt đất quyền long hoảng sợ nhìn xem n ô dung n ô dung thân ảnh l ó a lên đột nhiên xuất hiện ở quyền long trước mặt quyền long còn tại trên không tại hắn lơ lửng thời điểm n ô dung công kích tiếp theo mà đến người nhẹ như yến một trưởng vô tại quyền long trước ngực quyền long cương vừa tới được đến đem còn sót lại một cái tay ngăn tại ngực phía trước bột u một tiếng quyền long cả người nặng nề mà ném xuống đất mà còn sót lại cái tay kia cũng bị nô rong nhất trưởng gỗ gậy cái này rất khó khăn n h ư quyền long tiếp nhận nhưng mà sự thật chính là như vậy quyền long ngang dọc đông nam á vo đạo mấy chục năm hôm nay lại chết ở liếu n ô d u n g trong tay mạnh thật sự mạnh kiến thức đến chân chính võ đạo ta đây xem như chết không tiếp nuôi sáu n ô dung mới vừa một trường đã đoạn tuyệt quyền long tất cả sinh cơ quyền long nga xuống thở dốc một chút liền tắt thở không đến năm phút tất cả thích khách đều toàn bộ bị n ô dung giải quyết mà trong đó bốn cái thánh cảnh linh hồn của c ư ờ n giả g toàn bộ bị địa ngục biến tương đ ổ thu vào n ô dung đi nhanh đến cự thạch trước mặt một trưởng vô xuống dưới một tiếng ầm vang toàn bộ cự thạch hóa thành mạnh vụn rơi mất đầy đất tất cả mọi người nhìn xem mắt đều lớn rồi t i ể u rong hắn đem tảng đá kia cho một quyền làm bệ triệu tĩnh di hoảng sợ nhìn xem nô phổ nói nô phổ cũng có chút ngây ngốc nói là một trưởng không phải một quyền sáu n ô dung trở lên xe hướng về phía đằng sau cha mẹ xe nói m a u cùng bên trên có chuyện gì trở về đông giang thành phố rồi nói sau nói n ô dung liền lên xe gọi lâm hưng bình lái xe mà lúc này trương ngọc cùng lâm tử đôi mắt đẹp đều không ngừng hướng về n ô dung trên thân ngắm đi n ô dung bị các nàng xem mấy phút toàn thân không được tự nhiên nhìn về phía trương ngọc cùng lâm tử nói các ngươi làm gì a thiểu rong ngươi thật lợi hại a ngươi là lúc nào sáu n ộ dung khoác khoắt tay nói trở về rồi hay nói a ta nghỉ ngơi một chút nói n ô dung liền nhắm mắt lại thần thức tiến vào địa ngục biến tương đồ bên trong bởi vì địa ngục biến tương đồ giống như xảy ra chút vấn đề 226 chương 224, địa ngục biến tướng đồ d ị động lập tức thu bốn cái thánh cảnh thần hồn đi vào toàn bộ địa ngục biến tương đồ lập tức vỡ tổ thật giống như sôi trào dầu rơi vào nước lạnh bên trong lập tức nổ n ô dung thần thức tiến vào địa ngục biến tương đồ bên trong lập tức thấy được triệu vô kỵ đê cáo y khách cùng quyền long thần hồn đang liên c u n g tránh thoát trên người kim sắc phật kinh p h văn vốn là dựa theo ngô dung xây cơ kỳ cửa cảnh tương đương với thần du kỳ tiểu thành thực lực tới nói muốn vây khốn hai cái thánh cảnh vẫn là có thể vây khốn ba cái miễn miễn cưỡng cưỡng nhưng là bây giờ lập tức tới bốn cái thánh cảnh thần hồn đích thật là nhường đất n g ụ c biến tương đ ộ rất khó đem cái này bốn cái thánh cảnh cổ bệ đều đ ộ hóa địa tạng phân thân nhìn thấy ngô dung thần thức tiến vào lập tức đối với ngô dung nói tôn chủ là như vậy chúng ta tại nam việt quốc lấy đi long địch đại sư ba trăm năm tới lấy được tất cả ác quỷ cùng quỷ chết oan tăng cường chúng ta một phe này địa ngục sức mạnh mới miễn miễn cưỡng cưỡng trói buộc chặt cái này bốn cái thánh cảnh thần hồ lúc này triệu vô kỵ đ ị c h á o y khách cùng quyền long đều c u ồ n g thiếu lên n ô dung mau buông ta ra nếu không thì chúng ta cùng ngươi không xong n ô dung tiên sinh những người khác ta mặc kệ nhưng mà ta đ ị c h á o là huyết tổ giờ dạ cụ l à hậu duệ trực hệ nếu như ngươi thật muốn giam giữ ta linh hồn vậy thì không thể nghi ngờ là tại đánh huyết tổ giờ dạ cụ l à mặt của ta nghĩ ngươi là khó có thể chịu đựng cái hậu quả này cho nên ta bây giờ liền ra lệnh là ngươi thả linh hồn của ta để cho ta trở lại huyết tổ giờ dạ cụ lạ trong h u ệ n mộ nội dung đại nhân chỉ cần ngươi thả ta vậy ngươi chính là ám ảnh nhẫn cửa bạn bè về sau chúng ta tại nước hoa duyên hải bên này sinh ý có thể toàn bộ giao cho đại nhân ngươi đại diện chúng ta ba bảy phần thành chúng ta ám ảnh nhận môn ba n ô dung đại nhân người bảy chỉ cần ngươi thả ta n ô dung tiên sinh chỉ cần ngươi thả thần hồn của ta nam việt quốc nhất định trọng trọng có thưởng bốn người bọn họ cũng là thánh cảnh thần hồn có thể ngắn ngủi ly thể hơn nữa bây giờ đã là lúc hoàng hôn trời tối người yên thời điểm thần hồn cũng sẽ nhận được tầm bù cho nên thả bọn hắn ra bọn hắn trên cơ bản cũng có thể trở về trừ phi trên đường gặp phải cái gì bất chắc n ộ dung không có hữu lý hội bọn hắn nhìn về phía địa t ạ phân thân nói bọn hắn không trốn thoát đâu bây giờ tạm thời còn có thể khống chế lại bọn hắn nhưng mà sau một q u a n g thời gian sẽ rất khó bảo đảm ngược lại bây giờ chính là không có dư lực lại đến độ hóa bọn họ n ô dung liền hỏi vậy có biện pháp gì tiêu hao hết bọn hắn sao biện pháp cũng không phải không có tôn chủ ngươi không phải chuẩn bị muốn tấn thăng thần du kỳ sao chỉ cần tấn thăng đến thần du kỳ như vậy địa n g ụ c biến tương đ ổ liền có thể ngược lại mượn nhờ tôn chủ lực lượng của ngươi tới độ hóa bọn họ n ô dung do dự một chút nói tốt ta ta bây giờ liền đi tìm thích hấp chỗ lập tức tấn thăng thần du kỳ thần du kỳ y khách nghĩ ra bị màu vàng phật kinh phủ văn t r ó i buộc chặt nghe được n ô dung cùng địa tạng phân thân trong miệng nói tới thần du kỳ dường như đang nơi nào nghe nói qua suy nghĩ một chút hoảng sợ nhìn về phía n ô dung nói ngươi là chuyển thừa thời đại thượng của tu tiên giả n ô dung thần thức chuẩn bị phải trở về thực tế nghe được y khách lời này lập tức s ừ n g sốt một chút nhìn về phía y khách nói ngươi biết thứ gì y khách nhìn xem n ô dung lạnh nhạt biểu lộ trong lòng càng thêm tin tưởng mình phán đoán thế là liền nói n ộ dung đại nhân chúng ta ám ảnh nhận môn cũng là biết nhật bản có vài chỗ người tu tiên di tích chỉ cần ngươi thả ta sáu n ô dung nhìn chằm chằm ý khách một mắt thân thức trở về đến thực tế ý khách tại địa ngục biến tương đồ bên trong bị chói cho là n ô dung lại bởi vì chính mình tuân ra mạnh như vậy liệu tình báo ra tới mà thả chính mình ai biết n ô dung trực tiếp không thấy ý khách trong lòng hoảng sợ chẳng lẽ liên quan tới người tu tiên tình báo không có tác dụng gì n ô dung trở lại trong hiện thực trực tiếp nhìn về phía lâm hưng bình bọn hắn nói ta có việc xuống xe trước thần long tới đông giang thành phố lời nói ngươi tạm thời lưu hắn mấy ngày lâm tử cùng trương ngọc đều nhìn về n ộ dung trương ngọc liền hỏi tiểu dòng đến đó tạm thời có chút chuyện rất trọng yếu trương ngọc tỷ ngươi và cha mẹ nói một tiếng trương a đi t ớ ngọc trong i tại ế tốc lòng đột nhiên có dạng này một loại càng ngộ liền thấy ngộ dung từ trên xe nhảy xuống tới còn đồng thời dùng chân nhẹ nhàng điện một cái cường độ vô cùng thích hợp mà đóng cửa xe lại nhưng mà ngay tại lúc đó tại phía trước có một chiếc phương hướng ngược lại xe tải lớn gào thét mà đến lập tức dọa đến trương ngọc cùng lâm tử mặt tái nhuận mềm mại tay nhỏ không tự chủ được che lại béo mập miệng n h ỏ môi dầm dầm dầm chờ đây cắt đá xe tải lớn gào thét mà qua mắt thấy cái thẻ này xe muốn đụng vào vừa mới nhảy xe đi ra ngoài n ộ dung trương ngọc cùng lâm tử trong nháy mắt nhắm mắt lại lại không cam lòng hơi hơi mở to mắt xe tải chạy qua n ộ dung lạnh nhạt đã đi tới trương ngọc cùng lâm tử mới thở dài một hơi c á c nàng vừa mới bưng lòng một hơi lâm tử điện thoại của liền văn lên là triệu tính di điện thoại của uy tiểu tử sao n ộ dung hắn đâu hắn vừa rồi xuống xe sáu lâm tử liền đem n ô dung có việc gấp xuống xe sự tỉnh cùng triệu t ĩ n h di nói một trận triệu t ĩ n h di ở phía sau trên xe cúp xong điện thoại biểu lộ rất khó chịu nàng mới vừa rồi không có chú ý phía trước xe tình huống chỉ là xe chạy qua sau đó mơ hồ giống như nhìn thấy ven đường có một thiếu niên đi qua bộ dáng giống như chính là n ô dung triệu t ĩ n h di liền coi chính mình có phải là nhìn lầm rồi hay không tiếp đó triệu t ĩ n h di nhìn thấy lái ở trước mặt xe đằng sau tựa hồ cũng chỉ có hai người đầu a triệu t ĩ n h di trong lòng bất an thế là đánh liền điện thoại cho lâm tử ai biết n ộ dung thật sự đi lô phẩu ngay ở bên cạnh nói đi tiểu dông là có chuyện mới đi chúng ta trở về chờ hắn là được rồi triệu t ĩ n h di mất hứng trường nô phổ một mắt còn chuẩn bị m a n g lên mà ở phía trước lái xe trương sao phàm làm như không thấy chuyện như vậy hắn đã thấy có lạ hay không đối với trương sao phàm tới nói n ô dung cha mẹ đấu võ mồm đây là đang ngược đãi độc thân cầu đầu n ô dung sau khi xuống xe phát hiện nơi này cách đại xà bí cảnh đường đi không sai bịt lắm mặc dù nói đại xà bí cảnh linh lực đã là sụp đổ rơi mất nhưng mà nói thế nào cũng là một cái bí cảnh không dễ dàng bị người phát hiện đặc biệt là nô dòng tại thông đạo lối vào thiết chí thủ thuật che mắt kẻ khác sau đó trên cơ bản cũng sẽ không bị người phát hiện tại đại xà bên trong bí cảnh tấn thăng thần du kỳ trên cơ bản là có thể tránh khỏi bị người h ư u tâm phát hiện nửa đường ngăn cản ngô dung tấn thăng tấn thăng c h i lộ bị đánh gây mà nói đối với ngô dung tới nói là rất t h ư ờ n g tu luyện căn cơ hư hao hơn nữa lần tiếp theo tấn thăng độ khó sẽ tăng lớn cho nên rất nhiều người chỉ cần tấn thăng c h i lộ bị kẹt lại mấy lần rất có thể chính là cả một đời liền kẹt ở chỗ này phải giải quyết cái này tấn thăng c h i lộ đã bị phá hỏng tình huống tại trong tiên giới trên cơ bản chỉ có một loại biện pháp chính là chuyển sinh đ o ạ xá cũng không có cách nào bởi vì tấn thăng tri lộ bị phá hỏng là linh hồn lên vấn đề chỉ cần chuyển sinh sau đó mới xem như một cái mới linh hồn nhưng mà chuyển sinh sau đó có thể khôi phục hay không trí nhớ của kiếp trước vậy phải xem vật lý nội dung tình huống có chút đặc thù hắn là chúng sinh mà không phải chuyển sinh nội dung hai ba bước đi đến đại xà bí cảnh lập tức đóng lại thủ thuật che mắt kẻ khác phát trận lập tức lộ ra đại xà bí cảnh lối đi bí mật tiếp đó đi vào thời điểm lại mở ra thủ thuật che mắt kẻ khác phát trận sẽ không có người biết ở đây còn có một cái bí cảnh lối đi nội dung sau khi đi vào nhìn thấy một mảnh hỗn độn đại xà bí cảnh trên cơ bản không có cái gì sinh cơ mà ở trong đó linh lực đã có chút tắm vỡ nhưng mà cho dù là sụp đổ cũng là so với địa cầu linh khí tốt một chút như vậy ở đây tấn thăng tuyệt đối là muốn so ở địa cầu tấn thăng phải tốt chỉ là không biết ta ở đây tấn thăng dẫn động nơi này thiên địa linh lực có thể hay không đem ở đây cho trực tiếp hủy đầu sáu không nói nhiều nói nội dung trực tiếp tại đã sụp đổ bên bờ vực vốn là có một quả bích vân quả, quả quả cây ở chỗ này nhưng mà bích vân quả bị hái sau khi đi quả thụ cũng cấp tốc khô héo ở đây xem như vách núi sụp đổ sau đó bây giờ đại xà bí cảnh linh lực tập trung điểm Nô Dung ngồi n u x ố mà ở trước mặt bọn hắn điệu tạng phân thân đám người còn có trên mặt đất trên bầu trời ác quỷ cùng quỷ chết toan nghiệm kinh sức mạnh tựa hồ cũng tăng lên triệu vô kỵ y khách đ ị cáo cùng quyền lòng bốn người lập tức cảm giác gáp lực đột nhiên tăng lớn liên quan đến một trận sinh tử bốn người bọn họ sớm đã không có thánh cảnh khí độ một bộ bộ dáng thở hôn hẹn muốn cùng ngô dung đấu cái cá chết lưới rách nhưng mà n g ô dung không có hữu lý hội bọn hắn mà là hấp thu l i ế u đại xà trong bí cảnh đại lượng linh lực bắt đầu ở thể nội vận chuyển lại bắt đầu từng điểm từng điểm s u n g kích trên đỉnh đầu thiên môn thành cựu xây cơ kỳ thời điểm thiên môn liền mở ra nhưng mà theo xây cơ kỳ tu luyện thiên môn lại lần nữa khép kín dậy rồi hơn nữa đi qua một loạt tu luyện sau đó xây cơ kỳ thiên môn đóng chặt trình độ ước chừng so với phía trước phải cường đại nhiều gấp、10. đây chỉ là xây cơ kỳ đại viên mãn thời điểm mà nội dung là bước vào ngàn vạn năm đến đây chưa từng xuất hiện qua cực cảnh cực cảnh dưới trạng thái thiên môn nội dung cảm giác là luyện khí kỳ tấn thăng xây cơ kỳ lúc đột phá thiên môn khó khăn gấp trăm lần cực cảnh thiên môn ta không có đột phá qua nhưng mà thần du kỳ mãi cho đến tiên đế t ô n vị ta khổ gì cái gì khó khăn không c ó trải qua nhỏ như vậy tiểu nhân xây cơ kỳ cực cảnh lại tính là cái gì nội dung cùng trên đỉnh đầu của mình cực cảnh thiên môn đấu trí đấu dũng ước chừng đấu dòng g ã bảy ngày bảy đêm nội dung cái này bảy ngày sử dụng thôn thiên tiên quyết tiêu hao linh khí đúng o c h n vào lúc này một hồi mênh ngông khí tức từ ngô dung trong thân thể giống như là thủy triều hiện ra linh lực trở về bức liền đại n ô d u n g làm trung tâm trong vòng mười thước đột nhiên sa mạc đã biến thành ốc đảo cỏ xanh hề hề một hồi gió xuân an đ u i tới lấy n ô dung làm trung tâm giống như là gợn sóng mực dạng không ngừng mà ra bên ngoài khuếch tán giống như là sinh mạng người sáng tạo mực dạng cỏ xanh một vòng một vòng địa sinh lớn đứng lên đột phá nội dung cảm thụ được thể nội sức mạnh minh mông căn bản cũng không giống như là thần du kỳ giống như là nửa bước kim đan quả nhiên là cơ sở càng cao thành tựu càng khủng bố hơn a từ xây cơ kỳ cực cảnh leo lên thần du kỳ so với từ xây cơ kỳ đại viên mãn leo lên thần du kỳ thực lực mạnh hơn gấp mười ta nếu là không nói ra cảnh giới của mình người khác nhìn thấy đoán chừng còn tưởng rằng ta là thần du kỳ đại viên mãn thậm chí là nửa bước kim đan đâu mà ở địa ngục biến tương đồ bên trong triệu vô kỵ y khách đỉnh c o cùng quyền long nhưng là sắc mặt đại biến bốn người bọn họ đã không sai biệt lắm đem phủ văn màu vàng toàn bộ t r á n h thoát không nghĩ tới ngô dung thần thức lại trở lại địa ngục biến tương đồ bên trong hơn nữa sức mạnh trên người so với phía trước còn phải mạnh hơn nhiều gấp m ộ ư ơ i vốn chính là thánh cảnh không sai biệt lắm thực lực bây giờ còn là gấp m ộ ư ơ i ngô dung ngươi đã là thánh cảnh bên trong tồn tại vô địch chẳng lẽ còn không thể thả đi chúng ta sao triệu vô kỵ là bên trong không có nhất dựa vào triệu g i a đã bị đế kinh tất cả thế gia tiêu d i ệ t hắn giống như chó nhà có tang đều chuẩn bị muốn lẻn lút đến rồi nam việt quốc đi bây giờ bị ngô dung hấp thu đến hắn bây giờ thấy ngô dung trên thân b ộ c phát ra mênh m ô n g khí thức căn bản cũng không dám lại nói cái gì uy h i ế n ngữ bây giờ bốn người chúng ta dù cho có thể phục sinh đứng ở trước mặt hắn cũng không phải hắn một quyền địch cái này ngô dung đến tuột cùng là lai lịch ra sao đã vậy còn quá đáng sợ chẳng lẽ là đến từ nơi đó sáu mà đ ị cáo h nhìn thấy ngô dung trên người bây giờ tản mát ra khí thức đã không phải là bọn hắn đủ khả năng l ư ợ c địch cũng là phi thường thức thời mà tỏ ra yếu kém nói ngô dung tiên sinh chúng ta huyết tộc thật sự không có ý định đắc tội tại ngày hôm qua có cái gì chỗ đắc tội ta nhất định thật tốt đền bù ngươi chỉ cầu ngươi có thể đủ v ư n g tha ta bị cáo ngoài miệm nói như vậy. trong lòng lại suy nghĩ ta sau khi trở về nhất định muốn báo cáo huyết tộc t r ư ở n g lão cổ xưa nước hoa xuất hiện một cái yêu nghiệt tại truyền kỳ cảnh giới vậy mà có thể ngược sát thánh cảnh mà bây giờ đã tiến nhập thánh cảnh đoán chừng phần lớn thánh cảnh đều không phải là đối thủ của hắn hơn nữa tên yêu nghiệt này xuất sinh vẫn chưa tới hai mươi tuổi mặc kệ hắn là không phải là cái gì viễn cổ thần linh truyền sinh chúng ta huyết tộc nhất định muốn bắt được hắn từ trên người hắn biết được hết thể có liên quan tin tức mới được cái này liên quan đến chúng ta huyết tộc phục hưng kế hoạch y khách nghĩ g i mạ s ắ tở cũng kinh hoàng nhìn xem nội dung nói nội dung đại nhân chúng ta ám ảnh nhất môn nhất định sẽ đem ngươi coi là nước hoa là tối trọng yếu đồng bạn chỉ cần ngươi thả ta điều kiện có thể từ từ nói chuyện nói tới ngươi hài lòng mới thôi quyền long cũng đột nhiên gật đầu một cái nói đúng vậy n ô tiên sinh chỉ cần ngươi thả chúng ta sáu không đợi quyền long nói ra lời giữa không t r u n g bên trong hư không đột nhiên đánh xuống một cái đạo tử màu xanh nhạt của lôi đột nhiên oanh tạc đến liêu ngô dòng trên thân n ô dung sửng sốt một chút chưa kịp phản ứng đợi đến tử lôi xuất hiện thời điểm đã tới trên người mình cái này tốc độ ánh sáng lôi kép tốc độ quá nhanh đây là n ô dung phản ứng đầu tiên tiếp đó đại đoạn tử lôi liền đã bổ xuống t đồng, đồng thời tại thiên không trong đạo thứ hai tử lôi trong nháy mắt lại bạo phát ra nội dung giống giận một tiếng tên tặc này lao thiên căn bản cũng không theo lẽ thường ra bài lôi kép phía trước rõ ràng có kiếp vân bây giờ liền kiếp vân đều bớt đi được lời nói chưa dứt một tiếng ầm vang đạo thứ hai tử lôi lại bổ xuống lập tức có thể gửi được một hồi thịt bị nấu chín mùi thơm cố gắng thêm chút nữa chúng ta liền đi ra ngoài triệu vô kỵ kích động buộc phát ra toàn thân khí tức đồng thời đinh cáo quyền lòng cùng y khách ba người cũng đồng dạng buộc phát ra mình bây giờ duy nhất lực lượng lớn nhất mà trên thân trói chặt lại bọn họ kim sắc phật kinh phụ văn lại tại bọn hắn lực lượng trước mặt dần dần m ở đi đại bộ phận cũng đã bể nát địa tạng phân thân bọn người nhìn thấy tình cảnh như vậy lập tức càng thêm gấp gáp tụng niệm lấy phật kinh nhưng mà ngô dòng tại trong thế giới hiện thật bị lôi kếp áp chế chấn áp đối với địa mục biến tương đồ bản thân lực khống chế ảnh hưởng thực sự quá lớn địa tạng phân thân bọn đều khó mà bảo trì lại đối với triệu vô kỵ bọn bốn người k h ô n g chế n ô dung ước chừng ăn ba đạo lôi kiếp mỗi một lần đều không khác mấy là lần trước cựu trọng lôi kiếp tổng lượng không sai biệt lắm tổn thương nhưng mà n ô dung lại dựa vào bước vào thần du kỳ hỗn độn phát thể chịu đựng mà ở đệ tứ đạo lôi kiếp v u a xuống thời điểm n ô dung đột nhiên trong đầu hiện ra một cái ý nghĩ lập tức thân thể lắc lư một cái dùng phần lưng địa ngục biến tương độ vị trí này nối liền từ cựu thiên đánh xuống lôi kiếp một tiếng ầm vang toàn bộ thiên địa đều biến thành hai màu trắng đen nhưng mà cái này một đạo lôi kiếp bổ xuống đánh trúng n ộ dung phần l Nô đồng lại thời nội dung chỗ thu phục trong những người này yếu nhất bị phá nô trực tiếp bị một chút đánh thành n ắ t b y tại địa ngục biến tương đồ bên trong hóa thành một cỗ thuần túy nhất năng lượng bị địa ngục biến tương đồ hấp thu trở thành liếu nô rong năng lượng trong cơ thể không nghĩ tới cái này lôi kép vậy mà vọt thẳng phá thực tế cùng huyễn cảnh ở giữa giới hạn trực tiếp bổ tới địa ngục biến tương đồ bên trong a sáu không đợi ngô dung nghĩ rõ ràng đệ ngũ đạo lôi k i ế p đã bung ô xuống một tiếng ầm v a n g lại là bổ tới liều ngô d u n g địa ngục biến tương đồ bên trong lần này bảo xanh thấm cũng ầm v a n g nắp ấy trở thành thuần t í nhất năng lượng bị ngô dung hấp thu hết mà vốn là gào thét trốn chạy triệu vô kỵ bọn bốn người cũng tương tự bị liên tục hai đạo lôi k i ế p bổ chúng đều mập bức bọn hắn vốn là buộc phát ra khí tức cũng không có đạt đến thánh cảnh bởi vì bị ngô dung địa ngục biến tương đồ áp chế tiếp đó bị hai đạo lôi kép ba vừa đến tu vi lại ngã bốn người thân hồn vốn là dự định xoay người nông nô đem ca hát muốn ngược lại trấn áp nội dung kết 228 chương 226, t h i ê n lôi luyện khí rầm rầm rầm lại là liên tục ba đạo to lớn màu xanh tím của ngôi mỗi một đạo uy thế đều so với bên trên một đạo mạnh hơn liên tục tăng lên nổ tại ngô d u n g trên thân liền thiên địa đều run rẩy lên hơn nữa cái này ba đạo của ngôi giống như sinh ra ý thức một dạng biết đánh tại ngô d u n g sau lưng địa ngục biến tương đồ phía trên sẽ bị địa ngục biến tương đồ chia sẻ tổn thương đ ề u ở đây bên trong hư không quanh c o lòng vòng muốn né tránh ngô dung phần l ư n g địa ngục biến tương đồ nội dung đã sớm dự liệu được tình huống như vậy hán kiếp trước cũng gặp qua t h âm ấm ba tiếng nội dung chính xác không sai lầm tiếp nhận ba đạo của ngôi cái này ba đạo của ngôi toàn bộ đều hành đến rồi địa mục biến tương đồ phía trên địa mục biến tương đồ tương đương với giúp nội dung chia sẻ liễu đại bộ phận tổ thương tiếp đó còn sót lại một điểm lôi điện dương cương trí lực lại tương đương với đối với nội dung hỗn độn pháp thể rèn luyện khiến cho n ộ dung hỗn độn pháp thể càng thêm lương thực cường đại mà ở địa ngục biến tương đồ bên trong nhưng là tiếng buồn bã khắp nơi bởi vì này ba đạo cùng lôi trực tiếp oanh tạc tới địa ngục biến tương đồ bên trong trực tiếp đem triệu thiên này bảo xanh thấm cùng tô kỳ lần cái này ba cái chuyển hữu kỳ linh hồn bắn cho nát trở thành địa ngục biến tương đồ bên trong bản nguyên năng lượng cùng ngô dung linh lực trong cơ thể g i a o hội cùng một chỗ mà triệu vô kỵ q u ỳ n long y khách cùng địch áo bốn người cũng bị nổ thực lực đã không có lúc đầu một nửa triệu vô kỵ bọn người vốn là nhìn thấy trừ liêu đ i ệ tàng phân thân bên ngoài những người khác đều bị hoành tạc bã tiếp đó trên mặt đất cùng không trung ác quỷ cùng quỷ t r ế t oan đ、so、một mặt là bởi vì bọn hắn bị lôi kép lan đến gần thực lực trở nên yếu đi một mặt khác tất nhiên mục biến tương đồ tìm được lôi kép công kích mặc dù nói phần lớn thần hồn cùng linh hồn đều bị vỡ vụn nhưng mà điệu tạng phân thân là nắm giữ toàn bộ địa ngục biến tương đồ quyền khống chế những năng lượng này trở lại địa ngục biến tương đồ bên trong và tập tới khác biệt sẽ không đánh hơn nữa trải qua khi dương cương rèn luyện địa ngục biến tương đồ sức mạnh liền càng thêm cường đại một bên biến yếu một bên trở nên mạnh mẽ cứ như vậy triệu vô kỵ bọn bốn người bị khống chế đến xích sao hơn nữa lúc này tại ngô d o n g đỉnh đầu bên trong hư không lôi ti đông đúc ánh chấp lấp lóe từ màu lam biến thành màu tím từ màu tím lại biến thành màu đen một lần này lôi kiếp lại là cựu trọng lôi kiếp nội dung đã có thể tưởng tượng ra được về sau chính mình mỗi một lần tăng cảnh giới lên tu vi đoán chừng đều phải bị một lần cựu trọng lôi kiếp cũng bởi vì hắn bước vào qua một lần cực cảnh xây cơ kỳ cực cảnh khiến cho ngô rong tại thần du kỳ tiểu thành thì tương đương với hữu thần bơi kỳ đại viên mãn thậm chí là nửa bấc kim đ a n thực lực nghịch thiên như vậy tu vi đương nhiên cũng có nó tai hại chính là lịch thiên mà đi liền ông trời cũng không muốn bỏ qua n g ư ờ i đây chính là hiện tại ngô dòng tự mình khắc họa mà bị kinh văn màu vàng nóng khốn trụ được triệu vô kỵ quỳnh long ý khách cùng địch cáo bốn người cũng cảm thấy bên ngoài linh lực to lớn biến hóa thất kinh mà kêu to lên nô đại nhân van cầu ngài bung tha ta chúng ta huyết tộc sẽ nhớ kỹ ngài vĩnh hằng hữu tình ngài sẽ lấy được cám ảnh nhẫn cửa lớn nhất tín nhiệm nô tiên sinh ta nguyện ý trở thành người hầu của ngươi sáu quỳnh long cái cuối cùng nói chuyện cũng không nói được lời gì đi ra nhưng mà ngô dung không có hữu lý hội sự điên quần của bọn hắn trụ lên con mắt nhìn chằm chặp bên trên bầu trời đã ngưng kết cùng một chỗ càng ngày càng mạnh càng ngày càng lớn lôi điện phong bạo trên đỉnh đầu cơ hồ muốn thành sơn hát chi sắc lôi điện lúc nào cũng có thể hành kích xuống n ô dung có thể cảm thấy cái này một cỗ lôi điện đã vượt qua phía trước tám lần m à u tím c n g lôi tổng hòa cũng chính là bởi vì uy lực khổng lồ như thế cho nên từ m à u tím chậm d ã i ngưng kết trở thành sơn hát chi sắc giống như mây đen nhưng mà nhìn kỹ nhưng là dày đặc lôi điện n ô dung sắc mặt âm chầm như nước mi mắt hơi hơi bông xuống bắt đầu vận chuyển linh lực trong cơ thể đã tiếp cận nửa bước kim đan sức mạnh nhưng mà đối mặt trước mắt cái này sơn hát chi lôi n ộ dung cảm giác còn kém một chút như vậy đ ộ trong nhiên, ngô dung t đầu, linh quang linh lóe lên, nghĩ tới nghĩ một chốc á i biện p á p đ h h n là lấy lôi mắt khí. i nội dung tay trái cầm diệt thánh chi nhận tay phải cầm không gian phát thước đối mặt oanh kích mà đến sơn h chi lôi đồng thời thể nội án lấy một cỗ huyền diệu quy tích vận chuyển linh lực trong cơ thể lấy thiên lôi lợi khí đây là trong tiên giới một cái đại tông môn lôi thần tông áp đáy hỏng công pháp luyện khí mà đợi trước ta tại một lần tranh đoạt bên trong lôi thần tông một cái thái thượng trưởng lao muốn giết ta đòi bảo lại bị ta giết ngược thần hồn của hắn giao ra cái này tiên lôi luyện khí quyết xem như trao đổi ta mới thả hắn đi không nghĩ tới ở kiếp trước ta không dùng qua bây giờ lại thật sự dùng tới chàng mặc kệ tại p h ạ m giới vẫn là tiên giới luyện khí đại bộ phận dùng đến cũng là thiên hỏa mà không phải thiên lôi bởi vì lôi điện chi lực khó mà bền bỉ căn bản là khó mà luyện chế khí cụ nhưng mà hiện tại ngô dong trên đỉnh đầu sơn hát trì lôi năng lượng quá mức khổng、lồ. Nô hơn g nữa lôi điện oanh tạc tại địa ngục biến tương đồ phía trên cũng rất lớn có thể có thể bảo hộ ở thân thể và linh hồn bởi vì địa ngục biến tương đồ bên trong địa ngục viễn cảnh miễn trừ liễu đại bộ phận tổ thường còn lại là tinh khiết năng lượng ngược lại khiến cho ngô dung tốt hơn luyện khí đen nhánh lôi quang từ không trung ầm vang đánh xuống oanh tạc đến ngô dung phần lưng địa ngục biến tương đồ phía trên nhưng mà cái này đen nhánh lôi điện lại không có tiêu thất mà là giống từ không trung bên trong lưu lại một khúc hát thủy liên tục không ngừng mà từ bên trong hư không chảy ra chỉ là chảy ra là đen nhánh đông đúc lôi điện mà không phải chân chính dòng nước mà tại ngô d o n g phần lưng địa ngục biến tương đồ bên trong núi lao biển lửa tại sơn hát chi lôi oanh tạc phía dưới ẩm vang sụp đổ phun ra máu đỏ dung nham mà còn sót lại triệu vô kỵ quần long y khách cùng đi ị cáo bị cái này lôi điện màu đen trực tiếp quanh chúng thần hồn tan thành mây khói địa tạng p â n thân cũng kiên trì không được bao lâu sau một phút địa tạng p â n thân chắp tay trước ngực gật đầu ngạch thủ nói tôn chủ địa tạng chỉ có thể đến giúp n nói địa tạng phân thân thần hồn hư ảnh dần dần biến mất không thấy địa ngục biến tương đổ bên trong địa ngục h u y ế n cảnh cũng chịu đựng không được lần này màu đen thần lôi v a n g tạc rất nhanh liền đi về phía hủy diệt nhưng mà một phút này cho ngô dung đầy đủ thời gian chuẩn bị số lớn linh lực quán thâu đến ngô dung thể nội n g ô dung cơ thể cho dù là hỗn độn phát thể cũng trong lúc nhất thời cảm thấy toàn thân mỗi một chốt đều sinh ra đau đớn kịch liệt hơn nữa nhìn được đi ra cơ thể nhiều chốt đều giãn nứt b ư ớ c lên hai màu trắng đen linh lực đúng vào lúc này Nô tất cả sức mạnh đều khinh tả tại tay trái trong lòng bàn tay phía trên cầm diệt thánh chi nhận đang quần quận không ngừng trí dương chi cơ khí tức phía dưới chậm rãi biến mềm hòa tan bắt đầu hóa thành chất lỏng nhưng mà đồng mẫu tác dụng cũng không phải chỉ có ngân ấy Đồng mẫu hai trăm hai mươi i chín chương ra t i n hai h trăm hai h là luyện khí mươi ẫ n h bảy n trong, hát h h hợp c dưới tình huống, lôi chi kiếm luyện thành ngô dung trong tay d i ệ n thánh chi nhận bị số lớn năng lượng oanh kích chậm rãi mềm hóa tiếp đó hòa tan hóa thành chất lỏng tiếp lấy còn đang không ngừng mà thiêu l ố t lên xôi trào thang hoa thể tích càng ngày càng nhỏ cuối cùng trở thành một giọt màu tím nhạt chất lỏng kim loại tản ra một loại không rõ ba động giống như là linh hồn vui sướng những thứ khác tạp chất đều tiêu tan trong không khí đây chính là đồng mẫu tinh hoa một cây tiểu đao đồng mẫu chỉ có thể luyện chế ra nho nhỏ một giọt đồng mẫu tinh hoa vạn bên trong lấy một cho dù là nhỏ như vậy tiểu nhất tích tại trong tiên giới cũng là tu sĩ kim đan liều mạng đều phải tranh đoạt thần vật không nghĩ tới ta ở địa cầu đã lấy được vật chân quý như vậy địa cầu quả nhiên là một cái không có bị người sợ khai phát đất đâu ngoại trừ đồng mẫu tinh hoa còn có sạch khoảng không thạch không biết còn có cái gì đồ tốt trên địa cầu còn không có bị người chân chính khai quật ra đâu suy nghĩ một chút đều làm người mong đợi đ ấ y sáu n ô dung nhìn về phía tay phải khoảng không gian p h á p thước đem một giọt này đồng mẫu tinh hoa hòa tan v à o n ô dung lập tức vận chuyển lên tiên lôi luyện khí quyết bên trên bầu trời đen như mực lôi năng lượng chuyển lại chỗ chuyển đến trên tay phải khoảng không gian p h á p thước chỗ lốp b ú t khoảng không gian p h á p thước thuốc bên trong tải lập tức toàn bộ đều nổ đi ra n ộ dung âm thầm chảy mồ hôi còn may là không có k h ắ c vật chân quý những dược liệu này giá trị nhiều nhất không cao hơn một ước bây giờ tiền tài đối với ngô dung tới nói đã không tính là vấn đề gì đen như mực lôi rèn luyện ngô dung trong tay phải khoảng không gian pháp thước dựa theo ngô dung trong đầu ý nghĩ đem khoảng không gian pháp t h ư ớ c rèn luyện trở thành cùng không gian phát ăn không xê xích bao nhiêu c h u ô i kiếm một giờ sau cái không gian này c h u ô i kiếm cuối cùng xem như luyện giỏi so với nguyên lai khoảng không gian pháp t h ư ớ c kích thước nhỏ hơn một chút nhưng mà càng thêm tinh luyện chính là một cái nắm chặt ngô dung trong tay vô cùng thích hợp chỗ kiếm n ô dung hít một hơi thật sâu bên trong hư không đen như mực lôi còn tại liên tục không ngừng m à hành tạc tại ngô dòng trên thân không ngừng nghỉ chút nào bất quá h uy lực đã không có trước đây một phần mười như bây giờ cường độ liền xem như thiên lôi tôi thể đối với ta hiện tại cái này hỗn độn pháp thể tới nói vừa vặn không nhiều không ít chính là tôi thể cường độ trôi kiếm hoàn thành đây là đang năm trăm năm sau đó bắt đầu ở tiên giới lưu hành kiểu mới kiếm khí bây giờ sớm năm trăm năm bị ta dẫn tới trên địa cầu không biết có thể hay không sinh ra cái gì kỳ quái phản ứng dây c h u y ề n đầu sáu nói bầu trời đen như mực lôi xa xa không ngừng m à hoành t ạ c tại nô dòng trên thân n ô dung phần lưng địa ngục biến tương đồ hình xăm đã bị nổ đến rồi p h á thoái cũng chính là đại biểu cho địa ngục biến tương đồ địa ngục h u y ễ n cảnh đã bị phá hư thất thất b á t b á t n ô dung thần thức tiến vào bên trong xem xét không còn có cái gì nữa chỉ còn lại có thuần túy năng lượng ở bên trong n ô dung đem sức mạnh bên trong toàn bộ hấp thu tu vi của mình lại tăng lên một phần tiếp đó toàn bộ địa ngục biến tương đồ liền hoàn toàn biến mất không thấy n ô dung thở dài một cái nói ai mà bầu trời đen như mực lôi oanh tạc tại ngô rong trên thân lại nổ nội dung cơ thể bắt đầu hiện ra hai màu trắng đen điệu văn hoa văn đây là ngô dung bản nguyên pháp văn hôn độn pháp thể nội dung thánh cảnh linh áp vừa mở ra từ trường hôn độn theo tới nội dung có thể cảm giác được mình từ trường hôn độn là có linh hồn cùng lục thể hai phương diện áp chế c h â m lại da yếu hôn mê trọng lự đủ loại hiệu quả chậu chung liên bên trên bầu trời đen như mực lôi oanh tạc xuống ánh sáng tốc độ tựa hồ cũng trở nên chậm đồng thời tất cả lôi điện chi lực thông qua ngô dung cơ thể truyền lại đến ngô dung tay phải cầm ở c h u ô i kiếm tại c h u ô i kiếm một mặt chậm rãi xuất hiện một đạo màu đen thân kiếm đây chính là tiên giới 500 năm trăm n ă m sau đó lưu hành nhất tiên kiếm năng lượng thể tiên kiếm cái này c h u ô i kiếm chính là duy trì được năng lượng chủ yếu bộ kiện tiếp đó hấp thu năng lượng liền trở thành tiên kiếm thân kiếm như vậy cần sử dụng thuộc tính gì tiên kiếm chỉ cần tìm được phù hợp năng lượng là được rồi không cần thay đổi thay thế quá nhiều kiếm tiết kiệm tiền lại thuận tiện đâu đây là 500 năm trăm n ă m phía sau trong tiên giới điều ti nhóm tiêu chuẩn thấp nhất bởi vì trong tiên giới điều ti muốn linh thạch không có linh thạch muốn động thiên phúc địa không có động thiên phúc địa muốn chọc giận vận lại không thấy có bao nhiêu khí v ậ n nhìn thấy tới nói chính là không có tài nguyên cho nên năng lượng như vậy thể trôi kiếm mới có thể lưu hành không nghĩ tới bây giờ vừa v ẫ n thích hợp ta đến sử dụng địa cầu tài nguyên như thế thiếu thốn sử dụng năng lượng này trôi kiếm xem như một loại rất thích hợp lựa chọn vốn là rất ngắn rất ngắn một điểm theo ngô dung hấp thu đen như mực thiên lôi lôi kiếp trôi kiếm cuối cùng đen như mực lôi điện thất kiếm từ từ dài ra lao thiên gia muốn đánh chết ta không nghĩ tới cuối cùng lại trở thành vận mệnh của ta đâu lời nói chưa dứt, c soạt soạt một tiếng vách núi hoàn toàn sụp đổ vỡ vụn một chỗ đồng thời trên mặt đất đều xuất hiện quy liệt hoa văn soạt soạt một tiếng đạn đứt ra n ô dung lập tức biến sắc hướng bí cảnh lối đi ra chạy tới mà bên trên bầu trời đen như mực lôi còn tại đuổi theo n ô dung không ngừng mà còn đâu mà n ô dung trong tay hắc lôi chi kiếm t h â n kiếm càng ngày càng dài càng lúc càng lớn cái này màu đen lôi tiếp thật là không có chơi không còn a hấp thu toàn bộ bí cảnh năng lượng chính là muốn tới anh ta thiên địa này ý chí cũng quá cứng nhắc nói n ô dung rất rõ ràng nhìn thấy đại xà bí cảnh chỗ sâu ẩm vang vỡ vụn toàn bộ rơi xuống ở trong hư không một tầng tiếp lấy một tầng rơi vào rất nhanh thì đến vốn là phong ấn tương tương c h ổ miếu cũng đồng dạng phá thoái rơi vào ở bên trong hư không hóa thành bụi trần không có linh lực treo trống thế giới chẳng mấy chốc sẽ tan vỡ mà bây giờ đại xà bí cảnh bên trong hư không lôi tiếp giống như là vàng ai mở dạng một mực không ngừng m à hấp thụ lấy đại xà bí cảnh huyết dịch đều nhanh muốn hức khô. khô đương nhiên là dòng dã một cái bí cảnh đều phải hỏng mất bây giờ chính là như vậy tình huống nội dung không ngừng mà hướng bí cảnh mở miệng bỏ chạy mà sau lưng đại xà bí cảnh tại từng mảnh từng mảnh mà trượt xuống đến bên trong hư không biến mất không thấy gì nữa nội dung căn bản cũng không dám tin tưởng chính mình đi theo đại xà bí cảnh rơi xuống ở trong hư không sẽ như thế nào nội dung không ngừng mà đạp lơ lửng đá vụn rất nhiều lần đều lâm vào k h ớ n cảnh bất quá nội dung lấy khỏe mạnh thân thủ cuối cùng vẫn là nhảy ra l i ế u đại xà bí cảnh bên ngoài tại đại xà bí cảnh hoàn toàn rơi vào một khắc cuối cùng còn muốn bị h ã n hại sắt thiên lôi đánh một chút lúc này đen như mực thiên lôi lôi kiếp đã làn ỏ hết đà không có bao n ô dung nhìn xem tay phải chỗ cầm trường kiếm màu đen trên thân kiếm lập lòe từng tia lôi quang cẩn thận nghe xong còn có lôi điện tiếng oanh minh lập tức cười ha h a không tệ cái này hát lôi kiếm ở địa cầu xem như dùng được về sau xem như không sợ dùng nắm đấm tới đối phó người khác vũ khí cái này mấy lần chiến đấu n ô dung trong lòng đều rất khó chịu chính mình bởi vì thời gian nguyên nhân vẫn luôn không có chuẩn bị đến thích hợp bản thân sử dụng vũ khí tiếp trước tại trong tiên giới n ô dung sử dụng chính là kiếm mà sau khi trùng sinh bởi vì đủ loại nguyên nhân n ộ dung nhất thẳng cũng không có cách nào luyện chế thích hợp bản thân bảo kiếm mà bây giờ bảo kiếm có vẫn là một cái hắc lôi chi kiếm ở địa cầu đoán chừng là số một số hai bảo vật luyện thành bảo vật đương nhiên là trở về lâm g i a nội dung từ trở về thì có một cái ý nghĩ chính là đông giang thành phố xây dựng thành chính nhà mình một cái đại bản doanh mà lâm g i a chính mình hàng xóm phụ trợ chính mình quản lý tốt đông giang thành phố cơ sở kinh tế có chính là long hồ đan dịch sinh sản chỉ cần cái này long hồ đan dịch tam đại kinh thành bên kia không có ý ngăn cản mà nói như vậy chúng ta nguồn kinh tế thì có còn kém dưới tay c h ư sao phà một cái vẫn là có ít xem thần long bên kia có thể hay không kéo người tới nếu là đem thần long đều kéo tới vậy thì hoà mỹ n ô dung nghĩ đi nghĩ lại bất chi bất giác về tới lâm ra còn không có đi vào liền thấy thần long từ bên trong đi ra thần long vừa ra tới sắc mặt biến hóa kinh ngạc nói nô tiên sinh ngươi tấn thăng thánh cảnh n ô dung gật đầu một cái nói ân thế nào thần long sắc mặt kỳ quái nói thánh cảnh giả đã coi như là tiến vào trên cái thế giới này người mạnh nhất trong hàng ngũ đạo môn đại bị phải không hoan n ê n thánh cảnh giả thăm ra thánh cảnh giả chỉ có thể làm làm làm mời riêng khách q u ý sáu n ô dung nghe được thần long mà nói kinh ngạc một chút hai trăm ba mươi chương hai trăm hai mươi tám thanh cảnh công ước như vậy thì đã là trên cái thế giới này người mạnh nhất n ô dung kinh ngạc một chút kỳ quái nói đây không có khả năng à, thanh cảnh không thể nào là một cái phần của à. thần long giống như nhìn xem quái vật mà nhìn xem n ô dung do dự một chút nói nô tiên sinh chín mươi chín phần trăm người tu luyện vô luận là võ đạo vẫn là tu pháp cuối cùng một đời cũng không có cách nào tiến nhập thanh cảnh nô d u n g nhất vừa đi tiến đông giang thành phố mới dừng ra p h ụ đề một bên gật gật đầu mới dừng ra p h ụ đề chính là lúc đầu ngụy ra p h ụ đề ngụy ra xem như đông giang thành phố lúc đầu tứ đại long đầu một t r ồ n g bây giờ hủy diệt sau đó khác tam đại gia tộc cũng là kinh lịch lần kia vây công sau đó bị hao tổn nghiêm trọng kết quả lâm g i a cái này quá giang long liền trở thành đông giang thành phố bây giờ long đầu gia tộc nắm giữ lấy đông giang thành phố toàn bộ địa hạ thế giới nhưng mà lâm g i a nguyên bản căn cơ vẫn là quá yếu c h n g sao phạm cùng lâm hương bình đều có để cập qua đông giang thành phố địa hạ thế giới vẫn luôn không thể nào thái bình n ô dung bây giờ trở lại đông giang thành phố là thời điểm thật tốt huấn luyện được thuộc về mình lực lượng vũ trang còn có chính là chỉnh đốn một phen đông giang thành phố địa hạ thế giới nếu không thì rất nhiều người cũng không biết n ộ dung cái tên này đâu còn có đông hải hạ gia cùng dự gia n ộ dung biết giết chết chủ nhà họ hạ hạ thánh còn có vợ hắn còn lại mới nhàn như vậy nội dung cùng hạ gia dư ra hai nhà cựu hận nhất định là không hóa giải được cái này giấu ở chỗ tối phiền phức nội dung chuẩn bị cũng phải tìm cái thời gian đi giải quyết mặt khác còn có nam việt nước ma thần chúng ta biên giới ma môn huyết tộc nhật bản nghĩ ra nội dung càng là đi lên càng là phát hiện thế giới này giấu ở mặt tối sự tình cùng nhân vật nội dung mơ hồ còn cảm giác g i á c tự mình có phải hay không xem nhẹ liêu thập sao đồ vật nhưng mà nhất thời lại nghĩ không ra do dự nói đúng vậy à một phần vạn cơ hội thôi nhưng mà trên địa cầu hẳn còn có so với thánh cảnh mạnh hơn a sáu thần long lẳng lặng nhìn xem nội dung trong lòng thầm nghĩ quả nhiên là lao quái vật c h u y ể n sinh chuyện này là không gạt được hắn thần long hoàn toàn hiểu lầm liễu ngô d u n g cho là ngô dung là trên địa cầu đại năng c h u y ể n sinh nhưng lại không biết ngô dung là tiên đế trùng sinh thần long ho khan một tiếng nói ngô tiên sinh ngươi nói không giả nhưng mà cái k i a siêu v i ệ t thánh cảnh cường giả đều tốt nhiều năm chưa từng xuất hiện tại mọi người trước mặt liền xem như chúng ta đặc thù cơ quan cũng không dám chắc chắn có phải thật vậy hay không có siêu v i ệ t thánh cảnh cường giả tồn tại ở nơi này thế gian phía trên đâu sáu Đang nhau cùng trong đó một n cái nội dung bây giờ đoán chừng đã có thể tiến vào một cái khác nội dung cũng không dám chắc chắn không có đạo lý mặc dù nói địa cầu linh lược thiếu thốn nhưng mà cũng không khả năng xuất hiện dạng này đứt gậy mới đúng a sáu nội dung trong lòng tràn đầy hoài nghi nhưng là vẫn đem cái này nghi vấn vùi vào trong nội tâm nội dung lại hỏi nếu là như vậy đạo môn đại b ị bắt đầu chưa thần long liền hô hoán nhìn về phía liệu ngô d u n g nói không có a muốn chỉ h o a n ba tháng nội dung nghe được thần long lời này lập tức sửng sốt một chút nói chỉ h o a n ba tháng tại sao sẽ như vậy đâu tại ngô d u n g xem ra đạo môn đại b ị đối với các đại đạo gia môn phái tới nói cũng là thiên đại vui mừng đâu làm sao có thể đột nhiên chỉ h o a n ba tháng thần long nhìn thấy ngô dung nghi hoặc liền nói nói đến đều là bởi vì ngô tiên sinh người a bởi vì ta nghe được thần long mà nói n ô dông nhất đầu sương m t h â n long gật đầu một cái nói ngươi đem đông giang thành phố làm một trận sau đó đông giang thành phố thế lực hoàn toàn tẩy b à n sau đó lại đem đế kinh một phương bá chủ triệu gia cho gián tiếp tiêu diệt triệu gia tam đại lao tổ đều chết tại trong tay của ngươi kết quả đế kinh cũng tới một tầng to lớn chấn động vốn là triệu gia chỗ nâng đỡ những tiểu gia tộc kia trong vòng một đêm đã mất đi tất cả dựa vào mà những cái kêu hòa triệu nhà cho tới nay đều không đúng trả gia tộc lại bởi vì ngô tiên sinh ngươi gián tiếp d i ệ t đi triệu gia được ích, đế kinh trung hạ tầng thế lực cũng bởi vì dạng này đã trải qua một vòng không có báo hiệu tẩy lễ dạng này còn không hết ngô tiên sinh trước ngươi không phải lại đi nam việt quốc sao n ô dung nghe được thần long mà nói đều không có ý tứ mà sở l ô mũi một cái nói nam việt quốc cái kia là bọn hắn bắt ba mẹ của ta đâu nếu không thì ta đều sẽ không xuất thủ thần long gật đầu một cái nói muốn trách thì trách bọn hắn không có mắt không biết chân nhân đâu dạng này chọc tới n ô tiên sinh cũng là bọn hắn chính mình tìm đến nhưng mà cũng là bởi vì dạng này n ô tiên sinh ngươi diệt nam việt quốc tây bộ rất nhiều cường giả sau đó nam việt nước cách cục c ũ n g sản sinh biến hóa tại nam việt quốc đông bộ đạo môn chúng ta nhân vội vàng muốn tiến công nam việt quốc tây bộ thế là liền thân thỉnh đạo môn đại bị trì hoãn n ộ dung tiếp lối nói lại thêm đế kinh đông giang thành phố、Lọ、lạc cho nên liền đ ổ i này g đúng không thần long gật gật đầu cười một cái nói còn có cũ kinh vốn là ngô tiên sinh c h u y ệ n của ngươi nhận được chúng ta nước hoa cao t ầ n g thụ ý là ẩn giấu nhưng mà trên thế giới này cũng không có bức tường không lọt do à. ông tổ nhà họ tô không biết từ nơi nào thu đến phong thành đoán chừng đã biết ngô tiên sinh thực lực chân chính của ngươi cho nên ông tổ nhà họ tô hiện tại cũng sợ nghe nói tô ra cả nhà trên t h giới toàn bộ đều bỏ chạy âu mỹ có chút đi châu âu có chút đi nước mỹ quốc n ô dung nghe được thần long lời này lập tức ngây ngẩn cả người thần long cùng n ô dung đã không sai biệt lắm đi đến rừng g i a phụ đệ bên trong thần long đột nhiên nghĩ tới một việc nói nô tiên sinh ngươi bây giờ nếu là thành cảnh giả đại bản doanh lại là tại đông giang thành phố nếu không thì ngươi tới đảm nhiệm đông giang tỉnh thủ hộ giả như thế nào thủ hộ giả quyền hạn cũng không ít trên cơ bản tới nói toàn bộ đông giang tỉnh bên trong đều phải cân nhắc đến ngô tiên sinh cảm thụ của ngươi n ô dung lắc đầu nói dương khải văn bọn họ là thủ hộ giả là được rồi n ô dung căn bản cũng không muốn đi khi toàn bộ thành phố thủ hộ giả hắn chỉ cần bảo vệ hào thân thể nhân như vậy đủ rồi đ ế nỗi n toàn bộ đông giang tỉnh muốn hay không xem xét cảm thụ của mình đó là một cái ngụy đầu đề toàn bộ đông giang tỉnh thậm chí toàn bộ nước hoa muốn hay không cân nhắc cảm thụ của ta đó cũng không phải nhìn ta có phải hay không thủ hộ giả mà là nhìn ta có hay không viễn siêu thủ hộ giả thực lực thế giới này trung q i đến cùng cũng là giảng thực lực thần long gặp ngô dung cự tuyệt làm đông giang tỉnh thủ hộ giả nở nụ cười mà qua đi hai bước lại đột nhiên vỗ đầu một cái nói đúng chuyện quan trọng nhất suýt chút n ữ ớ c c i nói ngô tiên sinh người bây giờ đã là thánh cảnh giả là nước hoa thậm chí toàn cầu đều xem như tối cường vũ lực người sở hữu một chóng toàn cầu thánh cảnh giả có một công ước đó chính là không thể tùy tiện đi vào nước khác nếu là tiến vào nước khác liền sẽ coi là xâm lược nội dung lạnh nhạt nói người không phạm ta ta không phạm người t h â n long gật đầu một cái nói ân ta biết ngô tiên sinh cách làm người của ngươi ta chỉ là sớm nói một chút dù sao chúng ta nước hoa là hòa bình hữu hảo chi bang ngươi chính là chúng ta nước hoa số lượng không nhiều thánh cảnh giả một trong đại biểu là chúng ta nước hoa mặt mũi đâu cho nên hy vọng ngô tiên sinh ngươi có thể hơi khống chế một điểm nếu như ngươi đối với những khác quốc gia có cái gì không hài lòng ngươi trước tiên có thể đi tìm chúng ta ngành đặc biệt tận lực không lớn giống lần này đi nam việt quốc dạng này n ô dung nhìn thần long một mắt nói có cần thiết như vậy sao thần long khó xử nói còn tốt lần này ngô tiên sinh đi vào nam việt nước thời điểm vẫn là một cái truyền kỳ giả còn không có tấn thăng đến thành cảnh giả nếu là một cái thành cảnh người lời nói nam việt quốc thì có lý do nói chúng ta nước hoa phá hư c ô n ước tập kết thế giới cảnh sát nước mỹ quốc tới tìm chúng ta phiền thoái n ô dung nghe được thần long nói lên nước mỹ quốc lập tức tò mò nói nước mỹ quốc n ô dung tại kết trước cũng biết nước mỹ kê lớn của đất nước thế giới cảnh sát nhưng mà hắn cho là đây chỉ là đối mặt phạm nhân thế giới chẳng lẽ nước mỹ quốc liền chúng ta thành cảnh giả đâu hải quản. Nô d khách đến thăm nói thật nước mỹ quốc chân chính địa phương đáng sợ là hắn sau lưng hát cá mặt coi như chúng ta tiềm phục tại nước mỹ trong nước gián điệp cũng không có biện pháp nhận được toàn diện tin tức chỉ biết là rất đáng sợ có mạnh như vậy n ô dung sửng sốt một chút nói thần long cắn răng nghiến lợi nói thế chiến thời kỳ nước mỹ quốc có thể trở thành lớn nhất bên thắng ngươi chẳng lẽ cho là chỉ bằng mượn nước mỹ quốc những cái k i a đồng nát sắt vụn máy bay đại pháo sao n ô dung nghe được thần long l ờ i này lập tức sắc mặt cũng có nhìn hoàn toàn chính xác nếu như không có sức mạnh siêu phàm tồn tại nước mỹ quốc có thể có thể dựa vào máy bay đại pháo tới quyết định thế chiến chiến c u ộ c nhưng mà trên thế giới này thế nhưng là sẽ vượt qua phàm nhân lực lượng tồn tại chỉ bằng mượn sáu mươi năm trước dạng như khoa học kỹ thuật dạng như kim loại căn bản cũng không đủ để đặt vững nước mỹ quốc ở thế giới trong đại chiến bên thắng địa vị. chứ phi nước mỹ quốc sau lưng cũng có một cỗ hát cám sức mạnh tồn tại ai nô tiên sinh chuyện như vậy về sau ta lại theo ngươi nói rõ chi tiết ta ngươi xin nhớ kỹ liền tốt phá hư công ước thánh cảnh giả nước mỹ quốc sẽ cho chúng ta nước hoa áp lực rất lớn ngươi vừa mới trở về ta sẽ không trở ngại thời gian của ngươi chính là nhớ kỹ ra ngoài nước hoa cảnh n g o ạ i thời điểm t ậ n lực cùng ta nói một chút n ô dung gật đầu một cái nói đã biết ta cũng không muốn chính mình bơi lội ra ngoài đâu thật muốn xuất ngoại ta sẽ nói cho ngươi ngươi yên tâm đi ta tạm thời là không có đi nước ngoài du lịch ý nghĩ n ộ dung trong lòng bây giờ muốn suy tính là Như thế nào thế đầu tiên trương sao phạm hay yếu một chút mặc dù nói tiến độ xem như rất nhanh đã là hóa kính tông sư n h ư lâm hưng có c h bình cũng từ một bên khác đến đây bây giờ chỗ này có một nửa gian phòng là chia làm nội dung người nhà bởi vì lâm i a chỗ hữu nhân đô biết tình huống hiện tại là bọn hắn lâm ra muốn ôm nội dung tôn này bắt đùi nội dung gật đầu một cái nói hưng bình nghe nói hiện tại đông giang thành phố không phải rất thái bình đâu lâm hưng bình gật đầu một cái nói ân đúng vậy trước đây thật là có chút không có mắt ra hỏa xem chúng ta lâm ra chiếm lĩnh đông giang thành phố địa bàn sau đó liền đến tìm chúng ta gây phiền phức trong đó có không ít là vốn là tam đại gia tộc cái bóng ở bên trong nhưng mà chúng ta bên này cũng mời đến lợi hại hộ vệ lại thêm trương sao phảm thiên sinh bây giờ đã không có vấn đề gì lời còn chưa dứt lâm hưng bình liền sầm mặt lại nhìn thấy một cái bóng đen xông vào rừng ra phủ để bên trong tiếp đó nhìn thấy trương sao phảm từ bên trong nhảy ra ngoài nhìn thấy cái kia xông vào bóng đen trương sao phảm quắt to một tiếng nói để cho ta tới kết quả trương sao phảm bị người tới một trường đánh bay đục vào trong hoa viên trên trụ đá liền thạch trụ cùng cái đỉnh đều lập tức sụp đổ xuống mấy cái đi ngang qua hạ nhân đều bị tác động đến bị thương nằm ở trên mặt đất lâm hưng bình nhìn thấy trương sao phảm cư nhiên bị một t r ư ờ n g v ỗ bay lập tức sắc mặt đại biến lúc này lâm ra mời tới bọn bảo tiêu đều chạy ra có chín cái nhiều trên đại khái cũng là ám kính đại sư cùng hóa kính t ô n g sư cũng chỉ s o trương sao phảm yếu nhược một điểm lâm thiếu các ngươi lui ra phía sau một điểm à, đợi lát nữa làm bị thương các ngươi sẽ không tốt dẫn đầu bảo tiêu thủ lĩnh nô giông nhắc mắt thì nhìn ra là hóa kính cảnh giới đại viên mãn nhưng mà hắn cũng không có nhìn ra ngô dung sâu c ạ lại đem nhẩm ngô dung nhìn trở thành người bình thường cho nên khẩu khí cũng không tính là rất khách khí có một loại võ đạo giả đối với phạm nhân ngạo khí lúc này lâm h ư n g bình cũng đi tới nhìn thấy căn bản vốn không người quen biết xuất hiện ở rừng g i a p h ụ để trong hoa viên lập tức giận d ữ nói ngươi là ai ngươi đến là một người trung niên mắt phải là m ụ c đích có một đạo xéo đao dữ t ậ n ở phía trên người mặc màu đen quần áo luyện công nhìn sơ một chút chỉ là thông thường ám kính đại sư nhưng mà ngô dong nhất mắt thì nhìn đi ra thực lực của hắn lẫn tàng l i ê u đại nữa cái này người mặc quần áo luyện công màu đen mắt đơn hung đồ dữ tợn nụ cười nhìn xem lâm h ư n g bình nói ta là tất phạm cũ kinh tất ra ngươi sẽ không có nghe qua nghe được cũ kinh tất ra lâm hương bình lập tức biến s ắ c nói lâm ra chúng ta cùng các ngươi tất ra tựa như là không oán không cựu a tất p h à m nghe được lâm hương bình mà nói lập tức cười ha hả nói các ngươi lâm ra thật tốt tại đông lâm thành phố n g h è o như vậy hẻo lánh xa thành phố giã bên trong ở lại thật tốt ra vậy mà động không nên động ý niệm tới đông giang thành phố ở đây các ngươi diệt liễu ngụy nhà cũng đã thương nặng đông giang thành phố khác tam đại gia tộc đây hoàn toàn phá vỡ chúng ta tất ra kế hoạch ngụy ra là chúng ta tất ra cùng tô ra tại đông giang thành phố đại diện gia tộc các ngươi diệt liễu ngụy nhà như vậy các ngươi chỉ có một lựa chọn chính là quy thuận chúng ta tất ra lâm hưng bình trong mắt con ngươi co r ụ t lại liếc mắt nhìn đứng ở cửa yên tĩnh nhìn mình n ô dung trong lòng thầm nghĩ lâm ra chúng ta tìm chín cái nổi danh người tu luyện bảo tiêu lần này lâm ra chúng ta sẽ không cần lại cầu n ô tiên sinh ra tay rồi thế là lâm hưng bình trầm giọng nói n g ư ơ i đánh lên trường sao phạm ngươi phải bồi thường lên cho ta bắt lại hắn tất phạm lại lắc đầu nói hết ngồi đại giếng cái này cũng nhìn không ra ta và giữa bọn họ khoảng cách sao n ô dung nhìn thấy lâm hưng bình phải gọi người đọc thủ thẳng lắc đầu nói bọn hắn không đánh lại lâm hưng bình cùng cái kia chín cái bảo tiêu nghe được n ộ dung mà nói đều quay đầu nhìn về phía liêu n ô dong cái k i ê u chín cái bảo tiêu khuôn mặt dễ cận trong đó người hộ vệ kia thủ lĩnh còn lạnh lùng nói ngươi là lâm thiếu bằng hữu thỉnh lui ra phía sau à, không muốn cản trở chúng ta đến lúc đó làm bị thương ngươi sẽ không hảo n ô dung nhún nhún vai nói vậy các ngươi lên đi không tin coi như n ô dung cũng lời cùng bọn hắn nhiều lời nhiều nhất liền chờ bọn hắn bị cồn u g loạn một trận trở ra cứu chẳng thôi lâm hưng bình vội vàng đi đến n ô dung bên cạnh nói nô tiên sinh ngươi xem thật sự không được cái kia dẫn đầu gọi liêu đao hai thế nhưng là đông giang tỉnh vùng này số một số hai vo đạo cường già n ộ dung lạnh nhật nói ân ta xem đi ra hắn là tông sư đại viên mãn tại đông giang tỉnh chỗ như vậy cũng coi như là một phương nhân vật lợi hại nhưng mà phía trước người này nhưng là một cái truyền kỳ đâu l i ê u đao hai cũng nghe đến ngô dung lời nói lập tức n ở nụ cười nói nói lung tung đối diện là truyền kỳ ta như thế nào đều được ngược lại là tất phàm nghe được ngô dung lời này sát mặt biến hóa chấm giọng nói không nghĩ tới a ở đây vậy mà gặp cao nhân a tất phàm nhìn trước mắt thiếu niên này cảnh giới của hắn muốn so lâm h ư n g bình mời tới l i ê u đao hai mạnh hơn cho nên nhìn ra l i ê u ngô dung một chút xíu tu vi nhìn thấy ngô dung cũng là truyền kỳ cảnh giới chỉ là truyền kỳ tiểu thành mà thôi truyền kỳ tiểu thành mà thôi không đủ gây sợ hôm hắc. nhìn thấy tất phàm hoàn Liêu đao toàn tất k n g có đ e h ắ nay để đồ đần, vào về bảo mắt, mặt hôm bắt hắn. tức thướng tiêu trên, lập lại phấn khác cái nộ, nói, bên n gọi Ừ, liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì là truyền kỳ chỉ thấy tất phàm thân ảnh hóa thành một hồi bén nhọn bóng đen hướng chín người tiến lên mười mấy giây khoảng cách lập tức liền đi tới liêu đao hai trước mặt đúng vào lúc này liêu đao hai mới phát hiện chính mình thật là nhìn lầm rồi trước mắt cái này độc nhãn long thực lực thật sự so với chính mình phải cường đại hơn nhiều tựa hồ chính là truyền kỳ cảnh giới đồng thời chín cái bảo tiêu đứng tại chỗ lốp bốp ở giữa cái này chín h cái bảo tiêu trong nháy mắt tiên huyết bắn tung t ó é toàn bộ đều ngã xuống hơn nữa bọn hắn toàn bộ toàn thân bị tất p h à m cho c ắ t vỡ huyết không ngừng mà chảy ra hơn nữa tất p h à m còn đạp liêu đao hai đầu người liêu đao hai đầu người vừa vặn hướng về phía đứng ở phía sau nô dung cùng lâm hưng bình liêu đao hai lúc này trong lòng hối hận muốn chết nguyên lai trước mắt tướng mạo xấu xí này thiếu niên nói mới thật sự là sự thật liêu đao hai lúc này trong lòng tràn đầy nghi vấn vì cái gì ta không nhìn ra được thiếu niên này lại nhìn ra được lâm hưng bình nhìn thấy tất phạm chiêu này lập tức sắc mặt đại biến khuôn mặt tái nhuật nô dung cái chết hắn vốn là cho là mình mời tới bảo tiêu giới bên trong tương đối có danh tiếng chín cái bảo tiêu liền không có chuyện gì không nghĩ tới cái này chín cái bảo tiêu đều không phải là trước mắt cái này đến từ cũ kinh tất gia nhân một phút đ ị ợ h nhân tất p h à m lạnh n h ặ t nói ám kính đại sư cùng hóa kính tông sư cơ thể đổ ít máu phải không sợ nhưng mà không cần quá lâu ta cũng nói không chính xác bọn hắn đổ máu quá lâu nhiều lắm có thể chết hay không đây này lâm hưng bình chuẩn bị muốn xuất ra điện thoại lại bị tất p h à m một cước đá cái tảng đá trực tiếp đem lâm hưng bình tay trưởng đều xuyên thủng lâm hưng bình lập tức che lấy chảy máu bàn tay vào lên nhìn về phía ngô dung kêu to lên nô ti c ứ u chúng ta nô tiên sinh l i ê u đao hai nghe được lâm hưng bình nói ra sự s ư n g hô này thời điểm mới chừng to mắt nghĩ tới nô tiên sinh chính là n ô dung hắn khi tiến vào lâm ra phía trước đã nghe qua n ô dung đại danh đ ỉ n h đ ỉ n h không tới hai mươi tuổi thiên tài thiếu niên phát võ song tu truyền kỳ trương sao phảm chính là tại n ô dòng dưới sự chỉ điểm không đến thời gian một tháng liền tự ám kính n viên mãn, h hóa đại tiếp vào trực bước k tông sư cảnh giới hơn nữa một đường tăng vọt rất nhanh liền bước vào tông sư bên trong thành cảnh giới l i ê u đao hai trước đây nghe được trương sao phảm chuyện dấu vết cũng không tin cho là trương sao phảm đang mở trò đùa nhưng mà về sau liễu đao nhị tiến vào lâm ra sau đó cũng nghe đến rồi lâm lão còn có lâm hưng bình nói lên n g ô dung lúc này liễu đao hai là nửa tin n ử a n g ờ tin tưởng có ngô dung dạng này một hào nhân vật nhưng mà hoài nghi ngô dung chỉ là một truyền thừa cái nào đó cổ đạo môn phái mà thôi tôi đến đỉnh chính là giống như hắn tông sư đại thành bởi vì tại hai mươi tuổi phía trước nếu là bước vào tông sư đại cảnh giới viên mãn nhân chỉ cần không phải chết ở nửa đường sinh thời tất nhiên có thể bước vào truyền kỳ đại viên mãn cũng chính là nửa bước thánh cảnh đây chính là trên thế giới cũng có thể đứng hàng danh hiệu đại nhân vật t thậm chí là có thể cùng các đại giáo phái nhân vật thủ lĩnh cùng một chỗ tương để tịnh luận nhân vật. cái này mười bảy tuổi thiếu niên lại có tài đức gì đâu nhưng mà thiếu niên này bây giờ t i ể u ra bây giờ trước mặt mình l i ê u đao hai bị tất phàm gắt gao d i ẫ m ở dưới chân trong lòng tràn đầy khuất đ ụ c đồng thời lại tràn đầy sợ hãi cảm thấy trên người mình huyết dịch từ các nơi vết nước chỗ điên cuồng trôi đi lập tức cảm thấy thân thể của mình càng ngày càng lạnh mà mí mắt cũng càng ngày càng nặng ta phải chết sao đang tại l i ê u đao hai thời khắc hấp hối lại nghe được một tiếng q u á lớn giống như cựu thiên lôi thẳng oanh liệu đao hai trong đầu một tiếng ầm vang liệu đao hai cảm giác giống như toàn thân bị xối lên nước lạnh m ừ dạng một chút giật mình cả đầu cũng bắt đầu thanh tình h o liệu đao hai lập tức mở to hai mắt nhìn vận chuyển toàn thân hoa kính lý ngư đã đĩnh lập tức từ tất phàm dưới chân thoát thân mà ra liệu đao hai ngẩng đầu nhìn lên mới nhìn đến tất phàm sắc mặt âm trầm nhìn về phía ngô dung nói không nghĩ tới ngươi vậy mà phá ta thức thần thị nọ x ị ra l i ê u đao nhị lăng rồi một lần lập tức nhìn về phía bên cạnh mình thiếu niên nguyên lai、like、vừa rồi một tiếng kia giống như tiếng sấm tiếng c ủ a trách lại là hắn phát ra liêu đao hai phía trước có bao nhiêu khinh thường bây giờ thì có bao nhiêu hối hận hướng về ngô dung c h ắ p tay nói tại hạ liêu đao hai t a ngô tiên sinh nhân cứu mạng phía trước lúc tại hạ nhìn lầm mắt còn x i n ngô tiên sinh thông cảm nhiều hơn n g ô dung phất phất tay nói ta nhìn ngươi cũng là đi theo lâm hương bình lẫn b ả o xem như cứu ngươi một mạng à, về sau không nên như vậy nói nội dung nhìn về phía độc nhãn tất phàm nói ngươi mới vừa nói ngươi là từ đông hải mà đến thất ra tất phàm cũng không có giống phía trước kiêu ngạo như vậy Nô dung tất phạm t kỳ, kỳ, kỳ quái nhìn trước mắt thiếu niên hắn chỉ có thể nhìn ra nội dung là chuyển kỳ tiểu thành cảnh giới trong lòng liền kỳ quái mặc dù chuyển kỳ tiểu thành rất lợi hại nhưng là mình thực lực là muốn xa xa so chuyển kỳ tiểu thành mạnh hơn nội dung hơi khe to mày trong mắt hát mang lấp lóe trong nháy mắt nhìn ra tại tất phạm bên người đột nhiên xuất hiện một cái hư ảnh yêu linh cái này yêu linh dáng vẻ chính là một cái đứng thẳng dù giấy dù nhạy bén hướng thiên dù giấy phía trên có một to lớn độc nhãn mà ở dù giấy phía dưới nhưng là một cái nho n h ỏ t tứ chi m ặ cổ c xưa truyền thống h á n phụ yêu linh hư ảnh cho nên người bình thường là không thấy được cái này cũng có thể giản giải vì sao lại có thôi miên chi thuật chính là cái này yêu linh hư ảnh hành động tất phàm nhìn thấy n ô dung dạng này ánh mắt lộ vẻ kỳ quái sừng sốt một chút người l ệ n h nói úc ngươi thấy thất thần cũng đối tu pháp truyền kỳ đích thật là có khả năng nhìn thấy ta thất thần n ộ dung nghe được tất phàm mà nói lập tức sừng sốt một chút nói đây là thần l i ê u đao hai nghe được nô dung cùng tất phàm đối thoại sửng sốt một chút lập tức biến sắc mà đối với ngô dung nói nô g tiên sinh ngươi nói trên người hắn có thức thần nô g dung gật đầu một cái nói ân ta thấy được một cái rủ i ấ y yêu l i ê u đao hai nghe được nô g dung lời này lập tức sắc mặt tái nhuận nô dung liền hiếu kỳ hỏi ngươi cũng biết thức thần l i ê u đao hai nhìn thấy ngô dung biểu tình tò mò biểu thị không thể tưởng tượng nổi liền nói nô g tiên sinh ngươi thật sự không biết nhìn thấy ngô dung lạnh nhạt lắc đầu liệu đao hai lòng có s ợ hay nói thức thần là nhật bản âm dương sư chỗ sai khiến linh thể lực lượng của hắn đẳng cấp cùng thao túng âm dương sư có liên quan. n ô dung nghe được liễu đao hai giản giải g thì nhìn hướng về phía tất phàm nhìn thế nào tất phàm cũng không giống là một cái tu pháp giả chỉ thấy hắn là một cái võ đạo giả hắn là âm dương sư n ô dung mặt mũi tràn đầy không tin nhìn về phía tất phàm nói tất phàm lập tức cười lạnh nói ta là không phải âm dương sư không trọng yếu đâu cường lực thôi miên nói n ô dung liền thấy tất phàm bên người thức thần dù giấy yêu đột nhiên hấp thu tất phàm trên người sinh mệnh lực cùng năng lượng trong n g á y mắt buộc phát ra thôi miên chi thuật n ộ dung sửng sốt một chút nhìn về phía tất phàm lập tức cảm thấy có một cố khắc chế ý thức lưu động sức mạnh áp chế ở nhưng mà ngô dung chính mình còn không có bị thôi miên sau lưng lâm hưng bình cùng bên người liêu đao hai lại nhận được ảnh hưởng lâm hưng bình trực tiếp liền ngã xuống đất mất đi mà liêu đao hai còn chưa phản ứng kịp cũng cảm giác được mí mắt biến trọng không ra mười giây cũng là cả người vô lực nằm xuống đất tiến nhập mộng đẹp vui vẻ bên trong tất p h à m nhìn thấy ngô dung sau lưng lâm hưng bình trước tiên ngã xuống mà bên người liêu đao hai cũng theo đó ngã xuống trên mặt lập tức lộ ra ánh mắt đ ắ c ý người lớn một tiếng nói ha ha ngươi không muốn gượng chống giữ ngươi nhất định cũng nhận ảnh hưởng nói tất phạm hướng về ngô dung lao đến thái đào hóa thành một hồi bóng đen bổ về phía liêu nô g rong tiến phản trạm đao ảnh hóa thân tử thần thu hoạch đột nhiên bổ xuống một đao này bổ xuống cứng rắn đá cẩm thạch đều muốn bị bổ ra dù là trước mắt là một chiếc xe tăng giống nhau là nhất đao lưỡng đoạn dạng này hung á c đao thế tất phạm khuôn mặt giữ tợn n ở nụ cười lạnh nói đi chết đi nô g dung giống to một tiếng tất phạm thái đao đã chém vào l i ê u ngô rong bên trái trên bờ vai nghe được một tiếng tối tăm âm thanh tư soạt một tiếng thái đao liền tạm tiến ngô dùng bên trái trên bờ vai nóng bỏng tiên huyết lập tức phân ra tất phạm hai tay hơi dùng chặt thành hai đoạn ngã trên mặt đất hai mắt khó có thể tin t h ừ n g tất phàm cứ như vậy tắt thở đỏ tươi máu tươi chạy phải đầy đất tất phàm lập tức cười ha hà ha nói ha h a cái gì ngô dung ta còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại đâu còn không phải bị ta một đao cho chém chết h ừ ngô dung chết còn lại mấy cái bên kia võ đạo tông sư cùng đại sư cũng là một đám rác rưởi mà thôi ha ha lâm ra từ trên xuống dưới sau này sẽ là ta tất phàm khôi lỗi đông giang thành phố cũng là ta tất phàm địa bàn nghe nói ngô dung bên cạnh còn có mấy mỹ nữ đâu ta tất phàm toàn bộ thay ngươi nhận ta nhất định sẽ thật tốt che chở các nàng ta tất p h à m ở nơi này một trận chiến một đ a o giết chết liếng u ô dòng xem như nhất chiến thành danh chương cảnh cười cái gạch dịch cười cười, lại dừng lại, trong lòng cảm giác có chính tức cực Huyết Hải huyện phàm ha ha, nhìn phía thân thể, mảnh, hoa nhiễm hơn huyết phía thường huyết tinh. phàm không nhìn hắn không thấy, vườn lưu người ngô dung nửa toàn nữa trên, dừng trong lòng đúng, bên giấy quay đầu máu đều đều quay đầu yêu vậy tất một mặt đất Tất lại lại, điểm lại, lập mà rầm đem đá đỏ, về rề dị dù bộ ở kỳ tất phạm nghe được nội dung lời này lập tức hoảng sợ nhìn t r u n g quanh thế giới hoa dì viên hoa dì cây quả mộc nằm trên mặt đất c h o n g váng đám người toàn bộ phá diện hóa thành huyết hải lập tức liền đánh về phía tất phạm mà vốn là nhất đao lưỡng đoạn nội dung lại khôi phục nguyên trạng đứng tại tất phạm trước mặt nội dung tại trong lòng nhàn nhạc nghĩ thí nghiệm một chút huyết hồn mắt hiệu quả bình thường giống như a chỉ là cái đặc hiệu nhìn coi như không tệ đầy trời huyết hải sáu nội dung sử dụng huyết hồn mắt chi thuật so với trước đây triệu vô kỵ sử dụng nhàn nhạt huyết hồn mắt nhiều nhất chính là chế tạo ra một cái huyết chi hồ cảm giác mà ngô dung thật là chế tạo ra một cái huyết chi hải dương tất p h à m hoảng sợ nhìn xem nội dung hắn cùng dù giấy yêu tướng chỗ thời gian cũng không ngắn hắn tự nhiên biết mình là đã chúng thôi miên t h u ậ t nếu không phải như thế mà nói cũng không khả năng sẽ có tình cảnh như vậy xuất hiện ngươi làm như thế nào x ấ u vốn là cho là mình thôi miên l i ế u ngô dòng lại không nghĩ rằng chân tướng sau cùng lại là ngô dung thôi miên chính mình tất p h à m sắc mặt vô cùng khó coi tiếp đó chậm rãi lại khôi phục thành bình tĩnh yên tĩnh nhìn xem nội dung tất phạm ban đầu kinh hoàng không nghĩ tới là mình bị thôi miên nhưng mà nhớ tới thôi miên là đối chính mình không có thương tổn lập tức sẽ không sợ hãi tất phàm mắt thấy chính mình dần dần bị huyết hại bao phủ bắt đầu là đầu gối về sau đến bên hông cuối cùng trực tiếp che mất miệng lỗ mũi phóng tầm mắt nhìn tới tất phàm phát hiện mình thân ở tại hoàn toàn đỏ ngầu chi sắc trong hải dương mà nội dung lại nổi bồng bềnh giữa không trung cao cao tại tượng h đây hết thệ cũng là thôi miên căn bản liền sẽ không đối với ta cơ thể có bị thương gì làm hại n g ư ơ i thần hồn cũng ở nơi đây cũng là chắc chắn không có cách nào đối với ta tạo thành tổn thương nội dung lập tức cười cười nói ngươi xác định sao tất phàm khẳng định nói đây là tất nhiên thôi miên chỉ là thôi miên có lẽ sẽ có ám chỉ khiến cho ngươi ở đây trong ngộ cảnh gặp phải hết thể chuyện nguy hiểm nhưng mà trên thực tế đối với thân thể của ngươi cùng linh hồn là một chút thương tổn cũng không có n ô dung nghe được tất phàm nói như vậy hơi hơi lắc đầu nói đó là ngươi cái kia phụ thân yêu linh cấp quá thấp mà thôi cao cấp công kích linh hồn trực tiếp có thể nhường ngươi thần hồn b ĩ n h h à n g mà ngủ say tất phàm đầy mắt không tin lại không cẩn thận uống biển máu này chi thủy biển máu này chi thủy trượt xuống t i ế n tất phàm trong thân thể tất phàm cũng cảm giác là uống lưu toan mùn dạ cơ thể trực tiếp bị lưu toan thủng mà ra tất phàm hét thảm một tiếng lại phát hiện chính mình còn không có từ nơi này huyết hải trong ảo cảnh đi ra l tự nhủ nói cái này sao có thể tất p h à m cảm thấy triệt để người đau đớn uống huyết h ả i chi thủy sau đó huyết h ả i chi thủy tiến vào bên trong thân thể tất p h à m cũng cảm giác có một loại vạn tiến xuyên tâm cảm giác toàn thân cao thấp mỗi một chỗ đều bị đâm xuyên qua đau đến cả người đều phải c h ó n g váng đi qua nhưng mà ta bây giờ cũng tại thôi miên trong một cảnh đều đau thành như vậy còn t ỉ n h không tới lúc này tất p h à m sợ hãi hoảng sợ nhìn về phía ngô dung nói tại sao có thể là dạng này ta vì cái gì vẫn chưa có tỉnh lại nội dung nhàn nhạt, nhạt nhìn xem tất phạm nói bởi vì ngươi qua yêu a t u t ngươi bây giờ có thể tỉnh lại nói nội dung đánh một cái van dội tử tất phàm trước mắt một hồi nước mắt bạch quang sáng lên hai mắt nhắm lại vừa mở ở giữa phát hiện mình đã trở lại thế giới hiện thực bên trong chỉ là tất phàm cảm giác cơ thể một hồi đau như cắt tựa như là đến từ trên linh hồn đau đớn đột nhiên phun ra một ngụm máu lớn đi ra cả người đều hư nhược xuống quay đầu nhìn lại dù giấy yêu đã thoi thóp mà nằm ở trên mặt đất chấm rái tiêu tan thành đếm từng cái tinh quang tất phàm không thể tin được đi theo chính mình nhiều năm thất thần vậy mà liền dạng này bị tiêu diệt tất phàm lập tức ngẩng đầu chừng n ộ dung hai tay hai chân nhưng lại không biết lúc nào bị khóa lại tất phàm buộc phát ra khí lực toàn thân cũng không có cách nào mở ra. Quay đầu nhìn lại, nhìn thấy người đến lập tức sắc mặt đại biến n g ư ơ i là khóa này mười hai cầm tinh thần long thần long gật đầu một cái nói n g ư ơ i biết là được tất phàm đúng không chủ nhà họ tất chi đệ tất phàm tức giận nhìn xem thần long nói n g ư ơ i thả ta ra n g ư ơ i xem như ngành đặc biệt không thể can thiệp thế ra ở giữa tranh đấu thần long mặt mũi tràn đầy tiếc rẻ nhìn về phía tất phàm nói n g ư ơ i sai rồi đó là thánh cảnh phía dưới tất phàm lập tức nói đúng vậy a thánh cảnh phía dưới a sáu lời nói chưa dứt tất phàm đã phát hiện trong lúc nói chuyện với nhau chỗ không đúng kinh ngạc nhìn về phía thần long nói chẳng lẽ ngô dung hắn đã tấn cấp đến thánh cảnh tất phạm không dám tin tưởng nhìn trước mắt thiếu niên nói mà ngô dung mắt cũng không nhìn thẳng một chút tất phạm từ vừa mới bắt đầu ngô dung liền không có đem tất phạm xem như đối thủ cho dù là nhường ngô dung c ơ hội rút kiếm cũng không có ngô dung thấy lên thái đao liền nói cái này thái đao v ề chúng ta tất cả các ngươi ai thích hợp dùng thì lấy đi dùng à các ngươi tất ra nếu đều nghĩ tại ta ngô dung trên đầu động tâm tư ta không đi tiếp kiến các ngươi một chút tất ra bây giờ nói không qua đâu mà tất phạm còn không dám tin tưởng nói lấy đây không có khả năng ngươi một cái không đến hai mươi tuổi thiếu niên như thế nào có thể là thánh cảnh giả liền xem như hai mươi tuổi phía trước bước vào truyền kỳ cũng không có người làm được thần long tại tất phàm trước mặt tôn nam nói ngươi sai rồi hai mươi tuổi phía trước bước vào truyền kỳ người đều bị quốc gia ẩn tàng ghi chép cũng không phải không có đến nỗi hai mươi tuổi tiến vào t h á n h cảnh giả dựa theo tuyệt mật ghi chép đến xem tại nước hoa ba ngàn năm trong lịch sử là tồn tại qua chỉ là hết thẻ tư liệu cũng không phải như ngươi vậy trình độ có thể biết đến tất phàm nghe được thần long mà nói sắp mặt lập tức tái nhật không phải hắn trình độ đủ khả năng biết đến thần long bây giờ lại nói cho hắn biết đó không phải là nói rõ kết cục của hắn đi tất p h à m bây giờ bị không biết tên kim loại còn tay cùng còn chân giữ lại hai tay hai chân cái này thần kỳ còn tay còn chân vậy mà hấp thu trên người hắn tất cả k i n h lực khiến cho hắn hữu lực không dùng được dựa theo bình thường tới nói tất p h à m chỉ cần vận chuyển trong cơ thể hòa kính cho dù là hợp kim hắn cũng có thể chậm rãi làm gãy nhưng là bây giờ tất p h à m lại toàn thân không sử dụng ra được bất kỳ khí lực tất p h à m không cam lòng giống giận các ngươi mau v ô n g ta ra ta chỉ phải không biết nội dung là t h á n h cảnh giả không cẩn thận mới xúc phạm đến thanh cảnh tôn nghiêm ta xin lỗi ta quỳ xuống ta làm cái gì cũng có thể nhưng mà các ngươi không thể dạng này dẫn ta đi các ngươi ngành đặc biệt không có quyền lực này thần long sắc mặt lạnh nhạt lấy ra một tờ chứng minh đặt ở tất p h à m trước mắt nói đây là nước hoa đẳng cấp cao nhất ký tý lệnh tất g i a hoài nghi cùng nhật bản phản động thế lực cấu kết ngành đặc biệt mười hai cầm tinh cùng với n ô dung trở thành đặc biệt tổ điều tra thành viên n ô dung đảm nhiệm tổ trưởng triệt để điều tra tất g i a hư hư thực thực cấu kết nhật bản phản động thế lực một chuyện tất p h à m nghe thần long mà nói nhìn thấy trước mắt ký tý lệnh sắc mặt tái nhợt như tờ giấy cả người trong nháy mắt tựa như là tái nhợt mười tuổi trong mắt lại phóng ra tia sáng nhìn chằm chằm thần long nói cấu kết nhật bản chính là ta tất phạm một người mà thôi cùng tất ra không liên quan thần long nhìn tất phàm một mắt tiếp đó đối với thủ hạ sau lưng nói dẫn hắn xuống tất phàm nhìn thấy thần long đồng thời không có hữu lý hội hắn chính mình liền bị dẫn đi lớn tiếng giống giận đứng lên các ngươi bọn này tiểu nhân các ngươi không thể làm như vậy trước đây chúng ta tất ra đi theo thái tổ sáu thần long lạnh giọng nói mặc kệ các ngươi tất ra trước đây có bao nhiêu công lao cũng không phải các ngươi bây giờ muốn cấu kết nhật bản thế lực lý do làm được ra cấu kết nhật bản chuyện như vậy liền muốn làm tốt gánh nổi kết quả liền không có đường rút lui có thể đi dẫn hắn xuống rất nhanh tất phàm bị người ta mang đi mà thần long cùng n ô dung nhưng là hai người đi tới trong chính sảnh ngồi chung quanh một trăm l i m ở bên trong cũng không có những người khác thân ảnh thần long nhìn về phía n ô dung nói n ô tiên sinh lần này đi đông hải thành phố còn cần ngươi ra tay đâu tất ra thật sự cùng nhật bản có chỗ cấu kết hơn nữa đối với n ô tiên sinh người còn có chúng ta nước hoa đều lên không nên có ý niệm bất kể là về công vẫn là về tư đều có xử lý sạch tất ra lý do 234 chương 232, chương chết quốc phàm phải chết. Dung nhạt nhạt nhìn về phía Thần Nô Dung Long nói, vì quốc gia sao vì về thần long liền nói nhân viên tình báo biểu thị đông hải thành phố thì có nhật bản âm dương sư dấu vết nghe nói nhật bản âm dương sư mạnh nhất tồn tại thế nhưng là siêu việt thánh cảnh cường giả a cho nên ta muốn các loại dược liệu tới luyện tốt cần đang dược ta mới có thể xuất phát thần long cười ha h a nói nô tiên sinh ngươi cứ yên tâm đi ba phần dược liệu sẽ tới rất nhanh đến lúc đó ngươi phái người tiếp thu là được rồi vậy ta liền đi trước n ô dung gật đầu một cái nói t ố t dược liệu tới ta nghỉ ngơi nữa đoạn thời gian cũng có thể đi lần này ai muốn theo ta đi qua đông hải thành phố thần long cười cười nói còn chưa biết ta chuẩn bị đi thỉnh cầu nghỉ việc có thể n ô tiên sinh ngươi lần sau nhìn thấy ngành đặc biệt người liên hệ không phải ta n ô dung sửng sốt một chút gật đầu một cái nói ân đã biết thần long vốn là cho là n ộ dung sẽ hỏi vì cái gì Tiếp đó nhưng n i nhìn đem h ngô dung không thèm để ý chút nào bộ dáng thần long muốn thổ huyết lúc này phòng điều trị bên hướng kia gọi ngô dung đi qua thế là thần long liền cáo từ cáo lui ngô dung gặp thần long đi mình cũng đi về phía phòng điều trị bên trong bị thương bọn bảo tiêu còn có trương sao phạm đều ở đây phòng điều trị nghỉ ngơi trên giường bệnh mà đông giang thành phố tốt nhất trong bệnh viện các bác sĩ thì tại phòng điều trị bên trong khám bệnh lấy trong đó thụ thương nặng nhất là trương sao phạm bị tất phàm một trường đánh vào trên ngực ngực đều gãy xương đã là làm bị thương trái tim lâm hưng bình cùng lâm tử tại phòng điều trị bên trong nhìn thấy ngô dung tiến bảo lập tức đi tới lâm tử hốc mắt hồng hồng mà nhìn xem ngô dung nói trương sao phạm hắn sắp không được lý lao thái thái hỏa hoàng lao đều nói cho dù là làm giải phẫu cũng chỉ có một phần m ư ơ i cơ hội sống sót n ô dung nghe được lâm tử nói trương sao phàm không được sửng sốt một chút đi tới nhìn thấy hai cái lao y sinh đứng ở bên cạnh mà xem như lâm g i a trung thân y sư lý lao thái cũng ở nơi đây lý lao thái nhìn thấy n ô dung đến đây cũng ngạch thủ hành lê nói n ô tiên sinh chào ngươi lý lao thái bây giờ đã không biết n ô dung là cái gì cảnh giới tu vi gì nhưng mà người nàng già mà thành tinh nhìn thấy lâm g i a đám người đối xử như thế n ô Dung, giống như hoàng đối đại hoàng đế m ộ t dạng trong lòng mặc dù vô cùng kinh hãi nhưng mà trên mặt nhưng biểu hiện ra một bộ đã sớm biết dáng vẻ n ộ dung hơi hơi gật, gật đầu mà lý lao thái bên người hai cái bác sĩ chỉ là người bình thường nhìn thấy xem như đông giang tiết kiệm y học cự phách vậy mà khách khí như vậy địa đối đãi một cái hậu sinh đều kinh ngạc phải suýt chút nữa nói không ra lời cũng đi theo lý lao thái xưng hô nói nô tiên sinh hảo nô dung ngừ một tiếng liền không có hưu lý hội bọn họ nhìn xem trên giường bệnh hôn mê bất tỉnh trường sao phàm t r ư ơ n g sao phàm hắn đã là trên mặt không có chút huyết sắt nào trắng bệnh như tờ giấy hơn nữa khi tức yếu ớt đến sắp cắt đứt mà điện tâm đổ nhìn cũng không được khá lắm dám vẻ lý lao thái liền tại nô rong bên cạnh nói nô tiên sinh chúng ta chẩn bệnh là chương sao phàm hắn chuẩn bị phải làm giải phẫu nhưng mà cơ hội sống sót không cao. nhưng mà chúng ta cũng không dám xác định cho nên chờ ngươi tới n ô dung nhìn một dạng trương sao phàm hơi hơi s ố c lên đang đắp chăn mềm hiện tại n ô d u n g đã là thần du kỳ con mắt hơi dùng lực một chút liền có thể xuyên tấu qua làng ra xem tấu trương sao phàm trong thân thể bên trong nhìn thấy đã gây xương sụp đổ ngực tụ huyết chật ních toàn bộ lồng ngực áp chế đến toàn bộ xương sống thần kinh hơn nữa xương sống có hết mấy chỗ chỗ đã sinh ra bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy dạng nước cuộc sống của hắn có hết mấy chỗ chỗ đã sinh ra nước nẻ không cần nói mộ cho dù là lại cử động k ẽ động hắn có thể xương sống đều phải pha t o á i dù cho cứu sống đều phải trở thành phế、nhân. n ô dung lạnh nhạt nói lý lao thái nghe được n ô dung lời này lập tức hoảng sợ nói à n ô tiên sinh chúng ta cái này dụng cụ không có phát hiện thật là ngượng ngủng thật sự xin lỗi sáu n ô dung phất phất tay nói không có việc gì để cho ta tới là được rồi mà ở lý lao thái sau lưng hai cái bác sĩ lại lộ ra không tin ánh mắt bọn hắn người phổ thông như vậy căn bản cũng không có thể tiếp xúc đến cao tầng mịt mở tin tức tự nhiên cũng không biết n ô dung sự t ì n h trong lòng bọn họ chính là cảm thấy n ô dung chính là một cái thần côn trong đó một cái nữ bác sĩ t r ị n linh nhìn xem n ộ dung liền muốn xem mạng người như cỏ rác không đành lòng trường sao phảm cứ như vậy bị nô g dung dạng này giang hồ thần côn hại chết liền nói hắn lập tức phải làm giải phẫu mới được mặc dù mổ là sống còn rất xa vời nhưng mà dù sao cũng so không hề làm gì tốt a ngươi sáu lý lao thái lập tức quay đầu chừng mắt liếc nữ bác sĩ nói chính thấy thuốc ngươi không hiểu thì không nên nói lung tung nô tiên sinh là nhân vật nào hắn nói đi đó chính là đi n g ư ơ i điểm ấy y thuật còn nghĩ chất vấn ngô tiên sinh c h í n h linh bị lý lao thái giận d ữ khiến trách lập tức dọa đến sắc mặt tái n h u ậ lý lao thái tại đông giang tỉnh y học giới bên trong chính là ngôi sao sáng địa vị chị linh mặc dù là hải quy du học vệ y sư nhưng mà đối mặt với dạng này một cái y học ngôi sao sáng giận dữ mắng mỏ thật sự không dám nói tiếp nữa bị dọa đến toàn thân run r u dậy nhưng mà dưới tình huống như thế chính linh vẫn là cố nén trong lòng kinh hoàng cắn răng nói nhưng là bây giờ tình huống như vậy ngoại trừ giải phẫu chắc chắn không có biện pháp khác sáu n ô dung gật đầu một cái nói ân vậy ngươi giải phẫu nhất định sẽ thành công sao chính linh kinh ngạc một chút nói ai dám cam đoan nhất định thành công a n ô dung nhàn nhạt, nhạt nhìn về phía nàng nói ta có thể cam đoan chính linh cảm giác toàn bộ thế giới đều điên mất rồi lý lao thái xem như đông giang tiết kiệm y học ngôi sao sáng vậy mà cũng đồng ý dạng này hồn nháo trịnh linh cảm giác nước hoa đã không tiếp tục chờ được nữa dạng này không nhìn chân chính y học thờ phụng tương tự với tà giáo cái gọi là trị liệu n ô dung phất phất tay nói đi ngươi không tin ta ta có thể lý giải như vậy đi chúng ta đánh cược như thế nào n ô dung nhìn xem trịnh linh sững sờ bộ dáng cười cười nói tiếp chương sao phạm cho ta tới trị liệu ta nếu là c h ư a khỏi ngươi về sau cũng không cần đi bệnh viện làm việc ngươi liền theo lý lao thái à chuyên ngành là chúng ta ngô ra cùng lâm gia phục vụ bệnh viện bên kia đưa cho ngươi tiền lương là bao nhiêu chúng ta ở đây trả cho ngươi mười lần lý lao thái nghe được n ộ dung lời này lập tức trên mặt vui mừng nói trịnh linh nhanh nói cảm tạ a trịnh linh lại mặt lạnh nói vậy ngươi thua thì thế nào n ô dung cười một cái nói ngươi đi nghĩ đi ta thua như thế nào đều được cứ như vậy đi các ngươi đều đi ra ngoài a long h ổ đan dịch ở nơi nào ta muốn một bình lý lao thái gật gật đầu vội vàng cầm một bình long h ổ đan dịch cho n ô dung tiếp đó mang theo sau lưng hai cái bác sĩ đi ra ngoài hướng về phía trịnh linh s ắ c mặt đều khó coi bởi vì trịnh linh công nhiên cùng n ô dung đối nghịch cái này khiến lý lao thái rất khó làm mà trịnh linh nhưng là một bộ quang minh lẫm liệt giá vẻ nàng cảm giác giác tự mình hoàn toàn không có sai thứ một tiếng trong lòng thầm nghĩ nước hoa dạng này rất lại phía sau man hoàng chỗ lại còn tin tưởng cái gì vũ thuật không tin hiện đại y thuật nhất định chính là man hoàng chi địa ta vẫn còn muốn trở về âu mỹ mới được n ô dung liếc mắt nhìn lâm hưng bình cùng lâm tự nói các ngươi cũng đi ra ngoài đi nhìn thấy không có khác người xuất lại viên n ô dung cầm lấy long h ổ đan dịch trực tiếp một tay cắm vào trường sao p h ạ m ngực bên trong khắc dưỡng thương bảo tiêu tò mò nhìn về phía n ô dung cùng t r ư ờ n g sao p h ạ m đột nhiên nhìn thấy n ô dung nắm tay cắm vào trường sao p h ạ m ngực toàn bộ người con mắt đều trong nháy mắt chừng thật to như cái trứng gà mở dạng ta đi mấy cái bảo tiêu cũng nhịn không được kinh hô lên n ô dung không chút nào không có hữu lý hội những người khác một cách hết sắc chăm chú mà lấy tay tại trường sao phạm ngược bên trong rú tẩu muốn đem ngược bên trong tụ huyết toàn bộ dẫn xuất lại không thể đủ lại làm bị thương xương sống công phu này kém một chút đều không được ca sáu n ô dung cảm thán